chương 756. Vui ă m a ẩ m ý. m ư ơ g 756. vui lụa ẩm ý ba người sửng sốt hơn nửa ngày mới có tề hán sơn đầu tiên mở miệng đặt câu hỏi vậy cái này cùng phỉ thúy đảo lại có quan hệ gì tuy nói hiện tại giả lập hiện thực đã có thể thực hiện nhưng còn làm không được the o mạ c h i p như thế dĩ giả loạn chân hiệu quả cho nên chúng ta cần một cái giả lập cùng hiện thực đem kết hợp địa phương cho người sử dụng càng thêm chân thực thể nghiệm mà phỉ thúy đảo sẽ là là cái thứ nhất giả lập cùng hiện thực đem kết hợp sân chơi chỗ tỉ như chúng ta bây giờ ngay tại làm ộ t chút giả lập h o ạ hình hoặc là trong game phó bản trắng cảnh có thể trực tiếp tại phỉ thúy cốc bên trong thông qua hình chiếu ba d biểu diễn ra cho người sử dụng cấp độ càng sâu thể nghiệm mà ở chỗ này chẳng những có thể bán đến trong điện ảnh đủ loại xung quanh sản phẩm thậm chí trong game đủ loại đạo cụ cũng có thể bán ra nha như vậy chúng ta liền có thể hình thành tuyến bên trên cùng họ phở lìn một đầu hoàn chỉnh bế cái này tiếp cái khác trạng thái vòng đã hôm nay cho bọn hắn nói rõ ràng phương viên cũng liền không còn dầu diếm đem chính mình suy nghĩ đều nói cho bọn họ dù sao những cái này tưởng tượng còn cần bọn họ đi hoàn thiện cùng thực hiện chỉ dựa vào một mình hắn có thể thôi động không nổi được rồi ta nên nói cũng nói xong cụ thể như thế nào quy hoạch liền muốn nhìn các ngươi phương viên nói xong quay người xuống dốc hướng về lũ tiểu gia hỏa mà đi hoàng hạo đông đám người cũng không cùng đi theo bởi vì phương viên nói rất đúng sau đó chính là thể hiện bọn họ giá trị thời điểm cũng không thể sự tình gì đều để lao bạn tự thân đi làm đi phương viên đã dựng được rồi sân khấu bọn họ lại không lấy ra chút bản lĩnh thật sự còn không bằng về nhà được rồi không nghĩ tới phương tổng gia tâm là to lớn như thế chờ phương viên rời đi thả tinh văn cảm khải nói gia tâm đây cũng không phải là gia tâm đây là hoành đồ đại trí h u n g chi phương tổng đã truyền bá xuống hạt giống sau đó liền cần chúng ta đồng tâm hiệp lực đem hạt giống này lớn mạnh để nó biến thành một viên kình thiên đại thụ tế hán sơn lớn tiếng nói hoàng hạo đông cùng tả tinh văn nghe ngóng đều có một loại nhiệt huyết sôi trào là một m vố lớn xúc động không sai sau đó liền muốn nhìn chúng ta cũng không cần cô phụ phương tổng kỳ vọng hoàng hạo đông nói cái này chỉ sợ là chúng ta trong cuộc đời lớn nhất kỳ ngộ chúng ta hiển nhiên không dám mảy may qua loa nhất định cố gắng hết sức tả tinh văn nói nếu như nói trước đó công tác của bọn hắn lấy ra một trăm linh nhiệt tình như vậy hiện tại theo phương viên mấy câu nói bọn họ thế tất sẽ lấy ra năm trăm linh nhiệt tình đi làm việc bởi vì bọn hắn thấy được càng rộng lớn hơn tiền cảnh cùng tương lai phương tổng thật là một cái thiên t ề hán sơn cái này tài quả thực không có thể nói đi ra bởi vì tại đối diện trên gò núi phương viên v ì đuổi nữ nhi vui vẻ trực tiếp từ sườn núi bên trên lăn đến sườn núi dưới ha ha thiên tài lúc nào cũng không giống bình thường hoàng hạo đông tiếp lời gốc giả nói ha ha t ề hán sơn cùng tà tinh văn đều phát ra lung t u n g tiếng cười cơ hội khó được chúng ta cũng đi bốn phía đi dạo đi tà tinh văn đề nghị cái tia đi thôi tế hán sơn dẫn đầu hướng về một phương hướng khác đi đến thế nào ba ba có phải hay không rất lợi hại từ trên sườn núi lăn xuống tới sau đó phương viên đắc ý đối với tiểu gia hỏa nói ân ba ba thật là lợi hại đâu tiểu gia hỏa một mặt xuống bái nàng ngồi tại giấy cứng bên trên trượt xuống tới tốc độ có chút chậm nhìn xem nữ n h i ánh mắt phương viên đắc ý ghê gớm thế là lại đề nghị vậy chúng ta tranh tài xem ai chạy trước đi lên có được hay không tốt nhưng là ta tới hô bắt đầu tiểu gia hỏa mắt to đi lòng vòng nói phương viên không có suy nghĩ nhiều lập tức gật đầu đáp ứng chuẩn bị đi bắt đầu đi tiểu gia hỏa liếc mắt nhìn lén phương viên ân bắt đầu đi phương viên gật đầu một cái biểu thị chuẩn bị xong chỉ cần nàng một hô bắt đầu hắn liền hướng x u ố n g lên trần siêu cùng lỗ thủ nghĩa hai người ngồi s ổ m ở một bên nhìn xem khi ăn dưa còn chúng mỗi ba tiểu gia hỏa nói xong cũng cười lớn xông đi lên đi phương viên không nghĩ tới tiểu gia hỏa vậy mà lại chơi l ừ a g ạ t ngây người ở giữa lại bị tiểu gia hỏa hướng phía trước một khoảng cách nhưng mà tiểu gia hỏa cái kia chân ngắn nhỏ chạy lại nhanh cũng không có khả năng chạy qua phương viên một đôi đôi chân dài mấy cái cất bước liền đuổi theo ha ha chơi xấu ngươi cũng không chạy nổi a phương viên đặc ý nói hắn vừa mới dứt lời nguyên bản ở bên cạnh chạy tiểu gia hỏa bỗng nhiên nhảy lên tới phương viên sợ đụng vào nàng tranh thủ thời gian một cái rừng bởi vì quá mức vội vàng kém chút ngửa ra sau lại t é xuống tiểu gia hỏa lại cũng không quay đầu lại chạy đi lên phương viên hữu tâm để cho nàng chậm lại một điểm tốc độ rốt cuộc tiểu gia hỏa thắng lợi cái thứ nhất chạy đến trên gò núi quay đầu chống n ạ n h lớn tiếng thở hào hẹn nhưng trên mặt lại không che giấu được cao hứng cùng đại ý hừ hử biết sự lợi hại của ta đi là là ngươi lợi hại nhất ngươi nhìn ngươi đều người lớn như vậy còn lăn lộn trên mặt đất lam thải uy nghề đi tới giút hắn đem trên thân vụn cỏ lệ ạ lại i bởi vì nghiền ép cỏ xanh mà nhiễm phải i chỉnh chút cỏ lục chất lỏng, là thế nào cũng làm không xong. Hắc hắc, không có Thế nhưng xanh thế không không quần trên quần lỏng, nào xong. sửa sắt là là làm một mà áo. áo vì v ép c cũng chơi gì, cùng hân hân chơi đùa mà tỷ h Phương nha! Thải nhẹ nhàng chọc chọc chán của hắn. Sách hôm nay thật sự không ô i viên gãi gãi cười Ngươi tới. lập ngốc dùng ngón nay nên đầu đốc. Lam Lệ tức tay của Y sự ở bên cạnh nói hoàn toàn chính xác nếu không phải giao giao nhà mua tới ta mới không đến đâu ninh ngữ đình cũng vừa cười vừa nói uy các ngươi hai cái đủ rồi a cứng rắn n h t thức ăn cho cho a tiểu thu trực tiếp ô chỉ có lưu hướng hồng không có phát biểu ý kiến ở một bên cởi trộm hân hân ngươi chân bóng tấm như thế nào không mang tới tới nhà hiểu san ở bên cạnh hỏi trong miệng nàng chân bóng tấm chính là các nàng đệm ở dưới mông g i ấ y cứng hết thể có hai cái g i ấ y cứng một cái ái thái đang mang theo dao dao tại chơi đ ù a một cái bị tiểu ra hỏa cho tuột xuống không mang theo tới ây nàng mới vừa rồi cùng ba ba tranh tài q u ê n mất ba ba giúp ta đem chân bóng tấm mang lên hiểu san hướng về phía dưới sườn núi trần siêu hô được trần siêu ở phía dưới lớn tiếng đáp ứng một tiếng hiểu san tỉ, tỉ đậu muộn bằng không chúng ta cùng ba ba một dạng lăn xuống đi tiểu gia hỏa nhìn xem ái thái mang theo dao dao hai người cùng một chỗ tuột xuống thế là nàng đề nghị không được như vậy rất nguy hiểm sẽ đem tiểu hài tử đầu trò c ầ n phá l a m thả i y thì tại bên cạnh nghe thấy được vội vàng đem nàng cho nữ lại ba ba có thể chúng ta vì cái gì không thể tiểu gia hỏa bất mắn nói ba ba là đại nhân ngươi là tiểu hài tử có thể giống nhau sao l a m thả i y thì nói thế là lại hung hăng trận mắt nhìn một dạng p h ư ơ n g viên cũng là hắn mang theo cái hàng đầu cái này cũng không được cái kia cũng không được vì cái gì tiểu hài tử lại không được tiểu gia hỏa vẫn như c ũ rất không hài lòng bởi vì ba ba của ngươi ra tương đối dày hắn lăn xuống đi không có việc gì ngươi nếu là lăn xuống đi ngươi đánh giá sẽ té đầu rơi máu chạy đến lúc đó biến thành một cái người quái dị b ả o bảo ngươi cũng đừng trách mụ mụ lam thả i y thì hù dọa nàng nói phương viên cũng may lúc này trần siêu đem các nàng giấy cứng cầm tới tiểu gia hỏa lúc này mới không có kiên trì tiếp tục cùng lam thả i y đ ở đòn khiên x u ố n g dưới tiểu hai từ này hiện tại là càng ngày càng khó mang theo nha phương viên ở bên cạnh c à n khai nói còn không phải cũng là bởi vì ngươi lam thả y trợn lên giận g ữ nhìn hắn nói Hân hân chờ ta một chút, ta cùng các người cùng nhau chơi、đùa. Phương viên giả bộ như không nghe thấy, cùng người cùng viên người các ta một ta đùa. quay bộ giả lũ i tiểu gia hỏa mà đi. Gia hỏa này. Lam thải y thì tức giận tiểu gia phiên ề n này. chống nạnh, ông、mày. Lần này bộ dáng, tiểu gia hỏa quả thực chính là nàng truy thì tức thực quả du lãm. Chương 757. du y mày. Trưng hỏa hỏa Lam hỏa mà lãm. lãm. là l bản. bộ Trưng 757, 757, tiểu g i a hỏa tại sườn dốc bên trên chơi một hồi rất nhanh cũng liền chơi chán vừa vặn lam thả i y thì các nàng cũng nghĩ đi địa phương khác đi đi cũng không thể luôn đợi tại một chỗ đi thế là lần nữa bên trên xe ngắm cảnh vây quanh phỉ thúy cốc lắc l ư du một đường tiến lên lục hâm hậu trên đường đi cho bọn hắn giới thiệu các nơi phương công trình đến nỗi hoàng hạo đông bọn họ tự có hắn công tác của hắn nhân viên tiếp đãi vừa rồi lũ tiểu ra hỏa t r ộ i chơi đùa nhưng thật ra là thuộc về sân đánh g ô n thuận lấy sân đánh g ô n hướng phía trước chính là ken nít tràng sau đó là chuồng ngựa cùng bãi xe đua nhưng bây giờ chuồng ngựa cùng bãi xe đua đều dốc tuyết liền ngay cả nhân viên công tác đều không có cũng là bị lý hồng thái mang đi ngựa của hắn cùng xe lấy đi sau đó vẫn là cần người chăm sóc cùng duy trì mà làm thiên hằng muốn chỉ là phỉ t h ú đạo hiển nhiên cũng liền không có lại những chuyện nhỏ nhặt này x o a n suýt trực tiếp đồng ý chúng ngựa có thể giữ lại n u ô i một chút nhỏ thấp ngựa cho bọn nhỏ c ư ớ i nhưng là bãi xe đua coi như xong đến lúc đó trực tiếp lấp đầy phương viên nhìn xem trống g i ố n g hai đại sân bãi đối với trần siêu nói a là đại mạ sao bảo bảo muốn cưới nha tiểu gia hỏa ở bên cạnh nghe thấy được cảm thấy rất hứng thú mà nói biết đến lúc đó ba ba đến ma ngươi n g c ư ớ i phương viên sờ lên đầu của nàng tiếp tục đối với trần siêu nói nhưng mà toàn bộ hòn đảo ta muốn tìm người lần nữa thiết kế một cái muốn ta cho ngươi tìm người thiết kế một chút không trần siêu hỏi không cần đây cũng không phải là đơn giản quy hoạch vấn đề mà là muốn đ ố i toàn bộ phỉ thúy đ ả o tiến hành thiết kế dù cho không toàn cầu yêu cầu bàn thảo cũng sẽ tìm nổi danh thế giới nhà thiết kế thiết kế phương viên lắc đầu cự t u y ệ t nói trần siêu tìm người làm việc hoàn thành nhưng là muốn đem phỉ thúy đ ả o chế tạo thành một cái thế giới bên trên độc nhất vô nhị hòn đảo hắn tìm những cái kia cũng không thành ba ba ba ba đến lúc đó là lúc nào tiểu g i a hỏa ôm phương viên cánh tay hỏi cái này ba ba cũng không biết nha trước muốn chờ phỉ thúy cốc kiến thiết hoàn thành sau đó lại mua một chút đại mã tới phương viên chính mình cũng không xác định nói ta cho tới bây giờ không có cưới quá lớn ngựa tiểu gia hỏa vô cùng chờ mong thế là tiểu gia hỏa mặc sức tưởng tượng liên tục công chúa hình như đều có đại mã ta là tinh tinh công chúa ta cũng phải có chính ta đại mã thế nhưng là các nàng đại mã hình như cũng là màu trắng ngựa ngựa đâu ta cũng không nên màu trắng đại mã mới không cần cùng với các nàng ngựa dạng ta muốn một cái màu hồng đại mã ta là tinh tinh công chúa cho nên đại mã còn muốn có cái ngôi sao đáng yêu tiêu chí ba ba, vậy n g ư ơ i phải cho ta mua một cái màu hồng đại mã nha thế là tiểu gia hỏa lập tức vui vẻ nói a màu hồng phương viên cảm giác trong mắt đều đ ộ n tới có màu hồng n g a sao ân ân màu hồng đại mã còn muốn có cái ngôi sao đáng yêu tiêu chí tiểu gia hỏa điểm một cái cái đầu nhỏ vẻ mặt thành thật nói ngươi làm là cầu vồng ngựa con đâu muốn hay không ba ba mua cho ngươi cái tử duyệt trở về chẳng những biết bay sẽ còn ma pháp hơn nữa nàng đáng yêu tiêu chí chính là ngôi sao à phương viên vô ngữ mà nói thật sự sao tạ ơn ba ba tiểu gia hỏa ngạc nhiên kêu to lên ô m phương viên cánh tay cọ mà cọ phương viên ảo não đều muốn đánh chính mình một cái miệng rộng hắn đi nơi nào mua cho nàng cái tử duyệt trở về đáng lời nhìn ngươi còn dám thuận miệng nói lung tung không lam thả i y chừng mắt liếc hắn một cái nhìn có chút hả h a nói phương thúc thúc ta cũng nghĩ cưới lại mã hiểu san ở bên cạnh nhỏ giọng nói g i a o g i a o ai thái cùng đ ầ u đ ầ u càng không cần phải nói tất cả đều dùng một đôi chớp mắt to nhìn xem phương viên ha ha phương viên cười khan một tiếng hắn lại không tốt trực tiếp cự tuyệt lũ tiểu g i a hỏa mỹ h ả o hứa u tưởng chỉ có thể ba phải địa đạo cái kia muốn chờ phỉ thúy cốc kiến thiết xong sau này hay nói đi đúng lúc này xe ngắm cảnh đ ố n g nhiên bị một mảnh bóng dâm che khuất đám người ngẩng đầu nhìn lại nguyên lai、like、bọn họ đã đi vào phỉ thúy cốc ngọn núi cao nhất trong bóng tối giữa trưa ánh nắng từ đỉnh núi chiếu dọi mà xuống. tại một đám sơn phong ở bên trong càng thêm lộ ra hạc giữa bể gà cái này núi cao bao nhiêu a phương viên thuận miệng hỏi một câu không cao 4 8 2 m lái xe phía trước lục hâm hậu thuận miệng đáp một câu bởi vì có chung quanh sơn phong tồn nắm cho nên mới lộ ra nó rất cao mà thôi phương viên nhìn phía xa s ơ n p h o n g nâng má lần nữa như có điều suy nghĩ lên người đang suy nghĩ gì lan hải y có chút hiếu kỳ nhìn nhìn s ơ n p h o n g lại quay đầu nhìn một chút đang trầm tư phương viên ta đang nghĩ chúng ta phỉ thúy đảo có phải hay không nên phải có một cái dấu hiệu tính kiến trúc phương viên nói a ngươi là nghĩ tại đỉnh núi xây cái dấu hiệu lam thải y thể hỏi phương viên gật đầu một cái dựa theo lam thải y t ể phỏng đoán phương viên nhiều nhất sẽ ở trên đỉnh núi thành lập một tòa hải đăng một tòa thành bảo hoặc là dựng đứng một lá cờ xí cái gì nhưng là nàng tuyệt đối không nghĩ tới phương viên nao động lớn bao nhiêu cách làm có bao nhiêu điên cuồng phương viên trực tiếp ở trên đỉnh núi dựng đứng lên một cái cao tới m ộ mươi tám m ở nữ nhi pho tượng tiểu g i a hỏa trên người mặc váy dài đầu đội vương miện một cái tay hướng về phía trước giờ cao của trường một cái tay có chút hướng về sau chân trái hướng về sau mũi chân chắm đất cái chán dứ nhẹ nhìn phương xa biển rộng cả người có chút điểm nghiêng về phía trước phảng phất tùy thời bay về phía bầu trời cùng loại múa ba lê bên trong một động tác phương viên thậm chí còn đem hình chiếu ba d kỹ thuật vận dụng đi lên mà nêm đ vông xuống m ộ n lâm thời điểm nàng vương miện g cùng quyền trợ ư n g liền sẽ chiếu sáng rặng rỡ y phục của nàng sẽ như cùng thất thải giáng chiều nàng sẽ biến ảo động tác thậm chí đi lại vũ đạo cái này về sau thậm chí trở thành thế giới nổi danh nhất kiến trúc một trong vĩnh viện ghi lại sử sách đương nhiên đây đều là nói sau liền không lại làm nhiều lắm lời chờ lục hâm hậu mang theo mọi người vây quanh sơn cốc dạo qua một vòng phía sau trực tiếp về tới phỉ thúy Đại Tử Cái bảy một vòng cái d đại nhân năm cái tiểu hài ngồi một cái bản tròn lớn đến nỗi hoàng hạo đông ba người bọn hắn đã sớm trở về nến qua bởi vì là lão bản mới ngày đầu tiên phong bếp hiển nhiên lấy ra bọn họ tốt nhất đồ ăn tới chiêu đãi cho nên đặc biệt phong phú liên lấy đại long tôm tới nói đi bên trên cái kia tôm hùm triển khai ít nhất có tiểu g i a hỏa nửa người cao như vậy loại trừ hải sản bên ngoài còn có rất nhiều đặc sản miền núi có thể nói là trên núi chạy trên bầu trời bay trong nước bơi trên bàn đều có những vật này cũng là đi qua chiêu đái trong tiệm những cái kia vip khác h nhân những người này bỏ ra giá tiền rất lớn h i ệ n nhiên hưởng thụ cũng là tốt nhất hiện tại phỉ thúy đảo bế đảo khách sạn không tiếp tục kinh doanh những cái này mỗi một dạng là nhân viên dám tùy t i ệ n ăn lấy ra chiêu đái phương viên một đoàn người không thể thích hợp hơn mấy tiểu từ kia đánh giá cũng là thật sự đói bụng tất cả đều vùi đầu ăn nhiều cũng không giống đi qua tại trên bàn cơm l i ễ u dịu nói không ngừng bất quá bọn hắn lượng cơm ăn nhỏ rất nhanh liền ăn nó rồi khôi phục sức sống các nàng lại bắt đầu nghịch ngợm gây sự lên cầm lấy đại long tôn móng vuốt làm vũ khí chạy loạn khắp nơi phương v i ê n sợ các nàng đâm t r ọ n chính mình đặc biệt để cho phục vụ viên đem móng vuốt nhọn c h ò cắt bỏ tóm lại bữa cơm này ăn đám người là phi thường tận hứng liền ngay cả lỗ thủ nghĩa dạng này thổ hào đều nói cái này là hắn nhân sinh bên trong ă n đắt nhất một bữa cơm chương bảy trăm năm mươi tám bọn nhỏ chương bảy trăm năm mươi tám bọn nhỏ á i thái tỉ, tỉ nhanh lên đem đĩa ném ném qua tới nhà thân hơn nửa ngồi lấy thân thể chờ đợi á i thái đem điện ném ném qua tới trong miệng nàng điện ném trên thực tế là á i thái nón nhọn tử mấy cái nhàm chán tiểu g i a hỏa đem á i thái mũ xem như điện ném chơi quên cả trời đất tiếp lấy á i thái nắm l ấ y vành nón trực tiếp đem nó ném ra ngoài màu da cam mũ chậm rãi nổi bồng bềnh giữa không trùng còn không có bay đến tiểu g i a hỏa trước mặt nửa đường h i ể u san một cái nhỏ nhảy lên liền cho t i ệ t hồ tiểu g i a hỏa lập tức có cẳng liền chạy tới hiểu san tỉ, tỉ cho ta cho ta một bên khác giao ra la lớn hiểu san nghe vậy thuận tay liền ném tới tiểu ra hỏa lại quay đầu chạy hướng về phía dao g i a o g i a o một cái nhỏ n h ẹ đem mũ cho bắt được trong tay g i a o g i a o tỉ tỉ đậu đậu tại một bên khác ra hiệu nói thế là chờ tiểu g i a hỏa chạy đến g i a o g i a o bên người thời điểm mũ nhưng lại đến đậu đậu mội mội trong tay thế là lúc này đến phiên con heo nhỏ bị tỉ tỉ và bọn mội mội đùa nghịch xoay quanh vai vong xuống tới đưa đầu lưỡi lớn tiếng thở hào hẹn cuối cùng dứt khoát ngồi ở trên đồng cỏ ngồi xuống phát hiện thật thoải mái a thế là lại nằm xuống như vậy thì càng sung sướng hoa keo đường bầu trời xanh thẳng ung dung mà tung bay đoá đoá mây trắng không ngừng biến đổi đủ loại hình dạng hiểu san ai thái g i a o g i a o cùng đậu đậu đều chạy tới nằm ở bên cạnh nàng các ngươi nhìn cái kia mây trắng như một hiệu cao cổ hiểu san chỉ vào bầu trời nói nó phía sau mây trắng như một lớn sư tử á i thái ngạc như nói ha ha lớn sư tử muốn ăn rơi hiệu cao cổ sao g i a o g i a o cười nói và nay con mau mau chạy chớ bị lớn sư tử bắt được đâu mấy tiểu tử kia lo lắng mà nói cái kia phía sau cái kia vân vân hình như hân hân tỉ tỉ mặt nhà đậu đậu đông như nói a thật sự rất giống đâu ai thái ngạc như nói cái kia đoá mây trắng béo ị thật sự rất giống tiểu gia hỏa béo mút míp khuôn mặt nhỏ à vẫn là một cái đang cười khuôn mặt nhỏ ha ha nhưng mà trên đầu nó một cái vật kỳ quái g i a o g i a o nói như một mũ mũ hiểu săn nói thế nhưng là ta cảm thấy như một tiện tiện ai ái thái nhỏ giọng nói hắc hắc mây trắng tiện tiện đ ầ u đ ầ u nói ha ha tiểu gia hỏa chính mình không nhịn được cũng cười ha hả lúc này một khung máy bay từ không trung bay qua lưu lại một đạo màu trắng dấu vết phá hủy các nàng hết thể tưởng tượng hỏng máy bay ái thái đem trong tay mũ ném về phía bầu trời sau đó chậm rãi từ từ mà rơi xuống con heo nhỏ trên mặt ha ha ta lấy được mũ mũ tiểu gia hỏa vui vẻ nói thế nhưng là đã không có khí lực chơi nữa ta nghĩ phương thúc thúc cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa a cái thái nói ba ba tại mở hội hội mụ mụ nói không thể q u ấ y nhiều hắn đại nhân thật phiền phức mỗi ngày đều đang b ậ n chẳng lẽ còn có tiểu hài tử vội vàng sao tiểu gia hỏa bất mắn nói đó là đương nhiên rồi đại nhân phải làm việc kiếm tiền chúng ta mới có cơm cơm ăn sẽ không đói bụng bụng mới có tiền mua quần áo cùng đồ chơi hiểu san lập tức nói nang tuổi con nhỏ nhưng lại biết tầm quan trọng của tiền k h ô nàng g mang nghĩa bụng, có cho đói tiền liền mang ý nghĩa đói bụng, cho nên n ý mới cũng ó có có thể nhặt đồ bỏ đi bán lấy tiền. Mặc dù chỉ là thiểu thiểu, nhưng là có tiền, liền có thể thay cho nên Trần chỉ nhưng Cho bán liền song ăn. nên bệnh rồi về sau, mỗi ngày ở bên ngoài bận rộn. Nàng Mặc đồ đi rồi bỏ khỏi Siêu mỗi lấy là là về c dù sau, ở rất hiểu chuyện xưa nay không ổ nào lấy muốn ba ba ở nhà theo nàng chơi bởi vì nàng biết ba ba muốn kiếm tiền chỉ có có tiền bọn họ mới sẽ không đói bụng nàng không thích đói bụng bụng c ả m g i á c đúng thế ta cũng không thích bụng bụng đói xẹp xẹp đậu đậu ở bên cạnh nói mấy cái này tiểu hai tử liền hiểu san cùng đậu đậu cảm xúc sâu nhất cũng đều chịu qua đói biết sinh hoạt khốn khổ đến nỗi hơn hơn thái thái cùng giao giao trên thực tế cũng là rất hạnh phúc ăn mặc không lo căn bản trải nghiệm không đến loại kia đói bụng đến cực hạn thống khổ tiểu hai tử mỗi ngày cũng rất bận rộn nha tiểu g i a hỏa nhỏ giọng nói nhỏ mà nói muốn mặc quần áo muốn đánh răng răng muốn ăn cơm cơm còn muốn chạy tới chạy lui chơi đùa rất bận rộn đâu u i mấy người các ngươi đừng nằm ở nơi đó thái dương không phơi sao lam thả i y thì tại cách đó không xa hô a như vậy liền không phơi nha con heo nhỏ nghe vậy trở mình đem cái mông đối bầu trời hiểu san bọn người học dáng dấp của nàng hi hi ha ha đều lật lên lam thả y cuối cùng vẫn lam thả i y thì tự mình đi qua đem các nàng từng cái đều bắt lại trở về nhưng mà mụ mụ xem như đầu tàu các nàng làm xe lửa đôi một giải sắp xếp trở lại khách sạn trong đại sảnh lam thả i y thì buổi sáng cho tiểu gia hỏa mang theo khăn tay thật sự chính là vô cùng sáng suốt mấy tiểu tử kia quần áo cơ hồ đều mồ hôi ướt để các nàng ngoan ngoãn ngồi xuống sắp xếp xếp hàng nghỉ ngơi lau mồ hôi uống nước ăn trái cây khi mụ mụ cùng người hầu một dạng thật là rất vất vả à mụ mụ ba ba còn không có mở xong hội hội sao tiểu gia hỏa ôm một một t r á i táo một bên gặm một bên hỏi còn không có như thế nào Mới m ộ tiểu sẽ không thấy được ba ba, l ề n muốn hắn nha. nhẹ nhàng méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Ơn, muốn ba ba cùng chúng Lam méo méo mặt thải thì à của ta ba ba ta chơi. i y gia hỏa gật đầu nói ba ba có việc tại mụ mụ chơi với ngươi thế nào l a m thả i y thì nói không muốn tiểu gia hỏa phi thường dứt khoát tự t u y ệ t vì cái gì l a m thả i y thì khó chịu nói cái này vong ân phụ nghĩa vật nhỏ phía trước thế nhưng là thích nhất cùng với nàng chơi người tuyệt không chơi vui tiểu gia hỏa ghét bỏ mà nói nhưng mà nàng nói cũng đúng lời nói thật làm thả y thì các nàng cùng hải tử trung đụng thời điểm lúc nào cũng đem chính mình đặt ở đại nhân vị trí bên trên mà phương viên cùng hải t ử chơi là hoàn toàn vứt bỏ người trưởng thành thân phận c h i t để dung nhập vào trong các nàng đi cũng chính là tục ngữ nói có thể bông u xuống tư thái tiểu hai t ử mẫn cảm vô cùng trong đó khác nhau rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được mụ mụ còn không muốn cùng ngươi cái này tiểu thí hải chơi đâu lam t h ả i y g h ì một mặt ngạo kiểu mà nói sau đó liếc mắt nhìn nhìn tiểu gia h ò a phản ứng thế nhưng là vê đút ok giờ tiểu gia h ò a phối hợp gặm quả tàu lớn phản phất không nghe thấy một dạng lam h ả y y g lần này thật sự thương tâm được rồi tiểu h à i tử yêu thích cũng là chưa quyết định phương viên thay hắn chơi nhiều nàng hiển nhiên ưa thích ba ba ninh ngữ đình ở bên cạnh ăn ủi ta cũng ưa thích mụ mụ nha tiểu gia hỏa ở bên cạnh nghe thấy được lập tức nói ngươi nhìn nàng không phải cũng là thích ngươi mà ninh ngữ đình cười nói thính ngươi còn có chút lương tâm lam thả ý t mặt mày hớn hở vớt vớt đầu của nàng nhưng là ta vẫn là ưa thích cùng ba ba chơi tiểu gia hỏa gặp một cái quả t à o lớn ta cũng thích cùng phương thúc thúc chơi dao dao ở bên cạnh lớn tiếng nói ta cũng là đây này hiểu sang ậ t đầu một cái phụ họa nói ái thái Đầu đầu đều biểu thị chương bảy trăm năm mươi chín may mắn nam nhân chương bảy trăm năm mươi chín may mắn nam nhân buổi chiều hội nghị Khi không thật nhiều lời có thể nói. Đầu tiên là để cho phỉ thúy đảo mấy cái người phụ trách đại khái giới thiệu một chút phỉ thúy hiện lời nói tiên cái người đại giới một trước mắt hiện trạng. có có đầu là để đảo đảo mấy sau đó chính là hùng hồn mà phát biểu một chút liên quan tới phỉ thúy đ ả o tương lai phát triển tiền cảnh lời nói đồng thời cam đoan tại trong lúc này nhân viên tiền lương và phúc lợi vẫn như c ũ dựa theo quá khứ tiêu chuẩn bảo trì không thay đổi đương nhiên có người muốn rời đi hắn cũng sẽ không ngăn cản tóm lại hết thệ cũng là lấy ổn định lòng người làm mục đích chờ mở xong sẽ ra ngoài chỉ thấy lam thả y y mấy người các nàng ngay tại khách sạn đại sành khu nghỉ ngơi uống xong buổi chưa trả lỗ thủ nghĩa cùng tiểu thu không tại hai người bọn họ qua thế giới hai người đi trần siêu một thân một mình ở bên ngoài nhìn xem hải tử hân hân ngươi mau lên xem ta phát hiện cái gì á i thái bỗng nhiên hưng phấn mà đối với tiểu gia h ò a hô chẳng những hân hân nghe tiếng đưa tới hiểu san mấy cái cũng đều đưa tới đây là châu chấu nha hiểu san một chút liền nhận ra năm đó tại đông hồ trấn thời điểm nàng nắm qua rất nhiều nha hiện tại cũng nhanh tháng một lại còn có châu chấu đây là phi thường hiếm thấy chủ yếu là cùng phỉ thúy đ ả o khí hậu có quan hệ bốn mùa như mùa xuân phỉ thúy cốc chính là đủ loại sâu kiến sinh sôi nơi tốt nó sẽ cắn người sao dao dao có chút sợ hỏi mới không cắn người đâu hiểu san đưa tay liền muốn đi bắt thế nhưng là động tác sơ qua chậm một chút châu chấu một cái nhảy lên nhảy đến trên vai của nàng sau đó không đợi hiểu san lần nữa bắt nó nó lại nhảy tới dao dao trên đầu a dao dao sợ hãi cao giọng hét dầm lên ngược lại đem châu chấu cho giật này mình thế nào trần siêu ở bên cạnh vội vàng chạy tới hỏi không có gì một cái châu chấu hiểu san quay đầu lại nói n h a đã như vậy trần siêu cũng liền dừng lại bước chân lúc này châu chấu nhảy đến đ ầ u đậu trên mu bàn tay từ nhỏ tại nông thôn lớn lên đậu đậu cũng không sợ hãi châu chấu trực tiếp một cái bàn tay liền vô tới đừng đem nó đánh chết ái thái khẩn trương nói a t ố t đậu đậu đáp lại một tiếng nhưng cũng bởi vậy lại bị châu chấu cho trốn nó nhảy đến tiểu gia hỏa trên mũi đi hân hân ngươi đừng n ú p ních ta tới bắt nó ái thái chặn lại nói tiểu gia hỏa cũng không sợ châu chấu bởi vì tại đông hồ trấn thời điểm phương viên cho nàng nói qua cái này tiểu côn trùng loại trừ chân sức lực có chút lớn bên ngoài nó không hề c ắ n người cho nên khi nghe thấy ái thái lời nói sau đó nàng lập tức ngừng thở cũng không n ú c n í c h á i thái đem nàng mũ lấy xuống cẩn thận từng ly từng tí tiến lên sau đó đối tiểu g i a hỏa mặt liền đút xuống nhưng là bởi vì động tác q u á lớn châu chấu có hay không bắt được trước mắt còn không biết tiểu g i a hỏa lại bị nàng lập tức cho ngã nhào xuống đất bên trên cũng may hai cái tiểu g i a hỏa vóc dáng đều thấp ngã xuống cũng không có tổn thương gì nếu là người trưởng thành bị như vậy tới một cái không nhất định có thể gánh vác được Ái thái tỉ tỉ bắt đã tới chưa trên mặt mền lấy mũ tiểu g i a hỏa tiếng chầm hỏi ta đến xem Ái thái cẩn thận từng ly từng tí chuẩn bị lật ra mũ ở nơi đó g i a o g i a o chỉ về phía nàng nhóm đỉnh đầu cách đó không xa bụi cỏ nói hái thái cũng không nhìn lập tức cầm lấy mũ tới nhìn tới nàng nón nhỏ t ử tác dụng vẫn còn lớn nhỏ châu chấu cuối cùng không có đào thoát mấy tiểu t ử kia độc thủ bị h i ể u san bắt được sau đó đặt ở hái thái mũ ở bên trong nơi này tò mò nhất là thuộc g i a o g i a o mặc dù phía trước tại nhà mình vườn hoa bên trong cũng đã gặp nhưng nàng cho tới bây giờ cũng không dám tóm chúng nó không có việc gì ngươi lấy tay sờ sờ nó nó không cắn người h i ể u san ở bên cạnh khích l ạ nói dao dao nghe vậy lấy hết dũng khí vừa muốn đưa tay đi sờ châu chấu liền từ mũ ở bên trong nhảy ra ngoài đậu đậu nhanh tay lẹ mắt mà một phát bắt được nó đem nó cho nhấn trở về nhìn xem đậu đậu bội bội tuyệt không sợ hai dáng vẻ g i a o g i a o lần nữa lấy hết d ũ khí dối ra bàn tay nhỏ của nàng các ngươi đang làm gì đ ỗ n g nhiên một thanh em đánh gãy nàng ba ba tiểu g i a h ỏ a vui vẻ n h à o tới phương thúc thúc bốn các ngươi đang làm cái gì phương viên hỏi lần nữa phương thúc thúc chúng ta bắt được một cái nhỏ châu c h ấ u n h à hái thái giơ lên trong tay mũ đắc ý nói phương viên đi đến liếc mắt nhìn cái gì cũng không có a mấy tiểu từ kia vội vàng túi đầu nguyên lai châu chấu thừa dịp các nàng không chú ý đã sớm chạy hẳn là không chạy xa phương thúc thúc giúp các ngươi cùng một chỗ tìm phương viên nhìn mấy tiểu tử kia một mặt thất vọng bộ dáng đ ộ i và nói thế là hắn t r ồ n g mưng lên dẫn đầu nằm dạp trên mặt đất một tấc bãi cỏ một tấc bãi cỏ cho các nàng tìm kiếm một mực chú ý đến phía ngoài an i n h ngữ đình xuyên đấu qua khách sạn pha lê cười chỉ chỉ đối với lam thả i y thì nói đây chính là bọn nhỏ ưa thích phương viên nguyên nhân a đúng vậy à phương viên cùng hải tử cùng một chỗ thời điểm cũng giống đứa bé m ộ dạng cho nên bọn nhỏ mới có thể lại càng dễ tiếp nhận hắn lệ t ỷ gật đầu nói đây cũng là nàng thưởng thức phương viên địa phương một trong tùy thời tùy chỗ có thể buông xuống tư thái chưa từng lấy thân phận của mình mà tự ngạo phương đại ca đích thật là cái phi thường ưu tú người năng lực mạnh còn không có giá đỡ tâm địa cũng rất hiền lành tống tuyết ở bên cạnh nói lưu hướng hồng phụ họa gật gật đầu nàng tràn đầy cảm xúc phương viên xưa nay không bởi vì thân phận của nàng kỳ thị nàng bởi vì nàng không có văn hóa gì lại là từ nông thôn đi ra cho nên phá lệ mất cảm cho dù ở cây phong nhà hàng trên thực tế cũng có rất nhiều đồng sự xem thường nàng chỉ bất quá ngoài miệng không nói thôi khách nhân hiển nhiên càng không cần phải nói nhưng là từ cùng phương viên tiếp xúc bắt đầu từ đầu đến cuối đều bị bình đẳng đối lãi nàng có thể cảm giác được hơn nữa hắn cùng một dạng người hào tâm bất đồng chẳng những trợ giúp nữ nhi chữa khỏi bệnh còn giúp các nàng sắp xếp song xuôi cuộc sống xếp xuôi này.、Cái、này cuộc sau Cái không i ế n nàng k h gì sánh được cảm kích cho nên phương viên trong lòng của nàng chính là hành tẩu nhân gian bồ tát nào có các ngươi nói như vậy thật lam thả i y y ngoài miệng nói như vậy trên mặt nhưng dù sao cũng không che giấu được nụ cười kỳ thật ta có đôi khi thật sự rất hâm mộ ngươi ngươi là làm sao tìm được phương viên dạng này lao công ninh n ữ đình xem lam thả y y hề mặt mũi tràn đầy hạnh phúc bộ dáng trong lòng kỳ thật cũng có chút cảm giác khó chịu nàng tiếp xúc trong nam nhân ưu tú cũng không ít nhưng là không còn một cái có thể như nàng ý đều không phải là trong mắt của nàng nam nhân tốt cho nên lúc ban đầu nàng tình nguyện ống nghiệm hài nhi cũng không muốn tùy tiện tìm người gà chờ cùng phương viên nhận thức sau đó nàng mới biết được nam nhân tốt là dặn gì thế nhưng là y nguyên chạy không thoát nam nhân tốt cũng là có chủ cái này định luật duyên p h ậ n là rất chuyện kỳ diệu phải biết phía trước phương viên có thể không phải như vậy hắn chỉ là một người rất bình thường dù cho các ngươi so ta trước biết hắn ta cũng dám trăm phần trăm khẳng định các ngươi cũng tuyệt đối sẽ không trở thành bạn gái của hắn thậm chí thê tử của hắn đây không phải lam thả i y hề tự đại mà là bởi vì phương viên phía trước thật sự rất phổ thông mà lấy linh ngữ đ ỉ n h cùng lệ tỷ ánh mắt không có khả năng vừa ý phương viên không có bản lanh thiện lương gọi là b ấ ư ứ c có bản linh thiện lương gọi là nhân tâm cho nên nói là lam thả i y hề lựa chọn phương viên mà không phải phương viên lựa chọn lam thả y h i ệ hưởng viên trong lòng mình cũng rõ ràng đạo lý này cho nên hắn mới có thể đối với lam thả i y phá lệ c h â n quý có thể gặp được một cái không không cần biết ngươi là cái gì bộ dáng đều từ đầu đến cuối thích nữ nhân của ngươi nhân sinh đã là đầy đủ may mắn húng chi nữ nhân này vô luận từ xuất thân tướng mạo văn hóa chương các l bảy trăm sáu mươi thả diều chương bảy trăm sáu mươi thả diều có phương viên trợ giúp châu chấu cuối cùng cũng không thể đảo thoát bị bắt vận mệnh phương viên để cho khách sạn phục vụ viên tìm đến một sợi dây buộc tại châu chấu trên đùi để cho lũ tiểu gia hỏa dắt lấy chơi người khác r ắ t chó r ắ t ngựa đi rong lưu điểu r ắ t cải trắng các nàng r ắ t châu chấu cũng coi là bắt kịp trào lưu a có phương pháp thúc thúc tại g i a o g i a o rốt cục lấy hết dũng khí sờ lên nó phát hiện thật sự không c ắ n người cũng không còn sợ hãi cho nên trên cơ bản đều bị nàng kéo ở trong tay ngươi nhìn chúng ta phát hiện cái gì đ ố n g nhiên lỗ thủ nghĩa cùng dương tiến thu không biết từ nơi nào chạy ra hoa con diều a i lũ tiểu ra hỏa reo họ một tiếng nên đón tiếp lấy các ngươi cái này là từ đâu lấy được a phương viên cũng tò mò mà hỏi thăm ngươi không biết sao khách sạn đằng sau có cái siêu thị nhỏ chủ yếu bán chút áo tắm lặn vòng cái gì con rìu cũng là trong siêu thị l ô thủ nghĩa nói phương viên nghe vậy có chút bừng t ỉ n h cái này cùng bọn hắn lần trước đi tắm suối nước nóng thời điểm m ộ t dạng cũng là vì khách sạn khách nhân chuẩn bị phòng ngừa bọn họ cần l ô thủ nghĩa mua năm cái con rìu vừa vặn một đứa bé một cái năm cái con rìu một cái hồ điệp tiên tử một cái sổ p h ì ạ công chúa một cái tiểu cầu một cái bé heo còn có một cái cá vàng hình dạng tiểu thu đem bọn nó đều để dưới đất để cho lũ tiểu gia hỏa tự chọn tiểu gia hỏa trực tiếp tuyển cá vàng màu đỏ cá vàng con rìu sắc thái diếm lệ đặc biệt nổi bật hiểu san cùng đậu đậu đều muốn sổ phi ạ con r ề u cuối cùng hiểu san rất hiểu chuyện đem sổ phi ạ tặng cho đậu đậu muội muội tự mình lựa chọn bé heo con r ề u phương viên nhìn ở trong mắt hiểu san hiểu chuyện để cho người ta phá lệ đau lòng mà ái thái lựa chọn tiểu cầu nàng vẫn muốn một đầu tiểu cầu cầu thế nhưng là trong nhà nàng cũng là mẹo vì thế còn đặc biệt hâm mộ h ơ n hân nhà mội mội ở bên trong có hai đầu cầu cầu giao giao lấy được chính là hoa tiên tử đối với xinh đẹp hoa tiên tử con r ề u nàng hiển nhiên không có cái gì không hài lòng thế là phương viên đem trần siêu kêu đến để cho hắn cùng lỗ thủ nghĩa còn có tiểu thu một người phụ trách chiếu mà chính hắn thì phụ trách hân hân cùng đ ầ u đ ầ u hai cái trợ giúp các nàng canh chừng tranh p h o n g tới bầu trời n g ư ơ i chờ một chút ta trước g i ú p đ ầ u đ ầ u để lên sẽ giúp ngươi có được hay không phương viên đối với ngầm đầu mặt mũi tràn đầy mong đợi con heo nhỏ nói được tiểu gia hỏa rất ngoan ngoãn mà đáp ứng không giống khác tiểu bằng hữu khẳng định phải ồn ào lấy cái thứ nhất thả phương viên nhìn thoáng qua trần siêu bọn họ phát hiện ngốc nhất phải kể là lỗ thủ nghĩa trần siêu cùng tiểu thu thả con rượu đều lắc lư du bay lên không mà hắn con rượu lại là cùng uống rượu xay một dạng trên không trung đánh lấy xoáy rơi xuống chính là không bay qua được đến mức ái thái ở bên cạnh méo miệng một mặt khinh bỉ phương viên không có quản bọn họ mà là chạy đến bên cạnh trên gò núi cảm thụ một cái hướng gió sau đó từ từ bung tay ra bên trong dây d i ề u đều đ ặ n nhanh mà hướng gò núi phía dưới chạy tới rất đơn giản liền đem con d i ề u đem thả đi lên sau đó đem dây d i ề u đưa cho tràn đầy mong đợi đầu đ ầ u lỗ thúc thúc ngươi được hay không a ái thái ở bên cạnh than thở mà hỏi thăm đây đã là lần thứ tư lên không thất bại yên tâm đi ta đã tìm được quyết h i ế u lần này nhất định sẽ thả thức dậy lỗ thủ nghĩa nói khoác mà không biết ngượng mà nói cần ta hỗ trợ sao đang dậy giao, giao. như thế nào k h ô n g chế dây rìu mà không để con rìu rơi xuống tiểu thu hỏi không cần ta có thể làm lỗ thủ nghĩa trực tiếp cự tuyệt nói nếu để cho dương tiến h thu hỗ trợ hắn thật là không có mặt mũi không thấy được c á i thái nhìn ánh mắt của hắn liền đi theo nhìn đồ đần một dạng sao cho nên mặt mũi này hắn nhất định phải chính mình kiếm về tới phương viên bên này mới vừa trợ g i ú p con heo nhỏ đem cá vàng con rìu phóng tới bầu trời đậu đậu bên kia lại đánh lấy xoáy rơi xuống chờ phương viên lần nữa g i ú p nàng thả lúc t h ứ c dậy con heo nhỏ con rìu phản phất đột nhiên không còn khí lực một dạng một đầu ngã rơi lại xuống đất đến mức hắ v ộ đi đi trong sơn cốc tất cả đều là các nàng truy đuổi đùa thanh âm huyền áo thật là vui sướng đám người một mực chơi đến tối tại phỉ thúy đạo ăn xong cơn tối mới tại lục hâm hậu ân cần đưa tiến hạ lên thuyền trở về mấy tiểu tử kia đại khái quá mệt mỏi lên thuyền không bao lâu liền ngủ trên ghế salon lỗ thủ nghĩa du thuyền bên trên có nghỉ ngơi gian phòng thế là đem mấy tiểu tử kia ôm đến trên giường để các nàng ngủ lại với nhau theo các nàng ngủ say toàn bộ thế giới phảng phất đều yên lặng rất nhiều chỉ có bọt nước lăn lộn thanh em bên thai không dứt trong khoang thuyền thả lên nhu h ò a âm nhạc đám người ngồi vây quanh tại quầy bar uống rượu trò chuyện nhưng cũng là vô cùng thoải mái lỗ thủ nghĩa thuyền đầu tiên là rừng sắt ở sản nghiệp viên bến tàu để cho hoàng hạo đ ồ n g bọn người trước xuống thuyền phương viên cũng an bài thang trí hành đưa lưu hướng hồng mẫu nữ trở về đậu đậu ngủ được rất sâu dù cho lưu hướng hồng ô n nàng cũng không có tỉnh trần siêu buổi sáng là lái xe tới sản nghiệp viên thế là cũng ở nơi đây xuống thuyền h i ể u san từng chút một động tĩnh liền tỉnh đây là nàng đi qua đã thành thói quen trong lòng lúc nào cũng nhớ thương lấy sự tỉnh cho nên đều ngủ rất cạn dù cho hiện tại trong lúc nhất thời cũng không đổi được sau đó xoa mơ mơ màng màng con mắt bị tống tuyết ôm xuống thuyền đến nội những người còn lại liền đơn giản đều ở tại một cái tiểu khu thế là lỗ thủ nghĩa trực tiếp đem du thuyền lái đến quan hải hoa viên bên tàu bọn người lúc về đến nhà đã hơn mười giờ nhưng mà tất cả mọi người còn chưa ngủ liền ngay cả mãi mãi cũng không có nghỉ ngơi đều còn tại phòng khách xem tv chờ lấy bọn họ đều ngủ lấy à nha muốn hay không đem nàng đánh thức tắm rửa ngủ tiếp a phương mụ mụ gặp tiểu gia hỏa y phục trên người bẩn thỉu liền hỏi vẫn là không được trước hết để cho nàng ngủ đi đợi chút nữa ta kiếm khăn lông đem nàng sắt một cái đợi sáng mai tỉnh lại tẩy tắm đi nhìn xem tiểu gia hỏa ngủ say bộ dáng lam thảy y y cũng không đành lòng đánh thức nàng n ã i n ã i các ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi phương viên đối với n ã i n ã i nói lao nhân gia bình thường cũng là ngủ sớm dậy sớm lần này chỉ sợ là nàng ngủ trễ nhất một lần đúng a mẹ phương viên bọn họ đều trở về ngươi cũng yên tâm hiện tại có thể đi ngủ đi phương ba ba ở bên cạnh nói vậy được ta đích sắc cũng buồn ngủ các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút mãi mãi đứng lên nói sau đó đi đến phương viên trước mặt nhẹ nhàng sờ lên tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ đang ngủ say tiểu gia hỏa đắc đi một cái miệng nhỏ nói nhỏ không biết trong m ộ n g nói cái gì mãi mãi cười ha h a đi ngủ đây lương thị ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi còn lại ta tới kiếm là được rồi hà liêu thanh đối phương mụ mụ nói phương mụ mụ không có chối từ nàng biết hà liêu thanh một ngày không gặp tiểu gia hỏa có chút nhớ nhung nàng thế là tại lam thả y thì tại hà liêu thanh trợ giúp giới nhẹ nhàng giúp tiểu gia hỏa lau một lần cho nàng đổi lại sạch sẽ quần áo con heo nhỏ quá mệt mỏi ngủ được quá nặng tùy tiện mụ mụ cùng bà ngoại đem nàng cùng cá ướp m ố i nhỏ một dạng lật tới lật lui một điểm tỉnh lại dấu hiệu đều không có phương viên mặc dù hân hân nghỉ nhưng là mỗi ngày cũng không thể để nàng chơi quá mệt mỏi như vậy sẽ làm bị thương hải tử hà liêu thanh có chút đau lòng nói hai ngày này tiểu gia hỏa phá lệ mệt nhọc buổi sáng hôm nay càng là hiếm có ngủ nướng cho nên hà liêu thanh mới có lời này ân ta đã biết về sau ta tận lực để cho nàng mỗi ngày không được chạy quá nhiều phương viên nghe vậy cũng lo lắng mỗi ngày như vậy chơi tiếp tục tiểu gia hỏa thân thể chịu không được chờ đem tiểu gia hỏa phóng tới trên giường phương viên cùng lam t h ả i y hiếm có cùng một chỗ tắm rửa một cái chờ từ phòng tắm đi ra tiểu gia hỏa tư thế ngủ đều không có biến hai tay nâng tại đỉnh đầu không nói ra được đáng yêu phương viên tại nàng bên cạnh nằm xuống tiểu gia hỏa bỗng nhiên n lún n lún cái mũi chở mình sau đó cuốn rúc vào bên cạnh hắn cái này bé heo phương viên tại trên c h á n nàng hôn lấy một cái sau đó nghĩ nghĩ lại hôn một cái sau lưng nàng người ngủ ngon ngậu đẹp chương 761. bà ngoại hồi kinh chương bảy t r ư bà ngoại hồi kinh đại khái là bởi vì đêm qua ngủ được rất sớm cho nên ngày thứ hai con heo nhỏ tỉnh cũng rất sớm nhưng mà phương viên không có mang nàng đi chạy bộ bởi vì hà l i ê u thanh hôm nay muốn trở về cho nên phương viên muốn đưa nàng đi sân bay tiểu gia hỏa hiển nhiên cũng muốn đi theo đưa bà ngoại hà l i ê u thanh cũng rất không nỡ con heo nhỏ trên đường đi đều đem nàng ôm vào trong lòng mẹ ngươi cũng đừng khổ sở cũng liền mấy ngày chúng ta liền đi hạ kinh nhìn ngươi l a m thải y ghê an ủi biết rồi các ngươi cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình đặc biệt là tới hạ kinh thời điểm phải nhớ được cho tiểu bảo bối mặc nhiều quần áo một chút hạ kinh bây giờ thời tiết lạnh đúng ta cùng ngươi bà bà cho tiểu bảo bối dậy khăn quảng cổ cùng bao tay đến lúc đó cũng muốn nhớ kỹ cho nàng mang lên biết mẹ ta sẽ nhớ lam thả i y thì nói còn có đừng cho hải tử chơi quá khủng nhớ kỹ để cho nàng uống nhiều thủy không nên quá lạnh muốn nước ấm hà liêu thanh không yên tâm d ặ n dò ta đã biết mẹ ta hiểu rồi ta một mực không phải là chiếu cố đều rất tốt ngươi đều là lo lắng vớ vẩn lam thả i y thì không nhịn được nói ngươi cho rằng ta nguyện ý nha còn không cũng là vì hải tử hà liêu thanh liếc nàng một cái nói nhưng cuối cùng không tiếp tục nói nói nhiều mà là quay người đối với con heo nhỏ nói tiểu bà bối nhớ kỹ muốn bà gọi nha ân ta sẽ nghĩ bà ngoại cái kêu bà ngoại cũng muốn nhớ ta mỗi ngày đều muốn nhớ ta nha đương nhiên bà ngoại khẳng định sẽ nghĩ nhà chúng ta tiểu bà bối hà liêu thanh tại trên gương mặt của nàng hôn một cái tiểu gia h ò a hôn lại nàng một cái đem hà liêu thanh d ô đến đặc biệt vui vẻ nhưng bất kể như thế nào vẫn là phải tách rời các loại hà liêu thanh tiến vào phòng chờ máy bay tiểu gia h ò a không nhịn được hỏi mụ mụ chúng ta lúc nào mới có thể nhìn thấy bà ngoại nha gấp gáp như vậy làm gì sẽ rất nhanh liền có thể gặp được lan thải y t nói rất nhanh là bao nhanh tiểu gia hỏa truy vấn tóm lại chính là rất nhanh như thế nào bà ngoại vừa đi ngươi liền muốn nàng hà nha l a m thả ý vì đem nàng từ phương viên trong tay ôm tới nói ân ta nghĩ bà ngoại đâu tiểu gia hỏa gật đầu một cái đã như vậy bà ngoại còn không có lên phi cơ đâu chúng ta gọi điện thoại cho nàng đi phương viên trực tiếp bấm hà l i ê u t h a n h v i d e o điện thoại nàng còn tại phòng chờ máy bay chờ lấy tại thế nào còn có chuyện gì sao hà liêu thanh nghi ngờ hỏi không có hân hân nói nàng nhớ ngươi phương viên trực tiếp đưa di động ống kính nhắm ngay tiểu gia hỏa bà ngoại ta nhớ ngươi lắm ngươi có nhớ ta không tiểu gia hỏa lập tức hỏi ha ha ngươi cái vật nhỏ này hà liêu thanh cười vui vẻ sau đó tiểu gia hỏa cùng bà ngoại ở trong điện thoại lại dính nhau một hồi lâu lúc này mới lưu luyến không rời cúp điện thoại phương viên trực tiếp đem nàng mang về công ty nhưng cũng không có đem nàng mang về phòng làm việc của mình mà là đi vào nhi đồng ủy trị trung tâm hiểu san đậu đậu cùng g i a o g i a o đều đã ở chỗ này đây là các nàng h ô m qua hay qua sau đó lại cùng tống tuyết lên tiếng chào hỏi lúc này mới rời đi các loại đi ngang qua ba dây hoạt hình hình chiếu bộ thời điểm không khỏi nhớ tới khuya ngày hôm trước con heo nhỏ lời nói thế là tiện đường liền đi vào phương tổng phương viên mới vừa vào tới liền có người chú ý tới hắn lập tức thông chi bọn họ bộ môn lãnh đạo ba dê hoạt hình hình chiếu bộ người phụ trách gọi lý ngạo vốn là trong nước nổi danh ạ n nỉm công ty thần cơ động mạng một vị người chế tác phụ trách qua rất nhiều đại hình ạ n nỉm chế tác chế tác qua rất nhiều cao tiêu chuẩn tinh lương ạ nỉm i nắm giữ phong phú hành nghề kinh nghiệm biết phương viên tới vội vã chạy tới phương tổng ngượng ngủng sáng sớm bên trên sự tình hơi nhiều lý ngạo tới nói không có việc gì là ta quay dày các ngươi công tác phương viên vừa cười vừa nói phương tổng nói đùa ngài tới thị sắt công việc là nên phương viên nghe vậy gật đầu một cái không có nói thêm nữa liên hỏi phương khiêu khiêu cùng m ai tiểu lộc làm việc tiến độ thế nào a phương viên bên này c a o mày cùng ba dê ạ niềm hình chiếu bộ người phụ trách nói chuyện thời điểm tiểu gia hỏa đang chuẩn bị tới một trận đại mạo hiểm các nàng chuẩn bị đi siêu thị mua đồ trên thực tế là nàng nhớ thương lấy trong siêu thị nhiều như vậy đồ ăn ngon nhưng là nhi đồng ý trị trung tâm hai vị nhân viên công tác không nguyện ý nha các nàng ra ngoài nếu là đã xảy ra chuyện gì các nàng có thể đảm nhận không d ậ y nổi trách nhiệm thế nhưng là ngày hôm qua hôm qua ba ba của ta đều đồng ý ta đi nhà vì cái gì ngươi lại không thể tiểu gia hỏa tức giận mà hỏi Nhi đồng ý trị trung tâm hai vị nhân viên công tác một vị gọi lưu ngộng một vị gọi khưu tử ngọc hai người trước đó làm qua mấy năm giáo viên nhà trẻ có cùng hải tử liên hệ kinh nghiệm biết hải tử có đôi khi cố chấp lên ngươi không thể cùng với nàng đối cứng lấy làm húng chi mấy hải tử kia thân phận cũng đều không tầm thường nếu không như vậy tỷ tỷ cùng các ngươi cùng đi có được hay không lưu ngộ n g h i n g h i nói tiểu gia hỏa nghe vậy trên giới đánh giá nàng một phen sau đó bất đắc gì nói vậy được rồi liền mang ngươi cùng đi chứ cái kia còn thật phải cảm ơn ngươi mang tỷ tỷ cùng đi a lưu ngộng giật giật khỏe miệm nói không cần khách khí ta là một cái bụng bụng lớn tiểu hài tiểu gia hỏa vỗ chính mình cái bụng nói lưu n g ọ c lại cùng bên cạnh phòng y tế tống tuyết lên tiếng chào hỏi lúc này mới mang theo mấy tiểu tử kia đi tới dưới tầng một siêu thị nhân viên đi làm là cách một ngày nghỉ một ngày cho nên hôm nay đi làm vừa vặn chính là hôm trước dịch hiệu tính t ỷ t ỷ mấy tiểu tử kia tràn vào siêu thị nhìn thấy người quen t ỷ t ỷ hiển nhiên cũng rất vui vẻ lại là các người a như thế nào lại tới mua đồ ăn và tan sao dịch hiệu tính túi người hỏi nàng cũng chú ý tới cùng sau lưng các nàng lưu n g ộ n nhìn thấy đồng phục làm việc của nàng cùng với nàng gật đầu một cái lên tiếng chào hỏi ân ân chúng ta muốn mua ăn ngon tiểu gia hỏa đệm lên mũi chân đào tại q u ầ y thu ngân bên cạnh cố gắng đi đến nhìn cái tiêu muốn tỉ tỉ hỗ trợ mang các ngươi cùng đi sao dịch hiệu tính hỏi không cần chính chúng ta là được rồi đâu nói xong xoay người chạy đi vào hiểu san mấy cái cũng v ổ i vàng đuổi theo lưu nộng đang chuẩn bị đi theo lại bị dịch hiệu tính kêu lại không cần lo lắng ta bên này giám sát đều có thể nhìn thấy hơn nữa có đại bạch nhìn xem các nàng tại không có chuyện gì ngượng ngùng ta có chút khẩn trương lưu nộng vừa cười vừa nói lý giải hôm trước các nàng chính mình chạy tới thời điểm đem ta làm cho giật mình dịch h i ể u t ĩ n h vừa cười vừa nói ta gọi lưu nộng nhi đồng ủy trị trung tâm lưu nộng vội vàng tự giới thiệu mình ta biết ngươi thẻ công tác ta nhìn thấy đâu dịch h i ể u t ĩ n h vừa cười vừa nói sau đó hai người hàn huyên một bên từ giám sát bên trên lưu ý lấy mấy tiểu t ử kia động t ĩ n h tỉ tỉ chúng ta hình như không có tiền ai bằng không ta đi tìm ta mụ mụ lấy tiền lại đến mua đi các loại đi vào bên trong đ ầ u đ ầ u biết muốn mua đồ ăn vặt thế là lo lắng mà nói không cần lo lắng ta có cái này đâu chỉ cần tích một cái là được rồi tiểu gia hỏa giơ cao lên cổ tay nàng vào tay vòng đắc ý nói a cùng mẹ ta phiếu giống nhau sao đậu đậu tò mò nói ân một dạng đây này mẹ ta cũng có hiểu san ở bên cạnh nói chúng ta vẫn là tìm xong ăn à tiểu gia hỏa nói xong trực tiếp liền hướng thịt bò khô phương hướng chạy hôm trước một cái túi đã ăn xong đâu ngay tại tiểu gia hỏa mới vừa đem bàn tay hướng kệ hàng thời điểm bàn tay nhỏ của nàng vòng sáng lên chương bảy t r ư phiền n o tiểu hai tử chương 762. phiền não tiểu h ả i tử ai thật phiền phức ba ba ngươi có chuyện gì đâu trò chuyện còn không có mở ra tiểu gia hỏa liền đã có chút không kiên nhận nói khoái dày nàng tìm ăn ngon cũng là đại phôi đ à n nàng nói chuyện trong lúc đó tam thuế giúp nàng liên thông video a mụ mụ nhìn thấy trong màn hình lam thả i y n g a tiểu gia hỏa vô cùng giật mình thế nào nhìn thấy ta thật bất ngờ sao lam thả i y thì chừng to mắt hỏi nguyên lai、like、phương viên nhiều chuyện cho nên liền để tam thuế đem tiểu gia hỏa video theo dõi trực tiếp hình chiếu đến lam thả i y g trên máy vi tính ba ba đâu tiểu gia hỏa đem đầu hướng hình chiếu đằng sau nhìn lam thả y n nhìn một mặt quý nhiên cái này đẫn chư chừ cái này cùng video trò chuyện hướng điện thoại đằng sau nhìn liền có thể nhìn thấy trò chuyện người sau lưng là một cái đạo lý ba ba của ngươi không tại chỉ có mụ mụ như thế nào nhìn thấy mụ mụ ngươi không vui à? lam thả i y thì hỏi cái kia mụ mụ ngươi tìm ta có chuyện gì ta đang bận đây này tiểu gia hỏa b i ể u môi nói không có việc gì mụ mụ liền không thể tìm ngươi à nha lam thả i y thì hỏi ngược lại nàng vừa mới dứt lời chỉ thấy tiểu gia hỏa dỗi ra một cái khác tay nhỏ tại hình chiếu ba d bên trên chọc lấy một cái sau đó sau đó liền bị dập máy dập máy gây mất nếu như đây là mạn gà g thế giới hiện tại nàng phương thức biểu đạt đại khái chính là một con quạ hoa hoa từ đỉnh đầu nàng bên trên bay qua lưu lại liên tiếp im lặng tuyệt đối lam thả i y cái kia khi a lập tức lại để cho tam thuế liên thông tiểu gia hỏa vòng tay ngươi vật nhỏ này cũng dám c ú t máy mụ mụ điện thoại vừa mới kết nối lam thả i y liền tức giận hỏi a không phải là tự ngươi nói không có chuyện sao tiểu gia hỏa một mặt kỳ quái hỏi liền cái này một hồi công phu nàng đã cầm bốn năm túi thịt bỏ khô ở trong tay lam thả y hiề mụ mụ gọi điện thoại cho ngươi là để cho ngươi biết tại trong siêu thị thiếu mua chút đồ ăn vặt bành hóa thực phẩm cùng đường cái gì đều không cho phép mua biết không lam thả i y thì tức giận nói thẳng tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức dừng bước nàng vừa định đi lấy con thỏ nhỏ kẹo quay đâu vì cái gì không thể tiểu gia hỏa kinh ngạc hỏi bởi vì đường ăn nhiều răng sẽ g i ả i tiểu c ô n t r ù n g đến lúc đó ngươi coi như cái nát răng công trố đi còn có đồ ăn vặt cũng muốn ăn ít một điểm giữa t r ư a nhà ăn nhiều như vậy ăn ngon ngươi không muốn ăn sao lam thả y thì nói xong trực tiếp cúp điện thoại hừ một người treo một lần công bình trong lòng thứ thản tiểu gia hỏa cũng không có để ý mụ mụ treo trò chuyện mà là bắt đầu r ồ i d á m đương nhiên xoắn suýt không phải là có thể hay không biến thành nát răng công chúa mà là xoắn suýt đồ ăn vặt muốn hay không mua đâu giữa t r ư a còn có rất rất nhiều ăn ngon trở lấy nàng đâu hiện tại bụng bụng ăn non no rồi đâu liền không ăn được đâu tiểu gia hỏa s ờ lên chính mình bụng nhỏ có thể sầu chết bà bảo bụng nhỏ bất tranh khí hân hân ngươi đứng ở chỗ này làm gì chứ hiểu san đi tới hiếu kỳ hỏi nàng đã chọn tốt chính mình muốn ăn đồ ăn vặt ai không thể mua quá nhiều đồ ăn vặt t bằng không giữa chưa ăn không ngon cơm tiểu gia hỏa cao mày buồn dầu nói vậy n g ư ơ i mua trở về từ từ ăn nha không muốn một lần ăn xong không phải tốt hiểu san nghiêng cái đầu nhỏ kỳ q u á i h ỏ i a tiểu gia hỏa kinh hỉ một tiếng đúng thế trước tiên có thể cầm lấy chính mình ăn t i ể u t h i ể u là được rồi nha nàng lại biến thành một cái vui sướng tiểu hải tử mấy ngày kế tiếp tiểu gia hỏa mỗi ngày đều cùng ba b à cùng nhau đi làm mỗi ngày đều vui vui sướng sướng cùng t ỷ t ỷ bọn mội mội cùng nhau đ ù a g i ỡ n thời gian cũng qua nhanh chóng nhưng là nàng dần dần phát hiện nhà ăn ăn ngon càng ngày càng ít rất nhiều trong mâm đều chống không cái này khiến tiểu gia hỏa có chút phí não đây là thế nào、đâu. nhà ăn lão lại nói là bởi vì lập tức qua tết rất nhiều người đều về nhà nữa nha nàng lúc này mới phát hiện ăn cơm cơm người cũng trở nên ít đi tiểu gia hỏa không thích loại cảm giác này bởi vì ăn ngon cũng trở nên ít đi đâu nhưng là ba ba nói bọn họ cũng muốn đi tuyển thành sau đó cùng ra ra tỉ tỉ cùng một chỗ qua tới đâu nghĩ đến có thể nhìn thấy ra ra tỉ tỉ nàng lại vui vẻ nhưng mà nhưng lại không gặp được hiểu san tỉ tỉ các nàng liền lại có chút không vui l à m tiểu h à i tử thật sự rất phiền não a cùng ba ba đi làm mấy ngày nay tiểu gia hỏa nhiều nhất thu hoạch chính là một đống lớn đồ ăn vặt cùng cái tiểu hamster một dạng mỗi ngày đều mua một điểm m a n về mỗi ngày đều mua một điểm m a n về nói nàng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói mình cũng không ăn cho nên trong nhà góp nhặt một đống lớn đồ ăn vặt đương nhiên hiệu san các nàng cũng không kém đều đều mua không ít vì thế tống tuyết ninh ngữ đình cùng lưu hướng hồng còn tới tìm phương viên nói qua việc này bởi vì mỗi lần đều là tiểu gia hỏa giao tiền đâu nhưng mà tiểu hải tử nha chỉ cần vui vẻ là được phương viên cũng không quan tâm chút tiền đấy cho nên tối hôm đó một nhà đang chuẩn bị về tuyển thành thời điểm phương viên đem tất cả đồ ăn vặt đều gói chuẩn bị đều mang về tuyển thành xem như cho gia các nàng lễ vật ba mươi ba người tới cùng ta cùng nhau chơi đội đi tiểu gia hỏa cầm lấy một cây nhảy dây chạy tới nói thế nào người muốn chơi nhảy dây sao phương viên buông xuống trong tay bên trên đồ vật hỏi không phải là ta muốn chơi kéo xe ngựa trò chơi Ta là ngựa, người là là người sau p h Tiểu gia hỏa đó e xe m cầm ngảy nhét vào phương viên trong tay. Xe ngựa.、Chơi、như thế nào? Phương viên thuận tay nhận n dây tay tay. tay lấy thế Chơi Kéo vào i chơi Tiểu gia Chính của như nha. hỏa quanh hông mình. ngảy ngang là vậy vây dây Sau đem đó ở bàn chân nhỏ ngồi trên mặt đất nhẹ nhàng đạp hai lần tay nhỏ nắm thành v ố t mẹo bộ dáng đặt ở gương mặt khuôn mặt nói xe ngựa chạy giá sau đó trực tiếp dắt lấy phương viên chạy về phía trước đi ngang qua n ã i n ã i bên người thời điểm tiểu ra hỏi lão mãi mãi xin hỏi ngươi muốn ngồi xe xe sao ha ha mãi mãi già rồi cũng không chơi cái này mãi mãi cười to nói cái t i a lão mãi mãi ngươi nghỉ ngơi đi tiểu gia hỏa ở phía trước dắt lấy phương viên chạy hướng lam thả i y kìa đại mỹ nhân mụ mụ n g ư ơ i muốn ngồi xe xe sao tiểu gia hỏa chạy đến lam thả i y thì trước mặt hỏi không muốn ta hiện tại không muốn ngồi xe lam thả i y kìa lắc đầu nói kỳ thật cái trò chơi này cùng mở xe lửa không sai biệt lắm chỉ bất quá tăng thêm một đạo dây từng h m à t h ô i a ngươi nói như vậy không đúng tiểu gia hỏa dừng thân nói cái này cùng với nàng dự đoán cũng không đồng rạc có cái gì không đúng ta liền không muốn lên không được sao lam thả y chống lại nói đương nhiên không đúng đương nhiên không thể ngươi muốn nói ta muốn ngồi ngươi xa hoa xe ngựa to tiểu gia hỏa cũng chống n ạ n h không cam lòng yếu thế mà nói ta liền không lam thả i y thì cũng quật cường nói n g ư ơ i liền muốn tiểu gia hỏa cũng tới tính tình phương viên lặng lẽ lui về sau một bước hắn có cảm giác không tốt ba ba n g ư ơ i t ớ i phân xử thử mụ mụ không có chút nào phối hợp chúng ta trò chơi đây là không đúng tích lão công n g ư ơ i t ớ i phân xử thử ta tại sao phải phối hợp nàng trò chơi đây là không đúng tích lam thả i y thì cố ý nói còn học ta nói chuyện ân ân tiểu gia hỏa hầm hừ mà cả giận nói còn học ta nói chuyện ân ân ngươi đừng tưởng rằng mụ mụ ngươi không ở nơi này liền không có người có thể quản quản ngươi tiểu gia hỏa hầm hừ mà nói mẹ ta tại thì thế nào ta mới không nghe lời nói của hắn lam thả ý vì h ã mở chừng hai mắt nói lần này không có lại học tiểu gia hỏa nói chuyện vậy ngươi cái này là không đúng tiểu hài tử sao có thể không nghe mẹ lời nói đâu là muốn đánh c á i m ông tiểu gia hỏa lập tức kêu lớn đúng a tiểu hài tử sao có thể không nghe mẹ lời nói đâu là muốn đánh c á i m ông lam thả ý vì h ã nhìn xem n à nói ngươi vừa học ta nói chuyện nhỏ giọng tiểu gia hỏa phản ứng kịp xoay người chạy ba ba cứu mặc nhà mụ mụ muốn đánh ta cái mông nha chương bảy trăm sáu mươi ba an bài chương bảy trăm sáu mươi ba an bài phương viên cùng tiểu gia hỏa vui đùa một hồi để cho chính nàng cùng mụ mụ chơi hắn đi ngoài cửa tìm được lương phi bạch bọn người trong khoảng thời gian này lương phi bạch mấy người cẩn trọng tại đại bạch không có tuyên bố trước đó kỳ thật có thế lực khắp nơi đến đây thăm dò chỉ bất quá đều bị bọn họ đổi g i i mất phương viên lúc này mới có thể an an ổn ổn sinh hoạt đương nhiên bởi vì một ít nguyên nhân đều không có nói nhưng là phương viên cũng biết các loại、đại、bạch tuyên bố về sau những thế lực này thăm dò mới ý, dù sao quốc ra một lòng bảo đảm hắn cứng rắn làm cái được không bù đắp đủ cái mất đương nhiên một mặt khác là bởi vì bọn hắn thông qua cách khác lấy được không ít thời đại bạch bọn họ tin tưởng bằng vào khoa học kỹ thuật của bọn họ trình độ nhất định sẽ đẩy ngược ra đại bạch hạch tâm kỹ thuật cho nên phương viên quyết định để cho lương phi bạch mấy người cũng về nhà qua cái tốt năm đương nhiên cần chờ đại biểu phương viên an toàn không có người phụ trách kỳ thật loại trừ lương phi bạch những cái này trên mặt nổi bên ngoài tại phương viên t r u n g quanh còn có rất nhiều ẩn nút bảo an nhân viên bọn họ cho rằng phương viên không biết nhưng trên thực tế p ư ơ n g viên ngũ giác linh mẫn đã sớm đã nhận ra bọn họ tồn tại ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi phương tổng ngươi tìm chúng ta tới là lương phi bạch thấy phương viên từ trong nhà đi ra có chút hiếu kỳ hỏi đây không phải lập tức sẽ qua tết nhà chúng ta chuẩn bị trở về tuyển thành quê quán các ngươi không cần đi theo tất cả về nhà qua cái tốt năm qua tuổi lại tới phương viên nói phương tổng cái này không được chúng ta có thể nghỉ ngơi nhưng là những cái k i a lòng mang ý đồ xấu người cũng sẽ không nghỉ ngơi lương phi bạch không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt chu tử lăng bọn người gật đầu phụ họa phương viên khuyên như thế nào nói bọn họ cũng không nghe cuối cùng nghĩ đến cái chủ ý nếu không các ngươi thay phiên nghỉ ngơi đi cũng không cần nhiều người như vậy lương p i bạch nghe vậy lúc này mới gật đầu một cái sau đó bọn họ thương lượng một chút hai hai nghỉ ngơi lưu lại bốn người phụ trách phương viên một nhà an toàn bọn họ cũng biết kỳ thật phương viên an toàn còn có người khác n g ự a đang phụ trách bọn họ chẳng qua là trên mặt nổi nhất lớp bảo hiểm mà thôi nhưng là chỗ chức trách không thể vì vậy mà lười biếng phương viên gặp bọn họ đang thương lượng lại từ trong túi móc ra mấy cái đại hồng bao đến những cái này hồng bao không riêng gì vì lương phi bạch mấy người chuẩn bị lần này về t u y ể n thành cùng hạ kinh cũng sớm chuẩn bị không ít hai tử một đồng lớn lại là lần đầu tiền cùng một chỗ ăn tết không cho bao đỏ có thể nói còn nghe được nhưng mà có con heo nhỏ tại phương viên tin tưởng có thể k ế m v chỉ bất quá bây giờ tiền tài đã không còn là phương viên nhân sinh theo đuổi vị thứ nhất nói câu trang bức lời nói tiền tài chỉ là hắn nhân sinh trên đường phụ thuộc giá trị mà thôi lập tức liền qua tết i cái này hồng bao cho các ngươi sớm chúc các ngươi chúc mừng năm mới phương viên đưa tới nói phương tổng cần chờ có thể m u ố n nói thật ra nếu là không có phương tổng chúng ta chỉ có thể về nhà người nông hiện tại chúng ta chẳng những co biên chế còn nắm hai phần tiền lương đã rất đ ố i lý cái này hồng bao chúng ta không thể nắm lương phi bạch nghĩa chính n g ô n từ cự tuyệt nói mấy người bọn hắn càng là không có một cái đưa tay đều cầm lấy đi xem như cuối năm thường công ty của chúng ta nhân viên đều có phương viên đem hồng bao nhét vào trong tay bọn họ nói phương lam tập đoàn năm nay có chút gấp g á p thông báo tuyển dụng dọn nhà các loại sự t ì n h nhiều lắm hơn nữa công ty cũng làm ớ i vừa tổ kiến rất nhiều nhân công làm cũng còn không có vào tay tại thậm chí có chút nhân viên cũng chưa tới vị cho nên lúc ban đầu hoàng hạo đông nói với hắn liên hội sự t ì n h thời điểm phương viên cũng có chút do dự thế là làm cái bỏ phiếu không nghĩ tới tám mươi nhân viên cảm thấy không cần thiết bởi vì bọn hắn trước mắt hoàn toàn chính xác không làm ra cái gì thành tích nhưng mà phương viên vẫn là gọi một khoản tiền để cho các bộ môn lãnh đạo tự hành đoàn xây đương nhiên cuối năm thưởng cũng rất phong phú cái này khiến nhân viên liền càng thêm hài lòng kỳ thật chỉ cần tiền đúng chỗ ai quan tâm niên hội có mở hay không đâu thấy phương viên kiên trì như vậy lương phi bạch bọn họ lúc này mới tiếp tới các người thương lượng xong nói cho ta biết một tiếng ta an b à i ngày mai đi tuyển thành máy bay phương viên dặn dò một tiếng quay người trở lại trong phòng phương viên lần này đi tuyển thành cũng không phải mình mua vé máy bay mà là bởi hợp tác ngân hàng cung cấp vip phục vụ phương viên hiện tại chẳng những nhiều tiền hơn nữa ngành nghề tiền cảnh càng là bừng sáng đồ đàn mới không muốn cùng hắn tạo mối quan hệ cho nên hắn tại bên trong ngân hàng đẳng cấp bị điều đến tối cao có chuyên môn phục vụ quản gia một đối một phụ trách như loại này xuất hành khách sạn ăn cơm v v toàn bộ đều an bài thỏa đáng căn bản không cần hắn thao một điểm tâm so trong công ty bí thư hành chính đều tốt dùng cuối cùng lương phi bạch bọn họ thương lượng xong trước hết để cho khổng lăng xuân cùng hứa cốc lan hai nữ nhân về trước đi đợi các nàng trở về đổi lại chu tử lăng cùng thang trí hành cuối cùng mới là lương phi bạch cùng chúc chính tưởng phương viên cũng không có ý kiến gì gọi điện thoại đem thân phận của bọn hắn chứng cho báo lên ngân hàng bên kia lập tức liền cho an bài chuyến bay máy bay vị vẫn là k h o a n hạc nhất sáng sớm hôm sau mọi người liền xuất phát hướng tuyển thành đi t u y ề n thanh mặc dù không có đông bắc lạnh như vậy nhưng là âm năm sáu độ vẫn là rất thường gặp trong phòng có hơi ấm hiển nhiên ấm áp nhưng là không có hơi ấm bên ngoài thật sự phi thường lạnh nhưng là bất kể như thế nào đối phương viên dạng này người phương nam đến tuyệt đối là gánh không được à cũng may hắn tố chất thân thể tốt ngược lại cũng không lo lắng phương ba ba nhiều năm như vậy đã thành thói quen nhiệt đới khí hậu gió mùa thật muốn trở về không nhất định quen thuộc đến nỗi phương mụ mụ cùng con heo nhỏ liền càng thêm không chịu nổi lạnh nhất thời điểm cũng bất quá liền nhiều xuyên qua cái áo khoác mà thôi cho nên lam thả y còn đặc biệt chuẩn bị cái hòm thuốc nhỏ bên trong đều thả một chút, thường dùng dược. liền sợ con heo nhỏ sau khi trở về xe đông lạnh t à m bạo mặt khác đủ loại áo đ ô n g hiển nhiên cũng tránh không khỏi những vật này làm thả y thì cũng đều đã sớm chuẩn bị phương viên cũng không biết mặt khác bà ngoại cùng mãi mãi hợp lực cho t i ể u g i a hỏa bệnh mũ cùng bao tay cũng cho nàng mang tới chờ đến sân bay quả thực kín người hết chỗ loại trừ vội vàng về nhà ăn tết còn có không ít người là đặc biệt mang nhà mang người tới lộc thị qua tết xuân hai năm này phá lệ nhiều lắm đặc biệt là phương bắc ngân hàng vip ế phục vụ cho phương viên một nhà an bài là k h o a n h ạ n nhất chẳng những có chuyên môn kiểm an thông đạo còn có chuyên môn phòng nghỉ đặc biệt t i ê n tĩnh bên trong chẳng những cung cấp đủ loại đồ ăn rộng lượng ghế s o f a ghế dựa ở phía trên ngủ một giấc đều được nhưng là lam thả i y thì một đoàn người lại muốn đi dạo chơi miễn thuế cửa hàng tiểu gia hỏa hiển nhiên cũng muốn đi theo thế là toàn bộ trong phòng nghỉ chỉ còn lại hắn cùng lương phi bạch hai người chu tử lăng bọn họ cũng đi theo phụ trách an toàn của bọn hắn phương viên gặp không có việc gì lấy điện thoại cầm tay ra nhìn lại vài ngày trước hướng tới sinh hoạt t r u y ề n gia sau đó rất nhiều chất vấn phương viên người bị vương tư duệ đổi một trận phía sau không một tiếng động có thể theo tiết mục chuyển gia đến phương viên biểu diễn ma thuật cái t i ê đoạn về sau chương n i bảy trăm h á u mươi đ bốn h thực chất chứng cứ. Em chút em cao đường đi ê n chương bảy trăm sáu mươi bốn đường đi ba mươi n ba ngươi nhìn đây là cái gì đang xem điện thoại di động phương viên đ ô n g nhiên nghe thấy tiểu gia hỏa thanh âm n g n g đầu lên chỉ thấy tiểu gia hỏa vội vã mà từ ngoài cửa chạy vào thứ gì phương viên hiếu kỳ hỏi đăng đăng tiểu gia hỏa đem trong tay nàng đ ồ vật đưa tới trước mắt của hắn mèo câu tài ngươi mua cái này làm gì phương viên quýnh nói mèo mèo chỉ là trô cô lết đâu tiểu gia hỏa vui vẻ nói trong bọc nhiều như vậy trô cô lết ngươi còn mua cái này không giống nhau đây là con mèo trô cô lết có cái gì không giống nhau còn không phải cũng là trô cô lết phương viên vô ngữ mà nói ngươi nhìn mụ mụ nói nó còn có thể làm làm tiết kiệm tiền b ì n h đâu tiểu gia h ò a đắc ý nói phương viên đưa tay nhận lấy n g u y ê n lai、like、m è o cầu tại là sắt lá làm sau khi mở ra bên trong để đó chính là c h o c o l a t e trên đỉnh đầu có cái động có thể nhét tiền su đi vào tốt h a vậy ngươi giữ lại thật tốt tiết kiệm tiền đi phương viên đưa trả lại cho nàng nói lúc này lam thả i y t h mang theo một cái cái túi nhỏ cũng từ bên ngoài đi ở giữa tiền đến xem bộ dáng là đồ trang điểm mua ăn lót dạ thủy mỹ phẩm dưỡng da lam thả y t nói nàng trước đó tại lục thị dùng mỹ phẩm dưỡng da cũng không thích hợp rét lạnh mùa đông phương v i ê n gật đầu một cái không nói gì mà là nhìn về phía cố gắng đẩy ra mẹo cầu tài tiểu gia hỏa lam hải y ghé biết hắn là có ý gì vì vậy nói là ba ba mua cho nàng c ẳ n đều không có ngăn lại nói nàng chính là chúng ta nhà mẹo cầu tài nhỏ lam hải y ghé nói xong chính mình cũng nợ nụ cười bọn họ người đâu phương v i ê n thuận miệng hỏi tại cho nãy n ã y mua quần áo tiểu gia hỏa chờ không nổi muốn trở về cho ngươi xem một chút nàng mẹo cầu tài cho nên chúng ta trước hết trở về lam hải y ghé nói xong tại cái ghế bên cạnh bên trên ngồi xuống sau đó mở ra cái túi trong tay lấy ra mỹ phẩm dưỡng ra lau phương viên gặp bên cạnh tiểu gia hỏa nửa ngày cũng không có móc mở m è o cầu tài hộp thế là thuận tay cầm tới ba ba giúp ngươi mở ra đi tiểu gia hỏa vội vàng d ư ớ n cổ lên nhìn xem phương viên mở ra bên trong đóng gói rất tinh mỹ một bao trô c ô liếc nhìn chất lượng phải rất khá đ á n g t i ế c tiểu gia hỏa nhìn cũng không nhìn một chút trực tiếp nhét vào phương viên trong tay ba ba ăn sau đó đem m è o cầu tài lấy tới ôm vào trong ngực ha ha c ư ờ i ngây ngô yêu thích không bùng tay tới mụ mụ g i ú p ngươi s á t điểm thơm thơm lam thả uy vía đem nàng ôm tới cho nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn trà sắt một chút mỹ phẩm dưỡng ra tiểu gia tiểu gia h nhưng là cuối cùng vẫn bị mụ mụ đem khuôn mặt nhỏ xoa bóp một phen thật phiền phức ta d a rất dày căn bản cũng không cần sát tiểu gia hỏa nói nhỏ mà nói là là là mụ mụ biết người là da dày bảo bảo lam thả i y thì tại nàng cái mông nhỏ vỗ một cái đem nàng đâu ra tiểu gia hỏa nghe vậy có thể cao hứng đâu lam thả i y thì không có quan tâm nàng mà là đứng lên sau đó ngồi ở phương viên trên đùi đến ngươi cũng lau một chút lam thả i y ghẻ cười nói phương viên nhắm mắt lại theo nàng tại trên mặt mình l o y hoay ngươi đừng ỉ vào ra mình tốt cũng không cần mỹ phẩm dưỡng da chờ ngươi muốn dùng thời điểm cũng đã mượn lam thả i y thì huấn l u y viên cẩn thận đem mỹ phẩm dưỡng ra cho phương viên trên mặt bôi đều đều hai người mặt dựa vào là rất gần giữa lẫn nhau đều có thể ngửi được đối phương tiếng hít thở mụ mụ đi ra cái này là của ta tiểu gia hỏa đ ố n g nhiên tới đẩy lam thả i y thì nói ai nói đây là ngươi ta là lão bà của hắn ai ta đương nhiên có thể ngồi lam thả i y thì quay đầu c ư ờ i hỏi phương viên mở to mắt đưa tay ôm lam thả i y thì heo tiểu gia hỏa lập tức đem hắn tay lời ra ừ ta là vẫn là ba ba nhất thích nhất tiểu bảo bối đâu ba ba ngươi nói đúng hay không vừa nói còn một bên hướng phương viên trên thân trên sau đó nắm lấy phương viên một cái tay để cho hắn ôm chính mình vật nhỏ này mụ mụ trả lại cho mình sinh cái tình n g ư i ta lam thả i y thì hãy vớt vớt tóc của nàng bất mắn nói phương viên n ở đủ cười đem đầu ngả vào tiểu gia hỏa mặt bằng đạo đến cho ba ba nghe thơm hay không t h ơ m không tiểu gia hỏa tràn đầy mong đợi hỏi hương ba chít chít phương viên tại nàng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên hôn một cái sau đó không đợi lam thả i y thì hãy phản ứng lại tại trên bờ môi của nàng hôn một cái đều rất thơm muốn chết rồi có người nhìn xem đây này lam thả y t vỗ nhẹ hắn gắt g i n g lương phi bạch bọn người vội vàng hay ngó qua chỗ khác biểu thị cái gì cũng không nhìn thấy phương ba ba bọn họ các loại nhanh đăng ký thời điểm mới trở về một đoàn người mua không ít thứ nhiều nhất chính là phương mụ mụ cùng mãi mãi quần áo phương mụ mụ trước đó cũng có chuẩn bị nhưng là phương ba ba không hài lòng lắm vừa vặn mượn cơ hội này lại mua chút miễn thuế trong tiệm cũng là quốc tế nhãn hiệu dù cho miễn thuế giá cả nhưng tuyệt đối không phải là phương ba ba cùng phương mụ mụ có thể tiếp nhận giá cả nhưng là phương ba ba cho phương mụ mụ cùng mãi mãi mua nổi tới không chút nào đau lòng cảm thấy cả một đời đều không có để cho phương mụ mụ được sống cuộc sống tốt hiện tại nhi tử giúp bọn hắn thực hiện sao có thể lại không nỡ đâu cố chấp vô cùng phương mụ mụ cùng mãi l ã i hai người cản đều ngăn không được cản lại liền lớn tiếng ồn ào phương mụ mụ sợ mất mặt cũng liền theo hắn đi nhưng hắn chính mình lại một kiện đều không có mua không nỡ cũng coi là biến tướng x o n g đánh dấu phương mụ mụ trở về thời điểm ngoài miệng không ngừng oán trách lao già dùng tiền vùng tay quá chán tuyệt không biết tiết kiệm nhưng là nụ cười trên mặt như thế nào cũng không che giấu được ngân hàng an bài khoang hạng nhất so phương viên trước đó chính mình mua biến tương vụ khoang thuyền tốt hơn nhiều lắm chỗ ngồi tương đối rộng rãi. dép lê hàng táo thai nghe tạp chí tv đều có nhưng cũng không có ba người song song chỗ ngồi chỉ có hai người tình lữ tòa con heo nhỏ h i ệ n nhiên chiếm đoạt chỗ bên cạnh lam thả i y chỉ có thể cách cái lối đi nhỏ phi hành quá trình bên trong cung cấp quả hạch cùng đồ uống tiểu gia hỏa có trường điểm nhàm chán cái mông nhỏ bất an tại chỗ ngồi bên trên u ố n qua hối lại thế là phương viên tìm cái trò chơi hai người cùng một chỗ chơi game cùng loại với ma di ô như thế trò chơi nhỏ tiểu gia hỏa lần thứ nhất chơi vô cùng h ư phấn nếu không phải phương viên không ngừng nhắc nhở nàng hô to gọi nhỏ thanh âm đều có thể ồn ào dù cho như vậy vẫn là dẫn tới ngồi tại lối đi nhỏ đối diện mụ mụ nhìn chằm chằm nhưng mà ai quan tâm a vốn là cảm thấy nhàm chán tiểu gia hỏa hận không thể đường đi lại lâu một chút cho phải đây nhưng là thời gian thế nhưng là vĩnh viễn sẽ không dừng lại tiểu gia hỏa cảm giác chỉ là sự tỉnh trong n y mắt như thế nào liền muốn xuống phi cơ đây nàng đều còn không có chơi quang nghiện các loại máy bay hạ cánh mặc dù còn không có cất cánh đứng nhưng đã có thể cảm giác làm người ta sợ hãi ý l ệ n h tiểu gia hỏa không tự chủ rụt cổ một cái sân bay suy tính rất cẩn thận khoa phổ thông hạ cơ phía sau đều có chuyên môn phòng thay đồ chớ nói chi là khoang hạt nhất thế là người một nhà đến tuyển thành chuyện làm thứ nhất chính là thay quần áo phương v i ê n mặc vào một đầu dày quần mặc thêm vào một kiện áo lông liền không sai bịt lắm nhưng là tiểu gia h ò a không thể được bên trong xuyên qua một bộ giữ ấm nội ý ỉa phía trên là áo len thêm áo lông phía dưới là thêm d à y thêm nhung quần và lông xù đ ô n g v à i dày lại cho nàng mặc lên bao tay mang lên mũ cùng khăn quần cổ mặc cùng chim cánh cụt nhỏ một dạng tiểu gia h ò a rất không quen mà không ngừng ố n é o người mụ ta không mặc nhiều như vậy được hay không tiểu gia hỏa vẻ mặt cầu xin hỏi không được không xuyên ra đi gặp đông lạnh tầm bạo lam thả ý ỉa một tiếng tự tuyệt mụ tiểu gia hỏa đ ỗ n g nhiên khóc lớn lên được rồi tại sao khóc đâu la xuyên nhiều không thoải mái sao phương viên vội vàng ôm nàng hỏi tiểu gia hỏa đưa tay muốn sờ nước mắt chợ phát hiện hai tay cũng thay đổi thành l ô n g sủ lao hổ c h à o c h à o ngươi nhìn đây là n ã i n ã i làm cho ngươi nhiều đáng yêu phương viên vội vàng giúp nàng lao lao nước mắt ba ba ta ta sẽ không đi bộ n h à tiểu gia hỏa nói xong lại khóc lớn lên n g u y ê n lai y phục mặc quá nhiều nàng có chút bước không ra chân cùng con cua nhỏ một dạng di động mấy bước chợ phát hiện không biết đi đường nào vậy cho nên lúc này mới khóc lên phương viên nghe vậy cười lên ha hả đại lão hổ chào chào bắt ngươi tiểu g i a hỏa một móng vuốt h ồ trên mặt hắn chương 765. t u y ế t rơi chương 765. t u y ế t rơi tiểu g i a hỏa mặc dù lẩm bẩm nhưng lại như thế nào đi nữa phương viên cũng sẽ không đồng ý nàng đem quần áo cởi xuống thế là trực tiếp ôm nàng đi ra hàng đứng thông đạo tam thúc tam thẩm nơi này nơi này bọn họ vừa ra tới chỉ thấy vương hướng minh một nhà ba người cùng nhị bá đã ở cửa ra trở lấy vừa rồi không nhịn được bắt chuyện bọn họ chính là nhị đường tỷ phương tân nhã hân hân ra ra nhìn thấy bị phương viên ôm vào trong ngực tiểu ra hỏa lập tức vây vây tay phương viên đem còn đang hờn rỗi tiểu gia hỏa để xuống nhìn thấy tỉ tỉ tiểu gia hỏa tâm tình sơ qua tốt lắm điểm sau đó hướng đối phương đi tới nhưng là nàng tư thế đi là như vậy hân hân ngươi thế nào nha g i a g i a hiếu kỳ hỏi nàng mặc quần áo cũng không ít nhưng là nàng sớm đã thành thói quen quần áo nhiều lắm không phải mái tiểu gia hỏa muốn lôi một cái y phục của mình thế nhưng là khẽ vươn tay là cái lao hổ chào chào cái này khiến nàng càng thêm bực bội cái kia không có cách nào a không mặc quần áo sẽ rất lạnh a bên ngoài tuyết rơi đâu ra ra nói a tuyết rơi tiểu gia hỏa kinh hỉ hỏi nhiều à n đương n g ê n biết cái gì là rơi, năm nhiệt độ không khí đều tại hai mươi ba mươi độ ở giữa dù cho mùa đông nhiệt độ cũng tại một mươi đ ộ n mươi năm độ ở giữa cùng lộc thị có chút tương tự cho nên rất nhiều người cho rằng new zealand không có tuyết trên thực tế cũng không phải như vậy new zealand địa hình hẹp dài nam đảo đều nhanh kéo dài đến nam cực làm sao có thể không có tuyết thậm chí trên mặt biển còn thường xuyên trôi nổi lấy khối băng nhưng là tiểu gia hỏa cũng không có đi qua năm nào mẹ ngươi vẫn tốt chứ đi máy bay có hay không chỗ nào không thoải mái nhị ba đỡ lấy n ã i n ã i hỏi ngủ một g i ấ c tốt nào có cái gì không thoải mái n ã i n ã i cười h í p mắt nói n ã i n ã i không say xe cũng không say máy bay cái này khiến mọi người thật bất ngờ lẽ ra giống bọn họ lớn tuổi như vậy trên cơ bản hai thứ này đều trắng không có việc gì l i ê n tốt hướng minh mở xe tới chúng ta đi về nhà đi nhị ba nói trong nhà mọi chuyện đều tốt ta mãi mãi hỏi nào có cái gì không tốt đúng tiểu cứu nhà bọn hắn trước tết giết đầu heo quả thực là cho chúng ta đưa nửa máy tới nói năm nay người nhà của chúng ta nhiều nhị bà nói một nửa heo a chờ mùng hai thời điểm các ngươi mang nhiều ít đồ đi qua mãi n ã i dặn dò mùng hai tiểu cứu nói bọn họ mùng hai sẽ đến nhà chúng ta cho n g ư ờ i chúc tết nhị bà nói vậy liền để bọn họ mùng một đến đây đi cũng là người một nhà cũng không cần như vậy giảng cứu phải mùng hai mùng hai phương viên bọn họ muốn đi nhạc phụ nhà đâu mãi n ã i người lao cũng không hồ đồ vậy được trở về ta liền gọi điện thoại cùng tiểu cứu nói nhị b à nghe vậy lập tức gật đầu đáp ứng nhưng mà mẹ ngươi tại tam tử nơi đó qua tốt lắm đâu người cũng hợp nhị ba cười nói có thể không tốt sao mỗi ngày ăn ngon u ố n g sướng trong nhà có tuệ như cùng phương viên nhạc mẫu tại sự tình gì đều an bài thỏa đáng chuyện gì cũng không đ g ừ n g làm càng không cái gì nhường ta quan tâm người chính mình đã mập mãi mãi cười nói trên thực tế bởi vì mở ra nhiều năm khúc m ắ t không có phiền không giận con cháu yếu thuận người tự nhiên là thần thanh khí sảng nhị ba bên này cùng mãi mãi trò chuyện một bên hướng phía trước đi g i a g i a lôi kéo con cua đi tiểu g i a hỏa một đường theo ở phía sau đại khái bởi vì g i a g i a lời nói tiểu ra hỏa bị rời đi lực chú ý trong lúc nhất thời trên thân không thoải mãi bị nàng xem nhẹ đi qua phương viên bọn họ theo ở phía sau cùng vương hướng minh vợ chồng trò chuyện tình huống trong nhà trên thực tế cũng là phương tân n h ã đang nói vương hướng minh chỉ là phối hợp gật đầu hán g r ộ n g mới có điểm tồn tại cảm hoa tiểu tuyết hoa ra hàng chậm lâu tiểu gia hỏa thấy bên ngoài trắng xóa hoàn toàn lập tức kinh hô lên bầu trời còn đang không ngừng rơi tiểu tuyết hoa nhưng cũng không nhiều bản thân tuyển thành cũng không có cái gì tuyết lớn hàng năm ý tứ một cái mà thôi bằng không có chút thật xin lỗi mùa đông nhưng là đối với tiểu gia hỏa tới nói đã phi thường vui mừng dội ra láo hổ chào chạo để cho tiểu tuyết hoa rơi vào lòng bàn tay của mình ở bên trong đặc biệt vui vẻ đi bên ngoài lạnh lẽo chúng ta lên xe phương viên từ phía sau đi tới muốn ôm nàng không nên ôm ôm ta muốn tự mình đi tiểu gia hỏa không kiên nhẫn dãy rồi lấy sau đó c ô y dẫm tại không có người dẫm trên mặt tuyết lưu lại liên tiếp chân nhỏ ấn đ ỗ n g nhiên một trận gió thổi qua đến tiểu gia hỏa lập tức rụt cổ một cái vội vàng chạy về tới nói ba ba ta muốn ôm một cái nàng đột nhiên cảm giác được mặc nhiều như vậy quần áo cũng không có như vậy không thoải mái bị ba ba ôm vào trong ngực tiểu gia hỏa hướng phía không trung a một ngụm lập tức một đoàn màu trắng sương mủ ngưng tụ trên không trùng tiểu gia hỏa hiếu kỳ dỗi móng vút đem nó cho đập tan nàng đối với mùa đông hết thể đều rất hiếu kỳ c h ờ thêm xe phương viên đem nàng khăn quàng cổ cùng bao tay lấy xuống sau đó nàng cùng ra ra hai người ghé vào cửa kiếng xe bên trên hà hơi chơi sau đó dùng ngón tay nhỏ vẽ ra đủ loại hình dạng chờ từ tuyển thành khi về đến nhà đã hơn m ộ ư ơ i hai giờ lũ tiểu g i a hỏa đều đói nhưng mà đại nương đã sớm làm tốt cơm chưa chở lấy mọi người đại nương bọn họ hiện tại đã đem đến phòng ở mới năm nay ăn tiết cả một nhà đều tại nhà mới qua phương viên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy phòng ở mới y nguyên cảm thấy có chút chấn động quá hảo so với hắn lộc thị phòng cảm giác đều to lớn vừa vặn lại xuống tuyết trên nóc nhà trắng lóa như tuyết tiểu gia hỏa càng là há hốc khỏe miệng gọi thẳng thành lớn bảo à vui vẻ ghê gớm cực kỳ mấu chốt nhất là cửa phía trước quảng trường bên trên còn chất đống hai cái đại tuyết nhân đây là nhị cứu cho chúng ta đống đây này g i a g i a nói trong miệng nàng nhị cứu chính là phương tân bân tiểu gia hỏa nên xưng hô hắn là nhị bá tiểu gia hỏa vui sướng trên quảng trường chạy móng đ u ố t nhỏ ngồi trên mặt đất nhấn một cái liền lưu lại hai cái trào trào ấn trong phòng nghe thấy thanh ầm đều đi ra đại đường nhị đường phương tân bảo phương tân bân các loại mọi người đi đây này một cái không thiếu lúc này ra gia ra cũng bị phương tân nhã lôi trở lại trong phòng đợi mọi người đi vào trong nhà mới phát hiện trong phòng ấm áp như xuân nguyên lai phương ba bà, bà sợ nãi g mãi mùa đông lạnh đặc biệt tại sao phòng cài đặt một cái nồi hơi như vậy mùa đông liền có thể lò nấu rượu l â u cung cấp ấm nước nóng vừa vặn còn có thể dùng để tắm rửa suy tính đặc biệt chú đáo cho nên vừa vào phòng liền muốn cởi y phục xuống tiểu ra hỏa càng là khoái hoặc ghê gớm cảm giác toàn thân một hồi nhẹ nhõm cùng ra ra bọn họ cả phòng chạy lên chạy xuống hiếu kỳ bốn phía nhìn kỳ thật phương viên thật tò mò phòng nói như thế nào đây nắp đích thật rất tốt nhưng là trang trí có chút không dám lấy lỏng đặc biệt bảo thủ cái chủng loại kia phản phất là thập niên chín mươi trang trí phong cách không cần đoán phương viên cũng biết cái này nhất định là phương ba ba mươi chất tuyết chương bảy trăm sáu mươi sáu chất tuyết bởi vì cứu gia ra, ra đưa tới một nửa heo cho nên giữa t r ư a lúc ăn cơm trên b à n tất cả đều là món ngon cái gì là món ngon đâu chính là thịt đồ ăn có ít món chay ở bên trong cũng không thể xem như món ngon t ỷ như khoai tây t h ị t nướng bên trong có khoai tây cho nên không thể tính món ngon mà giống thịt kho tàu loại này đơn thuần chỉ có thịt mới có thể xem như món ngon thịt kho tàu giò sườn kho thịt hấp tương lớn xương các loại cũng là dùng bổ trang heo là cứu gia ra, ra nhà mình nuôi chính tông hát c h ư thịt chất thịt non mịt cảm giác tốt đặc biệt là lửa nhỏ nướng đi ra cái hũ thịt phương viên thật nhiều năm cũng chưa từng ăn như thế chính tông nói như thế nào đây chính là rất có khi còn bé hương vị liền ngay cả một mực tại k h ô n g chế ẩm thực lam thải y tiệt đều không có có thể n h ì n được con heo nhỏ càng là không cần nói ăn miệng đầy chảy mỡ nhìn qua bóng loáng một tầng còn không cho người nói nói liền dùng mặt có n g ư ờ i chờ ăn cơm xong đại nương cùng nhị nương thu thập bắt b ũ a hiện tại có nồi hơi dùng nước nóng tẩy cũng thuận tiện những người còn lại đều ngồi ở trên ghế salon xem tv nói chuyện phiếm lũ tiểu gia hỏa lại ngồi không yên đặc biệt là hân hân một mực nhớ thương lấy phía ngoài bông tuyết đâu lam thả i y thì sợ nàng đông lạnh cảm bạo nhưng lại không chịu nổi nàng t r ẳ n g án lại là đại mỹ nhân mụ mụ lại là người tốt mụ mụ lại là trên thế giới tuyệt nhất mụ mụ tóm lại cũng không biết ở nơi nào học được nhiều như vậy vớt mông ngựa tử cuối cùng lam thả i y thì cuối cùng thực sự cầm nàng không có cách thế là lần nữa cho nàng mặc quần áo xong ra ra tiểu thiến cùng quân quân gặp mội mội đi ra ngoài chơi bọn họ hiển nhiên cũng sắp đi ra ngoài n h i ê n nhiên vẫn là quá nhỏ bị hắn mụ mụ ôm vào trong ngực chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trong nhà xem tv tỉ tỉ người đang làm gì nhanh lên đi ra ngoài chơi nha tiểu gia hỏa đang muốn ra ngoài đâu g i a g i a bỗng nhiên để cho nàng đợi một hồi chính mình trực tiếp chạy đến đi phòng bếp lập tức tới ngay ngươi chờ khoảng một hồi g i a g i a lớn tiếng nói đừng có gấp chờ một lát tỉ tỉ đi phương viên sờ lên tiểu g i a h ò a đầu nói hắn có chút không yên lòng chuẩn bị cùng với nàng cùng đi ra đại khái trong phòng quá ấm phía sau cho nên tiểu g i a h ò a sau khi mặc quần áo vào lại bắt đầu không thoải mái lộ ra có chút bực bội bất an ở nơi đó hốn qua hốn lại tới rồi tới rồi sau đó chỉ nghe thấy ra ra len kem ầm mà chạy tới tiểu ra hỏa to mò nhìn sang chỉ thấy ra ra tỉ tỉ cật lực bưng một cái b ồ n sắt bên trong có cái nồi lớn cái thỉa m ô i vớt môi cơm không thiếu một cái phương viên tỉ tỉ n g ư ơ i nắm cái này làm gì tiểu gia hỏa tò mò hỏi đây là chơi tuyết công cụ a có thể sẻn tuyết sử dụng đây gia gia nói kỳ thật dùng bãi cắt công cụ cũng được nhưng là tuyển thành một không ven biển h a y lại là nông thôn nào có những cái này p h ò n g bếp dụng cụ ngược lại thực dụng hơn cứu cứu giúp n g ư ơ i nắm phương viên nhìn nàng cật lực bộ dáng thuận tay đem nó nhận lấy chờ đi ra cửa mới phát hiện tuyết hình như lại l ớ chút cửa phía trước quảng trường bên trên nguyên bạn bị sẻn rơi tuyết lại rơi xuống thật dày một tầng nhìn xem còn không người d ẫ m đạp đất tuyết tiểu gia hỏa cái thứ nhất liền xông ra ngoài tại trên mặt tuyết lưu lại liên tiếp chân nhỏ ấn da da từ phương viên trên tay trong chậu cầm một cái lớn cái t h i a t ạ i trong đống tuyết đào một môi lăn lăn liền thành một cái tuyết lớn cầu động tác thuần thục vô cùng tiểu tiến h cầm một cái môi cơm quân quân dùng môi vớt dù sao đông tuyết hạt trỏ lớn trên cơ bản sẽ không ở lộ ra ngoài tiểu gia hỏa vội vội vàng vàng chạy về đến nhìn trong chậu chỉ còn dư lại một cái cái nồi đưa tay mua cầm lại phát hiện chính mình lão hổ trào trào căn bản không cầm lên được ba, ba. tiểu gia hỏa sốt ruộn chỉ có thể cởi xuống một cái đồng thời không thể dùng tay chơi tuyết biết không phương viên giúp nàng đem tay phải láo hổ trào thủ bộ tháo xuống mới vừa đi ra lúc l a m thả i y cho nàng trà sắt một tầng phòng đóng băng xương tay nhỏ cảm giác mượn mà t r ư ợ t g i a g i a dùng cái t h i a đào từng cái tuyết cầu đặt ở trong c h ậ u tràn đầy một c h ậ u cùng trẻ trôi nước một dạng ba ba nhìn tuyết cầu tiểu gia hỏa cầm lấy g i a g i a đào xong tuyết cầu liền liền hướng phía phương viên tới phương viên một cái lắc mình né tránh đi qua sau đó thuận tay ở bên cạnh nắm một cái tuyết trên tay méo méo đã đánh qua ba một cái tại tiểu gia hỏa trên thân nổ tung hoa ra ra tỉ tỉ nhanh lên cùng ta cùng đi ném ba ba tiểu gia hỏa biết tự mình một người chơi không lại phương viên thế là kéo lên ra ra bọn họ cùng một chỗ thế là bốn cái tiểu hải nhân đại chiến đại ma vương một trận đập loạn thẳng đến đại ma vương nhấc tay đầu hàng mới tính bỏ qua sau đó phương viên lại cùng bọn họ cùng một chỗ hợp lực chất thành một cái người tuyết nhỏ ra ra đặc biệt chạy về nhà làm ra một mảnh rau quả cho nó mang tới một đỉnh n ó n xanh lúc này phương tân bân mang theo hai cái làm bằng gỗ trượt tuyết từ trong nhà đi ra a lại còn có thứ này phương viên phi thường ngạc nhiên nhìn cách thức cũng là mới hẳn là đã sớm chuẩn bị xong chút thời gian trước nghề một lúc làm việc ta để cho bọn họ dùng phế liệu làm không nghĩ tới thật sự dùng tới phương tân bân chất p h á t cười nói lời này như thế nào như thế quen thai đâu bởi vì rất giống phương ba ba làm sự t ì n h thế là ra ra cùng nhiên nhiên ngồi chung một cái hân hân cùng tiểu tiến ngồi chung một cái phương viên cùng phương tân bân phụ trách ở phía trước kéo phương viên thể lực tốt còn không có cái gì nhưng là phương tân bân một hồi thì không chịu nổi cuối cùng vẫn là thang trí hành tới hỗ trợ phương tân bân chính mình không có nhiều khí lực như vậy lôi kéo tiểu ra hòa chạy tự nhiên là phải nghĩ biện pháp bọn họ hiện tại phòng đằng sau chính là ngưu đầu sơn năm đó ngưu đầu sơn đất lờ bọn họ mới rời đi ra cho nên đằng sau trên núi có một cái phi thường nhẹ nhàng đất l ợ phương ba ba lần này trở về xây nhà về sau vì phòng ngửa về sau sẽ còn đất l ợ đặc biệt để cho máy u ổ i đất lại đẩy một lần chuẩn bị chờ đầu xuân thời điểm trồng lên cây cối cho nên phía sau sườn núi tuyệt đối là cái t r ư ợ tuyết t nơi tốt nhưng mà còn muốn san phẳng một cái nói làm liền làm thế là trở về phòng đem phương tân bảo cùng phương tân hòa huynh đệ đều hô lên các ngươi đi làm gì ha phương viên xem bọn hắn từng cái cầm lấy lớn cái s ẻ n g có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm phương tân bân cùng hắn giải thích một chút nguyên do phương viên cũng hứng thú cùng bọn hắn cùng một chỗ hướng hậu sơn mà đi theo tới lương phi bạch mấy người cũng đi lên hỗ trợ thuận lấy sườn núi hai bên đem tuyết động quét thành một đầu tuyết lũng như vậy có thể phòng ngừa lũ tiểu ra hỏa trượt ra đường dốc mấy tiểu từ kia hết sức hưng phấn vui vẻ dùng trượt tuyết từ sườn núi bên trên trượt xuống nhưng là rất nhanh liền lại xuất hiện một cái vấn đề mới trượt tuyết quá nặng đi trượt xuống tới thời điểm không có vấn đề nhưng là sau khi xuống tới muốn lại đến đi liền muốn đại nhân hỗ trợ như vậy chẳng những tốc độ chậm hai đầu chạy còn mạnh hơn người tại lần thứ ba thời điểm con heo nhỏ rốt cục c h ờ không nổi ba ba đem trượt tuyết sách đi lên vừa hay nhìn thấy ra ra lấy ra bồn sắt đặt ở bên cạnh thế là trực tiếp ngồi tại bồn sắt ở bên trong tuột xuống phương viên liền truy mang đ u ổ i cũng không kịp ờ ờ, tiểu g i a hỏa một đường hoan hô xoay tròn xuống bồn sắt không giống trượt tuyết phía trước có hai cái vươn đi ra chân đụng vào đồ vật thời điểm sẽ trước đụng vào chân mà dừng lại cho nên tiểu ra hỏa một đầu đụng vào mới vừa lũy tường tuyết bên trên liền thừa lại cái bờ mông ở bên ngoài bên cạnh lương phi mạch dọa đến vội vàng đem nàng trò rú chương viên bảy trăm sáu mươi bảy bạn gái chương bảy trăm sáu mươi bảy bạn gái trượt tuyết mặc dù tốt chơi nhưng là phương viên vẫn là sợ ở bên ngoài thời gian quá dài đông lạnh hỏng tiểu gia hỏa cho nên đại khái để các nàng chơi chừng một giờ liền đem các nàng chạy về nhà mặc dù tiểu gia hỏa lại là chơi xấu lại là cầu khẩn nhưng phương viên vẫn là quyết tâm tàn nhẫn không có đáp ứng trên thực tế tiểu gia hỏa cũng không lạnh dù sao không ngừng chạy tới chạy lui thậm chí trên thân còn có một số vết mồ hôi nhưng là lăn qua lăn lại nhiễm phải tuyết hòa tan phía sau vẫn là ướt quần áo đặc biệt là nàng hai cái lao hổ trào trào thủ bộ cơ hồ đều ướt đẫm chờ đi vào trong phòng cởi quần áo ra khuôn mặt nhỏ tay nhỏ đều đỏ bừng lam thải y sợ nàng sinh nứt ra dùng nước nóng giút nàng lau một lần sau đó lại cho nàng bôi lên bên trên phòng đóng băng xương đại nương đem y phục của bọn hắn cùng bao tay cầm lấy đi máy s ở i bên trên hoang khô như vậy rất thuận tiện bằng không giữa mùa đông vẫn đúng là rất phiên phước tiểu gia hỏa trở về cũng không n h à n rỗi phòng lớn gian phòng nhiều đúng lúc là chơi trốn tìm nơi tốt thế là chỉ chốc lát nguyên bản còn tức giận tiểu gia hỏa lại bắt đầu cản dỡ cười ha h à đại nương lấy ra một bộ mặt t r ư ợ c cùng một bộ nhãn hiệu mặt t r ư ợ c là cho những người khác chơi nhãn hiệu là bồi n ã i n ã i chơi bởi vì mãi mãi sẽ không đánh mặt trực hơn nữa nhãn hiệu cũng không phải bài bộ kẻ mà là giải nhãn hiệu cũng g Nhị n ư ơ lúc này phương tân vân tìm được phương viên phương viên có thể tìm ngươi nói chút chuyện sao phương tân vân ấp ba ấp cùng nói cũng là nhà mình huynh đệ có chuyện gì ngươi nói thẳng phương viên tò mò nói nguyên lai、like、phương tân b â n nói chuyện cái bạn gái hai người đều tại vê đúc ép cùng một nhà chế áo nhà máy đi làm một tới hai đi liền đàm luận bên trên hai người cùng một chỗ đã nhiều năm nhà gái nhà chính là t u y ể n thành bản địa điều kiện gia đình cũng, cũng không tệ lắm cho nên yêu cầu cũng có c h ú t cao quá khứ phương tân bân trong nhà một nghèo hai trắng không nói phòng đều không có còn thiếu bên ngoài một số tiền lớn dựa vào cái gì để cho người khác đem nữ nhi gà cho chính mình đâu cho nên việc này một mực liền kéo nhưng phương ba ba trở về sau chẳng những cho nhà đ ó n g phòng còn đem nợ cũng đều cho trả sạch thời gian cũng càng ngày càng tốt liền chờ năm sau nhà máy khởi công hết thể đều hướng tốt đi nhưng là vấn đề tới p h ư ơ n g tân bân đã quyết định lưu tại nhà mình trong xưởng làm việc vê đúc ép làm việc c ũ n g tử nhưng là con gái người ta không thể nói đoạn liền đoạn a dù sao cùng một chỗ nhiều năm như vậy n g h è o như vậy thời điểm cũng không có ghét bỏ hắn hiện tại vô mông rời đi vậy cũng quá cặp bã cho nên p h ư ơ n g tân bân liền muốn để cho cô nương kia cùng với hắn đồng thời trở về nhưng muốn trở về nhà gái phụ mẫu khẳng định cũng đã biết nhà gái phụ mẫu cũng không quá muốn thấy hắn có một lần sau mùa xuân về vê đúc ép nhà máy đi làm bạn gái giới thiệu với hắn qua cha mẹ mình cuối cùng gây tan dã trong không vui dù sao hắn điều kiện quá kém nếu không phải nữ làm việc rời nhà xa tăng thêm chính mình kiên tr hai người đã sớm tách ra quá khứ phương tân bân chính mình cũng biết chút tình cảm này không có kết quả gì tốt sớm muộn sẽ phân cho nên được t r ă n g hay chớ cũng không muốn quá nhiều cũng không dám nghĩ quá nhiều nhưng là hắn bây giờ thấy hy vọng tự nhiên muốn thử một lần bằng không đều có lỗi với người ta nữ hải theo hắn nhiều năm vốn là ta nghĩ ngươi năm sau bồi ta đi một chuyến nhà nàng nhưng là ngươi mùng hai liền phải đi cho nên ta hy vọng trước tết có thể bồi ta đi cho ta chống đỡ chống đỡ trang tử có ngươi tại cha mẹ của nàng đáp ứng khả năng lớn hơn một chút phương tân、bân、thẳng thắn mà nói ý nghĩ của hắn nói xong lại c h ặ n lại nói đương nhiên nếu là ngươi không tiện ra mặt coi như xong ta không có đề cập với nàng lên ngươi không có quan hệ hoa、wow, nhị tử nguyên lai ngươi có bạn gái a d i ấ u diếm rất c h ặ ta phương viên còn chưa lên tiếng phương tân bảo liền lớn giọng từ phía sau đi ra nguyên lai nàng là tìm bọn hắn quá khứ chơi mặt t r ư ợ c vừa vặn nghe thấy bọn họ nói lời hắn c á i này một ồn ào cả cái phòng bên trong người đều nghe thấy được liền ngay cả n ã i n ã i nhãn hiệu cũng không đánh đánh bài nào có cháu trai trung thân đại sự trọng yếu thế là phương tân vân được mọi người chộp tới một trận thẩm vấn đối tượng tên gọi là gì a lớn bao nhiêu a làm cái gì a nhà là nơi nào a phụ mẫu là làm cái gì a thế nào nhận thức a chi tiết không bỏ sót đã mọi người đều biết phương tân bân cũng liền không có trẻ giấu nữ tên là hồ tiểu nhị năm nay hai mươi sáu phương tân bân c h ọ n vẹn so nhà gái lớn sáu tuổi khó trách nhà gái phụ mẫu không、muốn. lớn lớn gái một hai tuổi còn không có vấn đề lớn hơn sáu tuổi dù ai cũng không nguyện ý a huống chi phương tân bân cũng không phải điều kiện tốt bao nhiêu nhưng là hai người cùng một chỗ đã có bốn năm tình cảm khẳng định là có bằng không cũng sẽ không chỗ thời gian dài như vậy đều cùng một chỗ thời gian dài như vậy ngươi không cùng ngươi đại ca nói lão nương ngươi ta người cũng giấu giếm đại nương nghe oán giận nói nói thì có ích lợi gì phương tân bân nghe vậy thầm nói đại nương nghe vậy sửng sốt một chút đ ố n g nhiên khó chịu bắt đầu rơi nước mắt phương tân bân thực sự nói thật cùng bọn hắn nói loại trừ tăng thêm phiền não căn bản là không giúp đỡ được cái gì còn không bằng không biết phương tân bân tính cách kỳ thật cùng đại bá rất giống có việc giấu ở trong lòng cũng là chính mình kiêng có thể không nói thì không nói tương đối c h ầ m muộn một người nhưng lại rất có đảm đường đánh giá nhà gái cũng chính là coi trọng hắn điều này nhị nương cùng phương mụ mụ vội vàng ở bên cạnh an ủi lại nương mãi mãi cũng bắt lấy dâu cả tay để cho nàng đừng khó qua hiện tại thời gian không phải là đều t ố t nha còn có cái gì khổ sở phương viên người nhìn phương ba ba nhìn về phía phương viên hắn không có trực tiếp để cho phương viên hỗ trợ dù sao phương viên mới là hắn thân nhi tử phương tân bân quan hệ bọn hắn cho dù tốt đó cũng là thân thích cho nên hắn để cho phương viên chính mình quyết định mà không phải dùng lao tử thân phận tới dọa hắn không có việc gì ta bồi tân bân ca đi một chuyến phương viên trực tiếp đáp ứng bản thân cái này cũng không phải là cái đại sự gì đơn giản mượn nhờ thân phận của hắn chống đỡ giữ thể diện không có hồ tiểu nhị về sau khẳng định sẽ có triệu tiểu nhị tôn tiểu nhị chẳng lẽ lại phương tân vân cả một đời không kết hôn hay sao h a y nói lấy phía sau kết hôn sớm muộn biết hắn cũng không có gì tốt dầu diếm cảm ơn cảm ơn phương tân vân vội vàng cảm tạng chỉ cần có phương viên ra mặt việc này chín mươi chín phần trăm liên tỏa nếu là trước tết đi gặp cha mẹ của nàng vậy liền nên sớm không nên chậm trễ chúng ta ngày mai liền đi nhìn có khả năng hay không tết xuân đem bạn gái của ngươi tiếp về ăn tết như vậy chẳng phải là mừng vui gấp bội phương viên nói đùa mà nói nhưng hắn vừa nói như vậy đám người nhãn tình sáng lên đặc biệt là nãi mãi càng là mừng rỡ không thôi cảm thấy phương viên cái này chú ý cho kỹ năm nay ăn tết mặc dù việc vui đã rất nhiều nhưng lại thêm cái người mới đây chẳng phải là càng đẹp vậy được ta gọi điện thoại thông báo một chút tiểu nhị chúng ta ngày mai liền đi qua phương tân b â n cũng làm mừng rỡ nói đại nương cũng không khóc đứng dậy muốn cho nhi t ử chuẩn bị ngày mai đi nhà gái nhà lễ vật thuốc rượu đường cái này ba loại không thể thiếu cũng may ăn tết trong nhà đều có mặt khát trà sữa bỏ phương bánh mọt cái gì cũng cần đại nương ngươi không vội sống những cái này ta tới an bài là được can đoan để cho tân vân ca có mặt mũi phương viên ngăn lại nằm nói sau đó trực tiếp gọi điện thoại cho chính mình ngân hàng q u ả n g i a để cho hắn hỗ trợ an bãi tốt hết thảy tiền có thể lộ yên ổn c ắ t vấn đề cái này phương viên có ta cần chuẩn bị cái gì sao chờ phương viên nói chuyện điện thoại xong phương tân bân đi tới có chút khẩn trương xoa xoa tay hỏi ngươi không phải nói ngươi đối tượng ca ca có con trai sao ngươi chuẩn bị cho hắn cái đại hồng bao là được rồi phương viên nghĩ nghĩ nói dù sao là chính hắn trung thân đại sự cũng làm cho chính mình ra thêm chút sức quả nhiên nghe phương viên nói như vậy phương tân、bân、vui vẻ đáp ứng một tiếng quay người liền đi tìm hồng bao gọi điện thoại đi trước chớ cùng bạn gái của ngươi nói ta phương viên ở phía sau d ặ n dò hiểu rồi phương tân b â n ứng tiếng nói dù sao sớm biết nhà gái nhà nếu là có chuẩn bị liền không đạt được loại kia hiệu quả chương bảy trăm sáu mươi tám hồ ra chương bảy trăm sáu mươi tám hồ ra mẹ hôm nay tân b â n muốn tới trong các ngươi buổi trưa không chuẩn bị một chút sao hồ tiểu nhị sáng sớm rời giường nhìn phụ mẫu hình như không nhân sự mở dạng các việc có liên quan sống không khỏi có chút nóng n ả y lại nghĩ tới chiều hôm qua chính mình cùng bọn hắn nói hôm nay bạn trai muốn lên cửa bọn họ phảng phất không nghe thấy một dạng liền càng thêm thương tâm muốn chuẩn bị cái gì lại còn coi nàng là khách nhân à, ta nói cho ngươi ngươi cùng hắn sự t ì n h ta không đồng ý hồ tiểu nhị phụ thân lớn tiếng nói vì cái gì không đồng ý thân b â n hắn chỗ nào không tốt hồ tiểu nhị cũng không cam chịu yếu thế lớn tiếng trả lời bởi vì hắn nghèo hồ cha ngay thẳng mà nói nghèo thế nào ngươi khi đó không phải cũng là một nghèo 200, hai trăm hai kiện quần áo một chương tịch mẹ ta còn không phải gả cho ngươi sao như thế nào hiện tại liền xem thường người hồ tiểu nhị lớn tiếng phản bác tóm lại ta là lão tử ngươi ta nói không được là không được trừ phi ngươi cùng ta đoạn tuyệt cha con quan hệ hồ cha nói xong nổi giận đùng đùng ra cửa vừa tới ngoài cửa liền gặp phải ô m h à i tử tới con dâu cha ngươi làm sao ngươi lại theo ta mẹ cãi nhau hà nha nhìn thấy công công sáng sớm một mặt nộ khí vũ vân cẩm ngạc nhiên hỏi nói mỏ ta cùng n g ư ơ i mẹ lúc nào cãi nhau gọi là ý kiến không thống nhất là bị tiểu nhị chọc tức nhìn thấy bị con dâu ôm vào trong ngực cháu trai hồ cha sắc mặt đã khá nhiều đưa tay vừa hắn lên tiểu nhị chuyện gì để cho ngươi tức giận quá như vậy vũ vân cẩm hiếu kỳ hỏi còn không phải là người bạn trai kia nói hôm nay muốn lên cửa Thật sự l đã đã vũ, đi đi. vũ vân cẩm vào i phòng chỉ thấy cô em chồng ngồi ở trên ghế xa lon trôi nước mắt bà bà ngay tại bên cạnh thuyết phục nhìn nàng thì đến bà bà ngẩng đầu nhìn một chút đối với nàng gật đầu một cái tiếp tục thuyết phục lên hô tiểu nhị nghẹn ư ơ i ngào nói ngươi nói mẹ đều tin ta cũng biết phương tân bân là cái hảo hải tử hô mẫu bắt lấy tay của nàng nói vậy ngươi vì cái gì không đồng ý chúng ta cùng một chỗ hô tiểu nhị vội vàng hỏi nói ngươi nói về sau sẽ từ từ sẽ khá hơn cái này từ từ là bao lâu năm năm m ư ờ i năm thậm chí thời gian dài hơn nữ nhân có mấy cái năm năm m ư ờ i năm cha mẹ không thể đem ngư ờ i nhân sinh đặt ở cái này hư vô mở mịt hy vọng bên trên a hồ mẫu ngự trọng tâm trường nói người khi đó cùng ta cha cha ta không phải là một nghèo hai trắng không có cái gì sao vì cái gì ta lại không được hồ tiểu nhị phản bác mà nói quá khứ và hiện tại có thể giống nhau sao hồ mẫu lập tức nói hồ cha nguyên danh gọi hồ đại thắng hồ mẫu nguyên danh gọi vương hà nguyên bản bọn họ cũng là tuyển thành sưởng sắt thép công nhân hồ đại thắng bản thân cũng không phải tuyển thành người địa phương quá khứ xưởng sắt thép chiêu công nhân trước tiên suy tính là xung quanh huyện thị gia đình thành phần tốt nói t r ắ n g ra là chính là đ ờ i thứ ba bần ông ưu tiên cân nhắc hồ đại thắng cứ như vậy tiến vào xưởng sắt thép lúc trước tới tuyển thành công tác thời điểm liền mang theo hai bộ quần áo một chương chiếu không phải là không mang theo mà là trong nhà không có hắn bị phân phối đến cương vị là cán thép công cán thép công vô cùng vất vả chẳng những hao phí thể lực còn rất dài kỳ nhiệt độ cao làm việc sơ ý một chút chính là thai nạn lao động cho nên phi thường khảo nghiệm một người hồ đại thắng có thể kiên trì nổi thật sự chính là vô cùng không dễ dàng hắn cũng chính là khi đó nhận thức làm điều hành viên vương hạ vương hà nhà là bản địa điều kiện gia đình cũng coi như không tệ hồ đại thắng mặc dù trong nhà nghèo nhưng là dù sao cũng là công nhân tăng thêm khi đó người cũng đơn thuần hơn nữa công nhân là bắt sát hắn lại là tuyến đầu làm việc đủ loại phúc lợi cũng là ưu tiên cân nhắc cho nên vương hà trong nhà cũng liền đồng ý hai người kết hôn thời điểm trong xưởng còn cho bọn hắn phân ra một bộ phòng sau khi kết hôn thời gian còn miễn cưỡng không có trở ngại nhưng chờ hai đứa bé sau khi sinh áp lực liền lớn hai đứa bé này chính là hồ tiểu nhị cùng nàng ca ca hồ h à n h vĩ hồ h à n h vĩ năm trước mới kết hôn n ă n g o á cho hồ tiểu nhị thêm cái tiệu chất tử cũng liền vu vân cầm liền vân vu thời gian mới tính miễn cưỡng sống qua nhưng mà dù sao cũng là xí nghiệp nhà nước nhân viên mấy năm trước thời điểm phòng ở cũ phá rỡ cải tạo bởi vì nhà bọn họ là vợ chồng công nhân viên cho nên phân đến hai bộ phòng một nhà bốn chiếc lúc này mới từ t r ê n trúc sáu mươi mấy bình căn phòng ở bên trong rời ra ngoài hai tòa nhà phòng ở một tòa lâu ở bên trong hồ tiểu nhị cùng phụ mâu ở một bộ một bộ khác làm hồ hành v ĩ phòng cưới có cái gì không giống nhau ngươi có thể cùng cha cùng một chỗ qua ta liền có thể cùng tân vân cùng một chỗ qua hồ tiểu nhị cố chấp nói làm sao sống liền cái phòng đều không có ngươi theo hắn ngủ vòm cầu a vương hà thấy mình thuyết phục vô dụng cũng tức giận chúng ta có thể thuê phòng a hơn nữa tha hương phía dưới cũng có phòng làm sao lại ngủ vào cầu ngươi đừng khoa trương như vậy có được hay không hồ tiểu nhị cũng tới t ứ c giận lớn tiếng phản bác nông thôn ngươi không vì mình cân nhắc ngươi cũng phải vì ngươi về sau hải tử cân nhắc ngươi nghèo còn nghĩ ngươi hải tử về sau đi theo ngươi nghèo sao vương hà cũng không cam chịu yếu thế ta không phải nói chúng ta cùng một chỗ cố gắng sao hồ tiểu nhị nói cố gắng cố gắng cố gắng liền hữu dụng sao ta cùng ngươi cha cố gắng cả một đời miễn cưỡng đem ngươi cùng ca của ngươi nuôi lớn nếu không là vận khí tốt trong xưởng phân ra vương hà khi có chút không lựa lời nói nhìn thấy nàng dâu ở một bên vội vàng đem muốn nói lời nói nuốt xuống nhà chúng ta hiện tại thời gian miễn cưỡng sống dễ chịu chút ngươi lại đi qua thời gian khổ cực ta nuôi không ngươi như thế lớn vân cẩm ngươi khuyên nhủ cái này nha đầu chết tiệt ta đều có thể cho nàng làm tức chết mẹ ngươi cũng đừng tức giận có chuyện từ từ nói vũ vân cẩm đem nhi tử nhét vào vương hà trong ngực quả nhiên thấy cháu trai vương hà lúc này mới sắc mặt hơi ngội tiểu nhị ngươi cũng đừng chết đầu góc ta biết cái kia phương tân bân đối với ngươi tốt người cũng không tệ nhưng là ngươi ở trên người hắn lãng phí năm năm m ư ơ i năm thậm chí cả một đời đáng ra không ngươi cũng đừng trách cha mẹ định vợ chúng ta cũng không phải thế lực người nhưng tối thiểu nhất ngươi cuộc sống sau này phải có bảo hộ a vũ vân cẩm nữ trọng tâm trường nói ta mặc kệ ta chính là ưa thích phương tân bân hồ tiểu nhị nói xong xông vào bên trong phòng mình phanh một tiếng đem môn quan bên trên bởi vì nàng sợ hai nói thêm gì nữa chính mình sẽ giao động cái này nha đầu chết tiệt không thể được nhẹ vương hà tức giận nói cô cô vương hà trong tay tiểu tử béo đưa tay trên không trung một trận l o ạ n chuyển hai cái đen lúng liếng mắt to nhìn về phía hồ tiểu nhị rời đi phương hướng tiểu tử béo mới vừa học nói miễn cưỡng có thể phát ra đơn giản âm đừng gọi nàng người lớn lên về sau cũng không cần học ngươi cô cô làm nghe lời hảo hải tử vương hà ô m cháu trai lại thân lại hôn a a tiểu tử béo khanh khách n ở nụ cười vẫn là cháu của tăng loan đều có thể nghe hiểu n ã i n ã i lời nói vương hà mặt mày hớn hở nói trên thực tế tiểu tử béo là đang gọi n ã i n ã i vương hà chỉ là nghĩ minh bạch giả hồ đồ m à thôi chương bảy trăm sáu mươi chín tới cửa chương bảy trăm sáu mươi chín tới cửa ba ba người muốn đi đâu phương viên vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài con heo nhỏ liền chạy tới hỏi ta cùng nhị bá ra ngoài làm ít chuyện ngươi ngoan ngoãn ở nhà cùng các tỷ tỷ chơi phương viên quay đầu nói làm chuyện gì tiểu gia hỏa chạy tới ôm lấy chân của hắn cưới tại trên bàn chân của hắn hỏi đại nhân sự việc đâu tiểu hài tử không hiểu phương viên muốn đem nàng kéo xuống đến tiểu gia hỏa ôm gắt gao thử ngươi nhất định vụng trộm đi chơi tuyết tuyết đúng hay không ngươi phải mang ta cùng đi tiểu gia hỏa một mặt ngươi gạt người nhỏ biểu lộ ba ba đều người lớn như vậy còn chơi cái gì tuyết ta ba ba thật là cùng nhị bá có việc đi phương viên vâu nữ mà nói ngươi tối hôm qua chơi cũng rất vui vẻ a h ử ngươi gạt người dù sao ngươi phải mang ta cùng đi mặc kệ ba ba có phải hay không gặp người dù sao nàng cùng ba ba cùng đi lúc nào cũng không sai nếu không liền mang hân hân cùng một chỗ a phương tân bân ở bên cạnh nói hôm nay hắn mặc đặc biệt chính thức dâu ria trà sát tóc t r ả i thành chia ba bảy bên trong mặc bạch tất áo lam âu p h ụ bên ngoài hất lên d à i khoản thêm d à y áo khoác tương đối khí phái mang nàng phương viên nghe vậy kinh ngạc một cái ba ba mang ta đi mang ta đi mà thiểu ra hỏa ôm chân của hắn làm luôn nói cái thả y thể ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi chứ phương viên đối với lam thả y t h nói có lam t h ả i y ghê tại thật sự nói chuyện thời điểm có nàng mang theo cũng phòng ngừa tiểu ra hỏa gây sự tiểu cứu cứu ta cũng nghĩ đi a ra ra ở bên cạnh nhỏ giọng nói n g ư ơ i đi làm nha n g ư ơ i cùng mụ mụ ở nhà chơi phương tân nhã nghe vậy ở bên cạnh lập tức nói để cho nàng cùng đi chứ ngươi cũng cùng một chỗ chúng ta vừa vặn đi tuyển thành dạo chơi nhìn xem có không hề hết năm muốn mua đồ vật lần trước tới tuyển thành ta đều còn không hào hào nhìn xem đâu lam t h ả i y ghê nói thương lượng kết quả cuối cùng loại trừ phương tân nhã cùng ra ra bên ngoài phương tân hỏa nàng dâu mang theo quân quân phương tân bảo nàng dâu mang theo tiểu tiến đều đi các nàng đến tuyển thành liền mang bọn nhỏ cùng đi dạo phố chỉ còn dư lại nhỏ nhất nhiên nhiên bị để ở nhà n h i ê n nhiên biểu thị tiểu hải t ử không nhân quyền cũng không cùng hắn thương lượng một chút liền mộng mộng u mê mà bị lưu tại trong nhà trước khi đi còn đần độn cùng ca ca tỷ tỷ nhóm gặp lại thứ phương g i a thôn đến tuyển thành cũng liền nửa giờ đường xe nhưng là phương viên cũng không có cùng phương tân bân trực tiếp đi hồ tiểu nhị trong nhà mà là trực tiếp đi vào tuyển thành sổ phi tẹo dìn ra khách sạn lớn trên đường vừa vặn đi qua bắc đổ suối công viên thế là thuận đường đem lam thải y các nàng để xuống hôm qua còn có tuyết rơi hôm nay lại là cái thời tích tốt xuống xe dạo chơi tuyết hậu b ắ c đổ suối công viên vẫn là vô cùng không tệ tuyển thành sổ phi tẹo dìn dạ khách sạn lớn là một nhà được hưởng cấp năm sao khách sạn loại trừ rừng chân bên ngoài hắn nó đồ ăn thức uống tại tuyển thành cũng là xa hoa nhất nhà hàng một trong phục vụ quản gia chẳng những trợ giúp phương viên định một cái gian phòng còn để cho khách sạn dựa theo phương viên yêu cầu chuẩn bị xong phương tân b â n tới cửa lễ vật rất hiển nhiên ngân hàng đã cùng khách sạn câu thông qua rồi phương viên mới vừa ở cửa tiểu điểm xuống xe khách sạn quản lý liền mang theo một nhóm người đón phục vụ viên đứng thành hai hàng cùng tính hô một câu hoan lên quan lâm phương tiên sinh chào mừng ngài quang lâm chúng ta sổ ph gần sang năm mới q u ấ y d ậ y phương viên khách k h í nói phương tiên sinh nói đùa t i ể u điếm chúng ta mở cửa làm ăn ước gì phương tiên sinh mỗi ngày tới q u ấ y d ậ y đâu phương viên nghe vậy cười cười không có lại nhiều nói mà là hỏi ta muốn cái gì đều chuẩn bị xuống chưa đều đặt ở trong bao xương phương tiên sinh ngài đi theo ta khách sạn quản lý ở phía trước dẫn đường đem đám người bọn họ đưa đến phòng khách phương viên trên đường đi đánh giá khách sạn bày biện không hổ là cấp năm sao khách sạn trang trí xa hoa khí phái khách sạn mặt đất kiến trúc cùng sở hữu năm mươi một tầng cho phương viên a n bài phòng khách ngay tại tầng cao nhất đứng ở phía trên có thể nhìn xuống toàn bộ tuyển thành tương đối chấn động phương tiên sinh đây là ba bộ đồ trang sức một đài tốt có thể máy ảnh g s l máy ảnh đặc cấp lông nhọn hai hộ mao đài hai bình cũng là tại ngân thái mua sắm đây là mua sắm nhỏ phiếu khách sạn quản lý đưa qua một t r ư ơ n g biên lai、like. phương viên nhìn lướt qua tổng ngạch sau đó đối với hắn nói chờ ăn cơm xong sau đó cùng một chỗ cho người kết được phương tiên sinh ngài hiện tại còn có gì cần tổng giám đốc lại hỏi hiện tại rõ ràng vẫn chưa tới ăn cơm thời gian đồ đần mới có thể hỏi không lên đồ ăn cho chúng ta tới ấm trả lưu hai người các ngươi vội vàng các ngươi đi thôi ta còn muốn chờ một số người đúng ta muốn xe đã chuẩn bị xong rồi à. phương viên phất phất tay nói đã chuẩn bị xong phương tiên sinh cần dùng xe vì thời cùng chúng ta quản lý đại s ả n h nói là được rồi chúng ta liền không q u ấ y dậy thêm phương tiên sinh nghỉ ngơi tổng giám đốc nói xong liền dẫn người rời đi trước khi đi còn cẩn thận từng ly từng tí mang lên cửa bảo xương hoa thật là phương viên a quả thực không thể tin được phương viên vì sao lại tới chúng ta tuyển thành a hắn không phải là lộc thị người sao hắn liền không thể tới tuyển thành làm việc a lập tức đều qua tết còn làm chuyện gì trước đó có tin tức nói phương viên quê quán hình như chính là chúng ta tuyển thành n h a chờ cửa bao xương một quan bên trên khách sạn phục vụ viên liền bắt đầu bắt đầu nghị luận tốt lắm miệng đều kín điểm không có gì tốt nghị luận các ngươi hiện tại chủ yếu là chiêu đãi địa phương tốt tiên sinh tổng giám đốc ngăn lại nghị luận của mọi người bao xương cách t âm phi thường tốt một điểm nghe không thấy bên ngoài thanh âm những vật này ngươi cầm lấy ta để cho lương đại ca đi theo ngươi một chuyến ta tại bực này các ngươi phương viên chỉ chỉ đổ trên bàn nói đây có phải hay không là quá quý giá rồi phương tân bân nhìn trên bàn những lễ vật kia có chút nghẹn họng nhìn chân chối mà nói không nói cái khác chỉ riêng cái kia ba bộ đồ trang sức ít nhất mấy chục vạn không có việc gì cũng là t i ề n trinh nhà bọn hắn không phải là một mực trên người nghèo sao nhất cử đem bọn hắn tất cả đều cầm xuống phương viên nói đùa mà nói phương tân bân nghe vậy một mặt thì đau nhiều đ ồ như vậy hắn làm việc bao nhiêu năm mới dây đến à, tốt lắm đừng lệm mề chậm chạp lương đại ca ngươi giúp hắn nắm một cái cùng hắn đi một chuyến phương viên đối với lương phi bạch bàn giao nói lương phi bạch l à người hỗ trọng bởi hã tại phương viên cũng yên tâm chút lương phi bạch nghe vậy gật đầu một、cái. sau đó lại cùng chúc chính t ư ợ n g t h a n g t r í hành bàn giao vài câu lúc này mới ra phòng khách đến nỗi chu tử l ă n g đi theo lam thả i y y bọn họ đi b ắ t đồ suối công viên tiệm cơm chuẩn bị cho phương viên một cỗ bẹn n h ị cùng một cỗ mạ rợ ra ti đồng thời còn có hai cái tài xế trực tiếp đem bọn hắn đưa đến hồ tiểu nhị nhà dưới lầu vốn là tiểu khu là không nhường từ bên ngoài đến cỗ xe tiến vào nhưng nhìn đến cái này hai chiếc xe thời điểm không hỏi một tiếng liền bỏ vào phương tân bân cũng không có nói cho hồ tiểu nhị hắn đến dưới lầu mà là trực tiếp dẫn theo đồ vật lên lầu hồ tiểu nhị nhà hắn nhận thức tới qua một lần liền đi tặt trong lòng h ô tiểu nhị nhà hiện tại ở phòng là s ư ở n g thép phá rỡ phía sau nóc xem như phá rỡ phòng nhưng là ở trên cơ bản cũng là s ư ở n g thép vốn có công nhân viên trước nói như thế nào đây tố chất không phải là rất cao mới đóng mấy năm phòng ở mới trong thang máy trên vách tường liền bị vẽ khắp nơi đều là thậm chí trong thang máy còn có thể nghe đến một m ù i nước tiểu nhưng là tất cả trước cửa nhà ngược lại là sạch sẽ phương tân bân đi tới cửa sơ qua lộ ra khẩn trương gõ cửa đi có phương tiên sinh tại ngươi còn có cái gì lo lắng sao lương phi bạch vỗ vai của hắn nói phương tân bân nghĩ cũng phải thế là lấy hết dũng khí gõ cửa trống trộm a di ta là phương tân bân p h i ề n phước ngài mở cửa chương 770. phụ mẫu tình thâm chương 770. phụ mẫu tình thâm tới trong phòng truyền đến hồ đại thắng thanh â m buổi sáng hắn g i ậ n đùng đùng chạy đến trong tiệm cuối cùng vẫn là không yên lòng nữa nhi nhốt mới vừa mở tiệm về đến nhà nhi tử hồ hành v ĩ cũng đến đây tết lớn hai nhà cùng một chỗ qua cho nên hồ hành v ĩ trong nhà cơ bản không khai hỏa ba bữa cơm đều tại phụ mẫu nơi này vốn đang trông cậy vào người một nhà có thể khuyên nhủ hồ tiểu nhị thế nhưng là hồ tiểu nhị trốn ở trong phòng không ra để cho bọn họ có lực cũng không có chỗ dùng cuối cùng thương lượng một chút chờ mùng hai thoáng qua một cái liền cho nàng thu xếp cái đối tượng trong lúc nhất thời thảo luận ra không ít nhân tuyển trong đó thí sinh sốt dẻo nhất là hồ đại thắng phía trước một cái đồng sự đối phương là bảo vệ khoa lao có tiền vì cái gì nói như vậy đâu quá khứ bảo vệ khoa kỳ thật chính là tương đương với hiện tại bảo an quá khứ xưởng sắt thép luyện sắt ra khoáng thạch bên ngoài còn có phế phẩm thu hồi trạm từ bên ngoài thu hồi lại nấu lại t r ù n g tạo mà những người an ninh này biệt thủ theo chủ nghĩa xã hội lông dê đem sắt vụn kéo ra ngoài bán đến phế phẩm đứng phế phẩm đứng lại bán trở lại xưởng ở bên trong vừa đi vừa về chuyển g a lớn thành xe kéo về sau đều đi vào ngược lại những cái kia tiểu đà tiểu nháo về sau đều phát hồ đại thắng cái kia đồng sự là thuộc về cá lọc lưới về sau theo thể chế cải cách những cái này nợ cũng hoàn toàn bao phủ tại lịch sử dòng lũ ở bên trong mà hắn cái kia đồng sự cũng triệt để phất lên trong nhà mấy bộ cửa hàng mọi người đang tại nói chuyện chỉ nghe thấy bên ngoài phương tân bân tiếng đập cửa hồ thúc thúc hồ đại thắng cửa vừa mở ra phương tân bân vội vàng cười làm lành lấy hô một tiếng hồ đại thắng thật cũng không cho hắn sắc mặt nhìn chỉ là rất lãnh đạm gật gật đầu sau đó ngựa khí cứng nhắc mà nói vào đi lúc này t r ợ t nghe hồ tiểu nhị cửa phòng hô một tiếng được mở ra hồ tiểu nhị một mặt ưu sầu từ bên trong chạy ra thân b â n ca hồ tiểu nhị ủy khuất mà kêu một tiếng ai phương tân b â n đáp lại một tiếng hắn liếc mắt liền thấy qua hồ tiểu nhị mới vừa khóc qua nhưng là trước mắt hắn cũng không tiện nói gì nhìn xem nữ nhi ân cần mà cho phương tân b â n tìm đông vải dép lê hồ đ ạ i thắng trong lòng thì càng tức giận thế nhưng là nhìn nàng mới vừa khóc qua mặt lại cảm thấy khó chịu trong lòng đặc biệt né n l ế n giận tiểu nữ nhi là cục thịt trong lòng hắn a hắn như thế nào không nghĩ nàng tốt hồ tiểu nhĩ lúc này cũng phát hiện cùng sau lương phương tân bân lương phi bạch nghi ngờ hỏi vị này là đây là lương phi bạch lương đại ca hắn là bồi ta cùng đi phương tân bân vội và nói g n các ngươi tốt q u o á i d ậ y lương phi bạch khách khí nói ngay tại nổi nóng hồ đại thắng lúc này mới phát giác còn có một ngoại nhân hắn quan sát một chút lương phi bạch một dạng liền nhìn ra đối phương là làm binh đứng ở nơi đó tư thế liền cùng người bình thường không giống nhau đặc biệt thẳng tắp hồ đại thắng đối với quân nhân ấn tượng đặc biệt tốt thế là thở g i i thả mềm nhung thái độ nói tất cả vào đi sau đó lại đối trong phòng hô vương hà khách tới rồi p h a hai chân trà trên thực tế nếu như theo tuổi tác tính phương tân、Bân、vẫn còn so sánh hồ hành vi lớn hai tuổi nhưng người nào để cho hắn muốn cưới người ta hội mộ đâu phương tân b â n cùng bọn hắn chào hỏi bọn họ không thể nói nhiệt tình cũng nói không lên lãnh đạo vương hà nhìn thoáng qua kéo phương tân bân cánh tay hồ tiểu nhị thở dài nói ngồi đi ta cho các người pha ly t r à a di không cần k h á c h khí phương tân bân vội vàng nói người tới là khách ngồi xuống trước đã vừa vặn hôm nay thúc thúc cùng a di cũng có chút lời nói nói cho ngươi nói vương hà nói phương tân bân chỉ có thể ngồi xuống nhưng ngồi xuống trước đó đem mang tới lễ vật đặt ở trên bàn t r à ta ta mang theo chút lễ vật hồ đại thắng cùng hồ hành o v ĩ nghe vậy không nói chuyện cũng không để ý chỉ có vu vân cầm chú ý tới cái khác mấy thứ đồ bao kín nhìn không ra nhưng này bao đài cùng m á chụp hình đóng gói lại giống nhau có thể nhìn ra trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc nhưng cũng không có mở miệng bầu không khí trong lúc nhất thời lộ ra có chút kiềm chế còn tốt vương hà chỉ chốc lát sau liền bưng hai chén trà đi ra sau đó thuận thế cũng ở trên ghế s a lon ngồi xuống hồ đại thắng nhìn thoáng qua vương hà vương hà minh bạch hồ đại thắng có ý tứ gì thế là quay đầu đối với vân cẩm nói vân cẩm ngươi bồi tiểu nhị đi trong phòng ta có chút lời nói muốn đơn độc cùng tân bân nói vũ vân cẩm còn chưa lên tiếng hồ tiểu nhị trước kêu lên không muốn ta muốn ở chỗ này nghe có lời gì không thể làm ta mà nói tiểu nhị nghe a di lời nói ngươi muốn đi trong phòng đi phương tân bân sợ hồ tiểu nhị cùng phụ mẫu quan hệ kiếm cương thế là cũng nói giúp bảo hồ tiểu nhị nghe vậy chừng mắt liếc hắn một cái kẻ ngu này nàng là đang giúp hắn a bằng không ai biết phụ mẫu như thế nào khó xử kẻ ngu này nhìn xem nữ nhi giữ gìn bạn trai dáng vẻ hồ đại thắng thì càng cảm, cảm thấy bực mình mặt â m trầm nổi giận đùng đùng nói tùy theo ngươi chúng ta bây giờ sao có thể quản đế ngươi n nói xong lại liếc mắt nhìn vương hà vương hà n h ư mày âm thầm đoán trách lao ra hỏa thật vô dụng lời nói cũng sẽ không nói tiểu phương a di cùng ngươi thúc thúc có mấy lời muốn nói với ngươi chủ đề trực một chút hy vọng ngươi chớ để ý vương hà trước tiên đem nói xấu nói trước không sao a di ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng phương tân bân bàn tay khẩn trương tại trên đùi mà sát mấy lần ngươi đừng trách a di ngại bần yêu g i à u tuy nói nhà chúng ta điều kiện cũng nói không lên tốt bao nhiêu nhưng tiểu nhị từ nhỏ đến lớn ăn mặc một dạng không thiếu trong nhà đều đau yêu r ấ t cũng không bị q u á hủy khuất gì nhưng là nàng muốn theo ngươi ngươi có cân nhắc qua nàng về sau như thế nào sinh hoạt sao ngươi lấy cái gì nuôi sống nàng về sau nếu là lại có hải tử làm sao bây giờ chúng ta cũng không phải không nói lý người cũng không phải lao truyền thống ngươi cùng tiểu nhị tự do yêu đường chúng ta cũng không phản đối nhưng là chúng ta cũng không thể để cho nữ nhi đi theo ngươi chịu khổ đi nàng là ta và ngươi thúc trên thân đến rơi xuống thì ta chúng ta như thế nào bỏ được vương hà nói xong hốc mắt dư n g dưng cái này tình cảm nhãn hiệu một đánh vốn là muốn phản bác hồ tiểu nhị cũng không biết như thế nào mở miệng vũ vân cẩm ở bên cạnh trong lòng âm thầm vì bà bà thủ đoạn điệp tán cái này cái này ta sẽ cố gắng để cho tiểu nhị được sống cuộc sống tốt phương tân bân trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì mấu chốt liền chính hắn cảm thấy vương hà nói rất hay có đạo lý vương hà lúc này lại tiếp tục nói không nói cái khác đi ngươi thật muốn cùng tiểu nhị cùng một chỗ lễ hỏi tiền chúng ta có thể một phần không lớn nhưng là các ngươi cũng nên có cái chỗ đặt chân a cho nên phòng khẳng định phải mua đừng nói cái gì thuê phòng ngươi còn có thể cả một đời đều thuê phòng dù cho ngươi thuê phòng đợi có h ả i t ử hộ khẩu làm sao bây giờ ngươi đều luôn sẽ không muốn tiểu nhị cùng ngươi hồi hương xuống thời gian khổ ca ngươi nói ngươi sẽ cố gắng a di cũng tin tưởng thế nhưng là cố gắng bao lâu thời gian 5 năm năm mười năm nữ nhân có mấy cái 5 năm 10 năm mười năm húng chi ngươi có thể bảo chứng cố gắng liền có ngày tốt lành rồi chúng ta không thể đánh cược tiểu nhị hạnh phúc ta cùng ngươi thúc không nghĩ liệu lĩnh tràng phiêu lưu này cũng không dám bước lên nguy hiểm này chúng ta biết tiểu phương ngươi là thông tình đạt lý cái tốt ra hỏa ngươi nếu là điều kiện sơ qua tốt một chút ta cùng ngươi thúc cũng sẽ không như thế phản đối hy vọng ngươi lý giải ta cùng ngươi thúc thúc một phen khổ tâm xem như chúng ta l á o hồ nhà có lỗi với ngươi a di giải thích với ngươi a di cũng hy vọng ngươi về sau cũng có thể gặp phải một cái tốt hơn vương hả những lời này nói phương tân bân á khẩu không trả lời được gấp thẳng bắt đầu liền ngay cả bên cạnh hồ tiểu nhị đều không có nói chuyện lại là sốt ruột lại là khổ sở mấy lần há miệng nhưng lại không biết nói cái gì t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi mốt hy vọng t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi mốt hy vọng phương tân bân tính cách bản thân liền tương đối ngột ngạt hướng nội loại người này hiển nhiên cũng liền bất thiện ngôn t ử cho nên bị vương hà nói chuyện trong lúc nhất thời tìm không ra phản b ắ t tới vẫn là để ta tới nói đi lương phi bạch ở bên cạnh nhìn đều vì hắn sốt ruột ngươi là vương hà nghi ngờ hỏi phương tân bân cái này mới kịp phản ứng lại còn không có cho vương hà bọn họ giới thiệu lương phi bạch đâu phương tân Bân vừa định nói chuyện liền bị lương phi bạch ngăn lại sau đó chợt nghe chính hắn nói ra ta là phương tiên sinh bảo tiêu thù hắn nhắc nhở đ lương, lương đại n Sinh tới ca đ trong miệng phương tiên sinh là ta đường đệ hắn là ta đường đệ bảo tiêu đã nói đến đây phương tân bân cũng liền không còn che giấu rất may thẳng mà nói những lễ vật này cũng là hắn chuẩn bị hắn biết ta hôm nay muốn tới thăm đám các người nhà cho nên tại tiệm cơm định một bản hy vọng có thể gặp các ngươi một chút phương tân bân lần này không đốc hắn cũng biết vấn đề chỗ đơn giản chính là chê hắn nghèo thế là đứng lên mở ra trên bàn lễ vật túi trước tiên đem cái kêu ba bộ hộp trang sức lấy ra đây là cho a di đây là cho đại tẩu tiểu nhị cái này cho ngươi phương tân bân trực tiếp đem hộp trang sức thi đấu tại ba người trên tay các nàng ba cái còn tại xứng sờ đâu trong lúc nhất thời còn không có phản ứng kịp lúc này phương tân bân lại đem trên bàn lá t r à cùng rượu đặt ở hồ đại thắng trước mặt tiếp lấy đem máy ảnh g s l máy ảnh đưa cho hồ h à n h vĩ đi theo lại từ trong túi móc ra một cái đại hồng bao đưa cho vu vân cầm nói đại tẩu gần sang năm mới ta cũng không biết cho tiểu hiên mua cái gì cho hắn một cái hồng bao cái này cũng quá quý trọng đi Lúc người à y Vũ Vân cầm mở phát tài hồ hành vĩ cũng mở ra máy ảnh hoàng kim là giả cái này máy ảnh giờ s l máy ảnh không thể giả rẻ nhất cũng muốn hết mấy vạn ta không phải mới vừa nói nha đây là ta đường đệ cho chuẩn bị chỉ có cho tiểu hiên hồng bao mới là chính ta chuẩn bị phương tân bân ngược lại cũng trung thực hắn nói tiểu hiên chính là hồ hành o vĩ nhi tử hồ vũ hiên cái này hồng bao cũng cho nhiều lắm vũ vân c ầ m sơ soạn thật dậy một sấp hồng bao hơi kinh ngạc mà nói người đường đệ phương tân hòa sao hồ tiểu nhị hiếu kỳ hỏi không đúng là ta tam thúc nhi tử phương tân b â n nói liên nguyên ó i cái kêu phía trước bị thất lạc tiểu thúc thúc hồ tiểu nhị có chút bừng tỉnh việc này nàng biết một chút nhưng không hiểu rõ tường tỉnh hắn rất có tiền a hồ tiểu nhị có chút ngơ ngác hỏi ân rất có tiền phương tân vân gật đầu một cái nào chỉ là có tiền a hắn có tiền nữa những vật này chúng ta cũng không cần vương hà đem đồ vật phóng tới trên bàn trà nói sau đó nhìn về phía hồ hành v ĩ cùng v u vân cẩm hồ hành v ĩ có chút không thôi đem máy ảnh g s l để vào trong hộp v u vân cẩm càng là vạn phần khó bỏ nhưng là bà bà lên tiếng nàng lại không thể không nghe nhưng mà hồng bao nàng vẫn là đạp trong túi đây là phương tân bân cho bà bảo cũng không quan hệ à cái này đây là đặc biệt chuẩn bị cho các ngươi phương tân bân gặp bọn họ không m u ố n lại bắt đầu d ầ u dĩ nếu không như vậy đi phương tiên sinh muốn mời các ngươi ăn một bữa cơm tiệm cơm đã định tốt lắm xe đã lại dưới lầu có lời gì gặp mặt nói những vật này các ngươi không lớn liền ngay mặt trả lại cho hắn lương phi bạch ở bên cạnh nói giúp v à o vương hà nghe vậy trong lòng hơi động phương tân bân vị này đường đệ xuất thủ xa xỉ xuất hành còn có bảo tiêu thân phận khẳng định rất không bình thường có hắn giúp đỡ phương tân bân thời gian hẳn là sẽ không quá khó chịu nếu thật là như vậy chẳng phải là vẹn toàn đôi bên bọn họ làm gì làm cái này ác nhân ngạnh xinh xinh chia rẽ nữ nhi thế là cùng lão công lết nhau hai người tâm hữu linh tê đều hiểu đối phương ý tứ vậy được vậy chúng ta liền quay dày vương hà gật đầu một cái nên cảm tạ các ngươi đến dự lương p i bạch vội và nói hắn chỉ là một ngoại nhân nếu như phương tân b â n cùng hồ tiểu nhị thật sự thành bọn họ cùng phương viên chính là người một nhà các ngươi ngồi trước một hồi ta cùng ngươi thúc thúc đi thay quần áo khác vương hà đứng lên lại đem hồ đại thắng lôi dậy ta y phục này không phải là rất tốt nha tại sao phải đổi hồ đại thắng bất mãn nói nhưng người vẫn là ngoan ngoan đứng lên đi theo vương hà hướng trong phòng đi đi đến nửa đường bên trên vương hà quay đầu đối với nhi tử nói tiểu vĩ ngươi đem đồ vật đều thu thập xong đợi lát nữa chúng ta còn trở về thực sự quá quý giá chúng ta không thể nhận nha hồ hành vi có chút khó bỏ mà đáp lại một tiếng ngươi đem ta kéo vào gian phòng làm gì ta y phục này không phải là rất tốt chỗ nào cần đuổi các loại vào phòng hồ đại thắng bất mãn nói ngươi mặc một thân đi gặp phương tân bân đường đệ a vương hà hỏi ta cái này một thân thế nào ta cũng không phải c ở i chuồng có cái gì không thể gặp người hồ đại thắng bất m ặ n nói hắn cái này một bộ quần áo là bình thường đi tạp hóa cửa hàng thời để i mặc m chất vải dày nhăn sắc sâu nhẫn nhịn chịu bẩn thời gian dài nước rửa cổ áo hơi trắng bệnh phương tân bân người đường đệ này cũng không một dạng ngươi mặc như vậy đi gặp đối phương không ném ngươi láo hổ ra mà ta vương hà vừa nói một bên từ trong ngăn tủ đem hồ đại thắng chuẩy tết xuân mặc quần áo lấy ra có mất mặt gì coi hắn là đại lãnh đạo a chính là lãnh đạo thì sao người dân lao động vinh quang nhất hồ đại thắng ngoài miệng nói như vậy nhưng vẫn là thay ta nhìn hắn người đường đệ này xuất thủ hào phóng hiện tay liền đưa ra giá trị mười mấy vạn lễ vật có hắn giúp đỡ phương tân vân muốn mua phòng nhỏ hẳn không phải là việc khó đến lúc đó nếu là thật cùng tiểu nhị thành cái k i a chính là thân g i a cũng không cần để cho thân g i a thân thích xem thường ngươi nghĩ cũng quá là nhiều đi lại nói ngươi không phải là phản đối tiểu nhị cùng với hắn một chỗ sao như thế nào lại thay đổi quẻ ta chỗ nào lật lọc rồi ta nói chỉ cần tại tuyền thành mua phòng nhỏ thế a liền k nhưng g p là bởi vì có phương viên đạo giao thay mặt phương tân bân chỉ làm ập mờ suy đoán mà tỏ vẻ các loại gặp mặt sẽ bên nói thế là người một nhà mang theo mới vừa mang tới lễ vật cùng lương phi bạch còn có phương tân bân đi xuống lầu dưới lầu tài xế gặp bọn họ xuống tới vội vàng hỗ trợ mở cửa xe Ta dựa vào, ven n hồ c n đại thắng i p h ư đông như nói hồ hành vi biết hồ đại thắng đoán chừng là có chuyện muốn hỏi phương tân b â n thế là gật đầu một cái quả nhiên vừa lên xe hồ đại thắng liền hỏi phương tân vân tam thúc nhà tình huống loại trừ phương viên thân phận phương tân b â n có thể nói mới nói cho nên người tam thúc tại nông thôn cho các người làm cái nhà máy trang phục dựa vào không đáng tin cậy a sản xuất ra trang phục có thể bán ra đi sao vương hà bắt lấy trọng điểm cũng không có vấn đề phương tân bân gãi gãi đầu nói vương hà cùng hồ đại thắng lẫn nhau bọn họ cũng không biết như thế nào cho phải tại nông thôn đầu tư mấy trăm vạn làm cái nhà máy trang phục nếu là có đường dây tiêu thụ như vậy nắm giữ cổ phần phương tân bân nuôi gia đình vậy liền tuyệt đối không thành vấn đề nhưng là nếu là tiêu thụ không đi ra đâu chờ gặp mặt rồi nói sau lại nói người ta kẻ có tiền còn có thể so với chúng ta ngốc hay sao đã dám làm như thế khẳng định là có thể kiếm tiền hồ đại thắng tại vương hà bên thai nhỏ giọng nói ngồi ở bên cạnh hồ tiểu nhị hai tay đào tại tay lái phụ lương trên ghế nhìn xem ngồi ở vị trí kế bên tài xế phương tân bân trong lòng vui sướng hài lòng bởi vì nàng nhìn thấy hy vọng chương bảy trăm bảy mươi hai gặp mặt chương bảy trăm bảy mươi hai gặp mặt hồ đại thắng nhìn xem ngoài cửa sổ xe hắn nhận ra sổ phi tẹo dìn dạ khách sạn lớn tuyển thành người địa phương liền không có mấy cái không biết sổ phi tẹo dìn dạ đây cũng là bản địa một cái dấu hiệu tính kiến trúc nhưng bên trong giá cả quá cao trang trí quá hào hoa để cho rất nhiều phổ thông dài tầng t r u n g bước xe mới vừa ở cửa tiểu điếm dừng lại hai cái cửa đồng lần cần mà giúp bọn hắn mở cửa xe hoan n g ê n quang lâm sổ phi tẹo dìn ra khách sạn lớn cấp năm sao khách sạn chính là khí phái a vũ v â n cẩm cảm khái một câu nói nhưng không có người trả lời nàng chỉ có trong ngực nàng tiểu hiên ia ia vài tiếng nhi tử ngươi về sau trưởng thành phải cố gắng a để cho ngươi lão nương tiến vào dạng này tiểu điếm liền cùng đi dạo chợ bán thức ăn một dạng vũ văn cẩm đem hắn nâng tại trước mắt nói tình lại đi chính ngươi không cố gắng còn trông cậy vào nhi tử cố gắng đâu hồ hành vĩ ở bên cạnh ch như thế nào thích không được ca lão công không đáng tin cậy ta dựa vào nhi tử còn không thể à n h a vũ vân cẩm lập tức đôi trở về hồ hành vi trực thiết bị co đám người bọn họ vừa tới cửa ra vào quản lý đại s ả n h liền tiến lên đón hoan n g n h quang lâm sổ phỉ kẹo dìn ra khách sạn các ngươi là phương tiên sinh khách nhấn đi, mời đi theo ta. Quản sảnh theo đi, đi đại mời ta. lý khi á c h h ở phía trước người dẫn lĩnh đường một đường mang theo bọn họ bên trên chuyên dụng thang máy đi thẳng tới tầng cao nhất phương tiên sinh đã đang chờ ngơi nhóm quản lý đại sành đi vào cửa bao xương bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa một cái sau đó cửa bao xương liền bị người từ bên trong mở ra hai vị nhân viên phục vụ một tả một hữu đứng ở cửa hai bên cách bọn họ cách đó không xa còn đứng lấy hai cái t r ụ p bay thẳng tắp bảo tiêu phương viên nghe thấy động tĩnh từ trà trước cán đứng lên ngay tại cho phương viên pha trà trà nghệ sư cũng vội vàng b u ô n g xuống bình trà trong tay đứng lên hoan n ê n h hoan n ê n h ngày tuyết rơi nặng h ạ t còn làm phiền các người đi một chuyến phương viên cười nên đón tiếp lấy người là người là vương hà một chút liền nhận ra phương viên a vì sao lại nói như vậy đâu bởi vì hôm qua nàng còn cùng hồ tiểu nhị nhắc qua lúc đó hồ tiểu nhị nói lên phương tân bân trên tv vừa vặn phóng tới phương viên thế là vương hà chỉ vào tivi nói ngươi xem người ta phương viên nhìn nhìn lại bạn trai ngươi phương tân b â n đồng dạng họ phương trên lệch như thế nào lớn như vậy chứ lúc đó hồ tiểu nhị liền không vui phản bác đến đồng dạng họ hồ vì sao cha ta là bán tạp hóa mà người ta lại có thể làm chủ được đâu chẳng những vương hà nhận ra hồ đại thắng bọn hắn một nhà đều nhận ra từ hướng tới sinh hoạt truyền ra về sau phương viên thanh danh tiến thêm một bước cảm giác so sánh với bản tin thời sự cùng đối mặt gặp mặt nói chuyện lời nói tiết mục còn có nhân khí cũng còn có lời đề quả nhiên là giải trí đến chết nhân đại giải trí chủ đề vĩnh viễn là nóng bỏng nhất chủ đề thân không cho ta giới thiệu một chút sao phương viên đối với bên cạnh còn tại ngây ngốc phương tân bân nói a n h a phương tân bân cái này mới kịp phản ứng lại đây là hồ tiểu nhị đây là nàng ba ba mụ mụ phương tân bân lúc này mới cho phương viên giới thiệu nói phương viên cẩn thận quan sát một chút phương tân bân đối tượng nói như thế nào đây dựa theo hiện tại người thẩm mỹ tôi nói hồ tiểu nhị d á n g dấp cũng không dễ nhìn nhưng tuyệt đối không xấu nên đặc biệt theo sau phương mụ mụ các nàng cái tuổi này thẩm mỹ tại sao nói như vậy chứ bởi vì cái này cô nương g á n g dấp đặc biệt vui mừng gương mặt tròn t r ị a nhỏ ánh mắt gương mặt hai bên còn có hai cái l u ố n đồng tiền vừa nói liền cho người ta đang c ư ờ i cảm giác làm cho lòng người ở bên trong đặc biệt dễ chịu nhìn ra được mặt của nàng hẳn là di chuyển từ vương hà vương hà chính là tròn t r ị a mặt nhưng là ánh mắt của nàng lớn a mà con mắt của nàng hẳn là di chuyển từ hồ đại thắng hồ đại thắng mắt nhỏ hào phóng mặt khó coi hồ hành vĩ liền di chuyển hắn hào phóng mặt cùng vương hà mắt to cứ như vậy hai đứa bé cũng đều không xấu thua thua được chỉnh n g ngắn đây là phương viên ta đ ư n g đệ tối hậu phương tân vân giới thiệu nói hồ đại thắng người một nhà thực sự quá ngoài ý mớn bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới phương tân bân đường đệ lại là phương viên không cần ngươi giới thiệu chúng ta đều biết nhà chúng ta rất là ưa thích phương tiên sinh đặc biệt là bên trên cái kia hướng tới sinh hoạt chúng ta đều thích xem vương hà cười h í p mắt nói đúng a phương tiên sinh ta cùng hành vi hiện tại ngay tại theo dõi đâu vũ vân cẩm cũng ở bên cạnh nói giúp bảo cái kia là vinh hạnh của ta các ngươi gọi ta phương viên hoặc là tiểu phương đều thành gọi phương tiên sinh vẫn rất không thói quen phương viên bắt chuyện bọn họ ngồi xuống nói hồ đại thắng bọn người chối từ một phen lúc này mới tại trà chiếc á n ngồi vây quanh x u n g tới vị trí này đặc biệt tốt một chút liền có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ tuyển thành cánh tuyết tiểu g i a hỏa lớn bao nhiêu dáng dấp thật đáng yêu phương viên ngồi xuống nhìn thấy v u vân cầm trong ngực tiểu g i a hỏa một đôi mắt to xoay tít nhìn xem hắn không tự chủ cũng có chút vui vẻ từ khi có con heo nhỏ sau đó hắn phát hiện chính mình đặc biệt ưa thích hải tử năm ngoái tháng tư phần tính cả tháng này liền chín tháng v u vân cầm nói tháng bốn phần tháng b ố bao nhiêu hảo phương viên hiếu kỳ hỏi bởi vì hắn cũng là tháng b ố phần sinh nhật tháng bốn năm một tám sinh nhật v u vân cầm nói ai yêu còn giống như ta sinh nhật đến cho thúc thúc ôm một cái phương viên vui vẻ nói vũ vân cẩm vội vàng đem hải tử đưa tới phương viên cẩn thận từng ly từng tí đem hắn ôm vào trong ngực nhìn hắn bị hắn mụ mụ mặc tròn to gương mặt b é o ị hai con mắt to tràn đầy hiếu kỳ ngón tay nhỏ nhích tới nhích lui bộ dáng khả ái phương viên nghĩ đến con heo nhỏ lúc nhỏ cũng hẳn là bộ dáng như vậy đi còn không có hỏi chúng ta tiểu khả ái tên gọi là gì đây nhìn trước mắt nhỏ sữa em bé phương viên trong lòng không khỏi dâng lên một cô ấm áp có lẽ chính mình thật sự cân nhắc cùng thả y ỉa lại muôn đứa bé muốn là hà liêu thanh biết phương viên có ý nghĩ này nhất định thật cao hứng gọi hồ vũ、Hiên. l ũ danh là tiểu hiên hồ hoành vĩ ở bên cạnh nói tiểu hiên bén g oan kêu thúc thúc phương viên đùa hắn một cái nói a a a tiểu g i a hỏa phát ra không rõ ràng trò lắm thanh âm ta cũng không phải mụ mụ ngươi phương viên đem hắn đưa trả lại cho vu vân cẩm sau đó đem rót t r à ngon t r à nghệ sư cùng phục vụ viên đều đánh phát ra lúc này mới lên tiếng nói chính sự hồ thúc vốn là nghĩ năm sau ta lại cùng tân bân ca tới b á i phòng các người nhưng mùng hai ta có việc đi hạ kinh cho nên trước tết đến đây hy vọng các ngươi bỏ qua cho không sao không có quan hệ đều như thế hồ đại thắng vội và nói hắn thật là ngươi đường đệ a hồ tiểu nhị tại phương tân bân lỗ thai nhỏ giọng hỏi đến bây giờ nàng y nguyên cảm giác có chút khó có thể tin việc này còn có thể giả được phương tân bân chừng nàng một chút nhỏ giọng nói tân bân ca cùng tiểu nhị tỷ sự tình ta nghe nói ta cũng hiểu các ngươi xem như trưởng bối cân nhắc nhưng là ta nghĩ các ngươi cho tân bân ca một cái cơ hội tân bân anh trai trung thực có thể chịu được cực khổ phương viên nhặt dễ nghe lời nói một đống phương tiên phương viên ngươi có thể hiểu được liền tốt tân bân ngươi cũng đừng o á n trách ngươi thúc cùng ta ngươi cùng tiểu nhị sự tình chúng ta đồng ý a di cũng không có yêu cầu gì hy vọng các ngươi về sau có thể thật tốt sinh hoạt vương hà nghe xong phương viên lời nói sau đó đối phương tân bân nói a mẹ ngươi đồng ý hồ tiểu nhị n ạ c nhiên nói ngươi làm mẹ ở không đi gây sự cố ý làm khó dễ các ngươi a vương hà bất mãn chừng nàng một dạng a di ngươi yên tâm đi ta về sau nhất định sẽ thật tốt đối với tiểu nhị phương tân bân vội vàng bảo đảm nói đã hồ tiểu nhị phụ mẫu đồng ý phương viên cũng liền không có lại tiếp tục cái đề tài này mà là lại mở miệng nói đoạn thời gian trước ta tại gia tộc đầu tư xây cái nhà máy trang phục nhưng cái này nhà máy trang phục về sau sẽ giao cho ta mấy cái đường ca quản lý ta nghe nói tiểu nhị thì trước đó cũng tại nhà máy trang phục đi làm không bằng nằm sau cũng tới bên này trong xưởng đi làm như vậy r g i nhà cũng gần cùng tân bân ca cũng có thể có người bạn phương viên người nghĩ như thế nào đến đi nông thôn xử lý cái nhà máy trang phục ca ta trước đó nghe tiểu nhị nói hiện tại trang phục ngành nghề kinh tế đình trệ cạnh tranh cũng kịch liệt có thể hay không có vấn đề gì à hồ đại thắng có chút lo âu hỏi hắn lo lắng dĩ nhiên không phải phương viên nhà máy trang phục mà là lo lắng phương tân bân cùng nữ nhi sau này tương lai yên tâm đi ta đây coi như là tự sản tự tiêu không tồn tại cái gì tiêu thụ vấn đề tiểu h phương ế là v ê n c gia hỏa gặp kết nối lập tức hưng phấn mã hô một tiếng ai thế nào phương viên cười hỏi người ở đầu a tiểu gia hỏa lui về sau một điểm lộ ra sau lưng công viên cảnh sát ta tại tiệm cơm đâu ngươi muốn cùng mụ mụ cùng một chỗ tới sao phương viên hỏi ân ân mụ mụ nói chúng ta đi tìm ngươi nữa nhà thế nhưng là ta còn nghĩ chơi một hồi nhà tiểu gia hỏa xẹp lấy cái miệng nhỏ n h ắ n nói lập tức liền muốn ăn cơm a trước tới dùng cơm đi chờ ăn cơm xong lại đi chơi đi phương viên nói lúc này ra ra cùng tiểu tiến h cũng đem đầu bu lại a cứu cứu thúc thúc hai cái tiểu gia hỏa cũng rất tò mò quân quân ở phía sau cũng nghĩ nhìn nhưng là chen nhưng mà hai cái tỉ tỉ gấp nhảy tới nhảy lui vậy được rồi ngươi cam đoan a ăn cơm xong cơm còn để cho chúng ta chơi không thể để cho chúng ta liền về nhà không thể lừa gạt tiểu hải tử tiểu gia hỏa hiện tại là càng ngày càng tinh ba ba c a m đoan khẳng định không lừa ngươi vậy được rồi ba ba b á i b á i tiểu gia hỏa huy động tay nhỏ nói chờ một chút ngươi cùng mụ mụ nói ta để cho người ta lái xe tới đón các ngươi phương viên vội vàng bàn giao nói được rồi tiểu gia hỏa tay nhỏ đâm một cái trực tiếp cúp điện thoại phương viên còn lời muốn nói quả thực là cho n ư ớ t xuống cái vật nhỏ này phương viên cười khổ một tiếng ngượng ngùng là nữ nhi của ta gọi điện thoại tới nàng cùng nàng mụ mụ ngay tại bắt đột xối công viên chơi phương viên lúc này mới đối đám người giải thích nói không sao mấy vị tiểu cô nương đều rất đáng yêu a vương hà vừa cười vừa nói đừng có hiểu lầm bắt đầu tiểu cô nương kia là nữ nhi của ta về sau đụng lên tới một cái là ta đường cà phương tân bảo một cái là ta đường t ỷ phương tân nhã phương viên giải thích nói các nàng đều tới sao cái kia để các nàng tới đều nhìn một chút đều không phải là người ngoài vương hà rất nhiệt tình mà nói từ khi đáp ứng phương tân bân cùng hồ tiểu nhị sự t ì n h sau đó cái kia sau này sẽ là người một nhà cho nên hiển nhiên lại là phá lệ nhiệt tình phương viên nghe vậy gật đầu một cái sau đó quay đầu đối đứng tại cửa ra vào vị trí lương phi bạch nói các người ai lái xe đi đem hân hân các nàng nhận lấy lương phi bạch nghe vậy gật đầu một cái sau đó an bài thang trí hành đi đây là hình chiếu 3 d sao hồ hành vĩ nhìn chằm chằm phương viên trên cổ tay vòng tay hiếu kỳ hỏi công nghệ cao đối với nam nhân lực hấp dẫn liền như là đồ trang điểm đối với nữ nhân một dạng không có nam nhân kia không có hứng thú đúng xem như hình chiếu 3 d một loại ứng dụng phương viên giải thích nói phương tiên sinh buổi họp báo ta xem nhiều lần bên trong khoa học kỹ thuật thật là nhường ta phi thường rung động không nghĩ tới ta sinh thời chẳng những có thể nhìn thấy chân chính người máy còn có thể nhìn thấy phim khoa học viễn tưởng bên trong hình chiếu ba d cảm giác c ũ n g giống như nằm mơ hồ hoành vĩ cảm khái nói cha mẹ hắn có thể gọi thằng phương viên tính danh hắn cũng không dám sợ quá đường đột cho nên vẫn là xưng hô phương viên vì phương tiên sinh phương viên cười cười không lên tiếng đây là phương làm tập đoàn tiếp xuống sản phẩm công nghệ cao sao hồ hoành vĩ lại hiếu kỳ hỏi đây là thí nghiệm sản phẩm trước mắt còn không có tính toán đưa ra thị trường kế hoạch phương viên vừa cười vừa nói hồ h à n h vĩ còn muốn nói tiếp lại bị hồ đại thắng đánh gãy bất mắn nói ngươi nào có nhiều như vậy vấn đề những chuyện này là ngươi quan tâm sao phương viên nếu không giữa chưa đi nhà chúng ta đi để cho ngươi a di nấu vài món ăn vừa vặn muốn qua tết trong nhà cái gì cũng có hồ đại thắng nói đúng à a di nấu đồ ăn tay nghề vẫn được nếu không ngươi đi nhà chúng ta không cần lãng phí tiền ở chỗ này ăn cơm vương hà cũng vội và nói hai người bọn họ vợ chồng lời này một màn phương viên đối bọn hắn giác quan thực sự tốt rất nhiều trước đó nói cái gì lý giải còn có lời khách sáo thành phần nhưng bây giờ cảm thấy bọn hắn một nhà thật là gặp qua cuộc sống người phương viên dùng tiền mời khách hoa chính là hắn tiền tiết kiệm tới tiền cũng sẽ không cho bọn họ bọn họ lại vì phương viên cân nhắc cái này tối thiểu nói rõ người một nhà này nhân phẩm sẽ không kém đi nơi nào kỳ thật phương mụ mụ cùng phương ba ba có đôi khi cũng có cái thói quen này đại khái là trôi qua tiết kiệm thời gian qua quen thuộc lúc nào cũng theo bản năng để cho người trẻ tuổi cũng tiết kiệm một chút hoa lần sau đi lần sau có cơ hội ta đến nhà b á i phỏng hôm nay vị trí cũng định tốt lắm hơn nữa người cũng c o i chút nhiều đều đi cũng không thiệt lắm phương viên cự t u y ệ t nói chúng ta tiếp tục đề tài mới vừa rồi tiểu nhị tỷ đã cùng tân bân ca đã nói chuyện nhiều năm còn không có gặp qua đại nương nếu không năm nay ăn tết liền đi chúng ta nơi đó qua phương viên đề nghị như vậy có thể chứ hồ tiểu nhị có chút hưng phấn mà hỏi hồ đại thắng nghe vậy chừng nàng một chút sau đó đôi phương viên nói hai người bọn họ còn chưa kết h ô n tại như vậy tới cửa không tốt lắm đâu cha người đây đều là tư tưởng cũ hiện tại thời đại cũng khác biệt tiểu nhị tới cửa nhìn một chút bà bà cũng không có gì không thể nha phương viên còn chưa lên tiếng đâu hồ hành v ĩ ở bên cạnh nói rút vào nhưng là xem như ba ba đem nữ nhi đưa tới nhà người khác ở bên trong đi luôn có loại bánh bao thịt đánh c h o cảm giác vạn phần không lớn tốt lắm đi qua năm cũng được nhưng là tân vân a đã a di đáp ứng ngươi cùng tiểu nhị cùng một chỗ vậy ngươi dự định lúc nào cùng tiểu nhị đem hôn sự làm vương hà ở bên cạnh vỗ vỗ lao công tay tiếp lời gốc dạ nói vương hà uy tứ rất ngay thẳng nàng muốn vương tân b â n một cái s ắ c thực hứa hẹn sau khi từ biệt nằm cửa đều lên cuối cùng hai người kéo tách ra vậy thì có chút mất mặt buổi sáng nàng còn tại lo lắng vương tân b â n nhất định phải cùng với hắn nữ nhi cùng một chỗ cái này còn chưa tới giữa chưa đâu nhưng lại lo lắng vương tân b â n không cùng với hắn nữ nhi ở cùng một chỗ chỉ có thể nói biến hóa quá nhanh cái này phương tân bân nghe vậy cũng ngây ngẩn cả người bởi vì hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới vấn đề này à đều không có cái gì hy vọng sự tình hắn nghĩ cái dám a hắn sở dĩ tới cửa chẳng qua là để cho vương hà đáp ứng bọn hắn cùng một chỗ chờ hắn cố gắng mấy năm về sau tồn điểm vô liếng lại tính toán sau thật không nghĩ đến vương hà lại trực tiếp để cho bọn họ kết hôn a hồ tiểu nhị mặc dù biết phương tân bân ý nghĩ nhưng vẫn còn bất mãn mà tại s a o lưng của hắn lặng lẽ bấm một cái phương viên nhìn phương tân bân ráng vẻ biết hắn đánh giá còn chưa nghĩ ra thế là tiếp lời gốc g i nói nếu không như vậy các loại sau mùa xuân hai nhà chạm mặt tụ họp một chút lại thương lượng cái thích hợp thời gian đem hôn lễ làm đến lúc đó ta tới cho bọn hắn làm chứng hôn người các ngươi thấy được không được ai cái này chú ý cho kỹ có người có bản lĩnh chính là không giống nhau suy tính chính là chu toàn vương hà nghe vậy mặt mày hớn hở một phương diện vui vẻ nữ nhi hôn sự có manh mối một mặt là phương viên chủ động đáp ứng làm chứng hôn nhân để cho nàng rất vui vẻ người sống chính là khuôn mặt phương viên làm chứng hôn nhân đến lúc đó tại thân thích trước mặt đó là có rất nhiều mặt mũi ai còn có thể nói con gái nàng gà không tốt nói xấu đắm người đang nói lời nói đâu chợt nghe cửa bao xương bỗng nhiên bị đẩy ra tiểu gia hỏa từ ngoài cửa vui sướng chạy vào ba ba lơ tiếng ta mập tới nhỏ r ộ n g nàng không nghĩ tới trong phòng còn có nhiều như vậy kẻ không quen biết đâu chương bảy trăm bảy mươi b ố an ba ba rồi chương bảy trăm bảy mươi b ố an ba ba rồi phương viên đưa lưng về phía phòng khách đại môn tại nghe thấy thanh âm xoay đầu lại đối với nàng vây vây tay để cho nàng tới tiểu gia hỏa lặng lẽ meo meo trừng mắt nhìn phương viên một chút ý tứ hình như đang nói nhiều như vậy kẻ không quen biết người như thế nào không nói cho ta một tiếng đâu t ố t khả ái tiểu cô nương a đến mãi mãi nơi này tới vương hà đứng lên vừa cười vừa nói lúc này lam thả i y các nàng cũng theo ở phía sau tiến đến hân hân ngươi chạy thật n h a n h n h a ra ra cùng tiểu tiến h chạy và o nói đằng sau còn đi theo thở hồng hộ quân quân hồ đại thắng một nhà cũng đ ộ i vàng đứng lên vẫn như cũ bởi phương tân bân cho song phương làm giới thiệu mấy cái nữ nhân đều hiếu kỳ đánh giá hồ tiểu nhị các nàng đối phương tân bân một mực giấu diếm đối tượng rất là hiếu kỳ hồ tiểu nhị bị các nàng xem hướng phương tân bân sau l ư n g giót có chút ngủ ngược lại là nàng tẩu tử v vân cẩm tự nhiên hào phóng cùng đám người nói chuyện với nhau phương tân nhã cũng cùng vương hà kéo việc nhà phương tân nhã rất biết cách nói chuyện hai người cảm giác phi thường ăn ý phương viên đem tiểu gia h ò a ô m hỏi công viên chơi vui sao đương nhiên chơi vui à còn có thúc thúc ở bên trong chất thành rất nhiều người tuyết nhỏ à chúng ta còn cùng những người bạn nhỏ khác ném tuyết nữa nha tiểu gia h ò a đắc ý nói phải không lợi hại như vậy ba ba nhìn xem ngươi trong cổ có hay không tuyết phương viên tiến đến cổ của nàng thổi một ngụm chọc cho tiểu gia h ò a khanh khách nở nụ cười ba ba ngươi nhìn đây là cái gì tiểu gia hỏa đem nàng một mực chộp trong tay một tiểu tiết mai vàng đưa tới trước mắt của hắn hoa thật xinh đẹp hoa đạo a trên cây giải quả đào hay chưa phương viên cố ý khoa trương nói đần ba ba đây là hoa mai không phải là hoa đào nha mùa đông tại sao có thể có quả đào sẽ chết cóng đây này tiểu gia hỏa khinh bị nói thên ngu ngốc này ba ba đều không có bảo bảo hiểu nhiều lắm đâu phải không phương viên từ bên cạnh trên bàn mâm đựng trái cây ở bên trong cầm cái quả đào cắn một cái phương hân đây không phải quả đào sao phương viên đắc ý nói tiểu gia hỏa nghe vậy rất tức giận cái này hỏng ba ba cố ý nhắm vào mình đúng hay không mắt to ném rắc một vòng mà đi lòng vòng, sau đó nói đây là mùa thu ra đời quả đào có cái gì kỳ quái mà đâu phương viên nàng nói rất hay có đạo lý dáng vẻ vậy mà không thể nào phản bác tiểu gia hỏa đắc ý n ở nụ cười ngươi vật nhỏ này hiện tại học thông minh nha phương viên méo m é o khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tiểu gia hỏa bất mãn há m ồ m liền muốn c ắ n hắn nói không lại người khác liền lên tay có gì tài ba đâu phương viên đem nàng đông ra giúp nàng đem áo k h o á t cho thoát trong rạp hơi ấm mười phần tiểu gia hỏa mặc nhiều như vậy liền nóng lên quả nhiên thời quần áo ra tiểu gia hỏa giống như thoát cương tiểu ngựa hoang đi theo đồng dạng cờ y phục xuống ra ra các nàng đầy bao sưng chạy nơi này nhìn xem nơi đó sờ sờ tràn đầy hiếu kỳ sau đó phát hiện bị vu vân cầm ôm vào trong ngực tiểu b ả o bảo tiểu gia hỏa phi thường tò mò nhìn xem hồ vũ hiên đen lúng liếng mắt to thì đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được đưa tay chọc chọc mềm nhún đây này tiểu gia hỏa vui vẻ ghê gớm sau đó lại đưa tay chọc chọc khuôn mặt nhỏ của chính mình chứng quả nhiên vẫn là ta d a dày một chút tiểu gia hỏa đ ắ c ý nghĩ tiểu b ả o bảo gọi t ỷ t ỷ tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm tiểu bà bảo con mắt nói cốc cốc cốc cốc. tiểu bà bảo phát ra không rõ ràng cho lắm thanh âm là tỉ tỉ cốc cốc cốc cốc. hắn còn không quá biết nói chuyện a chờ hắn biết nói chuyện lại để cho hắn gọi ngươi là tỷ tỷ đi v u vân cẩm ở bên cạnh cười giải thích nói a di có thể làm cho ta ôm một cái tiểu b ả o b ả o sao tiểu gia hỏa hưng phấn m à hỏi có thể a nhưng là ngươi muốn ô m tốt không thể rơi trên mặt đất đi nha v u vân cẩm dặn dò không được như vậy quá nguy hiểm lam thả i y thì vội vàng chặn lại nói nhìn hồ vũ hiên bị hắn mụ mụ bao thành một đoàn cùng cái lớn viên thuốc một dạng tròn vo khẳng định không nhẹ không có việc gì trên mặt đất cũng là thảm ngã cũng không quan hệ v u vân cẩm nói như thế thật sự trên mặt đất dày một tầng dày t h ẳ n đầu thế là tiểu gia hỏa đã được như nguyện mà ôm đến tiểu bà bảo mặc dù tương đối phí sức nhưng lại để cho nàng hưng phấn không thôi thời gian không còn sớm chúng ta để cho phục vụ viên mang thức ăn lên đi sớm một chút ăn buổi chiều chúng ta đi dạo nữa đi dạo đi phương viên liếc nhìn thời gian nói vậy được sớm một chút ăn cơm đến lúc đó để cho tiểu vi cùng tiểu nhị cùng một chỗ mang các ngươi đi vòng vòng tuyển thành bọn họ quen thuộc vương hà vội và nói g n phương viên gặp mọi người không có ý kiến sau đó để cho cửa bên cạnh trúc chính tường đè xuống kêu gọi phục vụ lập tức liền có phục vụ viên đẩy cửa tiến đến các ngươi mang thức ăn lên đi lại đem thực đơn năm đến cho chúng ta nhìn xem phương viên đối với phục vụ viên nói trước đó ta tùy tiện điểm chút các ngươi nhìn nhìn lại còn có cái gì phải thêm không có phương viên đem phục vụ viên đưa tới thực đơn đưa cho hồ đại thắng nói hồ đại thắng cầm ở trong tay mở ra nhìn một cái giá cả âm thầm tắt lưới toàn bộ thực đơn liền không có một dạng tiền nghi từ đầu lật đến đôi cũng không dám ra tay thế là thuận tay đưa cho ngồi ở bên cạnh vương hà nói lao bà tử ngươi xem một chút có hay không, không muốn ăn vương hà tiếp đi tới nhìn một chút liền cùng hồ đại thắng không sai biệt làm ý nghĩ đã phương viên đã định trước hết không điểm chở thêm đồ ăn phía sau nếu là không đủ ăn rồi nói sau vương hà cơ chỉ nói cuối cùng một vòng xuống tới không có một cái gọi món ăn cuối cùng thực đơn đến lam thả i y hẻ trong tay lam thả i y hẻ mở ra tại hỏi t h ă m q u a phương viên sau đó tăng lên mấy cái thức ăn trẻ con thức ăn trẻ con có ăn ngon hay không tại kỳ thứ nhưng nhất định sẽ đẹp mắt cơm trắng phối cà rốt đều có thể làm cho ngươi thành con thỏ hình dạng quả nhiên các loại nhi đồng phần món ăn bên trên về sau loại trừ tiểu gia hỏa gia ra các nàng đều rất ưa thích tiểu gia hỏa nến qua rất nhiều loại thức ăn trẻ con món ngon nhất vẫn là ba ba làm những nhà khắc liền không có một cái ăn ngon bởi vì thức ăn trẻ con là cho hải tự ăn cho nên đều tương đối thanh đạo bình thường cũng là c à dì cơm đủ mọi màu sắc hoa màu cơm hoặc là đủ loại cháo phối hợp ăn nhẹ hương vị thật sự không ra thế nào mà nào có một trên bàn thịt cá ăn ngon tuyển thanh đồ ăn cổ xương lịch phía dưới đồ ăn đồ ăn lấy canh đồ ăn vì một lớn đặc sắc h á n canh loạn g phân rõ canh cùng sữa canh hai loại nước dùng rất dễ lý giải k i a cái gì gọi sữa canh đâu kỳ thật chính là màu ngà sữa canh t h như ta thường xuyên ăn hầm đầu cá cái kia màu ngà sữa canh liền gọi sữa canh phương viên điểm đồ ăn mặc dù không hoàn toàn là tuyển thanh đặc sắt đồ ăn trên n thực tế tương truyền hạ kinh thịt vịt nướng chính là truyền thừa tại tuyển thành thịt v ị nướng một trăm linh chiếc tết có ba vị đầu bếp đi hạ kinh mở hiện nay nổi tiếng toàn tụ đức đến nỗi cựu truyền đại tràng tiểu gia hỏa vốn là mơn ăn nhưng là phương viên lặng lẽ nói cho nàng biết là trang đại tiện đợi nàng biết đây là cái gì sau đó nàng vô cùng chấn kinh đại tiện cũng có thể làm thành đồ ăn phương viên vốn là nói đùa một câu không nghĩ tới tiểu gia hỏa coi là thật một mặt ghép bỏ liền nhìn cũng không nguyện ý nhìn một chút chính là địa chuyển tới chính mình trước mặt đều muốn ba ba nhanh chuyển đi phương viên chính mình kẹp một khối nêm n ế m hương vị đừng nói vẫn đúng là rất không tệ thế là liên tiếp ăn xong mấy khối sau đó tiểu gia hỏa ở bên cạnh một mặt c h ấ n kinh đồng thời lại đặc biệt hiếu kỳ hỏi phương viên ba ba ba ba ăn ngon không phương viên o o cần chờ gọi ba ba cái này gọi đại chẳng t i ể u chuyển đại chẳng phương viên vô ngữ mà nói a cái kia ăn ngon không tiểu gia hỏa đúng là đại tiện vẫn là đại tiện hương vị thế nào hương vị rất tốt ngươi cũng nếm thử phương viên tăng thêm một khối đưa tới bên mồm của nàng lấy ra nhanh lấy ra a ta không ăn ba ba n h à tiểu gia hỏa thét chói thai vang lên đem hắn đ u i l ờ i ra bọn họ lúc bắt đầu nói chuyện rất nhỏ giọng mọi người không nghe thấy nàng cái này d í t lên một tiếng biết tất cả chuyện gì xảy ra nhưng mà nàng dù sao là tiểu hải tử mọi người cũng không để ý đều cười khuyên nàng nếm thử hương vị thật sự lúc ăn thật ngon tiểu gia hỏa có thể tức giận cảm thấy đều đại phôi đản sao có thể khuyên người ăn ba ba đâu đã tiểu gia hỏa kiên trì mọi người cũng không có khuyên nàng nữa nhưng là cho rằng như vậy vậy là sao ạ đợi chút nữa buổi trưa dạo phố thời điểm tiểu gia hỏa đi mệnh phương viên ô m nàng nhìn nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ không nhịn được rỗi miệng muốn hôn một cái tiểu gia hỏa c h ả o một cái đem mặt của hắn đ ẩ y ra một mặt ghét bỏ mà lớn tiếng hét lên không muốn hôn ta à ngươi ăn ba ba á sau đó người chung quanh ánh mắt là như vậy phương viên cái này kêu là tự gây nghiệt thì không thể sống chương bảy trăm bảy mươi lăm dạo phố chương bảy trăm bảy mươi lăm dạo phố buổi trưa mặc dù có uống rượu nhưng là phương viên cũng không có uống quá nhiều một mặt là thân phận của hắn loại trừ hồ đại thắng một nhà riêng phần mình mời một ly bên ngoài cũng liền phương tân bân cùng hắn uống một chén một phương diện khác nhân vật chính của hôm nay xem như phương tân bân cho nên hắn uống không ít liên tiếp hướng hồ đại thắng cùng hồ hành o v ĩ mời rượu nếu không phải hôm nay vương hà vũ vân cẩm cùng hồ tiểu nhị đều tại hôm nay ba người khả năng không phải uống gục không thể nhưng là có nữ nhân ở nói thế nào đều muốn tiết chế một chút không thể uống nhiều thất thố cho nên một bữa cơm xem như ăn ngon uống ngon phương viên rất hài lòng dạng này rượu bàn không khí không quá ưa thích không uống nằm xuống không cho phép đi loại kia cái kia không gọi n h i t ì n h gọi là tử phong tử chỉ là vì thỏa mãn miệng của mình lưới ham muốn mà thôi tiểu gia hỏa biểu thị chính mình cũng coi như hài lòng loại trừ cái tư bản đại tiện bên ngoài mặt khác nhất làm cho nàng vui vẻ chính là còn ôm đến tiểu b ả o bảo nàng rất thích tiểu b ả o bảo nàng cũng tốt muốn mang một chỉ tiểu b ả o bảo về nhà nuôi cho nên nàng trực tiếp chạy tới hỏi vũ vân cẩm a di ngươi có thể đem tiểu b ả o bảo đưa cho ta sao ta sẽ chiếu cố thật tốt hắn mỗi ngày cho hắn ăn ngon đút hắn ăn cơm cơm cho hắn uống thủy thủy vũ vân cẩm a mới vừa ăn xong sữa vừa ngủ hổ vũ hiên phảng phất đều cảm giác được cái gì hai con mắt trợn tròn cộng cộng vài tiếng phát ra không rõ ý nghĩa kháng nghị tiểu bảo bảo sao có thể tặng người nếu không để cho ngươi mụ mụ đem ngươi đưa cho cô cô ta mỗi ngày cho ngươi ăn ăn ngon cho ngươi ăn cơm cơm phương tân nhã ở bên cạnh cười đến không được sau đó mở miệng phản bác thật sự sao như vậy ta liền có thể mỗi ngày cùng ra ra tỉ tỉ chơi tiểu gia hỏa hưng phân nói phương tân nhã cái này cùng với hắn nghĩ không giống nhau à tốt lắm tiểu bảo bảo cũng không cần tùy tiện tặng người a ngươi ưa thích tiểu b ả o bảo, bảo. a di cũng rất ưa thích nha cho nên a di có thể không nỡ tặng cho ngươi ngươi nếu làm u ố n tiểu bà bảo, bảo có thể để cho mụ mụ ngươi sinh một cái a vu vân cầm nói ai ta trước đó có nói à cũng không biết ba ba có hay không tại mụ mụ bụng trong bụng thả một viên hạt giống bất quá bây giờ là mùa đông ai chỉ sợ muốn chờ mùa xuân mới có thể mọc ra nhỏ mầm mầm các loại mùa thu ta liền có một tên tiểu đệ đệ hoặc tiểu m u ộ i m u ộ i thế nhưng là cái này thời còn muốn dài như vậy tiểu gia hỏa mở ra cánh tay khoa tay nói biểu thị chính mình nhanh đã đợi không kịp vũ vân cẩm cùng phương tân nhã đều là người thường trải cái nào vẫn không rõ tiểu gia hỏa là có ý gì cũng nhịn không được cười lên ha hà đặc biệt là vu vân cẩm trong ngực còn ôm tiểu hài tự tại nàng nụ cười này vốn là sắp n g ủ hồ vũ hiên lần nữa bừng tỉnh khóc lớn lên thế nhưng là nàng thật sự là không nín được ca phương tân nhã là cùng v u vân cẩm liền nhau mà ngồi tiểu ra hỏa vì nhìn tiểu bà bảo từ trên bàn cơm xuống tới chạy đến trong hai người ở giữa cho nên nói chuyện cũng liền hai người nghe thấy và không không phải nào cái đầy bàn trò cười không thể v u vân cẩm một bên khác ngồi là hồ hoài vĩ hãn vội vàng hỗ trợ dỗ h ả i tử cũng không dành hỏi v u vân cẩm cười cái gì mà phương tân nhã một bên khác đại t ẩ u đinh ngọc xong lại tỏ m ò truy vấn nàng cười cái gì ăn cơm xong lại nói cho người đi phương tân nhã nín cười lắc đầu tuy nói đồng n ô n vô kỵ nhưng là trên bàn nhiều người như vậy nàng sợ lam thả y y là xấu hổ hân hân đến m g ụ mụ nơi này đến đừng ở nơi đó q u á y dày tiểu b ả o bảo tiểu b ả o bảo v u ồ n ngủ đ â u lúc này tiểu gia hỏa bị lam thả i y thì kêu trở về ăn cơm xong mọi người cũng không có chờ lâu vương hà đem đã bị vụ vần cẩm d â u ngủ lấy cháu trai tiếp vào trên tay mình sau đó để cho nhi tử nữ nhi còn có nàng dâu đổi phương viên bọn họ đi dạo phố chính mình cùng hồ đại thắng cùng một chỗ mang cháu trai về nhà các nàng về nhà không phải là không có sự tình còn muốn chuẩn bị ngày mai đồ vật bởi vì tại trên bàn cơm đã cùng phương tân nhã các nàng nói xong ngày mai đại nương bọn họ sẽ lên cửa chủ yếu là xác định phương tân bân cùng hồ tiểu nhị hôn lễ thời kỳ sự t ì n h đến lúc đó hồ tiểu nhị sẽ cùng đại nương các nàng đến phương ra ăn tết những quá trình này nhìn như dườm già mà không tất yếu nhưng lại thuộc về trung quốc truyền thống lễ tiết vấn đề mỗi loại cách làm đều có nó đặc hữu ngụ ý ở trong đó nhưng mà sau đó cũng là t r ư ở n g đ ố i sự t ì n h phương viên cũng liền không còn nhúng tay phương viên những lễ vật này rất tốt ta cùng ngươi thúc thúc cảm ơn ngươi nhưng là quá quý giá chúng ta không thể nhận trước khi đi vương hà đối phương viên nói đồng thời đem mang về lễ vật đều s á c tới trước mặt hắn phương viên vừa cười vừa nói những lễ vật này cũng không phải ta đưa cho các ngươi mà là cho tân bân ca các ngươi không muốn đó cũng là đi tìm tân bân ca đi t â n bân những vật này quá quý giá ngươi lấy về hồ đại thắng nghe vậy lập tức đối phương tân bân nói phương tân bân trừ phi là cái kẻ ngu mới có thể đem đồ vật lấy về thế là hiển nhiên lại là một phen chối tử lan hải y h i đang cùng quản lý tính tiền phương viên đi tới đều thanh toán xong sao nhưng mà thái quản lý buổi chiều xe của các ngươi còn cần cho ta mượn dùng một chút bao nhiêu phí tổn ngươi sớm thu một cái không cần phương tiên sinh ngày hôm nay tiêu phí dùng xe xem như chúng ta miễn phí cung cấp quản lý cởi đến phi thường vui vẻ vậy thì cảm ơn phương viên cũng khách khi nói phương tiên sinh nếu như ngài lần sau lại đến tuyển thành chào mừng ngài ngủ lại bồn u t i ể u điếm đây là t i ể u điếm chúng ta trí tôn v i ế phiếu thái quản lý đưa qua một tấm màu đen tấm thẻ nói phương viên nhận lấy t h u ỗ tay đưa cho bên cạnh lam thả i y n ề nơi này hoàn cảnh rất tốt xung quanh cảnh điểm cũng nhiều lần sau ta nếu tới tuyển thành khẳng định sẽ tới trước nơi này phương viên cũng khách khi nói tạ ơn phương tiên sinh đã như vậy ta liền không q á y dày t h ê các vị quản lý nói xong cũng thối lui ra khỏi phòng khách phương viên cũng không có hỏi lam thả y ề bao nhiêu tiền vấn đề bởi vì hắn phát hiện theo tự thân giá trị tăng lên từ từ hắn đối với tiền tài cảm giác không có đi qua mãnh liệt như vậy bởi vì phương tân nhã các nàng còn chuẩn bị mua chút ăn tết đồ vật cho nên hồ lớn v ị mang mọi người đi chạm thứ nhất chính là tuyển thành đường đường dành riêng cho người đi bộ nơi này cũng coi là tuyển thành tiêu chí tính kiến trúc mặc dù sắp hết năm nhưng là nơi này y nguyên phi thường náo nhiệt lui tới cũng là người đi đường đương nhiên trên cơ bản cũng là mua sắm đại đa số cũng là bao lớn bao nhỏ ôm một đồng lớn cũng không biết là bên ngoài thời t i ế t lạnh vẫn là bởi vì tiểu gia hỏa đã thành thói quen cổng cảnh quần áo ở bên ngoài nhảy nhảy n h ó t nhót đã không quá thụ ảnh hưởng đi theo gia ra, ra các nàng khắp nơi hiếu kỳ nhìn quanh phương viên mang theo khăn quảng cổ c ù n g mũ cho nên người trên đường phố đều không có nhận ra hắn cái này khiến hắn vẫn tương đối tự tại có thể tiểu gia hỏa dù sao vẫn là cái tiểu a nhi chạy nhiều đường rất nhanh liền mệt mỏi thế là mọi người chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút phương viên cũng đem con heo nhỏ b é lên đồng thời đem nàng khăn quảng cổ của mũ đều lấy xuống lập tức nhiệt khí bốc hơi cùng cái mới ra nổi bánh bao nhỏ một dạng gương mặt bỏ bừng như một đỏ chót phương viên không nhịn được rỗi miệng muốn hôn một chút sau đó chương bảy trăm bảy mươi sáu đ á y d ầ m chương bảy trăm bảy mươi sáu đ á y d ầ m nữ nhân đi dạo lên đường phố tới thật sự rất khủng bố phản p h ấ t không biết mọi mệnh m ộ dạng chính là phương viên thể lực đều cảm thấy một k i a mọi mệnh các nàng lúc này mới có ý định chưa hết chuẩn bị dẹp đường h ồ i phủ bắt đầu còn tràn đầy phấn khởi đi theo mụ mụ dạo phố mấy tiểu tử kia sớm thì không chịu nổi mặc dù trong lúc này cũng cho bọn họ mua không thiếu quần áo mới cùng g i à y mới trên cơ bản cũng là lam thải y thì cho bọn nhỏ mua tiểu gia hỏa cũng mua mấy bộ quần áo mùa đông phương tân nhã bọn người thì lại mua một chút hoa một l á trà bánh kẹo cái gì một nhóm người cùng hồ đại thắng bọn họ cáo từ khi về đến nhà đã nhanh muốn ăn cơm tối phương tân b â n đã sớm gọi điện thoại cho trong nhà cho nên đại nương đem ngày mai tới cửa cần mang lễ vật đều chuẩn bị xong trong phòng khách bày một đồng lớn nhưng mà ngày mai phương viên liền không cần đi qua cũng là trưởng bối đi qua phương ba ba cùng phương mụ mụ cũng chuẩn bị đi xem một chút đến nỗi mãi mãi khẳng định là không thể đi sẽ cùng phương viên bọn người cùng một chỗ để ở nhà ba Ba, chúng ta đi chửa tuyết, tuyết có được hay không ta cả ngày hôm nay đều không có chửa tuyết, tuyết đâu ăn xong c ơ tối t i ể u ra hỏa rắt lấy phương viên quần n o nói nông thôn cơm tối ăn sớm tăng thêm bởi vì tuyết rơi quan hệ bên ngoài vẫn là rất sáng sủa vậy được đi nhưng chỉ có thể chơi một hồi phương viên hướng phía ngoài cửa sổ nhìn một chút gật đầu đáp ứng thế là tiểu gia hỏa h ứ n g phấn mà kêu lên tỉ tỉ sau đó rất quen thuộc mà chạy đến phòng bếp đem bồn sắt lôi đi ra thế nhưng là gia ra, ra lại không nghĩ đi bởi vì hôm nay đường đi nhiều lắm nàng hơi mệt l ư ờ i biếng r ử a và ở trên ghế s a lo năn đồ vật xem tv tại sao phải đi ra ngoài chịu đông lạnh chịu tội tiểu gia hỏa có hơi thất vọng không đến liền không đi thôi chờ trời tối xuống ta mang các ngươi thả pháo hoa có được hay không Phương trên n bên cạnh an nghe Bảo pháo hoa. ở hỏa gia ủi. Tiểu vậy ấ t trước nàng lúc trở kinh Lần nàng ban hỷ. lúc về, đ m l i ề bỏ qua m ộ thực lần p á pháo o hoa, hoa nhưng dễ nhìn nữa nha.、Đúng、thế, họ nhiều nha. cạnh h nữa an ba ba của ta mua Gia Đúng cùng bọn bên cạnh nói. Trên Gia dễ kết rất t cứu cứu ở tế năm nay p h ư ơ n g tân bảo bọn họ mua thật nhiều pháo hoa chính là vì tiểu gia hòa mua b ằ n g không bọn họ cái nào bỏ được mua nhiều như vậy pháo hoa nhiều nhất mua mấy cái cầm trong tay pháo hoa cùng chen bong bóng cá một dạng ba ba vài tiếng cho hải tử vui vẻ mấy lần có một lời gọi pháo hoa một thanh em vang lên trong ú i tiền tại t h a này ăn cái gì nhìn phim hoạt hình. cái phim gì hoạt n hiện như g trợt phát v ậ chất ũ n sung sướng g rất mà. c ờ ngày đến lại, gia gia đại khái cũng nghỉ ngơi tốt, khôi phục tinh thần. Sau đó chạy đến trên lầu trong một cái phòng trống. Trong này gia gia chạy đại đó lại, lầu khái khôi cái Sau phục h c tốt, một đầy đồ tết rượu thuốc lá hoa quả khô hộp q u à các loại vật phẩm tất cả đều là vì tết xuân chuẩn bị đương nhiên pháo hoa cũng đặt ở bên trong đủ loại kiểu dáng pháo hoa đông trong phòng ngoài ra còn có giấy nháp minh tệ cùng pháo các loại vật phẩm đây là ba mươi tết ngày đó tế tổ dùng ra ra xe nhẹ chạy đường quen ở bên trong một trận tìm kiếm sau đó còn tìm đi ra mấy hộp sắt pháo cùng bằng pháo đi ra cũng không biết là mua thuốc hoa tặng vẫn là đặc biệt mua nhưng mà hai cái tiểu ra hỏa có thể không quản được rất nhiều có chơi là được phương tân bảo cùng phương viên tiến đến giúp q u â n mấy cái lớn pháo hoa đi xuống lầu vương hướng minh đem trước cửa đèn lớn mở ra lập tức đèn đốt sang trưng tiểu gia hỏa không kịp chờ đợi đem quảng pháo vứt trên mặt đất phát ra ba ba vang lần trước chơi thời điểm bắt đầu còn có chút sợ hãi hiện tại là tuyệt không sợ còn cố ý hướng quân quân dưới c h ầ n ném muốn hủ dọa quân quân thế nhưng là quân quân cũng hổ vô cùng tuyệt không sợ hãi đưa chân liền dẫm phương viên cầm một hộp sát pháo điểm một cây còn tại cửa phía trước trong đống tuyết nổ b ô n g tuyết về ra bị tiểu gia hỏa nhìn thấy nàng quảng pháo cũng không chơi muốn đi qua chơi sát pháo q u n g pháo nơi nào có nổ bồng tuyết chơi vui nhưng mà sát pháo cùng q u n g pháo không giống nhau tiểu gia hỏa có chút sợ hãi không dám chơi nhưng mà ra gần lớn kinh nghiệm phong phú, bởi nàng mang theo. hai cái tiểu g i a hỏa chơi cũng là quên cả trời đất hơn nữa không biết ở nơi nào tìm đến một cái trống giống bình sữa bột sau đó cắm ở trong đống tuyết lại đem sát pháo ném vào nổ t h ù n g t h ù n g vang b i n h bị đỉnh bay lên nhưng làm hai cái tiểu g i a hỏa cho vui vẻ phương viên sợ nguy hiểm lặng lẽ ở phía sau chiếu cố một chút lúc này phương tân bảo đem pháo hoa đều loay hoay tốt lắm trước tiên thả một cái một trăm vang lên đại lễ hoa tiểu g i a hỏa cũng không chơi sát pháo trốn ở ba ba trong ngực lặng lặng nhìn trong bầu trời đêm hỏa t ụ ngân hoa chờ pháo hoa thả xong phương viên cho mấy tiểu tự kia một người điểm một cái cầm trong tay phun hoa tiểu gia hỏa có chút sợ hãi nhất định để phương viên bắt lấy tay của nàng mới dám thả thế là phương viên ngồi sổ người xuống đem nàng ôm vào trong lòng đại thủ nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng này mới để cho nàng yên lòng gia g i a coi như lợi hại cầm lấy phun hoa nhắm ngay bên cạnh sân tuyết động trên ngọn cây nổ t ặ t một cái bông tuyết tuôn rơi rơi xuống sau đó nàng bị chạy đến phương tân nhã đánh một trận cái mông pháo hoa pháo trúc nghiêm cấm nhắm ngay hoa cỏ cây cối làm không tốt chính là một trận hỏa hoạn mặc dù bởi vì tuyết rơi cây cối ẩm thấp nội lửa cơ bản không có khả năng nhưng cái thói quen này cũng không cần có gia ra hủy khuất méo miệng đi tìm ba ba. thế nhưng là vương hướng minh chính mình cũng không dám chọc lao bà sao có thể đến giúp nàng cuối cùng c h ỉ có thể đem nàng ôm vào trong ngực cực kỳ thuyết phục thật tốt nghe lời chớ chọc mụ mụ tóm lại một buổi tối nhiệt nhiệt náo náo da da hủy khuất rất nhanh cũng tại vui sướng chơi l ù a bên trong quên y đi lan hải y các nàng cũng tràn đầy phấn khởi đi ra nhóm l ử a trong tay tiên nữ đ ồ n g cùng bọn nhỏ cùng một chỗ vui l ù a ẩ m ý tiểu gia hỏa cũng từ bắt đầu lấy cẩn thận từng ly từng tí biến thành một cái ngốc lớn mật cái gì đồ chơi cũng dám thả phương viên ngược lại bắt đầu lo lắng đề phòng sau đó tối hôm đó tiểu gia hỏa lại hiếm có lần nữa mơ mơ màng màng cảm giác chính mình dưới mơ ấm ớt, ấm áp dối tay lần mò ướt nhẹp liền biết chuyện xấu vội vàng đem lam thải y thể kêu lên sau đó lại đi đem đại nương cho đánh thức bởi vì mùa đông cùng mùa hè không giống nhau một ấ m ớt một mảnh a nệm nắp bị ga giường toàn ấ m ướt hơn nữa còn cũng là bưng vải không đổi không được á nhưng mà cũng may nông thôn chăn m ề n nhiều tất cả đều cho đổi sạch sẽ đệm lương cùng nắp bị bị đại nương cầm lấy đi đặt ở máy sưởi bên trên hong khô ở trong quá trình này tiểu gia hỏa bị ôm đổi, áo, lại lần nữa đổi cái ổ chăn vậy mà một điểm tỉnh lại dấu hiệu đều không có y nguyên nằm ngáy ho đỏ bừ người ta vừa bực mình vừa b u ồ n cười ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm phương viên nói với nàng đái dầm sự tình tiểu gia hỏa còn một mặt ngạc nhiên biểu thị làm sao có thể nhất định là đang lừa chính mình nàng là không thể nào đái dầm như thế nào không có khả năng ngươi chẳng những đái dầm còn đem y phục của ta đều cho nước tiểu đ ớ c không thấy được ta còn đổi ga giường chăn mền đều đổi sao phương viên liếc nàng một cái nói vậy làm sao ngươi biết là ta đem ngươi quần áo nước tiểu ước cũng có thể là chính ngươi thẻ ra quần đem y phục của ta nước tiểu ước đâu tiểu gia hỏa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói sau đó bị lam thả i y thì hãy bắt lấy cánh tay bị tiểu ra hỏa một trận cào tại sung sướng âm thanh bên trong một ngày mới bắt đầu chương bảy trăm bảy mươi bảy chuyến thừa chương bảy trăm bảy mươi bảy chuyện thừa phương v i ê n một nhà cũng liền sớm trở về ba ngày tới ngày đó tính một ngày hôm qua đi tuyển thành tính một ngày hôm nay là ngày cuối cùng ngày mai sẽ là ba mươi tết Vừa sáng ăn xong đ i ể m tâm đại nương bọn họ liền vội vã trên mặt đất hồ đại thắng nhà đi phương tân bân xem như tài xế cùng nhân vật chính vừa vặn lái xe dẫn bọn hắn cùng một chỗ phương ba ba vì về sau thuận tiện cho nhà tăng thêm mấy chiếc xe một cỗ bảy tòa một cỗ sáu tòa ngoài ra còn có một chiếc m a z d a đều không phải là cái gì quý bao xe nhưng thắng ở nông thôn địa phương sử dụng thuận tiện p hơn ư g v i ê nữa n trước đó lũy tuyết lũng cũng trở nên phi thường tướng rắn phương viên sợ đụng hư mấy tiểu từ kia thế là để cho phương tân bảo phương tân hòa cùng lương phi bạch bọn người cùng một chỗ hỗ trợ lần nữa lên cái tuyết lũng bởi vì bông tuyết ít cho nên lũ tiểu ra hỏa cũng không giống lần trước như thế là một thất tuyết cuối cùng hòa tan nứt quần áo cho nên chơi cho tới chưa mới trở về Trên đường g ặ phương p ả i p h tứ gia ôm một đứa phương tứ gia bởi é c ư ha vì rất ít gặp đến cái này tiểu tô tử có thể hiếm có trở về mấy ngày nay cơ hồ mỗi ngày đem hắn ôm vào trong ngực đến mức đại nhi tử cái kia lên đại học đại tôn tử đều có chút ăn giấm cảm thấy ra r a quá đau lòng đệ đệ phương viên bọn họ đương nhiên sẽ không đi nói xong sau thiên hạ buổi chưa đi cho hắn chúc tết cũng liền về nhà mình chờ giữa t r ư a ăn cơm xong lũ tiểu gia hỏa cùng thái n ã i n ã i cùng một chỗ ngồi hàng hàng lúc xem truyền hình đại nương bọn họ trở về đằng sau còn đi theo mặt mũi tràn đầy hỉ khí hồ tiểu nhị liền như là phương viên châu nghĩ như vậy đại nương các nàng đối với hồ tiểu nhị là vạn phần hài lòng cảm thấy cái cô nương này dáng rất tốt dáng rất tuấn phi thường theo sau các nàng thẩm mỹ trở về a thân bân nàng dâu tới rồi sao mãi mãi nghe thấy động tĩnh vội vàng đứng lên nói mãi mãi chúng ta còn chưa có kết hôn mà phương tân bân vội vàng đi lên phía trước đỡ lấy n ã i n ã i có chút ngượng ngùng nói đều như thế đều như thế n ã i n ã i cười ha h à nói n ã i n ã i hồ tiểu nhị cũng từ phía sau đi tới nói ai yêu để cho n ã i n ã i thật tốt nhìn một cái n ã i n ã i lôi kéo hồ tiểu nhị tay vui vẻ nói quả nhiên n ã i n ã i đối với hồ tiểu nhị phi thường hài lòng sau đó trong túi móc ra một cái hôm bao đưa cho hồ tiểu nhị nói lần thứ nhất tới cửa mãi mãi cho ngươi một cái hôm bao về sau cùng tần bân thật tốt sinh hoạt mãi mãi a di đã cho ta một cái, cái này không cần chính ngươi giữ lại hoa hồ tiểu nhị vội vàng từ chối nói ta đều già rồi nào có chỗ tiêu tiền tức phụ nhi tử đều hiếu thuận thứ gì đều giúp ta mua tốt mãi mãi vừa cười vừa nói đã mãi mãi đưa cho ngươi ngươi liền cầm lấy đi phương tân bân ở bên cạnh nói con heo nhỏ ngồi ở trên ghế s a lon vụn trộm liếc mắt nhìn trong lòng k i n h thường nghĩ à các ngươi hồng bao không có ra ra cho ta lớn anh tuệ cùng cha mẹ ngươi thương lượng xong quyết định lúc nào đem hôn lễ làm sao mãi mãi đem hồ tiểu nhị kéo ngồi xuống hỏi mãi mãi nói anh tuệ chính là đại nương điển anh tuệ ân chuẩn bị ngày hai mươi tháng năm xử lý hồ tiểu nhị nói Vào tối h á n năm g t t tháng t vào h năm ờ tiết vừa vặn, cũng k hôm n đó ban đêm mọi người ngủ đều rất sớm bởi vì ngày mai sẽ phải ăn tết khẳng định đều sẽ sáng sớm tiểu gia hỏa có chút không nhận g ý trên giường lộn nào chính là không ngủ cuối cùng vẫn là phương viên cho nàng giảng hai cái cố sự nàng mới n u ố t ở ba ba trong ngực ngủ thiết đi có tối hôm qua đái dầm sự tỉnh nửa đêm lam thả y thì ở rời giường giúp tiểu gia hỏa đem nước tiểu phòng ngừa nàng nửa đ ê m lại đái dầm quả nhiên ngày thứ hai mọi người lên đều rất sớm các nam nhân bắt đầu tiếp h câu đối xuân thiếp tranh tết thiếp giấy cắt hoa các nữ nhân đem tất cả đồ ăn đều nhạt s u ế t đi ra cơm tất nhiên tất cả ăn ngon đều muốn mang lên bàn thú chi năm nay trong nhà nhiều người như vậy bọn nhỏ trong sân chơi sát pháo cùng cầm pháo tất cả đều là hoàn thanh thiếu n ữ tiểu gia hỏa đối câu đối tranh tết cùng giấy cắt hoa những cái này cảm thấy rất hứng thú. nàng trước đó tại nông thôn thời điểm mặc dù cũng đã gặp nhà bà nội trên cửa cũng có nhưng lúc đó đều đã cũ khó coi mà bây giờ câu đối chẳng những s ắ t thái tiên diễm hơn nữa kim quang lòng lánh đặc biệt là tranh tết loại này tranh tết phương viên khi còn bé gặp trong nhà thiết q u a về sau trưởng thành trên cơ bản liền chưa từng thấy không nghĩ tới tuyển thành nơi này nông thôn còn có người gián tiếp tranh tết nội dung trên cơ bản cũng là tây du ký hồng lâu ngộng bạch xa chuyện các loại những cái này nổi tiếng kịch truyền hình lợi hại nhất vẫn là phòng chính một bức to lớn khai quốc lãnh tụ bức họa đây là nhị bá trọn khai quốc lãnh tụ quan man và trượng c h ư t ả tránh dễ chấn áp hết thể như quỷ thần x à sẽ phù hộ gia đình thịnh vượng thân thể khỏe mạnh xuất nhập bình an cơm tất nhiên lẽ ra cũng là ban đêm ăn nhưng trên thực tế các nơi thói quen thậm chí tất cả nhà thói quen cũng không giống nhau cho nên còn chưa tới giữa trưa liền đã nghe thấy bên ngoài có tiếng pháo nổ cái này biểu thị đã có người bắt đầu ăn cơm tất nhiên nhưng là phương gia niên kỷ cơm tối là ban đêm giữa trưa ăn cơm trưa phương gia nam tính trước muốn đi tế tổ lẽ ra nữ tính là không thể v i ế m ù mạ nhưng là hiện tại thời đại bất đồng cũng liền không có chú ý nhiều như vậy đồng lứa nhỏ tuổi người trẻ tuổi đều cùng đi nhưng lại không có lên núi c ũ ngoài không không phải đường, tập tục b vì v mới ra còn có rất nhiều pháo hoa pháo đồng thời mang lên chén nhỏ đĩa rượu thịt chở cống phẩm dân hương bên trên tế phẩm mượn rượu hóa và mã bài tế dập đầu đều lộ ra phi thường chính thức phương viên cũng cung cung kính kính dập đầu lệ ba cái chờ tiền âm phủ đốt sắp cho tới khi nào xong thôi lúc này mới nhóm l ử a tiễn đưa pháo ngay tại xuống núi phương viên nghe thấy lốp b ố t pháo âm thanh quay đầu chỉ thấy trên núi một mảnh khói mù lở lở chờ thêm xong mộ phần về đến nhà phương mụ mụ lại đem phương ba ba phương viên lam thả y cùng tiểu ra hỏa kéo đến sau phòng trên đất trống ngồi trên mặt đất vẽ lên cái mở miệng vòng tại trong vòng đốt lên giấy nháp đây là đốt cho phương viên ông ngoại cùng bà ngoại phương viên cung cung kính, kính hướng về phía vòng dập đầu lệ ba cái hắn lại nghĩ tới ông ngoại hốc mắt t h ư n g đỏ lam thả y thì đi tới nhẹ nhàng ôm một cái hắn sau đó cũng cho ông ngoại dập đầu đầu tiểu gia hỏa cũng mộng mộng mê mê bị mụ mụ lôi kéo cho cái này chưa từng thấy qua thái mộ ra dập đầu lạy ba cái có lẽ đây cũng là một loại truyền thừa nhiều lời truyền xuống tiếp chương 778. ă n tết rồi chương 778. ă n tết rồi chờ tế tổ xong về sau người một nhà cũng chuẩn bị bắt đầu ăn bữa cơm đoàn viên mặc dù bây giờ còn chưa tới ban đêm cũng liền mới khoảng bốn giờ chiều phương viên từ trên lầu đưa di động tháo xuống quả nhiên một đống lớn tin nhắn quả thực đi theo năm bất đồng mà nói năm ngoái chúc tết tin nhắn tổng cộng không cao hơn m ư ơ i đầu trong đó còn bao gồm 10.086 cùng một ít đ à o bảo thương gia năm nay chúc tết tin nhắn liền có thêm nhận thức không quen biết chỉ cần biết rằng hắn điện thoại di động hào trên cơ bản đều cho hắn phát tin nhắn phương viên trọng điểm hồi phục chút ít người tin nhắn sau đó phát một đầu vòng bằng hữu xem như thống nhất cảm tạ mọi người ngay tại hắn phát xong tin nhắn lần lượt lại có điện thoại đánh vào trước đó đại khái là sợ quá ý dày đến phương viên cũng là lấy tin nhắn hình thức hiện tại phương viên tin nhắn một lần rất nhiều người đều gọi điện thoại đến đây đầu tiên là hoàng hạo đông mọi người thậm chí ninh ngựa đình cũng gọi điện thoại cho hắn sau đó lỗ thủ nghĩa trần siêu đều gọi điện thoại đến đây. lỗ thủ nghĩa hỏi hắn tết xuân muốn hay không đi trong nhà hắn chơi hắn mụ mụ cao h ái chân cũng tới cùng phương viên nói hai câu trần siêu nói cho phương viên năm nay hắn không trở về lao ra dù sao quê quán cũng không có người thế là mang theo hiệu san cùng tống tuyết cùng một chỗ tại lộc thị ăn tết cuối cùng kim diệu chu tiểu nhã lý á nam mấy người cũng cho hắn gọi điện thoại vội vàng không được chờ cùng bọn họ nói xong phương viên lại cho lam thiên hằng lao ra từ bọn họ từng cái gọi điện thoại đi qua cho bọn hắn bái niên đồng thời cam đoan mùng hai thời điểm nhất định đi qua lúc này mới cút điện thoại nghĩ, nghĩ lại cho lưu hướng hồng gọi cái video trò chuyện đi qua vì cái gì cho lưu hướng hồng gọi điện vào đâu bởi vì phương viên bọn hắn một nhà tới tuyển thành sau đó phương viên liền đem trong nhà phó thác cho lưu hướng hồng mẹ con các nàng hai cái gần sang năm mới cũng không có địa phương đi mà phương viên trong nhà mèo chó gà đều cần cần người chiếu cố thế là liền phó thác cho các nàng vì thế phương mụ mụ còn đặc biệt đem trong nhà tủ lạnh tràn đầy đỗ tết phương tiên sinh chúc mừng năm mới nha video kết nối sau đó lưu hướng hồng trước tiên hướng phương viên chào hỏi đậu đứng u đ tại bên cạnh nàng đầy mắt mong đợi muốn phương thúc thúc nhìn qua người cũng chúc mừng năm mới đậu đậu cũng chúc mừng năm mới nha phương viên cùng các nàng ô phương viên video cũng không phải lưu hướng hồng điện thoại lưu hướng hồng cái kia cũ kỹ thẳng chốt nhưng không có video công năng mà là thông qua mạng lưới liên thông trong nhà đại bạch là thông qua đại bạch phần bụng màn hình ném xem đi ra đậu đậu muội muội tiểu gia hỏa lúc này b u lại nhìn thấy phương viên trong điện thoại di động đậu đậu vui vẻ cùng với hắn vây vây tay hân hân tỉ tỉ đậu đậu vui vẻ hướng phía trước b u lại toàn bộ màn hình cũng là đầu nhỏ của nàng a chính ngươi cùng đậu đậu muội muội nói đi phương viên đưa di động đưa cho nàng tiểu gia hỏa ôm điện thoại vui vẻ cùng đậu đậu hắn huyền chỉ chốc lát sau ra ra cùng tiểu tiến h bọn họ cũng bu lại đậu đậu cùng hân hân nói nàng qua tết mụ mụ mua cho nàng quần áo mới cùng một cái mới con dối nàng còn giúp tỉ tỉ cũng chọn lựa một kiện năm mới lấy vật chờ nàng trở lại liền đưa cho nàng cái này khiến tiểu gia hỏa tràn đầy chờ mong hơn nữa mụ mụ mỗi ngày cho nàng làm t ố t ă n cùng một chỗ xem tivi còn cùng một chỗ chiếu cô con n g h è o cầu cầu c ù n g n g ô cục kê đặc biệt là đại hoàng cùng với hắn phía trước trong nhà du thái hoa đặc biệt giống cho nên nàng thích nhất đại hoàng tóm lại đậu vô cùng hạnh phúc cùng thỏa mãn tiểu hài tử vui sướng hiển nhiên hy vọng cùng người khác chia sẻ tiểu gia hỏa chẳng những cho đậu đậu giới thiệu ra ra các nàng còn cầm lấy điện thoại chạy khắp nơi lấy cho đậu đậu nhìn đặc biệt là phía ngoài tuyết cùng người tuyết nhỏ cuối cùng vẫn là phương viên lại tới điện thoại lúc này mới kết thúc video nhưng mà tiểu gia hỏa video trò chuyện cũng không có đến đây là kết thúc rất nhanh giao giao a i thái kiểu san đỗ thiên hạo các loại hào bằng h ư u tất cả đều gọi điện thoại đến lam thả i y trên điện thoại di động muốn cùng tiểu gia hỏa nói chuyện đâu không chỉ như thế còn có nhà trẻ một chút tiểu bằng h ư u sau đó ông ngoại bà ngoại đại cứu ông ngoại nhị cứu ông ngoại tử hào ca cùng tử hiền ca vân tiểu hai t ử rất được hoan nghênh cũng rất phiền nao đâu điện thoại một cái tiếp một cái không ngừng sau cùng phương viên cùng lam thả y cùng một chỗ dập máy chờ n ế m qua cơm tất nhiên lại từng cái về không đi qua bằng không cái này cơm tất nhiên là không có cách nào ăn ăn cơm tất nhiên trước đó trước tiên đương nhiên muốn thắp hương đốt pháo những chuyện này đều muốn trong nhà nam nhân đến làm những năm qua cũng là đại bá cùng nhị bá sự tình năm nay phương ba ba trở về chuyện này liền giao cho hắn trước tiên trong phòng khách đường phía dưới trên hương hắn muốn chọn món ba cây hương sau đó ngoài cửa lớn góc tường bên trên lại để lên một t r ù n hương cuối cùng mới là đốt pháo nhưng chuyện này chính là giao cho phương ra tiểu b ố i bốn huynh đệ phương tân bảo phương tân bân phương tân h ò a cùng phương viên đem pháo một lũy một lũy chất đống ở trước cửa trên đất trống hướng minh ngươi cũng đi hỗ trợ ngại mãi đối với bên cạnh nhìn vương hướng minh nói thế nhưng là vương hướng minh gãi gãi đầu đồ đần ngại mãi cho ngươi đi ngươi liền đi nào có nhiều lời như vậy phương tân nhã tại cánh tay hắn bên trên vỗ một cái cười mịm mà nói ngại mãi đây là coi hắn là thành người trong nhà đâu chỉ có vương hướng minh chính mình đần độn còn không có phản ứng kịp phương tân nhã trong lòng lại có vẻ phá lệ cao hứng tiểu gia hỏa vừa hiếu kỳ lại sợ c h có có lúc h này thả xong pháo phương viên chạy trở về tiểu gia hỏa lập tức chui vào trong ngực của hắn lam thảo y cũng vội vàng ôm thật chặt ở cánh tay của hắn sợ hãi liền đi trong nhà a phương viên tại bên thai của các nàng lớn tiếng nói tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức lắc đầu mặc dù sợ hãi nhưng nàng vẫn là muốn nhìn c h ờ thả x n g tháo người một nhà lúc này mới bắt đầu chính thức ăn cơm tất nhiên một b à n lớn đồ ăn mãi mãi ngồi ở chủ vị nhị bá cùng phương ba ba ngồi tại nàng t ả hữu một bên sau đó thuận lấy bối phận hướng xuống tới sau đó phương viên phát hiện hắn lại ngồi ở dưới nhất tay vị trí dù sao vì chiếu cố thuận tiện bọn nhỏ đều cùng phụ mẫu ngồi trên bàn rượu đồ uống đều có hôm nay gần sang năm mới phương viên cũng lựa chọn uống chút rượu đến nỗi bọn nhỏ hiển nhiên uống nước trái cây cỏ cà c ọ lạ hoặc lá tuyếp bích ra ra muốn uống cỏ cà c ọ lạ thế là tiểu gia hỏa cũng đi theo muốn uống cỏ cà cà lạ cái này còn là tiểu gia hỏa lần thứ nhất uống cỏ c ỏ c ạ có lạ như thế nào tốt như vậy uống đâu t i ể u g i a hỏa uống một ngụm mặt mũi tràn đầy kinh h ỉ tiểu hai t ử không thể uống quá nhiều c ỏ c ạ có lạ bằng không vóc dáng dài không cao hôm nay là ăn tết cho nên chỉ có thể uống một chén lam thả i y ở bên cạnh giặt g ò tiểu g i a hỏa nghe vậy sảng khoái đáp ứng nàng còn có một ly lớn đây này cho nên căn bản không thèm để ý thế nhưng là theo thời gian trôi qua tiểu g i a hỏa chợt phát hiện một ly lớn c ỏ c ạ có lạ hình như cũng uống không được mấy ngụm mụm ta có thể lại uống một chén sao t i ể u da hỏa đối với lam thả y để hỏi không được nói một chén chỉ có thể một chén muốn、uống. chỉ có thể uống nước trái cây lam thả i y thì trực tiếp lắc đầu cự tuyệt ai tiểu gia hỏa thất vọng thở dài sau đó tiểu gia hỏa dùng tay nhỏ che ánh mắt của mình đem cái chén hướng phương viên trước mặt đầy sau đó nhỏ giọng nói ba ba n g ư ơ i giúp ta lại rót một chén có được hay không tốt nha nhưng là n g ư ơ i làm gì che mắt phương viên cũng nhỏ giọng hỏi như vậy mụ mụ liền không nhìn thấy ta nha ta len lén uống tiểu gia hỏa đẻ thấp tiếng nói nói phương viên chương bảy trăm bảy mươi chín hồng bao chương bảy trăm bảy mươi chín hồng bao tiểu gia hỏa mặc dù nói nhỏ giọng nhưng là mọi người hay là nghe thấy gần sang năm mới đem tất cả đều chọc cười cũng không dễ dàng thế là mụ mụ phá lệ khai ân lại làm cho nàng uống nhiều một chén chờ ăn cơm tất nhiên kích động nhất lòng người thời khắc tới phát hồng bao trước tiên đâu đại nương nhị nương cùng phương mụ mụ các nàng cho mỗi cái hải t ử một cái hồng bao đương nhiên cũng có con heo nhỏ con heo nhỏ cầm tới hồng bao sau có chút ngây ngẩn cả người bởi vì bên trong đều chứa đồ vật tiền tiền nàng đương nhiên nhận thức có thể mua đồ ăn ngon đát có thể nàng luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp sau đó chính là phương viên bọn họ đời này phái phát hồng bao lam thả i y ỉ cũng lấy ra nàng đã sớm chuẩn bị xong hồng bao một đứa bé cho một cái phương viên chuẩn bị hồng bao phân lượng đủ nhất mỗi cái cũng là tám phẩy tám t r á m tám ra ra cái này tiểu tài mê một nắm bắt tới tay bằng độ dày liền biết đó là cái đại hồng bao thế là vui vẻ nói tạ ơn tiểu cứu mụ còn muốn cảm ơn người tiểu cứu cứu phương tân nhã ở bên cạnh cười nói ăn tết cho hồng bao thuần t ú là căn cứ riêng phần mình gia đình thu nhập đến năm nay bởi vì phương viên quan hệ mọi nhà thời gian đều tốt hơn một chút tăng thêm lại là đầu một năm khẳng định không thể quá keo kiệt cho nên phương tân nhã cùng tàu tử còn có em dâu vừa thương lượng mỗi người đều bao hết tại nông thôn tới nói cái này đã không ít nhưng mà các nàng cũng không mất mát gì chỉ là phương viên một cái hầu bao các nàng liền hồi vốn duy nhất thua thiệt chỉ sợ sẽ là phương tân bân ai bảo hắn không có hài từ đâu chỉ tiêu mà không kiếm cũng may hồ tiểu nhị lần thứ nhất tới cửa lại là ăn tết đại đường nhị n ư ơ n g cùng phương mụ mụ cũng tất cả cho nàng một cái hầu bao hân hân muộn muộn mụ ngươi cho hồng bao thật lớn nha i a g i a cầm tới hồng bao sau đó vui vẻ đối với con heo nhỏ nói thật lớn tiểu ra hỏa nghe vậy hơi nghi hoặc một chút sau đó cầm lấy mụ mụ cho h ồ n bao cùng đại mãi mãi các nàng cho so với một cái đều là giống nhau lớn nha lần trước ra già cho ta một cái mới gọi lớn đâu tiểu gia hỏa đắc chí mà nói đại hồng bao không phải nói lớn nhỏ lớn à là bên trong thả nhiều tiền t i ề n í t mới xem như đại hồng bao ra ra rất nhiệt tâm cùng nàng giải thích cuối cùng còn vui vẻ nói có tiền liền có thể mua rất nhiều ăn ngon cùng đồ chơi nha tiểu gia hỏa rốt cục phản ứng kịp á thông suốt ra ra cái này đại l ử a gạt thế là giận đùng đùng chạy đến phương ba ba trước mặt chống n ạ n h căm tức nhìn hắn phương ba ba chính mình còn không nhớ ra được cái này gốc dạng thế là nghi hoặc hỏi ngươi làm sao ai c h ọ ngươi tức giận chính là ra tiểu gia hỏa tức giận nói ta chọc ngươi tức giận tiểu bà bối ngươi nói cho ta biết ta như thế nào chọc ngươi tức giận phương ba ba vẫn không biết mà ngồi sùng xuống, xuống cười h ì h ì nói g i a g i a tỉ tỉ nói với ta cái này mới gọi đại hồng bao đâu g i a g i a gạt người là cái đại l ư a gạt ta không thích g i a g i a ta không cùng ngươi làm b ạ n tốt tiểu gia hỏa giơ lên vừa mới mụ mụ cho đại hồng bao tức giận nói phương ba ba cười h ì h ì mặt lập tức ngây ngẩn cả người cả người cảm giác cũng không tốt tiểu bà bối nhóm đến thái mãi mãi nơi này đến thái mãi mãi cũng cho các ngươi một cái hồng bao mãi mãi vui vẻ móc ra một điện hồng bao những năm qua mãi mãi không có gì tiền nhưng là ăn tết cũng sẽ cho bọn nhỏ mười khối tám khối ý tứ một cái năm nay phương ba ba cho nàng một chút tiền nàng lại không nỡ hoa cũng không chỗ tiêu không phải sao trên cơ bản đều tại nàng bao hồng bao bên trong thái mộ mỗi cho hồng bao nhưng là muốn dập đầu nha phương tân nhã ở bên cạnh vừa cười vừa nói đó là m u ố n mẹ ngươi ngồi lên thủ ta để cho bọn nhỏ dập đầu cho ngươi đại nương vịn mãi mãi ngồi tại đường tiền trên ghế nhị nương lấy ra một cái ghế s o f a đệm để dưới đất ra ra rất cơ chí quen thuộc chạy tới cho thái mộ mỗ dập đầu cái đầu sau đó nói thái mộ mỗ chúc mừng năm mới Hồng bao lấy ra. lấy tiểu á hồng bao. t i tiến thấy n c ũ gia chạy t ớ học tỉ tỉ dáng vẻ cho thái Phương cái tỉ tỉ tiểu ráng nãi nãi g vẽ biên i dập đầu cái đầu. Phương đem hỏa kéo qua nghe ó i n ư ơ i đi cũng c o thái thái thân thể chúc h cái nãi nãi nói nãi nãi đập cái đầu. Sau đó Sau k ỏ mạnh, vậy ạ n như nghe sự hỏa Được. ý. Tiểu gia v rất thẳng thắn đáp ứng sau đó lập tức chạy tới học các tỷ tỷ dáng vẻ cho thái mãi mãi dập đầu cái đầu sau đó nói chúc thái mãi mãi thân thể khỏe mạnh vạn sự như ý vạn sự vui vẻ mọi người nghe vậy đều cười lên ha h a n ã i n ã i càng là vui vẻ nước mắt đều đi ra vừa cười vừa nói vui vẻ thái n ã i n ã i vui vẻ có các ngươi tại thái n ã i n ã i mỗi ngày vui vẻ đương nhiên tiểu gia hỏa đã được như nguyện mà lấy được nàng hường bao sau đó thật vui vẻ mà tìm tỉ tỉ đi chơi đến n ỗ i đại lừa gạt ra ra nàng đã sớm quên ở sau nhưng là phương ba ba để ý a đang chuẩn bị đi tìm tiểu gia hỏa giải thích một chút lại bị n ã i mãi gọi lại mẹ có chuyện gì có muốn hay không chúng ta cùng ngươi đánh bại a phương ba ba đi tới hỏi lúc này mãi mãi phái phát xong hường bao những người khác làm chuyện khác đi tỷ như phương tân nhã liền đi thương lượng với gia già cái này hồng bao thuộc về vấn đề tranh thủ đem nó lựa gạt sai tranh thủ đem nó cho mình đảm bảo tam nhi mẹ cho ngươi lưu lại một cái cái này cho ngươi mãi mãi từ trong túi móc ra một cái bị nàng nộ không biết bao lâu hồng bao cầm ở trong tay đều nóng một chút mẹ ta đều như thế đem tuổi rồi còn muốn cái gì hồng bao ha phương ba ba hốc mắt thửng đỏ mà nói tam nhi ngươi niên kỷ lại lớn cũng là mẹ nó h à i tử đây coi như là mẹ bổ ngươi mãi mãi cười ha hà nói tạ ơn mẹ phương ba ba không có từ chối nữa đem hồng bao nhận lấy cố gắng khiến cho chính mình ngự khí lộ ra bình tĩnh nói cùng mẹ nói cái gì tạ ơn mẹ cho ngươi hồng bao không phải là nên sao mẹ ngươi ngồi trước một hồi ta lên lầu nắm nhãn hiệu đi ta cùng ngươi đánh bài nói xong liền vội vã mà đi lên lầu ai ai mãi mãi vội vàng kêu hai tiếng phương ba ba hình như không nghe thấy một dạng trực tiếp đi lên lầu đứa nhỏ này hôm trước đánh xong nhãn hiệu không phải là đặt ở dưới bàn trà mặt sao trí nhớ này thế nào còn không bằng ta l á o thái bà đâu mãi mãi nhỏ giọng nói tiểu ra hỏa vốn là tìm ra ra tỉ tỉ chơi nhưng là ra, ra tỉ tỉ hiện tại đang cùng tiểu gia hỏa chạy đến cạnh cửa rón rén sợ đầu đưa ra ngoài lặng lẽ hướng bên trong nhìn lén nhìn ra ra đang làm gì a ra ra vì cái gì khóc đâu tiểu gia hỏa vô cùng kinh ngạc là bởi vì ta nói hắn là đại lừa gặt sao không cùng hắn làm bạn tốt sao tiểu gia hỏa nghĩ thầm thế là nàng cũng không lẩn giấu trực tiếp chạy vào đi nói ra ra ngươi đừng khóc đâu ta tha thứ ngươi không nói ngươi là đại l ư a gạn còn cùng ngươi làm bạn tốt đi ngay tại khổ sở phương ba ba bị đột nhiên xông vào tiểu gia hỏa cho giật này mình cút quít mà lau sạch lấy nước mắt trên mặt nhưng tiểu gia hỏa đón lấy lời nói lại làm cho phương ba ba có chút ngây n g ẩ n cả người sau đó chảo một cái đem tiểu gia hỏa ấp ấp tại trong ngực nước mắt nhưng lại không nhịn được chạy xuống a a không khóc a ngoan a không khóc tiểu gia hỏa học đại nhân dáng vẻ dùng non nớt tay nhỏ vỗ phương ba ba l ư ơ n ó i nhìn xem tiểu gia hỏa như thế hiểu chuyện phương ba ba cố nén nước mắt đem nàng ôm ngồi tại trên đùi sau đó nói với nàng ra ra gạt người là không đúng ra ra giải thích với ngươi ngươi về sau trưởng thành muốn làm cái thành thật hảo hải tử ừng tiểu r a h ỏ i nhu thuận gật gật đầu nàng đương nhiên là cái thành thật hảo hải tử vẫn luôn là đây này ra ra tiếp tế ngươi một cái hồng bao phương ba ba nói xong đem trong tay cái kia còn tản ra dư ôn hồng bao đưa tới bàn tay nhỏ của nàng bên trên t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi tới khoái hoạt nha t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi tới khoái hoạt nha ba mươi một ngày này mặc dù bệ bội nhiều việc nhưng còn tính là một cái an ổn một ngày ngày thứ hai đầu năm mùng một mới vừa ăn xong điểm tâm cứu gia ra, ra một nhà liền đến chẳng những đại song ba tới hắn hai đứa bé hoàng văn đình cùng hoàng văn sở vợ chồng đều mang hải tử tới thật là cả nhà xuất động những người khác phương viên đều gặp chỉ có hoàng văn đình đôi kê long phượng thai lần trước không thấy mặc dù hoàng văn sở là ca ca nhưng con của hắn hoàng vĩnh hạo không hề so hoàng văn đình hải tử lớn hơn bao nhiêu hoàng vĩnh hạo mặc dù sẽ nói chuyện nhưng là y nguyên có chút mồn miệng không rõ đôi kê long phượng thai cũng mới, mới vừa học nói cùng hồ vũ hiên không sai biệt lắm hân hân cùng gia ra, ra ở nhà không có việc gì liền đùa mấy tiểu bảo, bảo chơi đùa trong nhà hải tử nhiều ồn phương viên đầu đều đau nhưng là mãi mãi lại có vẻ cực kỳ cao hứng cái này sau、so、những năm qua náo nhiệt nhiều náo nhiệt mới có thể thịnh vượng a buổi chiều mọi người cùng nhau đi cho phương tứ ra bài cái năm lẽ ra nên mùng hai nhưng là phương viên mùng hai mới đi cho nên trước thời hạn tiểu gia hỏa hiển nhiên lại nhận được một đợt t hồng bao nhưng là phương viên cũng phải đi ra không ít thật muốn tính toán ra khẳng định là l ô vốn nhưng tiểu gia hỏa có thể vui vẻ đây là nàng tiền trinh tiền nàng muốn giữ lại mua đồ chơi và ăn ngon đương nhiên điều kiện tiên quyết là không bị mụ mụ lấy đảm bảo danh nghĩa lửa gạt đi lời này là ra ra tỷ nói g i a g i a tỷ tỷ hiện tại chỉ còn dư lại một chương nho n h ỏ tiền tất cả đều bị t u gục cầm lấy đi đảm bảo nói giữ lại cho tỷ tỷ lên đại học còn có tiểu thiến tỷ tỷ quân quân ca ca nhiên nhiên đệ đệ tất cả cũng không có nữa nha cho nên nàng nhất định phải đem tiền cho hẩn nấp cho kỹ vì thế nàng còn tìm thái n ã i mãi muốn một cái ví tiền thái n ã i mãi nói cái ví tiền này vẫn là phía trước t u gục cho nàng đây này mặc dù cũng một chút nhưng là rất g ắ n chắc nàng đem hồng bao đều đặt ở trong ví tiền sau đó giấu ở gian phòng dưới giường để mặt bí mật này chỉ có nàng cùng ra ra tỷ tỷ biết hai người ước định không thể nói cho bất luận kẻ nào cho nên chờ tới ngày thứ hai phương viên sáng sớm mang theo buồn ngủ con heo nhỏ lên máy bay về sau mới phát hiện nàng tiền trinh tiền tất cả đều không còn mặc dù ba ba gọi điện thoại cho g i a g i a để cho g i a g i a giúp ví tiền của nàng giữ gìn kỹ trở về lộc thị trả lại cho nàng thế nhưng là nàng y nguyên cảm thấy một tia đau lòng a t a tiền trinh tiền nàng còn nghĩ tới hạ kinh thời điểm đi mức quả nhà g i a g i a mua một đống mức quả đâu nhưng là bây giờ toàn không có cho nên tiểu g i a hỏa cái kia khổ sở a ở trên máy bay đứng ngồi không yên than thở nàng tiền trinh tiền a nàng mức quả nha phương viên không để ý nàng cầm lấy một quyển tạp lật xem lam hải y càng là mang theo hai nghe nhìn lên phim thế là tiểu gia hỏa bắt được một cái tiếp viên hàng không liền cùng người ta làm n h ầ m lên nói với người ta nàng không có tiền không có mức quả còn có thật nhiều ăn ngon cũng không có à trong lòng thật khó chịu tốt sốt ruột lo lắng ra ra có thể hay không cùng h u cục một dạng đem nàng tiền trinh tiền cùng ra ra tỉ tỉ một dạng bị đảm bảo nha mặc dù nàng nói bừa bãi nhưng là tiếp viên hàng không vẫn là minh bạch nàng ý tứ đem nàng cười đến không được vị t i u tiếp viên hàng không sau khi trở về chỉ chốc lát sau cầm lấy một cái hồng bao tới đưa cho tiểu gia hỏa bên trong còn có hai trăm khối tiền nhưng làm tiểu g i a hỏa cho vui vẻ phương viên thấy thương lượng với lam thả i y thẻ một cái sau đó đem dương hành lý mở ra cho hôm nay vẫn còn đang đi làm tất cả nhân viên phi hành đoàn một người một cái hồng bao mặc dù kim ngạch không lớn nhưng là cảm tạ bọn họ y nguyên thủ vững tại trên cương vị vì bọn họ cung cấp nhanh gọn phục vụ chờ đến hạ kinh về sau việc này còn bị tổ máy nhân viên phục vụ phát đến trên mạng đi trở thành sảng khoái kế tiếp phi thường lôi cuốn chủ đề đặc biệt là con heo nhỏ liên quan tới da da đảm bảo hồng bao một phen ngôn n ữ để cho mọi người cảm động lây đưa tới mọi người c ộ n minh cơ hồ có dạng này kinh lịch trở thành năm mới nóng tử lục x o á t cùng sử dụng tần suất song song đệ nhất tiểu gia hỏa thu đến hai trăm đồng tiền h ư ờ n g bao vui vẻ không được lần này chăm chú trộm trong tay chờ máy bay hạ cánh cảm giác hạ kinh so tuyển thành còn lạnh hơn một chút hơn nữa còn là loại kia khô lạnh tới đón vương viên chính là hà h ư ớ n g vinh hà duy dương hai huynh đệ hà hướng vinh năm nay là bộ đội đặc biệt phê chuẩn giả cho nên mới có thời gian trở về cùng mọi người qua cái đoàn viên năm những năm qua trên cơ bản là không thể nào đại cựu tiểu cựu tiểu gia hỏa hiện tại người cũng đã quen nhìn thấy bọn họ cũng biết chủ động gọi người ai tiểu bà bối hoan nên người nha hà duy dương đem mặc tròn vo tiểu gia hỏa bế lên nhìn nàng đi đường bộ dáng đều cảm giác tốn sức ai yêu trong tay còn có một cái đại hồng bao là cho tiểu cứu cứu sao hà duy dương thấy được nàng trong tay hồng bao cười nói cái này là của ta tiểu gia hỏa vội vàng đem nàng hồng bao ôm vào trong lòng ha ha ngươi ngươi chờ về nhà tiểu cứu cứu cho ngươi một cái đại hồng bao hà duy dương vừa cười vừa nói năm nay hà duy dương cầm tới trí năng quét r á c cơ mấy cái hải ngoại quốc gia độc nhất vô nhị quyền đại lý thông qua hắn đi qua mấy cái con đường tiêu thụ đến ngoại quốc quả thực kiếm lời không ít tiền cho nên lúc sau tết hà i nhiên chuẩn bị một cái Tiểu hai mũi nói. ể n chuẩn lớn hơn、bao. Thật sự tiểu gia hỏa thật bị bao. một mắt mở thật to, mặt to đắt. to, ra sự chẳng đầy ngạc như nói. Đó là đương Đi, ngươi nhiên, còn chúng liền gạt giờ thể Hà tiểu ta trở cứu cứu còn có thể gạt sao? Đi, chúng ta bây giờ liền trở về.、Hà、duy dương ôm nàng dẫn đầu đi thẳng về phía trước hà hướng v i n h lời nói muốn ít một chút cùng hai tử càng là không có bao nhiêu câu thông sở dĩ chủ động tới giúp phương viên x á c h hành lý đại tàu ăn tết i cũng quay về rồi sao phương viên thuận miệng hỏi vợ chồng bọn họ hai cái mặc dù đều tại lộc thị hà hướng minh bởi vì làm việc nguyên nhân còn gặp qua mấy lần tiêu lâm cũng rất ít nhìn thấy người đều trở về hà hướng minh nói một câu sau đó x á c h hành lý dương liền đi về phía trước phương viên cùng lam thả i y ghé lép nhau đều nở nụ cười cái này đại đường ca tính cách vẫn đúng là đủ chờ mượn m nói chuyện lúc nào cũng rất đơn giản chưa từng nói nhiều một câu chờ đến đầu hẻm hà hướng vinh trước tiên đem phương viên bọn họ để xuống bởi vì xe là mở không đi vào cần lượn quanh một vòng mới có thể đi vào nhưng là cũng chỉ có thể dừng ở ven đường hoặc là đem xe dừng ở đối diện cửa hàng bãi đỗ xe lao thành khu chính là điểm này không tốt dừng xe đặc biệt phiên phức tiểu ra hỏa sau khi xuống xe cũng không cần tiểu cựu ôm dù cho mặc áo lạnh dày cộn y nguyên siêu siêu chạy về phía trước thế nhưng là mức quả nhà ra ra bán hàng cửa sổ căn bản không có mở đại môn cũng đóng chặt lại tiểu gia hỏa đứng tại cửa ra vào ngây ngẩn cả người tại sao sẽ như vậy chứ t i ể u tâm tâm thất vọng tấu mức quả ra ra ta muốn mua mức quả tiểu gia hỏa đệm lên mũi chân đào lấy quầy hàng đong đưa trong tay h ồ n g bao dưỡng cổ lên đối với bên trong hô to tốt lắm mức quả ra ra cũng muốn ăn tiệc ta chờ thêm s o n g năm hắn liền sẽ mở tiệm đến lúc đó chúng ta lại đến mua đi phương viên đi tới đem nàng trò kéo xuống tới nói mức quả thái mỗ ra mua cho ngươi rất nhiều à chuyên môn vì ngươi mua Tử h ra ra mặc a ca dù hạ kinh tết xuân không cho thả pháo hoa pháo nhưng là thân ở lao thành khu năm vị vẫn là rất quan trọng câu đối giấy cắt hoa đèn lồng đỏ các loại liền ngay cả trong không khí đều tràn ngập một cỗ mùi l à n hương hôm nay là ngày mồng hai tết mặc dù không có mấy nhà cửa hàng mở cửa nhưng là người đi đường cũng không ít cũng là đi khắp hang cùng ngõ hẻm đi bãi phòng thân thích tiểu gia hỏa còn nhớ rõ thái mô ra nhà con đường một đường phía trước chạy chậm đến đi ngang qua hẻm xuyên qua hẻm nhỏ đến thái mô ra trước cửa nhà ngày mồng hai tết mở cửa đón khách cửa sân mở rộng thái mô ra sáng sớm ngay tại cửa ra vào trông mong c h ờ thôi lao ra ra tiểu gia hỏa thật xa đã nhìn thấy đứng tại cửa ra vào thái mô ra n h ả tung tăng chạy tới một cái nào vào thái mô ra trong lời nói ngồi sổn người xuống thái mô ra đặt mông ngồi ở trên bậu thang ngồi ở thế nhưng là thái m g i a chính mình lại ôm tiểu gia hỏa vui vẻ cười ha hả lao ra ra n g ư ơ i nhớ ta không nha tiểu gia hỏa đầu tiên là tại thái m g i a trên mặt hôn một cái sau đó vui vẻ hỏi đương nhiên muốn nha thái m g i a mỗi ngày nóng t r o n g ngươi qua đây đầu thái m g i a nói xong muốn tại trên gương mặt của nàng hôn một cái lại bị tiểu gia hỏa một thanh dùng tay nhỏ c h e đừng á ngươi có dâu dâu tiểu gia hỏa ghét bỏ mà nói phải không nhìn thái m g i a dùng dâu dâu đâm ngươi thái mộ ra đem mặt đưa tới đồ nàng hai người một hồi làm ở mỹ cuối cùng đều nợ nụ cười ông ngoại nhị c u phương viên cùng lam thả i ý ý cũng đi theo tới tới rồi nhanh lên vào đi lão gia tử ô m tiểu gia hỏa đứng lên nói nhị cứu ở phía sau muốn dịu hắn lại bị hắn một tay mở ra không cần ngươi hỗ trợ ta còn không có lao đâu nhị cứu tiểu gia hỏa ôm ông ngoại cổ cứ như vậy bị hắn ôm đi vào phòng người đến trong viện tiểu gia hỏa đ ỗ n g nhiên tại ông ngoại bên thai nói lao ra ra ta yêu ngươi thái mỗ ra sừng sốt một chút sau đó ha ha cười nói thái mỗ ra cũng yêu ngươi nhà lúc này hà tử hảo hà tử hiên hai cái tiểu huynh đệ từ trong nhà chạy ra hân hân muội muội nhanh lên xuống tới cùng chúng ta chơi nhị cứu mụ ở bên cạnh cười lối bọn hắn nói có hân hân muộn muộn các ngươi hai cái vật nhỏ coi như thất sủng đi đại cứu mụ nghe vậy nói như thế nhường ta nhớ tới thả y lìa lúc nhỏ nàng cùng hướng vinh duy dương bọn họ cảm giác cùng một cái luân hồi mở dạng đại cứu mụ vừa nói như vậy nhị cứu mụ lộ ra hồi ức c h i sắc khi đó bọn họ phải đi làm huynh mụi ba người cơ hồ cũng là tại lao gia t ử nơi này lớn lên lao gia tử đau lòng nhất cũng là thả y lìa hai cái ca ca càng là thường xuyên cho nàng v ấ t nổi lao gia tử đem tiểu ra hỏa từ trong ngực để xuống mặc dù ngoài miệng nói mình không có lão nhưng không chịu nhận mình g i không được cái này một đo đã để hắn cảm thấy có chút cố hết sức nhưng là thái mộ gia cũng không có bông ra tiểu gia hỏa mà là lôi kéo tiểu gia hỏa tay nhỏ nói đều đi vào nhà chơi đi bên ngoài vẫn rất lạnh quả nhiên đi vào trong phòng bên trong liền ấm áp thái mộ gia trong nhà cũng có hơi ấm đâu phòng ở cũ vốn là không có hơi ấm nhưng là cái này một mảnh phòng ở cũ ở bên trong người già chiếm đa số về sau cơ hủy hội hợp lại m à tính mọi người góp tiền lắp tập thể cung cấp ấm từ hàng năm tháng mười một phần bắt đầu một mực cung cấp ấm đến năm ba tháng lão gia từ tự mình đem tiểu gia hỏa quần áo cởi xuống lúc này mới nhìn đến trong tay nàng còn đang nắm một cái hồng bao đâu thế là cười hỏi đây là ai cho n g ư ơ i nhà tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức liễu diễu cùng thái m ẫ ra giải thích hân hân có hay không gọi người a phương viên đi tới vông xuống hành lý nói a n ã i n ã i hảo n ã i n ã i hảo a di hảo tiểu gia hỏa nghe vậy đối với mợ cùng tiêu lâm các nàng nói nàng không nhớ ra được gọi thế nào dù sao nhìn xem niên kỷ hô n là được rồi đám người cũng không có vốn nắn nàng đồng thời cũng đều tất cả cho nàng một cái hồng bao tiểu gia hỏa bây giờ có thể phân rõ cái gì là đại hồng bao cái gì là tiểu hồng bao mỗi cái đều thật dậy đặc biệt là nhị cứu mụ cho nàng một cái tay đều bắt không đến nhìn tới cũng là đại hồng bao nhưng là hồng bao nhiều lắm nàng vốn là chuẩn bị cho mụ mụ giúp nàng cầm lấy nghị nghị có chút không yên lòng để cho thái mô ra giúp nàng thu lấy hà tử hào cùng hà tử hiên cũng tới hô cô cô cô phụ phương viên hiển nhiên cũng đem đã sớm chuẩn bị xong hồng bao đem ra phương viên trong phòng nhìn một vòng sau đó hỏi đại cứu không có ở nhà không Vừa sáng có chút việc đi giữa trưa nên sẽ trở lại nhị cứu ở bên cạnh nói phương viên nghe vậy có chút bừng tỉnh bọn họ xã giao nhiều Chúng chi ăn tết, có chút cũ lãnh ăn tết, đại o khẳng định h p ả tới cứu ử a Cha ta Lam đi đâu? đi bái Thải hỏi. ngươi bên Bọn phòng. thì cạnh mẹ Y ở họ t h mụ ở bên cạnh nói đại cứu mụ trong miệng tứ thúc là lam thả i y k ì một cái bà con xa bình thường cũng không thế nào lui tới nhưng là ngày lễ ngày tết dựa theo lễ tiết vẫn là muốn đi một chuyến bọn họ cái này vừa nói chuyện bên kia tại lý giải tiểu gia hòa sự tình ngọn nguồn sau đó vui tơi hớn hở mà từ trong tủ lạnh đem hắn sớm đã chuẩn bị xong băng đường hồ lô lấy ra hà tử hào cùng hà tử hiên hai cái tiểu huynh đệ dính tiểu gia hòa ánh sáng rốt cục ăn được mức quả không dễ dàng à ông ngoại biết ngươi t h í căn h cho nên trước tết liền mua tốt đặt ở trong tủ lạnh đây là ngươi trương gia ra tự mình làm so bên ngoài bán hương vị còn tốt hơn ông ngoại cười h í p mắt nói ẩn ẩn tiểu gia hỏa hiện tại chú ý không phải nói chỉ lo ăn đâu đại cứu mụ nhị cứu mụ cơm chưa n ấ u sao còn không có đốt ta cho các ngươi hỗ trợ phương viên vén tay h áo lên liền chuẩn bị hỗ trợ làm việc mợ nhóm còn chưa lên tiếng hà duy dương lên đường nhường ta mẹ các nàng tới kiếm là được rồi ngươi là khách nhân gần sang năm mới sao có thể để cho ngươi xuống biết đâu nói cái gì đó khách nhân nào không khác nhân cũng là người một nhà nhị tẩu dư thi vũ tại sau lưng của hắn vỗ một cái nói đúng vẫn là tiểu vũ biết nói chuyện cũng là người một nhà đâu l a o gia tử ở bên cạnh vui vẻ nói ngươi nhìn ta cái này đầu b ó c nhất thời không có quay lại nhưng mà phương viên ngươi chừng nào thì cùng thả y ỉa đem hôn lễ làm như vậy ta liền sẽ không quên mà hà duy dương vỗ đầu một cái nói rất nhanh rất nhanh phương viên chê cười nói dư thi vũ nghe vậy lại sau lưng hà duy dương vỗ một cái giận n mít hắn một cái trách cứ hắn gần sang năm mới quá không biết nói chuyện nhưng là bên cạnh lam thả y ỉ lại cười t ù n tịm cũng không có để ý đã phương viên có quyết định của mình nàng liền chậm rãi chờ chờ phương viên vậy ngươi phải nhanh một điểm cũng đừng làm cho ta lao đầu tự chờ quá lâu ta cũng không có bao nhiêu thời gian có thể chờ nhà lao gia tử ở bên cạnh nói ông ngoại gần sang năm mới ngươi nói cái gì đó thật sự điểm xấu lam thả i y kéo ông ngoại cánh tay làm n ú n g nói tiểu gia hỏa thấy lập tức chạy tới chen đến bọn họ ở giữa đem lam thả i y cho đ ờ y ra ngươi vật nhỏ này lao công ta ngươi đoạn ông ngoại ngươi cũng đoạn cố tình cùng ta đối nghịch đúng hay không lam thả y chống nạnh ra vẽ tức giận nói ẩn a ẩn a tiểu gia hỏa ăn mức quả căn bản không có thời gian phản ứng nàng thì đô đô gương mặt càng là bởi vì ăn kẹo hồ lô bị nàng lôi ra mấy đạo thật dài dấu vết cùng cái mặt béo tiểu hoa miêu một dạng tất cả mọi người cười vui vẻ chương 782 việc nhà chương 782 việc nhà lam gia từ khi lam lão gia tử qua đời về sau rất nhiều quan hệ đều gây mất loại trừ một cái họ hàng xa tứ thúc bên ngoài trên cơ bản cũng không có cái gì thân thích để đi cho nên mỗi cuối năm trong nhà đều tương đối lạnh đành phía trước lam thả i y ở nhà còn tốt một chút từ lam thả i y ra nước ngoài học về sau vì chiếu cố hải tử liền không có trở lại qua an t ế t vợ chồng hai người người dứt khoát hàng năm đều tới lao ra từ trong nhà nhiều người cũng náo nhiệt năm nay cũng không ngoại lệ loại trừ ba mươi ngày đó trong nhà ăn bữa cơm thời gian khác trên cơ bản đều tại lao ra từ nơi này còn chưa tới ăn cơm buổi trưa mọi người đều trở về tiểu gia hỏa nhìn thấy ông ngoại bà ngoại hiển nhiên vui vẻ miệng nhỏ kỵ kỵ cha cha cùng bà ngoại nói lên mấy ngày nay phát sinh sự tình ông ngoại cùng bà ngoại hiển nhiên cũng cho nàng một cái đại hồng bao tiểu tài mê đem tất cả hồng bao thu nạp lại với nhau sau đó để cho bà ngoại bảo quản như vậy liền sẽ không bị mụ mụ lừa gạt đi bà quản bởi vì bà ngoại là mụ mụ mụ, mụ đương nhiên lợi hại hơn nhà bà ngoại cũng rất vinh hạnh làm nàng tài vụ t i ể u quản g g i a giúp nàng kiểm lại một chút vẫn đúng là không ít đều có hết mấy vạn dù sao tiểu gia hỏa cũng không biết hết mấy vạn là bao nhiêu tóm lại rất nhiều chính là có thể làm cho nàng mua rất nhiều ăn ngon nhưng cái này cũng không hề là cuối cùng thu hoạch mấy ngày kế tiếp phương viên cũng tham gia mấy cái bữa tiệc loại trừ lam thả i đi tiểu gia cũng đều mang theo trên người đầu tiên là Đinh Đinh tiếp tới. viên Đinh y đều đầu để đem hề, hỏa theo Hòa Bình cha mẹ để cho、Đinh、Hòa Bình đem bọn hắn tiếp tới. Phương viên cùng Đinh Hòa Bình h trên cũng mang cùng ba ba bọn mẹ là k ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý sau đó hiển a h nhiên thu hoạch không Sau lâm thể thiếu n g t h tiểu gia hỏa chỗ tốt đương nhiên phương viên phát ra ngoài cũng không ít tỷ như hoàn luyện đem hắn hai đứa bé đều mang tới cho nên lập tức chính là một buổi hai a mấy ngày kế tiếp phương viên là cự tuyệt hết thể xã giao muốn ở nhà bồi bồi lao gia tử không nghĩ tới lại bị lao gia tử chê bởi vì hắn phải mang lấy tiểu gia hỏa đi thăm thân bằng hữu hôm nay nhà này mỗi ngày nhà kia có đôi khi cho tới t r ư a đều tốt mấy nhà đi b á i phòng lao bằng hữu phương viên cảm thấy hắn kỳ thật chính là cùng phương ba ba một dạng đi khoe khoang hắn ngoại tặng tôn nữ tóm lại tiểu gia hỏa so ba ba còn vội vàng mỗi ngày muốn gặp rất nhiều thúc thúc ca gì ra ra n ã i mãi đương nhiên khẳng định không thể thiếu nàng hồng bao cho nên mỗi ngày trở về nàng đều muốn đem nhận được hồng bao giao cho bà ngoại cuối cùng thực sự nhiều lắm hà liêu thanh đặc biệt giút nàng làm một tấm thẻ chi phiếu giúp nàng tích chữ lên. nhưng là cái này lại làm cho tiểu gia hỏa không thế nào hài lòng nhiều như vậy tiểu tiền tiền vì sao lại biến thành một t r ư ờ n g tấm thẻ nhỏ đâu luôn cảm giác chính mình hình như bị thua thiệt c h ư a hôm nay thái dương hiếm có không tệ lam thả i y vỉa ngồi ở trong sân cho mấy tiểu tử kia đọc cuốn sách chuyện băng hỏa tan mùa xuân tới ba tên tiểu gia hỏa ngồi hàng hàng chuyên chúng nghe lam thả i y vỉa dừng lại hỏi băng hỏa tan lại biến thành cái gì đâu đương nhiên là thủy nha hà tử hào không chút nghĩ ngợi mà đã nói hà tử hiên cũng đi theo gật đầu một cái mới không phải đâu tiểu gia hỏa biểu thị nàng có khác biệt ý kiến vậy ngươi nói băng hòa tan lại biến thành cái gì lam thả i y g h ì cũng rất tò mò đáp án của nàng đương nhiên là mùa xuân nha tiểu gia hỏa lớn tiếng nói nói như vậy hình như cũng không có tâm bệnh ngươi về sau trưởng thành có thể đi làm cái tác gia lam thả i y g h ì sờ lên đầu của nàng vừa cười vừa nói mới không cần ta muốn làm l ã o đại mỗi ngày ăn ngon tiểu gia hỏa đắc ý nói vậy coi như cái lữ hành tác gia có thể đi các nơi trên thế giới nhìn đẹp nhất phong cảnh ăn vị ngon nhất đồ ăn lam thả i y g h ì cười nói a tiểu gia hỏa rất ngạc nhiên trên thế giới còn có dạng này khoái h o ạ sự tính sao lam thả uy g hiện mang theo lũ tiểu gia h ỏ a trong sân nói chuyện các đại nhân trong phòng trò chuyện lên đại tàu tiêu lâm chuyển nghề sự t ì n h tới lẽ ra đại tàu có thể không cần sớm như vậy chuyển nghề nhưng là vì nhi tử hà tử hào nàng vẫn làm chuyển nghề quyết định mặc dù hà tử hào bởi n ã i n ã i mang không có gì không tốt nhưng cho dù tốt cũng không có mẹ rồi tốt tiêu lâm lần này trở về phát hiện cùng nhi tử giao lưu chủ đề đều ít đi rất nhiều mặc dù có thể đem hắn chuyển trường đến lộc thị đi nhưng là vợ chồng bọn họ hai đều tại bộ đội vẫn là không có người chiều cố thực sự không được liền đi nhà chúng ta được phương viên ở bên cạnh vừa cười vừa nói vậy sao được à điều này cùng ta đem nàng đặt ở mãi mãi nơi này cũng không có không đồng dạng chủ yếu là hai chúng ta làm cha mẹ những năm này bởi vì công tác quan hệ đối với hắn quan tâm có chút thiếu thốn ngươi nhìn tính cách của hắn đều không có tiểu hiên hoặc bác tiêu lâm nhìn thoáng qua trong viện nhi tử tràn đầy đau lòng nói như thế sự thật hà tử hào chỉ so với hà tử hiên lớn hơn một tuổi nhưng lại cho người ta tuổi tác cao rất nhiều cảm giác vậy ngươi chuyển nghề chuẩn bị làm cái gì đây là tiến vào sự nghiệp đơn vị xử lý văn chức làm việc đại cứu ở bên cạnh nói ta muốn làm chút ít sinh ý đi liền dùng tới lần cấp cho duy dương khoản tiền kia làm chút gì tiêu lâm nói vợ chồng bọn họ hai coi như binh cũng không có nhiều tiền số tiền kia vẫn là lúc trước nhà mẹ đẻ của hồi một tới những năm này bọn họ một mực tồn ngân hàng khẩn cấp dùng lần trước hà duy dương quay vòng vốn không ra mới lấy ra ngoài kỳ thật chuyển nghề tiến vào sự nghiệp đơn vị là cái lựa chọn rất tốt nhưng là nàng có con trai nàng không thể không vì tương lai của hắn cân nhắc tiến vào sự nghiệp đơn vị khẳng định ăn mặc không lo nhưng là về sau đâu nhưng chờ hà tử hào trưởng thành cùng đệ đệ mội mội cùng một chỗ sẽ không tâm lý trên l ệ c sao mỗi mỗi cũng không cần nói dù sao toàn đại hạ cũng không có mấy cái có thể so sánh được nhưng là đệ, đệ đâu bằng vào hà duy dương hiện tại sinh ý khẳng định càng làm càng lớn về sau khẳng định cũng là không thiếu tiền đầu năm nay không có tiền thật sự không được cho nên tiêu lâm mới lên làm ăn tâm tư vậy ngươi có nghĩ kỹ làm cái gì sinh ý sao đại cứu hỏi cái này muốn xin nhờ cô phụ cùng phương viên a ta chuẩn bị tại lộc thị mở một nhà trí năng quét giác cơ cửa hàng tiêu lâm cũng không che giấu nói thẳng cái này cũng không có gì cho ai bán cũng là bán không quan trọng sự tình cái này ngược lại là không có vấn đề nhưng là quỳnh châu đã có đại d i thương làm như vậy không tốt lắm hơn nữa cô minh ba phi thiên đ i ệ gia dụng cũng coi trải hàng cạnh tranh quá lớn dù cho ngươi cửa hàng mở cũng không kiếm được tiền gì lam thiên hằng nói thẳng nghe lam thiên hằng vừa nói như vậy tiêu lâm lại có chút nửa đường bỏ cuộc tậu tử nếu không ngươi cùng ta làm hải ngoại được rồi hải ngoại hiện tại trên cơ bản vẫn là một mảnh lam hải rất nhiều quốc gia đều không có khai phát hà duy dương nói trước mắt trí năng quét giác cơ còn không có hoàn toàn đối với hải ngoại tiêu thụ chỉ là nhằm vào đại hạ quốc bên trong hà duy dương thuộc về tình huống đặc biệt lấy được mấy cái quốc gia quyền đại lý nhưng là chờ năm sau lam thiên hằng liền sẽ hướng một chút quốc gia phát đạt tiến hành trải hàng đồng dạng sẽ lấy đại diện thương hình thức toàn thế giới có nhiều như vậy quốc gia bảy trăm tám mươi ba đại diện bảy trăm t á n mươi ba đại diện nghe hà duy dương tiểu nói này tiêu lâm trên cơ bản bỏ đi suy nghĩ nàng truyền nghề cái thứ nhất tiền đề chính là có cùng hài tử nhiều thời gian trung đụ hơn nữa hà hướng vinh cũng không nguyện ý thê từ khắp thế giới chạy nếu không như vậy cha người cái kia đại bạch thể nghiệm cửa hàng đại lý thương đều đã xác định rõ sao phương viên đối với lam thiên hằng hỏi lam thiên hằng minh bạch phương viên là có ý gì xác nhận tốt nhưng là danh sách còn không có công bố cho nên để cho hai đại diện chỉ là thay thế cái danh tự sự tình cũng là chúng ta định đoạn đã như vậy vậy liền đem quỳnh châu đại diện cho đại tổ đi cũng là người một nhà cũng không cần trước khoản phía sau hàng ngươi lấy trước hàng phía sau trả tiền ngươi chỉ cần phụ trách trang trí cửa hàng liền thành giai đoạn trước cũng không đối ngơi cửa hàng số lượng có yêu cầu thế là phương viên đối với tiêu lâm nói a tiêu lâm nghe vậy giật này cả mình chẳng những là nàng những người khác cũng rất giật mình quỳnh châu nói thế nào cũng là một tình chi lớn đều giao cho tiêu lâm cái này cỡ nào lớn lợi nhuận cái này phương viên đây có phải hay không là không tốt lắm chúng ta cũng không có nhiều tiền như vậy chỉ cần đem l ộ c thị quyền đại lý cho chúng ta là được rồi hà hướng v i n h có chút thấp thỏm nói vợ chồng hai người cũng là người thành thật vậy mà cảm thấy phương viên cho nhiều lắm không có việc gì quỳnh châu mặc dù là ta đại bản doanh nhưng ta không hề chuẩn bị tự mình tham gia tiêu thụ một tỉnh một thị với ta mà nói không có khác nhau các ngươi trước tiên có thể mở một cái điểm từ từ tích lũy tài chính cũng có thể tuyển nhận cấp hai đại diện thương như vậy phát triển nhanh nhưng là lợi nhuận sẽ ít một chút chính các ngươi làm quyết định phương viên lời nói này đặc biệt dễ hiểu đến mức nhị t ẩ u dư thi vũ cảm khái nói phương viên thật là đẹp trai khó trách thả i y khăng khăng một mực cùng hắn nam nhân dùng tiền đều đẹp trai hà duy dương bất mãn trợn trắng mắt ngươi dùng tiền cũng không có hắn soái dư thi vũ cũng không sợ hãi hắn hà duy dương không có phản ứng nặng mà là liếm láp mặt đối phương viên nói phương viên ngươi nhìn ta dư thi vũ trực tiếp che mặt phương viên minh bạch hắn là có ý gì vừa cười vừa nói nhị ca ngươi vẫn là chuyên môn làm nước ngoài sinh ý đi trong nước liền không nên đ ú n g tay đại bạch tiêu thụ quyền có thể cho ngươi nhưng là ta hy vọng ngươi đem tiền bạc bây giờ bên trên mấy cái quốc gia chân chính trải rộng ra mà không phải phải gấp lấy quyết r ư ơ n g hơn nữa mấy cái lớn quốc gia chỉ sợ không thể giao cho ngươi đi vận hành bởi vì ta cần mau chóng hấp lại tài chính tương đối thiếu tiền phương viên nói xấu nói trước hà duy dương ngược lại là không có cảm thấy có cái gì hắn vẫn là có tự biết rõ hắn chỉ là tiểu đà tiểu nháo xung quanh tiểu quốc hắn còn có thể được hăng o n ề n thật sự tiến vào những cái kia khổng lồ vốn liếng quốc gia đánh giá sẽ bị nghiện không còn sót lại một chút cặn hơn nữa có phương viên cam đoan đem những nước nhỏ này quyền đại lý giao cho hắn hắn đã rất thỏa mãn nhưng mà phương viên nói thiếu tiền hắn ngược lại là nhớ tới trước đó phương viên nói muốn xây ý giờ cờ trung tâm cùng siêu toán sự tỉnh người cái kia ý giờ cờ trung tâm cùng siêu toán đã đang xây sao thế là hà duy dương thuận miệng hỏi tiền đều mượn có thể không xây cất sao phương viên cười nói thật sự là đốt tiền a nhưng mà cô phụ cho tới bây giờ không nghĩ tới người có tiền như vậy a hà duy dương cảm k h á i nói ta cũng là mượn ngân hàng l a m thiên hằng cười nói nhưng là hà duy dương biết ngân hàng tiền há lại tốt như vậy mượn húng chi vẫn là vài tỷ nếu là không có giống nhau đồ vật thế chấp làm sao có thể mượn lấy được cô phụ ngươi nhìn t ử hiên thế nào vàng không để cho hắn cùng ngươi họ làm được rồi gọi lam t ử hiên cũng thật là dễ nghe nhà ta cùng thi vũ còn trẻ lại sinh một cái không phải là không thể được nha hà duy dương ôm dư thi vũ thắt lưng ra vẹn nghiêm túc nói đừng làm nằm mơ ban ngày ngươi vẫn là chính mình cố gắng d â đi cô phụ tiền về sau khẳng định là giữ lại cho thả ý ỉa cái này gọi cường, cường liên hợp cho ngươi gọi là giúp đỡ người nghèo dư thi vũ tránh ra tay của hắn nói tất cả mọi người nợ nụ cười kỳ thật dựa theo hà duy dương hiện tại phát triển tình thế đi xuống đến lam thiên hằng ở độ tuổi này chưa hẳn không thể kiếm phía dưới lớn như thế gia nghiệp nhưng mà hà duy dương thuyết pháp lam thiên hằng lúc trước không phải là không có nghĩ như vậy qua nhưng là hắn càng hy vọng người này là lam thả i y y ở h ả i tử dù sao cũng có lam ra một nửa huyết mạch khẳng định so hoàn toàn không có quan hệ máu mủ người ngoài mạnh húng chi hiện tại đã hoàn mỹ giải quyết vấn đề này liền chờ phương viên đứa bé thứ hai xuất sinh cho nên phương viên ngươi chuẩn bị cùng thả y ở lúc nào sinh hai thai a lam thiên hằng hỏi đây là lam thiên hằng lần thứ nhất cùng phương viên nhắc lên việc này chậm nhất năm sau cha ta chuyện đã đáp ứng chắc chắn sẽ không nớt lời phương viên cho cái chính xác thời gian hà liêu thanh ở bên cạnh nghe vậy rất là vui vẻ lão gia tử ở bên cạnh nghe vì vậy nói hướng vinh duy dương các ngươi cũng có thể cân nhắc muốn cái hai thai nhà không phải nói hiện tại quốc gia ra chính sách cổ vũ sinh hai thai mà đúng a các ngươi hiện tại sinh ta cùng phí lan còn có thể giúp các ngươi mang mang đại nương nghe vậy lập tức ở bên cạnh nói chủ đề bất chi bất giác từ tiêu lâm chuyển nghề sự tình bên trên l ệ ra đến hai thai hải tử đi lên lúc này lam thả i y y nói xong một cái cố sự lũ tiểu gia h ỏ a đều chạy vào dư t h i vũ bắt được đang hướng thái mộ ra trước mặt chạy con heo nhỏ nói hân hân để cho n g ư ơ i mụ mụ cho n g ư ơ i thêm sinh cái đ ệ đệ có được hay không không tốt ta muốn tiểu ca ca cùng tiểu t ỷ t ỷ chơi với ta tiểu gia h ỏ a lập tức nói n g ư ơ i liền không sợ tiểu ca ca tiểu t ỷ t ỷ khi dễ n g ư ơ i đoạt n g ư ơ i ăn ngon chơi vui a dư t h i vũ cười nói ta mới không sợ đâu ta siêu lợi hại đây này tiểu gia h ỏ a nắm chặt nắm đầm nói vậy nếu là tiểu ca ca tiểu tỉ, tỉ so người còn lợi hại hơn đâu dư thì vũ đùa nam nói vậy ta liền khóc cho hắn nhìn tiểu gia hỏa không chút nghĩ ngợi liền nói ngươi khóc có làm được cái gì ta khóc ba ba liền sẽ giúp ta đánh hắn nha tiểu gia hỏa chuyện đương nhiên nói ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ dư thi vũ bị nàng chọc cười tiểu gia hỏa thừa cơ tránh ra tay của nàng chạy đến thái mộ ra trước mặt lôi kéo tay của hắn nói lao ra ra chúng ta đi ra ngoài chơi đi trong nhà rất nhàm chẳng a cái kia đi thôi thái mộ ra dẫn ngươi đi đi dạo lao ra tử nghe vậy đứng lên nói cùng thái mộ ra ra ngoài có thể nhưng là không cho phép để cho thái mộ ra mùa cho ngươi ăn mấy ngày nay ngươi cơm đều ăn ít lam thảy y yadi tới nói tết xuân thoáng qua một cái mặt đường bên trên cửa hàng trên cơ bản liền đều khai trường dù sao hạ kinh tết xuân còn có rất nhiều du khách thế là mỗi lần dạo phố tiểu gia hỏa đều ăn no mây mẩy trở về không nói trên tay còn đang nắm một đống ăn để thửa tiểu gia hỏa ngược lại là không nỡ lãng phí đều mang về cho ba ba ăn nói thật ra mỗi lần gặp tiểu gia hỏa mang về cũng là bị nàng gặm loạn thất bát tao đồ ăn phương viên quả thực không có gì khẩu vị nhưng là tiểu gia hỏa một bộ ta đặc biệt lưu cho ngươi ăn ngươi sao có thể không ăn ánh mắt nhìn xem hắn hắn cũng cảm giác cũng không có gì lớn thế là tết xuân trong khoảng thời g phương viên cảm giác chính mình hình như lại tăng mấy cân thịt chương 784, ly biệt chương 784, ly biệt phương viên tại hạ kinh vẫn đợi đến ngày mùng tám mới rốt cuộc quyết định về lộ thị lao ra t ử tự nhiên là vạn phần không m u ố n hắn không thôi đương nhiên là con heo nhỏ con heo nhỏ mỗi ngày đi theo phía sau hắn bồi tiếp hắn cùng một chỗ đi tàn bộ không biết nhiều khoái hoạt phán phất lại trở lại quá khứ lam thải y thì lúc nhỏ hắn mang theo lam thải y thì khắp nơi tàn bộ tình cảnh cho nên hắn nghĩ phương viên bọn họ qua tết nguyên tiêu lại trở về thế nhưng là phương viên không đi không được à bởi vì mùng m ộ ư ơ i công ty liền muốn chính thức khởi công hắn người lao bản này khẳng định phải đi mọi người vẫn chờ hắn phát ra công lợi đ â y này lẽ ra nên mùng tám trên cơ bản công ty đều lựa chọn ngày này khởi công nhưng là suy tính nhân viên đại đa số cũng là tỉnh ngoài đường xá xa xôi cho nên đổi đến mùng m ộ ư ơ i hơn nữa không chỉ phương biên bọn họ muốn về lộc thị hà hướng minh cùng tiêu lâm cũng muốn về lộc thị trừ cái đó gia đình hòa bình cùng lý ấu vi cũng cùng bọn hắn cùng một chỗ vừa vặn làm bạn tiểu gia h ò a cũng thật không bỏ thái mộ ra dù sao cùng thái mộ ra ra ngoài mua mua mua xưa nay không giống ba ba mụ mụ cái này không được cái kia không thể chỉ cần nàng m lớn thậm chí chỉ cần nàng đối với cái nào đó đổ vật nhìn nhiều một hồi lão ra ra liền giúp nàng mua tốt như vậy thái mô ra ai không thích à lao ra ra ngươi cùng ta cùng nhau về nhà đi tiểu gia hỏa lôi kéo thái mô ra tay nói chỉ cần đem lão ra ra mang về nhà vậy sau này không phải liền k h o á i hoạt nghĩ muốn cái gì liền để lão ra ra giúp mình mua tiểu gia hỏa bụng nhỏ bên trong thế nhưng là cũng có tính toán nhỏ nhặt đâu nói thật ra thái mô ra nghe vậy có chút tâm động giữa mùa đông đi lộc thị hoàn toàn chính xác cũng thích hợp nhưng là cái này cả một nhà đều tại hắn cũng không thể vứt xuống người một nhà mặc kệ một mình chạy đến lộc thị đi thôi cha nếu không chờ tết nguyên tiêu sau đó ngươi cùng ta cùng đi l ậ c thị ta bên kia phòng đã sửa xong rồi vừa vặn có thể ở tân phòng bên trong hà liêu thanh đù mê lão gia tử tâm lập tức đề nghị lão gia tử đi phương viên trong nhà ở xem như khác h nhân nhưng là đi hà liêu thanh trong nhà ở đó là nữ nhi gia thiên kinh điệm nghĩa ý nghĩa không giống nhau vậy được chờ qua tết nguyên tiêu sẽ đi qua lão gia tử nghe vậy lập tức gật đầu một cái vậy được à đến lúc đó sớm nói với ta một tiếng đến lúc đó ta an bài cho các ngươi máy bay phương viên nghe vậy lập tức nói h ắ n cũng không muốn lão gia tử hiện tại cùng bọn hắn trở về bởi vì phương ba ba phương mụ mụ còn tại tuyển thành lão gia tử đi qua bọn họ người không ở nhà vậy liền quá thất lễ chờ tết nguyên tiêu qua đi phương ba ba phương mụ mụ nên liền sẽ trở về kỳ thật các nguyên nên chờ tết nguyên tiêu qua đi lại trở về hạ kinh tết nguyên tiêu chơi cũng vui chẳng những có các món ăn ngon còn có nguyên tiêu hội đèn lồng dân tục biểu diễn v v lao gia tử ở bên cạnh nói phương viên không có cảm thấy có cái gì tiểu gia hỏa nghe vậy lại tâm động ba ba ba ba chúng ta qua hết đại nguyên tiêu lại trở về đi tiểu gia hỏa dắt lấy ba ba quần n o nói cái gì đại nguyên tiêu là tết nguyên tiêu phương viên u ố n nắn nằm nói có thể là tiểu gia hỏa có thể không quan tâm những chuyện đó mà là dắt lấy góc áo của hắn tiếp tục hỏi có được hay không vậy không tốt chúng ta vé máy bay đều định tốt liền hôm nay trở về lại nói chờ tết nguyên tiêu qua đi thái mộ ra chẳng phải đi chúng ta cái k i a sao phương viên đem góc áo từ trong tay nàng lôi trở lại nói tiểu gia hỏa miệng nhỏ một xẹp hoa một tiếng khóc lớn lên ta không ta liền muốn đại nguyên tiêu trở về quay người bổ nhào vào lao ra từ trong l ự c cái kia hoa hoa thanh âm cũng không biết là thật sự khóc hay là giả khóc nếu không như vậy các ngươi về trước đi chờ tết nguyên tiêu qua chúng ta lại mang nàng trở về hà liêu thanh ở bên cạnh nói phương viên nghe vậy cùng lam thả y yà l ế y nhau cái này hình như cũng không phải không được vậy được n g ư ơ i ở chỗ này phải ngoan ngoan nghe lời không cho phép lịch ngập nha phương viên bàn giao nói trong lòng vạn phần không muốn ông ngoại ngươi cũng đừng lúc nào cũng dựa vào nàng bên ngoài những cái kia quả vặt thiếu mua cho nàng ăn lam thả y yà cũng không yên tâm bàn giao nói biết biết lão gia t ử không nhịn được nói sau đó cúi đầu mặt mày hớn hở đối với trong ngực tiểu gia hòa nói t u t ngươi chớ khóc ba ba mụ mụ của ngươi không phải là đồng ý ngươi qua hết tết nguyên tiêu lại trở về sau vậy được vậy chúng ta đi trước phương viên nhìn thoáng qua thời gian đinh hòa bình bọn họ nên đều đã đến sân bay t ử hào ở nhà muốn nghe ra g ra mãi mãi lời nói chờ ta bên kia làm xong mụ mụ liền đem ngươi tiếp nhận đi tiêu lâm ôm nhi tử dàn dò trong lòng là vạn phần không lớn a mụ mụ ngươi phải nhanh một điểm hà tử hào trong hốc mắt đã có nước mắt tại đánh chuyển niên kỷ của hắn vẫn là quá nhỏ mỗi một lần phân biệt cũng là vạn phần không lớn đây cũng là tiêu lâm lựa chọn xuất ngũ nguyên nhân ngươi là tiểu nam tử hán cũng không cần khóc nhẹ chúng ta sẽ mau chóng đem n g ư ờ i tiếp nhận đi hà hướng minh đi tới vô vô hắn non mềm nhỏ b ả vai nói hà tử hào nghe vậy n gửi một cái cái mũi cố nén trong hốc mắt nước mắt hân hân gặp lại phương viên đối ngoại công trong ngực tiểu gia h ò a nói hừ tiểu gia h ò a vẫn như c ũ dùng cái mông đ ố i hắn nàng còn tại tức giận đâu ông ngoại các ngươi trở về đi chúng ta đi ông ngoại một tay lôi kéo hân hân một tay lôi kéo tử hào đem bọn hắn đưa đến cửa chính bởi hà duy dương lái xe đưa bọn họ đi sân bay tử hào gặp lại đi mau đến đầu hẻm tiêu lâm lần nữa quay đầu cùng nhi từ nói một tiếng nghe thấy mụ mụ thanh、âm. hà tử hào rốt cục không nhịn được tránh thoát ông ngoại tay trực tiếp vọt lên bổ nào h vào tiêu lâm trong ngực mụ mụ hoa hắn rốt cục không nhịn được khóc lên tiêu lâm ôm nhi tử cũng khổ sở trôi nước mắt phương viên cũng quay đầu lại đến hướng về phía còn tại xưng sờ tiểu gia hỏa khoát tay áo tiểu gia hỏa nhìn một chút thái mỗ ra nhìn nhìn lại đầu hẻm ba ba mụ mụ nhìn nhìn lại thái mỗ gia thái mỗ ra v ư n g hắn ra tay tại nàng trên lưng nhẹ nhàng đẩy một cái đi thôi ba ba mụ mụ chờ ta một chút đâu tiểu gia hỏa vui sướng chạy tới đụng đầu vào phương viên trong ngực thế nào không tại thái mỗ ra nơi này qua đại nguyên tiêu hà nhà phương viên vui vẻ đem nàng một thanh ôm nói ai ta sợ các ngươi sẽ nghĩ ta sẽ không vui làm sao bây giờ tiểu ra hỏa hai tay nâng bầu trời một mặt bất đắc gì nói phải không ngươi thật đúng là một cái ấ m tâm tiểu bảo bảo đâu phương viên cười ha h à tại trên mặt nàng hôn một cái đứng tại cửa ra vào lao ra tử thật sâu thở dài hà liêu thanh tại trên lưng hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lao ra tử lắc đầu nợ nụ cười đống nhiên có một loại không h i ể u thương cảm vừa muốn q u a y người sẽ phải về nhà bên trong đi đông nhiên nghe thấy hơn hân đối với nàng ô lao ra ra ta trong nhà chờ ngươi nhà lao ra tử ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy bị ba ba của nàng ôm vào trong ngực tiểu g i a hỏa trên khuôn mặt nhỏ nhắn tỏa ra nụ cười sán lạng dùng sức cơ tay nhỏ cánh tay cùng hắn vây tay thốt nha lão gia tử trên mặt toát ra nụ cười giơ tay lên đáp lại lắc lắc ánh nắng từ đầu hẻm chiếu vào chiếu dọi tại bọn hắn một nhà ba miệng tử trên thân như cùng ở tại phát sáng một dạng chờ hà tử hào chạy về đến lão gia tử lôi kéo hắn hướng trong phòng mà đi tâm tình của hắn đ ỗ n g nhiên khá hơn nhẹ dọn g ngâm nga tiểu khúc Trưng hà duy dương đem phơn ư g viên bọn người đưa đến sân bay đinh hòa bình cùng lý â u vi đều đã thông qua kiểm an t i ế n bảo cho nên bọn họ cũng không ở bên ngoài mặt chỉ hoãn đổi đăng ký nhãn hiệu đem hành lý ủy trị sau đó qua kiểm a n trực tiếp đến bên trong chợ khu bởi vì là một giờ chiều máy bay đinh hòa bình đang chờ bọn hắn giữa t r ư a cùng đi ăn cơm trưa trên máy bay đánh giá sẽ không cung cấp cơm trưa nhưng là nên có t r à chiều nhưng n à y đồ chơi căn bản ăn không đủ no đinh thúc thúc lý a di cũng là người quân cũ tiểu gia hỏa hiển nhiên nhận thức vừa thấy mặt trước hết hơn người tiểu mỹ nữ lại gặp mặt nha lý ấu vi ô n nàng nói Mùng bốn ngày đó bọn họ cùng một chỗ ăn cơm xong mới gặp mặt chúc mừng năm mới tiểu gia hỏa đem tay nhỏ đưa tới nói a l ý âu vi ngây n g ẩ n cả người n g ư ơ i đây là làm gì hồng bao nha tiểu gia hỏa chuyện đương nhiên nói ngày đó đinh thúc thúc cùng lý a di không phải là cho người sao lam thả i y cảm giác mất mặt chết rồi không phải là gặp một lần cho một lần sao tiểu gia hỏa kỳ quái hỏi đám người ngươi thật đúng là tiểu tài m ấ à. hồng bao ăn tiết chỉ có thể thu một lần a nào có gặp mặt liền cho bà ngoại mỗi ngày gặp mặt nàng mỗi ngày cho ngươi hồng bao phương viên méo néo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói hình như cũng đúng nha t i ể u ra hỏa gãi gãi đầu nhưng là cảm giác lại có chút không đúng nhưng là lại không nói ra được Tốt, chúng ta đi ăn một chút gì đi bằng không chờ sẽ ở trên máy bay sẽ đói tiêu lâm nói phi trường đồ vật thật là siêu qa u ý một tô mỹ đều muốn hơn sáu mươi đinh hòa bình phàn nàn nói Tốt, đừng q á n trách cả nước sân bay đều như vậy buổi trưa hôm nay ta mời ngươi phương viên nói đây không phải nên sao không ăn ngươi cái này cầu đại hộ ăn ai đinh hòa bình cũng không khách khí với hắn phương viên cũng không phản bác cười lên ha hả bởi vì chỉ có chân chính bạn bè thân thiết mới có thể thái độ như vậy nói chuyện lẫn nhau phá lẫn nhau m i ệ m pháo c ư ờ i trên nỗi đau của người khác cũng là quan hệ s ắ t mới có thể làm sự t ì n h bởi vì biết đối phương sẽ không bởi vậy để ý sách tiểu gia hỏa một ngụm đem một cây thật dài mì sợi sách tiến vào trong miệng có thể thực sự hơi dài mì nước bỏ rơi nàng một mặt đỉnh đầu cũng là ngươi liền không thể cắn đứt tan sao phương viên im lặng giúp nàng xoa xoa sân bay thật sự là không có món gì ăn ngon chỉ cần m ấ y b á t mì cùng cơm c h í n nhanh dù cho như vậy cũng muốn hơn mấy trăm thật sự là có chút hố tiểu gia hỏa đoán chừng là không quá đói buổi sáng ăn no mới mẩy lại ăn không ít đồ ăn vặt hiện tại thuần túy là vì hoàn thành ăn cơm buổi chưa nhiệm vụ cho nên phương viên chỉ chọn một tô mì hai người cùng một chỗ ăn đương nhiên cái này cùng một chỗ ăn có ý tứ là tiểu gia hỏa ăn trước ăn để thừa hắn mới ăn không lãng phí lại vệ sinh từ làm ba ba sau đó hắn đã thành thói quen ăn nàng còn lại đương nhiên hắn cũng có thể ăn trước nhưng hắn sợ miệng mình không vệ sinh cho nên nói làm ba ba khó đâu phương viên không s ắ c có tốt bay sượt mì nước bên trên dầu rán nàng một mặt bóng loáng bóng loáng có thể đẹp có thể là tiểu gia hỏa lại tuyệt không quan tâm à đắc ý cười ha hả sau đó lại xách lên một cây còn không đợi nàng hoàn toàn sách đi vào phương viên đưa đũa liền đem nó cho bẻ gãy liên tiếp nhiều lần tiểu gia hỏa trận lên giận dữ nhìn ba ba lỗ lỗ lỗ phương viên hướng nàng thẻ lưới làm cái m ặ t quỷ ai y ê ta cũng không sợ ngươi tiểu gia hỏa nghĩ thầm sau đó nhăn môi trừng mắt sách l ô n g mày cố gắng dọa trở về hai người các ngươi đều cho ta chăm chú ăn cơm ngồi ở phía đối diện lam thảy i thì không nhịn được cầm lấy đũa tại hai người bọn họ trên đầu tất cả gõ một cái lỗ lỗ lỗ hai người cùng một chỗ hướng về phía lam thảy thì vươn đầu lưới làm mặc quỷ lam thảy thì tức giận đưa tay muốn túm đầu lưới của bọn hắn phương viên đưa đũa tới chặn tiểu gia hỏa vội vàng trốn đến ba ba trong ngực lúc này hai người bọn họ lại là cùng một bọn ngồi ở bên cạnh tiêu lâm cùng lý ấu vì k e m chút đem thức ăn trong miệng t r o phun ra ngoài các nàng không nghĩ tới phương viên lại có như thế đậu b ức một mặt nhìn qua hình như không quá thông minh dáng vẻ quả nhiên giống như phương viên châu nghĩ như vậy tiểu gia hỏa ăn từng chút một liền không ăn được cuối cùng đều tiến vào phương viên trong bụng sau đó lại đi bên cạnh tiệm sách đi dạo một vòng mua cho nàng một quyển cuốn sách chuyện chuẩn bị lên phi cơ đọc cho nàng nghe đ u i nhàm trán thời gian tỉnh nàng lại bắt được tiếp viên hàng không cùng người ta tán gấu thế nhưng là phương viên có chút suy nghĩ nhiều chờ thêm máy bay một chút thời gian tiểu gia hỏa liền ngủ mất tỉnh lại sau giấc ngủ đi nhà vệ sinh phía sau liền bắt đầu gọi bụng bụng đói cũng may là khoang h ạ n nhất tiếp viên hàng không cho nàng lấy ra một chút ăn uống đợi nàng ăn uống no đủ cũng liền đến l ụ c thị tiểu gia hỏa cũng rốt c ụ c thời xuống trên thân cổng kềnh quần áo mùa đông cả người phảng phất đều dễ dàng không ít có dùng không hết sức lực trên nhảy dưới tránh thật là khoái hoạt tam hợp tới rồi chờ đến cửa chính miệng tiểu gia hỏa trước tiên xông đi vào lớn tiếng hét lên hân hân tỉ tỉ đang xem tivi đậu, đậu lập tức chạy tới tại phòng bếp ng phương tiên sinh lam tiểu thư h o à n n ê n các ngươi trở về ta ta ngay tại n h à rau các ngươi mới vừa xuống phi cơ đều đói đi lưu hướng hồng có chút câu này nói không đói bụng đâu không đói bụng đâu phương viên còn chưa lên tiếng tiểu g i a hỏa liền trước tiên tiếp lời gốc dạng nàng đương nhiên không đói bụng ở trên máy bay ăn nhiều như vậy đồ ăn vặt lưu tỷ không cần khách khí đợi buổi tối bình thường nấu cơm là được rồi lam thảy y hề vừa cười vừa nói mụ, mụ nhanh lên đem ta mang lễ vật cho ta tiểu gia hỏa ở bên cạnh nhảy nhảy n h ó t nhóp không kịp chờ đợi nói đ ầ u đ ầ u nghe vậy chạy về ghế s o f a cầm một món lễ vật hộp trở về đưa cho tiểu gia hỏa ngươi ó i đây là đưa là cho n năm mới lễ vật lưu hướng hồng cũng t ừ trong túi móc ra một cái hồng bao đưa cho tiểu gia hỏa nói mặc dù đã muộn một chút nhưng là chúc ngươi chúc mừng năm mới tiểu gia hỏa không khách khí chút nào đều nhận lấy hồng bao nàng nhìn cũng chưa từng nhìn tiện tay thăm dọ tại trong túi bởi vì thu nhiều lắm đã không ly kỳ nàng cảm thấy hứng thú nhất vẫn là đậu đưa cho nàng lễ vật lan hải y t lúc này cũng đem dương hành lý mở ra đem tiểu gia hỏa cho đám tiểu trừ cái đó ra còn có một cặp đồ ăn vặt đây là đưa cho ngươi nha tiểu gia hỏa từ đó lấy ra một vật đưa cho đậu đậu nói đương nhiên phương viên cũng cho đậu đậu một cái hồng bao so lưu hướng hồng trò lớn hơn phương tiên sinh cái này không thể mớn các ngươi đã chiếu cố chúng ta rất nhiều lưu hướng hồng vội vàng cự t u y ệ t nói n g h e mụ mụ nói như vậy vốn là chuẩn bị tiếp nhận đi đậu đậu rút tay về cầm lấy đi gần sang năm mới cũng đừng n ú n nhún nhường nhường phương viên nắm lấy đậu đậu tay nhỏ nhét vào trong lòng bàn tay của nàng đậu đậu có hay không tạ ơn thúc thúc cá i a an tết muốn nói gì nha lưu hướng hồng không có lại kiên trì mà là sở lấy nữ nhi đầu nói tạ ơn thúc thúc ca di chúc các ngươi chúc mừng năm mới ân ân thân thể vĩnh viễn khỏe mạnh phát phát đại tài rất hiển nhiên đây đều là lưu hướng hồng dạy nàng nói còn không phải rất n h u n nhuyễn ngươi cũng thế chúc mừng năm mới thân thể khỏe mạnh l a m t hải y s ở lên đầu của nàng nói tiểu gia hỏa cái này lúc sau đã mở ra đ ầ u đ ầ u đưa cho nàng lễ vật và pony ồ a tiểu gia hỏa vui vẻ nói đây là phim hoạt hình bên trong trên vách đá cá vàng cơ bên trong nhân vật là hải dương nữ thần cùng nhân loại sở sinh nữ nhi một cái phi thường đáng yêu tiểu nhân ngư mặc váy đỏ pony ồ tròn vo thân thể cảm giác cùng con heo nhỏ có điểm g i ố n g a đặc biệt đáng yêu đậu đậu cũng mở ra tiểu gia hỏa đưa cho nàng lễ vật một cái xinh đẹp ống k í n h văn hoa đem con mắt đụng lên đi có thể nhìn thấy một cái năm màu rực rỡ thế giới liền như cùng các nàng tương lai nhân sinh chương 786, bọn nhỏ chương 786, bọn nhỏ cơn tối là lưu hướng hồng làm vốn là phương viên muốn nói hắn tới nhưng là lưu hướng hồng nhiều lần kiên trì nàng cảm thấy mình cùng nữ nhi thụ phương viên một nhà chiếu cố đã đủ nhiều nàng cũng nghĩ làm ộ t chút chính mình đủ khả năng sự tỉnh vẫn đúng là đừng nói lưu hướng hồng tay nghề coi như không tệ đây đều là gần nhất tại nhà ăn cùng những đại sư kia phó học lưu hướng hồng rất có lòng cầu tiến nàng không có văn hóa gì cho nên hiển nhiên cân nhắc học một môn tay nghề dù cho về sau không tại nhà ăn có một môn tay nghề cũng tốt n h ư sinh nàng có thể chịu được c ơ c khổ người lại chịu khó tăng thêm phương viên bối cảnh quan hệ phòng ăn các đại sư phụ ngược lại là cũng không keo kiệt đối với chỉ điểm của nàng cho nên chủ nghệ cũng là mười phần tiến bộ chúng ta mụ, mụ nấu cơm cơm cùng ăn thật ngon a lúc ăn cơm tối đậu đậu không nhịn được đối với bên cạnh thị khoe kho nói ân không tệ đâu nhưng là vẫn không có ba ba của ta làm ăn ngon thiểu ra hỏa trong miệng ăn đồ vật c ả l â m không rõ mà nói phương thúc thúc ăn thật ngon nhưng là ta mụ mụ làm cũng ăn thật ngon á đậu đậu nghe vậy không vui mà nói mụ mụ trong lòng nàng có vô hạn tăng thêm mụ mụ xác thực không có người phương thúc thúc làm tốt nhưng là mụ mụ sẽ cố gắng học tập về sau khẳng định sẽ càng làm càng tốt lưu hướng hồng ở bên cạnh sờ lấy nữ nhi đầu nói nàng không nghĩ nữ nhi cùng hân hân nổi tranh chấp hơn nữa hân hân nói cũng đúng sự thật đậu đậu nhu thuận gật gật đầu vậy ta muốn ăn nhiều hơn cơm, cơm mau, mau trưởng thành liền có thể giút mụ mụ làm việc đậu đậu lớn tiếng nói ta cũng muốn ăn nhiều nhiều trưởng thành tiểu gia hỏa nghe vậy cũng lớn tiếng nói thế nào ngươi cũng phải g i ú p ba ba làm việc nha phương viên mắt liếc thấy nàng nói trưởng thành ăn càng nhiều hắc hắc tiểu gia hỏa đắc ý nói đám người nghe vậy đều nợ nụ cười ngươi nha sớm m u ộ n ăn thành một cái bé heo phương viên bóp một cái nàng bóng nhấy khuôn mặt nhỏ ta cũng sẽ ăn càng nhiều đ ầ u đ ầ u nói ta sẽ ăn càng nhiều càng nhiều tiểu gia hỏa lập tức nói ta sẽ hai cái tiểu gia hỏa ngươi một câu ta một câu sau đó nhìn nhau cười ha hả đần độn tức đều không cho phép nói chuyện ngoằn ăn cơm lan hải y thì cho hai người bọn họ tiểu ra hỏa trong chén đều kẹp một đứa đồ ăn nói được hai cái tiểu ra hỏa tranh tài một dạng miệng lớn cầm chén bên trong cơm l â y đến miệng bên trong sau đó hạt cơm bay khắp nơi đều là người đứa nhỏ này không thể ăn từ từ sao lưu hướng hồng vội vàng giúp hai người bọn họ đem mặt bên trên trên đầu hạt cơm kiếm sạch sẽ không có chuyện gì theo các nàng đi như vậy rất tốt phương viên liền thích các nàng hoạt bát bộ dáng nhưng mà đậu đậu thật là sáng sủa rất nhiều a ba, ba chúng ta đi ra ngoài chơi đi chờ ăn xong cơm tối con heo nhỏ có chút không kịp chờ đợi muốn đi gặp tiểu bằng hữu người đem lễ vật đều mang theo sao phương viên hỏi ân đều ở nơi đó đâu thiểu g i a hỏa chỉ chỉ bị nàng kéo tới cạnh cửa túi n h ự a lưu tỷ thả y g i ảy ta trước mang bọn nhỏ đi chơi các ngươi đợi lát nữa lại tới đi phương viên đối với nhà ở c h à o một tiếng nói lam thả y ghi cùng lưu hướng hồng ngay tại phòng bếp rửa chén được rồi chúng ta một hồi liền đến, đến lam thả y ghi ảy đáp ứng một tiếng đậu đậu muốn nghe phương thúc thúc lời nói lưu hướng hồng không yên tâm dạt dò ân ta rất nghe lời đâu đậu khéo léo nói cùng phương viên ra ngoài lưu hướng hồng rất yên tâm lo lắng duy nhất ngược lại là cho phương viên thêm phiền mái tiểu gia hỏa mang theo nhiều đồ như vậy phương viên muốn giúp nàng sách nàng c ò n không cho cùng đậu đậu hai cái một người tú một bên cứ như vậy thở hôn hẹn thở hôn hẹn hướng suối phun quảng trường mà đi bởi vì tết xuân tiểu khu hai bên đường đều phủ lên màu đỏ đèn lồng trên cây tối đều quấn lên đèn màu ban đêm toàn được mở ra đem toàn bộ bầu trời p h ẳ n g phất đều chiếu g ọ i năm màu rực rỡ hơn nữa phương viên cũng là lần đầu tiên phát hiện nguyên lai、like、suối phun quảng trường suối phun lại còn vẫn là âm nhạc suối phun đại khái là bởi vì tết xuân quan hệ tất cả đều mở ra suối phun theo âm nhạc tiết tấu chập trùng tại thải sắp dưới ánh đèn lộ ra cực đẹp quảng trường bên trên rất nhiều người t ố t năm top ba vây thành một vòng trò chuyện còn có người từ trong nhà mang theo ăn như cùng ở tại mở tiệc t r à mở dạng hân hân giao giao trước tiên phát hiện hân hân lập tức vui sướng chạy qua đi qua đậu đậu có chút hâm mộ tích nhìn xem ôm ở cùng nhau hai vị tiểu thư tỷ nói thật ra lưu hướng hồng tết xuân mang theo đậu, đậu mặc dù ở tại phương viên trong nhà nhưng là cơ bản liền không có ra khỏi cửa. loại chứ ban ngày có đôi khi đi ra đi đi bên ngoài ban đêm cũng là ở nhà xem tv không phải là lưu hướng hồng không muốn mang đậu đậu đi ra là bởi vì nàng biết ở người ở chỗ này không phú thì quý cùng nàng căn bản cũng không phải là người của một thế giới dù cho gặp mặt cũng không có gì tốt nói chuyện nàng mình ngược lại là không sợ bị người xem thường mà là sợ đả thương đậu đậu nhưng là có phương viên mang theo liền không đồng dạng lưu hướng hồng mặc dù không có văn hóa gì nhưng lại không đốc lúc này hải thái cũng chạy tới tiếp theo là đang chạy thành tô viện viện mấy tiểu từ kia nhưng cũng có mấy tiểu tử k ra hỏa ô n nhà g tại, đều về Azi, Znacoco, Cục Tợ Các Cà, Sơ Các Cà, nghe nghe không hiểu dù sao là liên tục gật đầu một mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng phương viên thuận lấy ngón tay nhỏ của nàng nhìn lại quả nhiên chuyển biến tốt một ít người ngoại quốc đang cùng ninh ngữ đình người một nhà nói chuyện nhìn thấy phương viên nhìn qua ninh n ữ đình mỉm cười cùng hắn phất phất tay ta ta vĩnh thạch g i a g i a cũng cùng chúng ta cùng đi qua tết đâu á i thái có chút n h ư ợ c khí mà nói nàng ông ngoại bàng o ạ i g i a g i a mãi mãi đều đã qua đời thật nhiều năm cái này vĩnh thạch g i a g i a là nhà các nàng lao qua hàng i a một mực chiếu cố nhà các nàng bây giờ tại nước ngoài hỗ trợ quản lý trong nhà sản nghiệp nói là g i a g i a cũng không khác nhau nhiều lắm a ta cho các ngươi mang theo lễ vật nha tiểu gia hỏa có thể không quan tâm những chuyện đó đắc y đối với các nàng nói đậu đậu đang ngồi sồn bên cạnh giúp tỉ tỉ nhìn xem cái túi tại đậu đậu ngươi cũng đi ra chơi nha Ái Thái được thế là mọi người từng cái cùng đậu đậu tới cái ông đậu đậu có chút tay làm luôn uống nhưng vẫn là rất vui vẻ mà cười sau đó cùng tỉ tỉ mở túi ra đem mang tới lễ vật từng cái phân cho mọi người dao dao cầm tới chính là một cái đáng yêu màu hồng độc rác thú bút bê ái thái cầm tới chính là một thanh khốc luyến đèn tin có thể chiếu xạ ra đủ mọi màu sắc qua mang xoay tròn trước kính v ò n lúc này đi tới một cái cùng dao dao tuổi không sai biệt lắm ngoại quốc tiểu cô nương đây chính là dao dao trong miệng keo ly tỳ tỉ, tỉ phía sau nàng còn đi theo hai cái rơi lớn hải tử hai mắt sáng lên nhìn xem phước viên phòng o tiên sinh nghệ hảo trong đó lớn tuổi nam hải đi tới một mặt thấp phỏng cùng phương viên chào hỏi đáng tiếc hán ngự không quá tiêu chuẩn nói đến là lạ ngươi tốt hoan n g h ê n tới đại hạ phương viên cười gật đầu một cái đại nam hải nghe vậy nhẹ nhàng thở ra bởi vì phương viên những lời này là tiếng anh tạ ơn hai người bọn họ chính là dao dao trong miệng c ụ m tở cùng ngơ sơ ca ca cũng là chát lơ cháu trai bọn họ sở dĩ làm như vậy kích động là nhận ra phương viên tới t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi bảy không nín được rồi t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi bảy không nín được rồi từ khi c ụ m tở cùng ngơ sơ hai huynh đệ nhận ra phương viên về sau không ngừng hỏi cái này hỏi cái kia bởi vì đại bạch trước mắt không đ ố i nước ngoài tiêu thụ bắt đầu bọn họ cũng ôm lấy hoài nghi thái độ dù sao nước ngoài hiện tại cái gì cũng nói thậm chí d a nhưng s Đại Bạch là theo ế biết kỷ khẳng không không 21 lớn lên là là làm là mới nhất nói định này nhưng bọn vàng sáng tỏ, hẳn không thể hát tử càng nhiều càng、tốt. Nhưng thật, họ thể hát h cấp Tại tỏ, tử tốt. t âm yêu. quốc đều gia đi cái rồi giúp vội độ sẽ trên mạng càng ngày càng nhiều người video lưu truyền tới rất nhiều người bắt đầu ôm lấy bán tín bán nghi thái độ hai huynh đệ cũng không ngoại lệ nhưng chờ đến đến đại hạ về sau tại ninh ngữ đỉnh trong nhà nhìn thấy chân chính đại bạch bọn họ không thể không tin tưởng hết thể đều là thật mấy ngày nay còn đập không ít video chia sẻ đến du tiếp bên trên đi đồng thời bọn họ cũng càng thêm kỹ càng hiểu rõ đại bạch đản sinh từ đầu đến cuối cho nên chờ nhìn thấy phương viên về sau bọn họ một chút liền nhận ra lúc này mới mang thấp phỏng mà tâm tình kích động đi lên trả lời vốn là bọn họ còn tưởng rằng phương viên thân phận như vậy hẳn là sẽ không quá phản ứng bọn họ không nghĩ tới phi thường tốt nói chuyện hơn nữa bình dị gần gũi nhưng làm hai cái huynh đệ cao hứng cho nên một mực kỷ lý hoa lạc ở bên cạnh nói không ngừng tràn đầy đối với hắn sùng tính cùng đối với đại bạch hiếu kỳ lại nói ta cũng là phương lam tập đoàn nhân viên a l i n h ngữ đỉnh cười nói phương lam tập đoàn hai minh đệ nghe vậy bắt đầu còn không có phản ứng kịp tiếp lấy bừng tỉnh đại nộ g mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hỏi linh vậy là ngươi phụ trách làm cái gì sản xuất đại b ạ c h sao phương viên tại bọn họ nói chuyện trong lúc đó thừa cơ truyện lúc này lam thả i y cùng lưu hướng hồng cũng đã đến đây lam thả i y cùng đám người chào hỏi mà lưu hướng hồng theo ở phía sau có chút câu nghệ giữ yên lặng lam thả y h i đại khái cũng phát giác ra được thế là lôi kéo nàng ngồi vào bên cạnh nghỉ ngơi trên ghế đơn độc hàn huyên nàng lúc này mới trầm tính lại phương viên nhìn thấy Đang chuẩn bị đi qua. chuẩn bị tiểu gia hỏa đ ta, ta đưa đưa rất thông minh chuyên hướng trong đám người chui đáng tiểu đồng bạn cũng đi theo đuổi tới trong lúc nhất thời nguyên bạn thấp giọng nói nhỏ quảng trường bên trên t r i ệ n để viên náo lên có cười to có nói chuyện lớn tiếng có hô cố lên bỗng nhiên ở giữa trở nên phi thường náo nhiệt mặc dù có đám người đánh n h i ệ m trợ nhưng là tiểu gia hỏa vẫn là bị ba ba bắt được phương viên mới vừa đưa tay tại nàng cái mông nhỏ không có đập hai lần nàng liền phốc phốc thả mấy cái lớn dám túi ho ho phương viên vội vàng đem nàng để xuống che cái mũi của mình ba ba ta nghĩ xú xú a i tiểu gia hỏa những mày nói cái kia mau về nhà phương viên lôi kéo nàng nói thế nhưng là ta hiện tại liền muốn xú xú tiểu gia hỏa hủy khuất mà nói phương viên phương viên bó tay rồi nàng còn bị khuất nhưng là hiện tại hắn cũng không dám trì hoãn ô n chặt lấy tiểu gia hỏa liền hướng trong nhà chạy nhìn một chút tuyệt đối đừng kéo trong quần A. phương viên nhỏ giọng nói hân hân n g ư ơ i đi nơi nào a i a o g i a o chạy tới truy vấn ta muốn về nhà xú xú ta không nín được á tiểu gia hỏa lớn tiếng ồn ào mà nói sau đó toàn bộ quảng trường bên trên người đều cười ha hả phương viên cùng lam thả i y càng là lúng túng muốn chết có thể là tiểu gia hỏa lại không hề để tâm mà nói n g ư ơ i muốn cùng ta cùng đi xú xú sao ta không nghĩ xú xú ta buổi sáng m ớ i xú xú qua xấu đâu g i a o g i a o lắc đầu nói vậy được rồi vậy ta tự mình đi xú xú tiểu gia hỏa đắc ý nói loại chuyện này có cái gì tốt đắc ý phương viên vô nữ mà tại nàng trên mông vỗ một cái phức tiểu gia hỏa lại là một cái lớn dăm túi uy n g ư ơ i chịu được a phương viên cũng không nói chuyện vội vàng hướng trong nhà chạy tiểu gia hỏa đắc ý cười ha h a phương viên ôm tiểu gia hỏa vọt thẳng vào nhà bên trong đem nàng đặt ở trên bồn cầu vừa mới chuẩn bị bay người ra ngoài tiểu gia hỏa lên đường ta xú xú tốt n g ư ơ i như thế nào xú xú nhanh như vậy phương viên bay đầu kinh ngạc nói bởi vì ta là con thọ nhỏ cho nên xiu xiu xiu tiểu gia hỏa đắc ý nói người thuộc con thọ cùng ngươi xú xú có quan hệ gì Ta người ó i cho n đừng đi người ở chỗ này bồi ta đâu tiểu gia hỏa lập tức lớn tiếng nói xú xú còn phải người bồi cái gì ta lại không thể giúp ngươi xú xú phương viên đứng tại cửa ra vào thật là không có gì để nói ta một người sợ hãi ngươi có thể tại cửa ra vào không phải đi ra sao tiểu gia hỏa đ ỗ n g nhiên nhỏ giọng nói được rồi ba ba liền đứng tại cửa ra vào không đi mở nghe tiểu gia hỏa nói như vậy phương viên không tự chủ thả ôn n u thanh âm. h ắ c h ắ c phương viên bén nhảy thính giác nghe thấy bên trong tiểu gia hỏa đắc ý tiếng c ư ờ i nhẹ ta không phải là bị vật nhỏ này cho sáo lộ a phương viên nghĩ thầm nhưng là nghĩ lại ở giữa lại nghĩ tới nhưng là vạn nhất nàng thật sự sợ chứ cho nên chỉ có thể ngoan ngoan đứng tại cửa phòng vệ sinh ba ba ngươi có ở đó hay không tại a ân ân ba ba ngươi có ở đó hay không tại a tại a ngươi nhanh lên xú xú có được hay không thật là một hồi nhường ta từ từ xú xú một hồi nhường ta nhanh lên xú xú ngươi muốn cho ta thế nào a đại nhân thật sự tùy hứng tiểu g i a hỏa ở bên trong nói phương viên sau cùng phương viên cho nàng thiền không có cách chỉ có thể đứng tại cửa phòng vệ sinh một bên cho nàng kể chuyện xưa một bên đợi nàng xú xú xong thế nhưng là làm phương viên đều nói về thứ hai chuyện xưa nàng vẫn là không có xú xú tốt dấu hiệu bà bối ngươi sẽ không ở trên bùn cầu ngủ thiếp đi đi phương viên nghe bên trong một điểm động tính đều không có vội vàng hỏi nói làm gì có ta tại chăm chú nghe ngươi kể chuyện xưa n h a tiểu gia hỏa lập tức trả lời nhiệm vụ của ngươi bây giờ là xú xú không phải là nghe cố sự phương viên có chút vô lực nói vậy ngươi tại sao phải cho ta kể chuyện xưa đại nhân thật là kỳ quái phương viên hắn cảm thấy mình huyện thái dương đều bị tức thẳng thình thịch cũng may lúc này rốt cục nghe thấy bồn cầu bơm nước cấm thanh sau đó chỉ thấy tiểu gia hỏa chạy ra cái mông lau sạch sẽ hay chưa phương viên hỏi đương nhiên lau sạch sẽ tiểu gia hỏa nói xong muốn ra bên ngoài chạy thật sự phương viên nhìn chằm chằm nắng hỏi đương nhiên bằng không tiểu a cho n g ư ơ xem một chút. t i gia hỏa n g rơ cao lên hai tay đệm lên mũi chân muốn ngả vào cái mũi của hắn bên dưới chứng minh không nói lời nói dối ta mới không cần hỏi ta quả ngươi thối hay không nhanh cho ta đi rửa tay dùng nước rửa tay tẩy phương viên trực tiếp đem nàng ôm đến bùn rửa mặt trước ai đại nhân thật phiền phức tiểu gia hỏa một bên rửa tay một bên than thở mà nói ai tiểu h à i thật phiền phức phương viên đối b ồ n rửa mặt tấm gương học ngữ khí của nàng nói tiểu gia hỏa rốt cục không nhịn được cười trước hợp ngựa ra sau nếu không phải phương viên vịn một thanh kém chút ngã xuống cũng không biết tại cười ngây nô cái gì tiểu h à i tử nha lúc nào cũng không hiểu thấu vui vẻ chương 788, vui vẻ bọn nhỏ chương 788, vui vẻ bọn nhỏ sáng sớm hôm sau ăn xong điểm tâm đầu tiên là ái thái chạy tới tiếp lấy dao dao gọi điện thoại tới nhưng biết ái thái cũng tại nhà các nàng thời điểm chỉ chốc lát sau liền để mẹ của nàng mang nàng đến đây mới quen biết eo ly cũng cùng theo một lúc tới mấy tiểu tử kia nhìn tới tối hôm qua là hẹn qua bằng không làm sao lại lập tức đều tới nhưng mà có nhiều như vậy tiểu bằng hữu bọn nhỏ cũng liền không thịt m ị n h vừa vặn không có người q u y dày phương viên có thể an tâm chuẩn bị c ơ m t r ư a bởi vì biết hắn trở về lỗ thủ nghĩa cùng trần siêu hôm nay đều sẽ tới lỗ thủ nghĩa bọn họ mùng tám liền khai công cho nên mùng sáu hắn liền trở về lộc thị phương tiên sinh có gì cần ta hỗ trợ sao lưu hướng hồng từ bên ngoài đi tới hỏi không cần nơi này có ta cùng thả y, y là được rồi ngươi đi xem lấy bọn nhỏ đi phương viên thuận miệng nói phương viên nấu đồ ăn lam thả y hiện trợ thủ vừa vặn còn có thể nói chút tư mật lời nói cho nên cũng không hy vọng người quấy r à y có ninh tiểu thư đ â y này lưu hướng hồng có chút chân tay luôn cuốn mà nói bởi vì giúp không được gì để cho nàng cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên nếu không như vậy ngươi đi đem cái túi này cây thể thái chọn một cái chúng ta ban đêm làm sủi cáo ăn lam thả i y cầm lên bên cạnh túi vừa nói được rồi lưu hướng hồng vui vẻ mang theo cái túi đi trong viện kiếm đi chỉ cần có thể rút một tay nàng mới cảm thấy mình có giá trị lỗ thủ nghĩa trước tiên cùng tiểu thu cùng đi đến hai người bao lớn bao nhỏ mang theo một đống lớn đồ vật người tới là được rồi mang nhiều đồ như vậy làm gì phương viên nhìn hai người bọn họ cật lực bộ dáng có chút vông nữ mà nói ngươi cho rằng ta nghĩ a đây đều là mẹ ta để cho mang cũng là cho thúc thúc ca gì? lỗ thủ nghĩa bất mãn đem đồ vật bông ra nói đều không phải là cái gì vật quý trọng tất cả đều là quê quán đặc sản phân lượng lớn trọng lượng đủ khó trách hắn một bụng khó chịu Tốt, trước ố t t đó ngươi không nói hiện tại ngươi cùng phương viên p h ả n nàn cái gì sức lực bên cạnh dương tiến thu đem trong tay đồ vật bông ra nói cùng ta mẹ phàn nàn có làm được cái gì Cùng n p h ư ơ lời này ngươi n có bản lĩnh chở phương thúc thúc trở về nói tiểu thu mặc kệ bọn hắn hai cái ở chỗ này đấu võ mồm xoay người đi đến trong huyện nhìn một cái nhiều như vậy hải tử lại trở về trở về đi phòng bếp tìm lam thả y hỉa đi thả y hỉa Người、nơi g n đó có dư thừa c h ố n g không hồng bạo sao cho ta m ấ y cái nàng vốn là chỉ chuẩn bị tiểu g i a hỏa hồng bao nhưng là nhiều như vậy hải tử ở chỗ này người khác liền không thể không cấp a cho nên nói nàng còn quá trẻ ra mặt mỏng phương ba ba chúc mừng năm mới phương viên đang cùng lỗ thủ nghĩa nói chuyện đâu hiểu san liền từ ngoài cửa chạy vào đằng sau còn đi theo trần s i ê u cùng tống tuyết a phương viên nghe tiếng mừng rỡ không thôi bởi vì hiểu san gọi hắn phương ba ba loại trừ trước đó thu nàng làm con gái nuôi lúc nàng như vậy đều, lên bên ngoài. Nàng đều là xưng hô phương thúc thúc phương viên cho là nàng gọi không quen cũng liền theo nàng hiện tại nghe nàng đ ố n g nhiên nổi giọng hiển nhiên không hiểu k i n h hỉ tiểu bà bối ngươi cũng chúc mừng năm mới phương viên túi thân đem nàng bế lên ai nha chúng ta tiểu mỹ nữ có phải hay không biến nặng đâu phương viên lắp một cái cánh tay nói ba ba nói ta giải cao cao nữa nha hơn nữa lại lớn một tuổi ta bảy tuổi nữa nha hiểu san vui vẻ nói phải không vậy ngươi học kỳ sau liền muốn lên năm nhất trở thành học sinh tiểu học đây thật là lợi hại a phương viên giơ ngón tay cái lên hiểu san cười vui vẻ thật vui vẻ thật vui vẻ cộc hiểu san tới a chúc mừng năm mới lúc này lam thả i y y ẻ vừa v ặ n giúp tiểu thu nắm hồng bao đi ra thế là đem sớm đã chuẩn bị xong hồng bao đưa cho nàng tạ ơn lam mụ mụ lam mụ mụ chúc mừng năm mới hiểu san g i a n g hai cánh tay muốn nàng ôm lam thả i y y ẻ cũng là không hiểu k i n h hỉ đưa tay đem nàng từ phương viên trong ngực nhận lấy sau đó tại trên gương mặt của nàng hôn một cái nàng cũng cảm thấy một cái tuổi qua sau đó hiểu san hình như càng thêm sáng sủa hòa bát tuất đi tìm mội mội chơi đi trần siêu đi tới nói được hiểu san nghe vậy dãy r i lấy muốn từ trên người lam thả y ẻ xuống tới đến tiểu thu a di cùng ngươi lỗ thúc thúc cũng cho ngươi một cái hồng bao dương tiến h thu ở bên cạnh đưa qua một cái hồng bao nói hiểu san không có đi tiếp mà là quay đầu nhìn về phía ba ba cái này làm sao có ý tứ đâu trần siêu nói cầm lấy đi bọn nhỏ đều có tiểu thu nói vậy cảm ơn tiểu thu a di cùng lỗ thúc thúc trần siêu đối với hiểu san nói hiểu san nghe vậy lúc này mới vui vẻ tiếp tới tạ ơn tiểu thu a di tạ ơn lỗ thúc thúc nhìn xem hiểu san đi trong viện tìm tiểu đồng bọn đi chơi phương viên lúc này mới đối trần siêu nói như thế nào làm các ngươi tới thì tới đều mang nhiều đ ộ như vậy làm gì gần sang năm mới cũng không thể tay không tới cửa a rượu này là cho phương thuốc sữa bột cùng dinh dưỡng phẩm là mang cho a di trần siêu nói lần sau đừng mang theo đặc biệt là cái này dinh dưỡng phẩm tất cả đều là lừa gạt người mang đến cũng sẽ không có người ăn thuần túy là lãng phí phương viên đem hắn cùng tống t u y ế t đồ trên tay nhận lấy đều đã mang tới cũng không thể để cho bọn họ mang về đi lúc này tiểu g i a hỏa mang theo một đám tiểu đồng bọn chạy vào hét lên hồng bao đâu hồng bao đâu sau đó trực tiếp chạy đến lam thả y đi trước mặt hỏi mụ mụ tỉ tỉ có hồng bao ta hồng bao đâu người cái này tiểu tài mê ba mươi ngày đó ba ba không phải là cho người sao lam thả i y thề nói đúng thế đó là ba ba cho ta ngươi không cho ta nha tiểu gia hỏa chống ngạch nói đó là ta và cha ngươi cha cùng một chỗ cho lam thả i y thề vâu nữ mà nói sao có thể cùng một chỗ cho đâu ba ba là ba ba của ngươi là của ngươi ba ba có thể mang ngươi ăn cơm cơm sao ba ba có thể mang ngươi xú xú sao chính mình sự tình phải tự làm ngươi đều là đại hải tử biết không tiểu gia hỏa vì muốn h ư n g bao hung hăng c à n q u á i t ố t tiểu thu a di cho ngươi một cái h ư n g bao ở bên cạnh bị trọc cười tiểu thu đem đã sớm chuẩn bị xong hồng bao cho nàng tống tuyết cũng lấy ra một cái hồng bao cho nàng còn không mo một chút nói tạ ơn lam thả i y thì ở bên cạnh nói tạ ơn tiểu thu a di tạ ơn tiểu tuyết a di m ụ m ụ ngươi phải học tập thật giỏi tiểu gia hỏa vẻ mặt thành thật nói ta nhìn ta muốn cùng cô cô học tập thế nào giúp ngươi bảo quản lam thả i y thì trừng mắt nàng nói không m u ố n cái này là của ta tiểu gia hỏa vội vàng đem nàng hồng bao ôm vào trong ngực quả nhiên liền như là tiểu thu nói muốn như thế hân hân cầm tới hồng bao sau đó bên cạnh cái khác tiểu bằng hữu cũng là một mặt trờ mong cho nên nàng đem còn lại hồng bao đều đem ra nói à a n tết cũng cho các ngươi một cái hồng bao đi hoa、wow. một đám l ũ tiểu ra hỏa vui vẻ mỗi người tất cả lên nhận một cái hồng bao linh ngữ đ ỉ n h từ bên ngoài đi tới có chút ngượng ngùng nói sao có thể để cho ngươi cho hồng bao đ â u vốn là cũng thế nàng cùng tiểu thu không quen không biết cầm nàng một cái hồng bao có chút không thể nào nói nổi gần sang năm mới bọn nhỏ vui vẻ là được rồi tiểu thu vô tình nói đã như vậy trần thúc thúc cũng cho các ngươi một, người một cái trần siêu nói xong từ tùy thân trong bọc móc ra một sấp h ồ n bao đi ra hoa、wow, thật nhiều nha lũ tiểu gia hỏa một tràng thốt lên đây là ngày mai khởi công trần siêu chuẩn bị lợi lạ sau đó mỗi cái tiểu gia hỏa đều lấy được hai cái hồng bao liền ngay cả mới quen keo ly cũng có tiểu cô nương g á n g dấp cùng dao dao có chút tương tự một đầu tóc vàng lại dày vừa dài làn da đặc biệt bạch có chút hài ni h mập gương mặt thịt đô đô cùng cái bút bê một dạng mặc dù nàng sẽ không nói hán ngữ nhưng là cầm tới hồng bao sau đó vẫn là rất lễ phép mà nói một tiếng thà d i ệ u nhưng mà nàng mặc dù sẽ không nói hán ngữ nhưng là ở đây các tiểu bằng hữu sẽ nói anh ngữ cũng không ít nha không nói con heo nhỏ giao giao từ nhỏ đã là song ngữ giáo dục ai thái chính là lợi hại hơn chẳng những sẽ nói h à n ngữ sẽ còn tiếng nhật anh ngữ tiếng đức cùng tiếng pháp phương viên biết phía sau phi thường giật mình cảm giác chính mình khi còn bé bật lớn hoàn toàn không cách nào so sánh được chương 789. m a pháp sư chương 789. m a pháp sư lũ tiểu gia hỏa giữa chưa chơi cũng không nguyện ý về nhà lệ thị đứng tại nhà mình lầu hai trên ban công hô nhiều lần ai thái cũng không có trở về cuối cùng không thể không tự mình chạy tới giao giao cũng kém không nhiều nên ngữ đình khuyên như thế nào đều không được nàng muốn cùng tiểu đồng bọn cùng nhau ăn cơm, cơm. t h ú n g chi vẫn là phương thúc thúc đâu đ được rồi liền để bọn nhỏ ở chỗ này ăn đi nhiều người còn náo nhiệt phương viên khuyên nhủ cuối cùng lệ tỷ cùng ninh ngữ đình không có đem người khuyên trở về chính mình ngược lại bị lưu lại tại phương viên trong nhà cọ s á t một bữa cơm phương thúc thúc làm đồ ăn thực sự ăn quá ngon đến mức mấy tiểu t ử kia đều có chút chống đỡ thế là ăn cơm xong đều chen ở trên ghế salon xem tv nhìn chính là hiện tại đặc biệt lửa ha j i p o t t e r đủ loại ma pháp thần kỳ để cho bọn nhỏ rất là mới lạ nhìn thấy chỗ thần kỳ cùng một chỗ hét lên kinh ngạc thanh âm nhìn thấy dọa người địa phương cùng một chỗ che mắt lớn tiếng ồn nào sung sướng ghê gớm Ay, ta nếu là cũng có ma pháp l i ề n tốt ái thái, thái hâm mộ nói vậy n g ư ơ i m u ố n t r ư ớ c có một cây ma trượng keo lý nói ta có ma pháp đồng tiểu gia hỏa nghe vậy chạy đến nàng đồ chơi trong dương đem ma pháp của nàng đồng cho móc ra giơ cao trên tay sau đó nhấn một cái phía trên cái nút lập tức phát ra tiếng âm nhạc cùng thái sắc ánh đèn đem ngươi biến thành một cái con heo nhỏ tiểu gia hỏa đem ma pháp đồng nhắm ngay g i a o g i a o nói va không nên đem ta biến thành con heo nhỏ nha dao dao vội vàng t é t chói h a i vang lên hướng bên cạnh tránh đi không có chuyện gì đây đều là giả a trên thế giới làm sao có thể có ma pháp đâu lại nói ha j i p o t t e r dùng chính là ma trượng cùng hân hân mội mội cái này không giống nhau á h i ể u san ở bên cạnh nói ta cảm thấy khẳng định có ma pháp đậu đậu ở bên cạnh nhỏ giọng nói đương nhiên là có ma pháp chờ ta mười tuổi thời điểm ta nhất định sẽ có thể thu đến trường học ma pháp tin sau đó đi trường học ma pháp đến trường kéo ly lớn tiếng nói đồng thời tin tưởng không nghi ngờ và trường học ma pháp ai ta cũng nghĩ học tập ma pháp còn muốn một con cú mẹo nó thật đáng yêu ai thái nói ta cũng nghĩ có ma pháp a như vậy liền có thể biến ra thật nhiều ăn ngon chơi vui tiểu gia hòa nói ma pháp không phải là vì biến ăn ngon chơi vui rồi giao giao phản bác cái kêu ma pháp là dùng tới làm gì tiểu h gia hỏa hiếu kỳ hỏi là dùng tới giao giao biểu thị nàng cũng không biết tóm lại khẳng định không phải là vì chơi cùng ăn ba ba của ta nói tất cả khoa học kỹ thuật cũng là dùng để lười biếng tỉ như xe máy bay có thể để cho chúng ta không cần đi đường gọi điện thoại có thể để cho chúng ta không cần viết thư ma pháp khẳng định cũng là như thế cũng là lười biếng dùng ái thái, thái nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói cái kêu ma pháp cùng khoa học kỹ thuật có cái gì không giống chứ tiểu gia hỏa gãi gãi đầu có chút hiếu kỳ hỏi ta vẫn cảm thấy không có ma pháp nha hiểu san vẫn như cũ nắm giữ bất đồng ý kiến cũng có khả năng chúng ta cũng làm một lệ đậu đậu nhỏ giọng nói một lệ là cái gì dưa dưa hấu vẫn là bí đ à o tiểu gia h ò a lập tức tiếp lời nói sau đó chính mình cười khanh khách lên cái khác mấy cái tiểu bằng hữu gặp tiểu gia h ò a nói thú vị cũng cười theo ai ta ta còn muốn làm ma pháp sư đâu chỉ có g i a o g i a o nghe vậy có chút khổ sở mà nói hừ ta nhất định sẽ có ma pháp rồi ta siêu lợi hại con heo nhỏ chống ngành nói nàng luôn luôn cũng là không gì sánh được tự tin tiểu hai tử hình như phải chờ tới mười tuổi mới có thể biết mình có thể hay không làm ma pháp sư à. gái thái có chút thất vọng nói ta đã có chút đã đợi không kịp ta hiện tại liền thật muốn biết nha giao giao nói vậy ngươi hỏi một chút ba của các ngươi mụ mụ bọn họ có phải hay không ma pháp sư n h a bọn họ là đại nhân à. hiểu san ở bên cạnh nói a đúng thế lũ tiểu gia hỏa nghe vậy đại hỉ đều từ trên ghế xạ lòn chạy xuống đến hỏi ba ba mụ mụ của mình chỉ có con heo nhỏ không nuốt đít nói không cần hỏi ba ba của ta khẳng định là cái ma pháp sư hắn siêu lợi hại đây này phương viên mấy lần ma thuật biểu hiện ra để cho tiểu gia hỏa tin tưởng không nghi ngờ mà tin tưởng ba ba chính là cái ma pháp sư mụ mụ ngươi là ma pháp sư sao g i a o g i a o chạy tới hỏi linh ngữ đình ái thái hỏi lệ tỷ giống nhau vấn đề chỉ có hiểu san hỏi trần siêu nói ba ba ngươi không là ma pháp sư đúng hay không hơn nữa thế giới cũng căn bản không có ma pháp sư đúng hay không vì cái gì ngươi sẽ cho rằng ta không là ma pháp sư nói không chừng ta là một cái siêu cấp lợi hại ma pháp sư đâu trần siêu nghe nàng hỏi ra một cái không giống nhau vấn đề có chút hiếu kỳ mà đụa nàng nói hiểu san không nói gì mà là nhìn về phía hắn chân trần siêu bỗng nhiên phản ứng kịm chính mình cũng im lặng sau đó đem hiệu san ôm vào trong ngực nói đúng vậy trên cái thế giới này không có ma pháp nhưng là có khoa học kỹ thuật nhà ngươi nhìn ba ba không phải liền là bị khoa học kỹ thuật chữa lành sao mới không phải đâu ta cho rằng trên thế giới có ma pháp hơn nữa tất cả mọi người biết ma pháp tiểu gia h ỏ a không biết đi lúc nào tới nghe được trần siêu lời nói lập tức lớn tiếng phản bác phải không ngươi vì sao lại cho rằng như vậy đâu vậy ngươi có ma pháp gì đâu bên cạnh tống tuyết đem nàng kéo qua ôm vào trong ngực của mình ta vẽ tranh siêu cấp lợi hại lây này cho nên ta biết hội họa ma pháp á i thái tỷ tỷ vũ đạo thật xinh đẹp cho nên nàng biết khiêu vũ ma pháp giao giao ca hát rất tiềm h a y cho nên nàng biết ca hát ma pháp tiểu gia hỏa lớn tiếng nói mọi người nghe được tiểu gia hỏa như thế bất đồng phát biểu đều cảm thấy ngạc nhiên hai từ mặc dù ngây thơ nhưng có đôi khi lại có thể thấm n h u ậ n đến bản chất của sự vật ninh ngữ đình trước tiên vô tay nói thật giỏi chính là như vậy mỗi người các ngươi năng khiếu chính là mỗi người các ngươi ma pháp dạng này ma pháp có thể lợi hại thậm chí có thể cải biến thế giới đám người nghe vậy không khỏi gật đầu và hân hân thật là lợi hại đâu lũ tiểu gia hỏa cũng vô tay tiểu gia hỏa một điểm không có cảm thấy ngượng ngùng ngược lại nước g cổ trống n ạ n h một mặt dáng vẻ đắc ý ta là rất lợi hại bảo b ả o à t r ư ờ n g thành ta nhất định cũng sẽ là cái rất lợi hại mà pháp sư tiểu gia hỏa đắc ý nghĩ đám tiểu đồng bạn một mực chơi hơn năm giờ chiều lúc này mới trở về vốn là phương viên còn để các nàng lưu lại ăn cơm chiều lại đi nhưng là ninh ngữ đ ỉ n h cùng lệ t ỷ thực sự ngượng ngùng lại ăn trực nhưng mà lũ tiểu gia hỏa hẹn qua ngày mai cùng đi công ty chơi sau đó ái thái liền tự bế bởi vì ngày mai hơn hân hiểu san giao giao cùng đậu đậu các nàng đều có thể cùng nhau chơi đùa chỉ có một mình nàng h a tốt thế lương thật vô tình thật đau lòng a thế là về đến nhà ai cũng không để ý ô m chân coi lại ở trên ghế s a lon khổ sở ghê gớm chẳng phải ngày mai một ngày sao chờ hân hân các nàng ban đêm trở về chẳng phải lại có thể cùng nhau chơi đ ù a sao lệ t ỷ an ủi mới không phải đây này các nàng ngày mai ngày mai ngày mai đều có thể cùng nhau chơi đ ù a ta chỉ có ban đêm mới có thể tìm các nàng cùng nhau chơi đ ù a còn rất lâu đây này á i thái khổ sở mà nói nếu không ra ra giúp ngươi đem nhà kia công ty cho mua như vậy ngươi liền có thể mỗi ngày đi chơi bên cạnh một vị lao nhân nói thân hình hắn k h ô ngô tóc mặt trắng nhưng thanh âm lại vô cùng văn vọng hắn chính là ái thái trong miệng vĩnh thạch ra ra vĩnh thạch thúc nói mỏ gì đâu phương lam tập đoàn cũng không phải có mua hay không lên sự t ì n h chúng ta bây giờ cũng không muốn chọc phiền phước lệ tỷ một mặt nghiêm túc nói ha ha ta chỉ nói là cười mà thôi vĩnh thạch cười lớn nói hắn đương nhiên biết phương lam tập đoàn là làm gì hắn có tiền nữa cũng không có khả năng thu mua phương lam tập đoàn đại hạ tuyệt đối sẽ không đem công ty như vậy để cho người ngoại quốc cầm giữ nếu không ngày mai ba ba dẫn ngươi đi sân chơi chơi thế nào nội hải tuấn phu ở bên cạnh nhận đến mới không cần ái thái trực tiếp cự tuyệt người đứa nhỏ này như thế nào tuyệt không nghe lời đâu đồng ở bên cạnh tức giận nói ừ ta không nghĩ nói với các ngươi lời nói ái thái từ trên ghế xạ lọn mẹ xuống trực tiếp hướng trên lầu phóng đi vừa vặn nên tiếp từ trên lầu đi xuống tiểu di ngươi làm sao mụ mụ đánh cái mông ngươi rồi tiểu hãy hiếu kỳ hỏi trong nhà cũng liền tiểu đồng bỏ được đánh nàng những người khác căn bản liền sẽ không giáo hấn nàng ái thái ủy khuất mà đem sự tình ngọn nguồn nói cho tiểu di liên việc này nha ngươi ngày mai cùng tiểu di cùng nhau đi làm công ty của ta ngay tại phương thúc thúc công ty bên cạnh đến lúc đó ta đem ngươi đưa qua cùng hân hân các nàng cùng nhau chơi bừa chờ lúc tan việc ngươi lại cùng ta đồng thời trở về không được sao tiểu ái nói được ái thái, thái nghe vậy lại hỉ sau đó nhớ tới cái gì xoay đầu lại hướng về phía ngồi ở trên ghế s a lon tiểu đồng lẽ lưới làm cái m ặ t quỷ chương bảy trăm chín mươi khởi công t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi khởi công tốt chúng ta cũng tắm rửa đi ngủ sớm một chút đi ngày mai muốn dậy sớm đi công ty chờ các tiểu bằng hữu đều rời đi phương viên nhìn con heo nhỏ cùng đ ầ u đ ầ u vẫn còn đang vui vẻ chơi đùa một điểm muốn đi ngủ dấu hiệu đều không có thế là không nhịn được nhắc nhở chúng ta lại chơi một chút nữa đâu có thể hay không tiểu ra hỏa khẩn cầu đương nhiên có thể vậy n g ư ơ i n g à y mai cũng đừng có cùng ba ba đi làm đi trong nhà đợi đi phương viên nói xong quay người đi lên lầu nắm tay h đi giặt quần áo chuẩn bị tự mình rửa tắm vậy làm sao có thể làm đâu tiểu gia hỏa lập tức đuổi theo ôm lấy chân của hắn mau dẫn ta tắm rửa tắm ta muốn đi ngủ cảm giác tiểu gia hỏa lớn tiếng nói đậu đậu tới a di mang các ngươi hai cái cùng nhau rửa có được hay không lúc này lam thả i y thì cầm lấy một chồng quần áo từ trên lầu đi xuống a cùng nhau tắm rửa tắm sao tiểu gia hỏa nghe vậy kinh hỉ hỏi đúng thế các ngươi muốn cùng nhau rửa sao lam thả y gh đương nhiên muốn tiểu gia hỏa lớn tiếng nói đậu đậu cũng vui vẻ gật đầu một cái tiểu hai t ử làm chuyện gì đều ưa thích cùng một chỗ tóm lại cùng một chỗ chính là rất vui vẻ đát thật tốt tẩy đừng nghịch ngợm phương viên nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa dắt tay nhau xông vào phòng tắm thế là lớn tiếng giàn giò lam tiểu thư ta cũng tới hỗ trợ đi lưu hướng hồng đi tới nói vậy được nhanh lên tẩy xong sớm nghỉ ngơi một chút ngày mai muốn sớm điểm tới đi làm ngày mai khởi công chúng ta phương đại lão bản muốn cho mọi người phát ra công lợi là có thể ngàn vạn chớ tới trễ bằng không liền không có nữa nha lam h ả y cười nói lam tiểu thư cái gì là khai công lợi là nha lưu hướng hồng có chút không hiểu nhiều chính là gầy dựng hầm bao tất cả mọi người đều có sao đương nhiên a chỉ cần phương l a m tập đoàn nhân viên người người đều có và phương tiên sinh thật hào phóng lưu hướng hồng sợ hai thán phục mà nói nàng tại nhà ăn làm việc đương nhiên biết phương l a m tập đoàn có bao nhiêu người đây không phải hào phóng vấn đề ăn tết muốn lấy cái tặng thưởng bên này công ty trên cơ bản cũng làm u ố n phát đ ầ u cũng coi như bên này một loại phong tục đi lan thả y thì nói sáng sớm hôm sau tiểu gia hỏa quả nhiên không thể thức dậy đến ôm mình gối đầu chồng nông lên nằm lì ở trên giường ngủ cùng cái bé heo t ự a như tùy tiện phương viên như thế nào loay hoay chính là bất tỉnh để cho nàng ngủ tiếp một hồi đi chờ ăn điểm tâm thời điểm lại bảo nàng lên l a m thả i y thì nói vậy được vậy ta đi xuống t r ư ớ c làm điểm tâm phương viên nói xong quay người đi xuống lầu thật không nghĩ đến lưu hướng hồng đã thức dậy nhìn phương viên xuống tới lập tức tiến lên và nói phương tiên sinh ngài đi lên điểm tâm lập tức liền tốt sớm như vậy ta còn chuẩn bị ta tới làm đâu nhưng mà ngươi đây là chuẩn bị hôm nay liền trở về sau phương viên nhìn thoáng qua cửa ra vào thả thật to ba lô đúng thế hôm nay chính thức khai công ta chuyển về ở cũng thuận tiện một chút lưu hướng hồng nói ta còn nghĩ để cho các ngươi ở chỗ này qua hết tết nguyên tiêu lại trở về đâu không cần không cần phương tiên sinh chiếu cố chúng ta đã đủ nhiều lưu hướng hồng có chút ngượng ngùng nói vậy được đi về sau có chuyện gì liền nói với ta phương viên không tiếp tục khuyên mỗi người đều có cuộc sống của mỗi một người hắn đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ nhưng mà đậu đậu cũng dậy sớm như vậy nên để cho nàng ngủ thêm một lát đâu phương viên nhìn thoáng qua ngồi ở trên ghế salon vẫn như cũ có chút chóng mặt đậu đậu cái đầu nhỏ từng điểm từng điểm cùng gà con mổ tóc một dạng thật sự chính là vô cùng đáng yêu phương viên không tự chủ thả c h ầ m bước chân rón rén tiến vào phòng rửa mặt chờ buổi sáng ăn xong điểm tâm hai cái tiểu gia hỏa triệt để thanh tỉnh thái dương đã t h ă n g rất cao gió nhẹ chầm chầm sen lẫn nhàn nhạt hương hoa vị để cho người ta tinh thần chấn động ò、oh、ho、oh oh, tiểu gia hỏa đón thái dương họ gà trống lớn dáng vẻ kêu vài tiếng nhanh lên lên xe đi đừng ngắt lại nói đều mấy giờ rồi nhưng không có người như thế lời gà ngồi ở trong xe phương viên thuốc giục nói ừ ta là mượn gà trống tiểu gia hỏa đắc ý nói phương viên Không, không cần biết ngươi là cái gì gà hiện tại lên cho ta xe ba ba thời gian đáng gốc phương viên vô ngữ mà nói vừa rồi hoàng hạo đông đã gọi điện thoại tới thúc giục công ty nhân viên đã sắp xếp lên trường long hắn người lão bản này cũng không thể để cho nhân viên chờ quá lâu đi tiểu gia hỏa lại không nhanh không chậm chồng mông lên b ò lên trên xe nàng giống như là cái đại lão bản chờ đến công ty mới biết được hoàng hạo đông một chút cũng không có khoa trường công ty nhân viên đều nhanh xếp tới sản nghiệp v i ế n cửa chờ đem xe ngừng tốt lưu hướng hồng chức mang theo đậu, đậu đi nhà ăn thế là phương viên đối với lương phi b ậ nói ngươi trước tiên đem tiểu gia hỏa đưa đến ủy trị trung tâm ta một lát nữa sẽ tới không tốt ta muốn cùng các ngươi cùng đi tiểu gia hỏa lập tức không làm ba ba muốn đi cho thuốc t h ú c cá gì phát h n g bao ngươi đi theo làm gì ta có thể giúp ngươi cùng một chỗ phát nha sẽ rất nhàm chán ta liền muốn cùng một chỗ nha tiểu gia hỏa dắt lấy ý phục của hắn làm lúc nói mang ngươi có thể nhưng không cho phép l ị c lượng l a m thải y thìa dặn dò tốt đát ta là siêu cấp bén g o a n đâu tiểu gia hỏa tự tin nói thứ thang máy trực tiếp lên đến công ty đại s ả n h hoàng hạo đông đám người đã chờ lấy tại phương tổng lam tổng chúc mừng năm mới mấy người cùng một chỗ chúc mừng nói ở bên cạnh trương hy nguyện canh chừng bốn năm cái cái dương bên trong tất cả đều là hồng bao hoa thật nhiều hồng bao a tiểu gia hỏa đưa tay liền muốn đi bắt lam thả i y ì đem nàng giữ c h ặ t nói đây cũng không phải là đưa cho ngươi là cho những cái này thúc thúc c a g i ca ca tỉ tỉ lam thả i y chỉ chỉ cửa ra vào sắp xếp thật dài đội ngũ theo phương viên đến bảo an bắt đầu thả người tiến đến chúc mừng năm mới lúc bắt đầu phương viên cũng đều nói lên một câu nhưng dần dần phát hiện quá nhiều người miệng đều nói làm thế là trực tiếp đưa hồng bao mỉm cười gật đầu xong việc tiểu gia hỏa cũng thật sự hỗ trợ hỗ trợ đưa hồng bao có nhân viên cầm tới hồng bao sau đó còn muốn cầu cùng phương viên chụp kiểu ảnh phương viên cũng không tự tuyệt nhưng n g o à i ý muốn chính là lại càng nhiều muốn cùng tiểu gia hỏa chụp ảnh chung lưu luyến buổi sáng tám giờ mở cửa hồng bao một mực phái đến hơn mười giờ đồng hồ mỗi người đều lấy được hồng bao tiểu gia hỏa đã sớm không k i ê n trị nổi cũng không giúp đỡ đưa ngồi s ổ m ở nơi đó đem gấp hồng bao chơi cũng may đến tống tuyết lánh bao tiền lì xì thời điểm đem nàng cũng trực tiếp cho lính đi cái này khiến đằng sau còn nghĩ cùng với hắn chụp ảnh chung nhân viên có chút tiết mới khởi công ngày đầu tiên tất cả nhân viên đều lấy được hồng bao bọn họ cầm cũng không chỉ là phương viên một người hồng bao cái khác cao quản cũng đều sẽ phái phát bình quân mỗi người có thể thu đến năm sáu cái kim ngạch cũng là ngẫu nhiên có thể nói là người người vui vẻ chờ hồng bao phái phát xong phương viên đi ngang qua nhi đồng ủy trị trung tâm thời điểm phát hiện mấy tiểu t ử kia đều tại liền ngay cả á i thái cũng tại cái này khiến phương viên có chút kinh ngạc á i thái thông minh đâu rất nhanh liền cùng phương viên nói rõ ràng là chuyện gì xảy ra nhưng để cho hắn im lặng là mấy tiểu t ử kia ngay tại chơi phái phát hồng bao trò chơi xem bọn hắn chơi vui vẻ phương viên cũng liền không để ý tới các nàng nữa quay người lên lầu vội vàng chính mình sự tình đi nhưng chờ vào thang máy đ ỗ n g nhiên phát giác không đúng các nàng cái k i a m ộ t chồng hồng bao ở đâu ra chương 791. t h í i m t nguyên tiêu một chương 791, t h í i m t nguyên tiêu thượng mấy ngày kế tiếp mọi người cũng rốt cục tại ngày nghỉ lễ bên trong cuộc sống nhàn nhã trạng thái về tới bận rộn làm việc tiết tấu phương viên đầu tiên là tổ chức tầng quản lý hội nghị đem năm nay mục tiêu đều cùng mọi người nói một lần sau đó chính là làm việc quy hoạch vấn đề đương nhiên những cái này đều không cần phương viên đi quan tâm hắn chỉ cần đem sự t ì n h bàn giao phía dưới đi là được rồi hoàng hạo đông lại trợ giút cho hắn lý hào tất cả mọi chuyện Hắn chỉ cần chế định một cái đại phương hướng là được rồi. hắn gốc dễ của hắn không cần cần quan cái được gốc của đại một tâm. rồi, là dễ sau đó công ty triệt để bận rộn xuống tới đầu tiên là đối với toàn cầu biết nhà vé tiểu nổi tiếng phát ra thư mời đối với phỉ thúy đảo lần nữa quy hoạch thiết kế tiếp lấy sản nghiệp viên còn lại công trình bộ phân cũng bắt đầu chính thức thi công mặt khác lái tự động tự động đồ dùng trong nhà các loại nhân công trí năng hạng mục đồng thời bung ra đối ngoại hợp tác mỗi ngày đều có đại lượng các ngành các nghề người tới phương làm tập đoàn tìm kiếm hợp tác phương làm tập đoàn sự tình mặc dù không cần phương viên tới quan tâm nhưng là hắn cũng chưa n h à rỗi mỗi ngày trên cơ bản cũng là ngâm mình trong phòng thí nghiệm những cái này nhân viên nghiên cứu khoa học tinh thần s á c thực đáng giá cổ vũ đại bộ phận tết xuân đều không có về nhà ăn tết đừng nói 996, h o à n toàn chính là không k h bảy đều không cần mệnh m ở n h dạng c h ắ c không được la ra thành đặc biệt an bài một cái gọi sinh hoạt quản gia cương vị bằng không rất nhiều người thật sự sẽ đột tử tại trên bàn thí nghiệm làm người trầm mê một hạng sự vật thời điểm trên cơ bản sẽ quên trên sinh lý cùng trên tâm lý hết thẻ nhu cầu cho nên lúc này liền cần người nhắc nhở mà tiểu gia hỏa phản phất liền thành phương viên sinh hoạt quản gia mỗi ngày sẽ thông qua vòng tay gọi hắn ăn cơm tan tẩm cùng gây sự tỉnh mặc dù thấp xuống thật nhiều phương viên tốc độ nghiên cứu nhưng là tối thiểu nhất hắn sẽ không giống trước đó như thế hơn nửa tháng không gặp người lũ tiểu ra hỏa mỗi ngày ăn chơi chơi ngủ mỗi ngày đều là khoái khoái hoạt hoạt bất giác ở giữa đã đến tết nguyên tiêu một ngày này bởi vì mỗi lúc trời tối tất cả mọi người tụ tập trên quang trường chơi cho nên vật nghiệp nghĩ tại tết nguyên tiêu một ngày này là một cái tết nguyên tiêu thiệt tối ệ t t mọi người cùng nhau qua nguyên tiêu hoạt động hoạt động là tự nguyện tham gia vài ngày trước liền có người tới cửa tới thống kê số người tham gia mặt khác chính là hy vọng có thể ra cái tiết mục cái gì sinh động vọt bầu không khí lan hải y gặp tết nguyên tiêu trong nhà liền ba người bọ tết h là cũng liền báo danh tham gia. Vận nghiệp cũng danh báo h a gia. m Vật nguyên h thực tốn không i ệ p cũng tốn ít tâm tư. Từ b ổ i liền chơi loại, nhiệt nhiệt nháo nháo, rất có chơi hội sáng sân các nháo, chuẩn ăn, đèn, vòng nhỏ ngào không n làm bắt bị bộ bầu trò rất Tết đầu đồ đố khấu, u có khí. tiêu công ty không nghỉ nhưng là lúc chiều cũng sớm để cho mọi người tan việc đương nhiên tăng ca cũng được công ty cũng đặc biệt vì mọi người chuẩn bị phong phú tết nguyên tiêu đồ ăn đồng thời bộ phận hành chính còn đặc biệt vì mỗi vị nhân viên chuẩn bị một phần nhỏ lễ vật có thể nói vô cùng thân mật cho nên tại ăn cơm trưa về sau phương viên liền bị tiểu ra hỏa lôi kéo hướng nhà trở về hiểu san cùng đậu đậu đều cùng theo một lúc đi tham gia náo nhiệt lưu hướng hồng kiên chỉ muốn tiếp tục đi làm liền không có đi theo thế là phương viên mang theo mấy đứa bé cùng lam thả i y thì cùng một chỗ trở lại quan hải hoa viên mấy tiểu tử kia đầu tiên là trong nhà chơi một hồi chờ khoảng năm giờ liền không kịp chờ đợi thúc giục phương viên dẫn các nàng đi suối phun quảng trường lộc thị trong đất vị trí tại nhất phương nam cho nên dù cho đã năm giờ chiều thái dương vẫn như cũ treo trên cao nhưng mà không hề ảnh hưởng lũ tiểu gia hòa hào hứng hơn nữa quảng trường đã có không ít người đang c h thành tô viện, viện bọn họ đều tại đỗ thiên hạ vậy mà cũng quay về rồi nhìn thấy hân hân trước tiên tiến lên đón trong tay còn mang theo một cái túi hân hân ta đã trở về đâu ta mang cho ngươi lễ vật n h à đỗ thiên hạ o mừng khấp khởi mà đem cái túi trong tay cầm lên tới nói phương viên không khỏi kinh ngạc nhìn một chút cái này tiểu mập mạc có thể a mấy đứa bé bên trong loại trừ mấy cái tiểu nữ h à i trao đổi tặng cho lễ vật đỗ thiên hạ o vẫn là mấy đứa bé trai bên trong duy nhất nghĩ đến cho mọi người mang lễ vật nhìn hắn người dáng rất mập mạc e gờ lại tương đối cao đỗ thiên hạ o mở túi ra lấy ra tiểu lễ vật h ộ cho ở đây tiểu nữ hải nhóm một người một cái đúng không sai chính là tiểu nữ hải tiểu nam hải một cái đều không có đến mức đan trạch thành bất mặt nói đỗ thiên hạo vì cái gì chúng ta không có lễ vật n g ư ơ i là nam hải tử a muốn lễ vật gì đỗ thiên hạo khinh bị nói đan trạch thành trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp nam hải tử cùng muốn hay không lễ vật có quan hệ gì hân hân muộn muộn chúng ta đi chơi đi bên kia bộ vòng vòng chơi rất vui đ â y này đỗ thiên hạo không còn phản ứng hắn mà là đối với tiểu gia hỏa nói thật sự sao chờ một chút ta nhìn n g ư ơ i đưa cho ta lễ vật gì nữa nha tiểu gia hỏa một bên hủy đi lễ vật một bên nói và bàn hoa qua đâu tiểu gia hỏa mở hộp v à ra từ bên trong lấy ra một cái đường chiều bé con đường chiều lấy béo vì đẹp cho nên bé con hiển nhiên cũng là béo ị, rất là đáng yêu hai thái cùng dao dao đều đem hộp quà mở ra cũng là không sai biệt lắm bé con nhưng là trang phục bất đồng xem ra là một bộ đỗ thiên hạo vừa vặn đưa cho một người một cái nguyên lai、like、là bé con n h a ta mới không thích đâu ở bên cạnh đang c h ạ y thành một mặt ghét bỏ mà nói nhưng là ánh mắt lại không tự chủ tại các nàng trên tay bé con bên trên đảo quanh có phải hay không rất đáng yêu đâu đây là ta đặc biệt cho các người mua đỗ thiên hạo đắc ý nói đỗ thiên hạo mụ mụ lâm xảo vân ở bên cạnh một mặt vô ngữ đặc biệt cái Đây lúc à nhà nhà Đỗ đi Thiên mắt thấy Hạo hắn chơi, h liếc liền cô cô, hắn đi nhà cô cô c n g mấy á i này bé con, thế là đỗ ể chuyển tiểu Tiểu cho cô cô cho cho cô còn chính đặc chờ chút, c hắn. Hắn hiện mình thúi ha? Khẳng định không phải giống như nàng, chờ một chút, hình như liền người nương, nói này giống giống nàng, mua. tay ta tại biệt tử một đưa ai nào có c h ú thiên k ô n đúng. này g Đỗ Lúc t h hạo đã cùng các tiểu bằng hữu chạy tới bộ vòng lâm xảo vân vẫn còn đang suy tư tiểu tử này giống ai không nghĩ tới đồ ngữ đường dáng dấp mày d ấ m mắt to trung hậu trung thực lại là loại người này khuya về nhà phải thật tốt thẩm thẩm hắn lâm s ả o vân trong lòng âm thầm tức giận đang ở nhà đô nữ đường còn không biết không h i ể u nhận lấy hai bay v ạ gió hoa、wow, thật nhiều đồ chơi a a còn có con thỏ nhỏ cùng nhỏ vị vịt tiểu gia hỏa chạy đến bộ vòng nơi đó nhìn thấy lại còn có con thỏ cùng con vịt kinh hỷ không gì sánh được bộ vòng trò chơi rất đơn giản chỉ cần dùng cái bẫy cho ở bên trên đồ vật đồ vật liền bảy n g ư ơ i nhưng là muốn bộ bên trong lại phi thường không dễ dàng nếu là người người đều có thể bộ bên trong lão bản đã sớm lô vốn cũng liền không có người này sẽ làm môn này làm ăn trên mặt đất bày rất nhiều đồ vật vật dụng hàng ngày đồ chơi còn có thưởng lớn con thỏ nhỏ cùng con vịt nhỏ đương nhiên con thỏ nhỏ cùng con vịt nhỏ đều trong lồng chỉ cần chụp chúng vào trực tiếp sẽ đi tiểu b ă n g h ư u các người muốn chơi sao nhưng mà quy tắc muốn nói rõ ràng một nhà chỉ có thể lĩnh miễn phí mười cái vòng nếu muốn ở chơi liền muốn tham gia chúng ta hoạt động hoặc là lên đài biểu diễn một cái tiết mục bên cạnh nhân viên công tác chỉ chỉ đã dựng tốt sân khấu nói có thể là tiểu g i a hỏa nhóm căn bản không để ý nàng nói cái gì cùng một chỗ phun lên đi một người miễn phí nhận mười cái vòng chương bảy trăm chín mươi hai thích nguyên tiêu hai. Chương mấy cái tiểu hài tử lấy được bộ vòng thương lượng một chút trước hết để cho đan c h ạ c h thành thử một lần bởi vì đan c h ạ c h thành tiểu ca ca dáng dấp tối cao cánh tay lớn nhất cho nên nhất định có thể bao lấy muốn đồ vật lũ tiểu gia hỏa thông minh đâu thế nhưng là đan c h ạ c h thành cái này tiểu ca ca không quá ra sức ca mười cái vòng một cái đều không có phủ lấy thành tích tốt nhất chính là có một vòng tròn đụng phải cái bốc bê nhưng là vô dụng ai những cái này bộ vòng nhìn qua lại lớn lại nhẹ rất dễ dàng m ặ c lên nhưng trên thực tế tất cả đều là mềm lựa là tiệp chất liệu có tốt đẹp có giãn chỉ cần không phải bay ngang ra ngoài từ bên trên rơi xuống sơ qua một điểm nghiêng sau khi hạ xuống cũng bởi vì có rãn mà đạn đi sang một bên tiểu gia hỏa bắt đầu còn hứng thú bừng bừng mà vì đang chạch thành ca ca cố lên đâu hy vọng hắn có thể bộ đến một cái con thỏ nhỏ hoặc là một cái nhỏ vịt vịt cũng có thể a có thể kết quả lại làm cho người thất vọng ta tới hân hân muội muội ta nhất định có thể giúp ngươi bộ đến con thỏ nhỏ đỗ thiên hạo vỗ bộ ngực bảo đảm nói từ vừa rồi bắt đầu hắn liền cầm lấy bộ vòng ở bên cạnh khoa tay cảm giác hình như cũng không khó khăn lắm đỗ thiên hạo a ca, ca cố lên hân hân nghe vậy ngạc nhiên nói sau đó liền không có sau đó thật vô dụng ngươi còn không bằng đàn trạch thành đâu tô viện viện ở bên cạnh nói ai tiểu gia hỏa ngồi trồm hồm trên mặt đất than thở ta không có phát huy tốt mà thôi đỗ thiên hạo mặt đỏ lên biện luận xem ta thiên nữ tán hoa tô viện viện trực tiếp tay cầm năm cái vòng cùng một r ô ỗ ném ra ngoài đám người nhưng là kết quả lại thật to ngoài dự liệu tô viện viện chụp chúng vào một cái lông nhung tiểu cầu tựa như là phim hoạt hình gông gông đội lập đại công bên trong một vai thế nào ta lợi hại đi tô viện, viện đắc ý g ê gớm không có bộ đến con thỏ nhỏ a tiểu gia hỏa vẫn có chút thất vọng yên tâm xem ta lần này ta bộ đến con thỏ nhỏ liền tặng cho ngươi tô viện viện lời thề son sắt mà nói sau đó đem trong tay năm cái vòng lần nữa tất cả đều ném ra ngoài kết quả hiển nhiên không có lần trước may mắn cái gì cũng không có bộ đến hân hân ta giúp ngươi bộ xem ta ái thái học tô viện viện dáng vẻ cầm lấy năm cái vòng cùng một chỗ ném thế nhưng là con thỏ nhỏ là nhất khoảng cách xa tăng thêm chiếc lồng lại lớn làm sao có thể tốt như vậy bộ đến cuối cùng mười cái cái gì cũng không có bộ đến g i a o g i a o không giống các nàng một dạng từng cái cẩn thận khoa tay đường à y cuối cùng y nguyên kết quả gì đều không có sau đó keo ly Đầu đầu, hân i liền hiểu lại thái Người Cuối giữ lại tiểu gia trong tay 10 cái ể u đều nguyên thu san san sắc hỏa tay Cũng đến không cùng còn trong vòng. được thử một chút. một bút hộp khác hoạch chỉ h bộ gì. vẽ. y hân chính ngươi thử một lần đi ngươi lợi hại như vậy nhất định có thể bộ đến g i a o g i a o ở bên cạnh khích lệ nói con heo nhỏ cũng cảm thấy mình có thể làm thế nhưng là lại cảm thấy mình không được tóm lại rất thấp t h ỏ g cho nên mới sẽ do dự hân hân ngươi thử xem đi không thử một chút làm sao biết được hay không đâu á i thái ở bên cạnh nói tiểu d a hỏa tưởng tượng cũng đúng a ba ba mụ mụ đều nói qua nếu như vậy đâu thế là tiểu gia hỏa rốt cục lấy hết dung khí chuẩn bị thử một lần cẩn thận khoa tay dùng sức vung ra sau đó không biết bay đi nơi nào ai đ á m tiểu đồng bạn đều thất vọng thở dài tiểu gia hỏa chính mình cũng rất thất vọng nhưng mà không quan hệ nàng còn có thật nhiều thật nhiều thế là nàng lại thử một cái lần này khí lực nàng khiến cho nhỏ một chút sau đó k、yeah, i trực tiếp rơi vào chân trước cách đó không xa tiểu gia hỏa lập tức xoay người lại nhặt a cái này không thể ra chỉ cần vượt qua đường dây này coi như ngươi ném qua nữa nha nhân viên công tác vội vàng tới ngăn lại tiểu gia hỏa cũng không có kiên trì sau đó lại cầm vừa mới bắt đầu ném lại nắm một cái nắm một cái một cái sau đó đợi nàng phát giác thời điểm trong tay chỉ còn lại hai cái a ta vòng vòng đi nơi nào c ò n bộ không chụp vào cuối cùng hai cái a nói không chừng liền có thể chúng đâu bên cạnh nhân viên công tác mỉm cười mê hoặc nói tiểu gia hỏa nhìn một chút trong tay vòng nhìn nhìn lại trên đất con thỏ nhỏ nhìn nhìn lại vòng vòng nhìn nhìn lại con thỏ nhỏ đ ỗ n g nhiên cầm lấy bộ vòng xoay người chạy uy ngươi không bộ đem vòng còn cho ta a nhân viên công tác dợ khóc dở cười đội vội vàng đuổi theo ta nhường ta ba ba tới bộ Ba ba của ta siêu lợi hại, nhân ấ t thể giúp ta bộ đến con thỏa、nhỏ. Tiểu tới trên một tiết thể tới định đến đầu nói, à, vậy ngươi đi đi, đi con nhỏ. nói. ngươi nhưng mà không quảng tới cũng không quan hệ, chỉ cần bên trên đi biểu diễn một cái tiết ngủ, liền lĩnh vòng. n hỏa hệ, chỉ h có cái mục, có cái biểu giúp gia lại quay bộ vậy À, mà viên công tác nghe vậy nhẹ nhàng thở ra đại khái sợ đà kích đến lũ tiểu gia hỏa hào hứng lại vội vàng nói cái khác quy tắc cái này vòng bao nhiêu tiền một cái ta nhường ta ba bà, bà cho ngươi tiền đang chạch thành ở bên cạnh nói không bán chỉ có thể biểu diễn tiết mục đuổi nhân viên công tác lập tức nói cái này bản thân liền là vật nghiệp làm hoạt động chính là vì để cho mọi người tích cực tham dự nếu là lấy tiền liền mất đi hoạt động ý nghĩa tiểu gia hỏa tại bọn họ đang khi nói chuyện trực tiếp chạy đi tìm đến phương viên phương viên đang cùng lỗ thủ nghĩa nói chuyện đâu hắn cùng tiểu thu cũng tham gia đêm nay tết nguyên tiêu hoạt động trên thực tế trước mấy ngày vật nghiệp xử lý liền thống kê nhân số mà không phải vỗ đầu quyết định một cái tiểu khu ba mươi năm hộ lại có tiếp cận hơn một trăm n g ư ờ i tham gia tỷ như giao giao bọn hắn một nhà liền cống hiến m ộ ư ơ i hai cái danh l ạ c h những nhà khác cũng đều là mang nhà mang người hiển nhiên đầy đủ nhân số nhiều người mới náo nhiệt ba mươi giúp ta bộ vòng vòng đi ta muốn tiểu thỏ, thỏ. tiểu gia hỏa đi lên trước nữ lại phương viên quần áo đ lỗ thủ nghĩa lột lấy tay cho náo nói. vòng Bộ ta khi thấy hung hăng hướng về bộ vòng trò chơi mà đi phương viên tiếp nhận tiểu gia hỏa trong tay hai cái vòng lôi kéo nàng đi theo lỗ thủ nghĩa không biết cùng nhân viên công tác nói cái gì sau đó cầm một mươi cái vòng q hân hân, thúc thúc sau, ba ba. sau đó tiểu gia hỏa hiển nhiên lại nhìn như vậy hắn lỗ thúc thúc gần nhất quá bận rộn không thế nào rèn luyện cho nên cho nên lỗ thúc thúc lại nhại cả ngày nói nàng nghe không hiểu lời nói ba ba cố lên nha tiểu gia hỏa căn bản không để ý hắn Quay lần u ó n bỏng g đối thứ ư nhất g ném t đi, lợi hại. nhìn ba ba phương viên cũng không chuẩn bị chính mình liền nhất định có thể bào lấy quả nhiên sơ qua kém một chút chỉ nhốt chặt nửa cái chiếc lồng nhưng là tiểu gia hỏa không biết r a hưng phấn hét lên một tiếng liền muốn chạy tới muốn xách con thỏ lồng nhân viên công tác vội vàng đem nàng n g ă n lại đây không tính là muốn hoàn toàn bao lại mới có thể nhân viên công tác dùng bộ vòng khoa tay một cái cho nàng nhìn a mới vừa hưng phấn nàng lập tức bị rót một chậu nước lạnh tại sao có thể như vậy chứ như vậy có phải hay không không tốt lắm a di tiểu gia hỏa ngước cổ dùng một đôi mắt to khao khát mà nhìn xem đối phương nhân viên công tác kém chút không có kiên trì được nguyên tắc tốt hân hân không nên làm khó a di ba cái này giúp ngươi bộ đến phương viên ngoài miệng nói như vậy động tác trên tay không ngừng đem cái cuối cùng vòng ném ra ngoài lần này chính giữa mục tiêu vững vững vàng vàng đem một cái thọ lồng cho bọc tại trong đó Hoa! lần này lũ tiểu gia hỏa đều ngạc nhiên hét dầm lên ngược lại tiểu gia hỏa chính mình không có gọi mà là một mặt nghi v ẫ n nhìn về phía nhân viên công tác sợ chính mình lại biểu sai tình đợi đến nhân viên công tác gật đầu một cái nàng lúc này mới hưng phấn mà chạy tới đem thọ lồng cho sách trong tay lúc này mới không nhịn được khanh khách nợ nụ cười sau đó lũ tiểu gia hỏa cùng nhau tiến lên đều hiếu kỳ mà muốn nhìn tiểu gia hỏa trong tay con thọ nhỏ đến đưa các ngươi một phần thọ ăn nhân viên công tác đưa qua một phần rau quả nơi này cho mọi người phổ cập khoa học một cái con thỏ mặc dù ăn c à rốt nhưng là cũng không thích ăn nói con thỏ thích ăn c à rốt nhưng thật ra là sai bởi vì không dễ dàng tiêu hóa nhưng là có thể ăn lá c à rốt thế làm ấy tiểu tử kia vui vẻ cho ăn lên con thỏ nhỏ sau đó nhân viên công tác t r ư ớ c gian hàng lập tức liền vắng lệnh nhân viên công tác không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị phương viên cho bộ đi một cái có chút hơi khó gãi đầu một cái nếu là hấp dẫn không được bọn nhỏ nàng nhiệm vụ hôm nay còn như thế nào hoàn thành rất hiển nhiên lo lắng cũng là dư thừa bởi vì giao giao tại quan sát một hồi con thỏ nhỏ sau đó cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ lập tức chạy đến phương viên trước mặt một đôi mắt to bố linh bố linh nhìn xem hắn ý nghĩa không cần nói cũng biết thế nào ngươi cũng muốn một cái con thỏ nhỏ sao phương viên s ờ lên đầu cười hỏi ừ m g i a o g i a o mặt mũi tràn đầy hy vọng tuất phương thúc thúc giúp ngươi cũng bộ một cái phương viên cười nói hoa tạ ơn phương thúc thúc g i a o g i a o vui vẻ để cho phương viên ngồi sổ xuống, xuống sau đó ba chít chít tại hắn trên gương mặt hôn một cái phương viên cười lên ha hả nhưng là không đợi hắn đứng lên kiểu san cùng ái thái các nàng đều chạy qua đi qua phương thúc thúc cho ta cũng bộ một cái đi phương ba ba cho ta cũng bộ một cái hiểu san cùng ái thái mấy tiểu cô nương thật là keo kiệt mà tại phương viên trên gương mặt tất cả hôn một cái đan c h ạ c h thành cùng đỗ thiên hạo cũng kích động cho rằng đây là đáp ứng điều kiện đại giới doa đến phương viên vội vàng đứng lên tiểu gia hỏa cũng vội vàng mang theo con thỏ nhỏ trên lân t i ế n đến đem ba ba ngăn ở phía sau sợ bị bọn họ đ ọ p đi t ố t các ngươi đều chờ đẩy xếp thành hàng phương thúc thúc cho các ngươi một người bộ một cái phương viên vung tay lên nói ba ba ta còn muốn một cái nhỏ vịt vịt tiểu gia hỏa lập tức ngẩng đầu lên không có vấn đề phương viên tự tin nói bên cạnh nhân viên công tác trong lòng có chút vô ngữ mặc dù biết làm nghiên cứu khoa học lợi hại nhưng không đại biểu bộ vòng trò chơi cũng lợi hại nha có thể lại cho ta mấy vòng sao thế là phương viên đi qua một mặt tự tin hỏi không được nhân viên công tác trực tiếp c ự tuyệt nói Ê! xuất sư bất lợi vừa mới chuẩn bị làm một vố lớn liền trực tiếp c h ế t yểu một nhà chỉ có thể lĩnh miễn phí mười cái vòng vừa rồi bởi vì hai tử ta đều đã phá lệ muốn càng nhiều vòng có thể lên đài biểu diễn một cái tiết mục một cái tiết mục mười cái vòng nhân viên công tác giải thích nói phương viên nghe vậy có chút bừng tỉnh bọn họ muốn thông qua loại phương thức này để cho bọn nhỏ lên đài biểu diễn tiết mục chứ sao ngượng ngùng phương tiên sinh nhân viên công tác có chút sợ phương viên tức giận có chút thấp thỏm nói nàng chỉ là một cái nho nhỏ nhân viên công tác cũng không muốn bởi vậy ác phương viên không có việc gì ngươi cũng là chỗ chức trách phương viên đối với công tác của nàng tỏ ra là đã hiểu thế là quay người đối với một đám tràn đầy mong đợi lũ tiểu gia hỏa nói vừa rồi a di lời nói các ngươi cũng nghe đến muốn lại chơi các ngươi liền đi biểu diễn tiết mục đi ai lũ tiểu gia hỏa một hồi than thở tốt chỉ cần biểu diễn cái tiết mục là được rồi có cái gì tốt thở dài phương viên nhìn xem một đám ủ rũ túi đầu tiểu gia hỏa vừa bực mình vừa b u ồ n cười thế nhưng là chúng ta có thể biểu diễn cái gì đâu tiểu gia hỏa n h ư ớ n g m ạ y lên nghi hoặc hỏi ca hát vũ đạo kể chuyện xưa các loại đều có thể nha phương viên vừa cười vừa nói ta có thể vũ đạo hái thái vui vẻ dơ cao cánh tay nói ta có thể ca hát g i a o g i a o nói ta cũng có thể ca hát đâu tiểu gia hỏa nói sau đó từng cái biểu thị chính mình cũng có thể biểu diễn một cái tiết mục chỉ có tiểu mập mạc đỗ thiên hạo nhanh muốn khóc lên h ắ người b i này phương viên nhận thức chính là phương viên mới vừa chuyển đến quan hải hoa viên cái thứ nhất tiếp xúc vật nghiệp quản gia vũ tuệ linh vũ quản gia a di chúng ta muốn ghi danh tham gia tiết mục lũ tiểu gia hỏa tất cả đều mạnh vào qua hơn bốn mươi tuổi vũ tuệ linh nghe lũ tiểu gia hỏa gọi nàng a di người đặc biệt vui vẻ tốt các người muốn tham gia tiết mục gì a di giúp các ngươi đăng ký một cái vũ tuệ linh cười nói cũng không phải cái gì chính quy t r á n h tài cho nên cũng không có yêu cầu gì dù là lũ tiểu gia hỏa vũ đạo nhảy một nửa q u ê n đi hoặc là ca hát chạy điều cũng không quan hệ nàng ngược lại hy vọng xảy ra chuyện như vậy để cho mọi người vui vẻ chọc cười mới là trọng yếu nhất thế là ai thái cùng keo ly báo một cái nhảy múa giao giao hân hân hiểu san cùng đậu đậu đều báo ca hát đang chạch thành báo một cái võ thuật biểu diễn tô viện viện báo việt kịch sau đó chỉ còn dư lại đ ô thiên hạo tiểu mập mập nghĩ nửa ngày mới lắp bắp mà nói ta ta nói tướng thanh tướng thanh là cái gì tiểu gia hỏa ở bên cạnh hiếu kỳ hỏi t ư ớ n g thanh chính là thằng hề đan trạch thành ở bên cạnh không khách khí chút nào đã kích nói mới không phải đây này t ư ớ n g thanh chính là nói chuyện để cho người ta vui vẻ đỗ thiên hạo phản bác cái này có cái gì không giống nhau sao thằng hề cũng là đùa hải tử vui vẻ nha đan trạch thành hỏi ngược lại tóm lại chính là không giống nhau á đỗ thiên hạo nhỏ giọng thầm thì nói t ố t đã báo qua tên chúng ta đi trước nắm bộ vòng đi phương viên ở bên cạnh nói trong khu cư xá tổ chức hoạt động chính là hình cái vui vẻ cho nên không cần chờ biểu diễn kết thúc về sau mới có thể lĩnh chỉ cần báo danh là được rồi thế là tiểu gia hỏa nhóm mỗi người lại nhận mười cái vòng lần này bọn họ không chính mình lộn xộn chờ lấy nhìn phương thúc thúc biểu diễn ngươi được hay không à cũng đừng làm cho bọn nhỏ thất vọng à lỗ thủ nghĩa ở bên cạnh đã cứ nói nam nhân sao có thể nói không được liền sợ đồ vật không đủ à, phương viên cười ha ha nói phương tiên sinh yên tâm đi đồ vật nếu là không đủ ta lại trở về nắm chỉ cần ngươi có thể bộ đến nhân viên công tác ở bên cạnh nói phương thúc thúc khẳng định được lỗ thúc thúc chính ngươi không được sao có thể nói người khác cũng không được đâu đan trạch thành phản bác lỗ thủ nghĩa nói đúng thế lỗ thúc thúc ngươi không được chính mình không được còn nói người khác không được mấy cái này hài tử thế nào như thế không đáng yêu đâu chương bảy trăm chín mươi bốn tiết mục biểu diễn chương bảy trăm chín mươi bốn tiết mục biểu diễn phương viên chuẩn bị t r ư ớ c giúp giao giao bộ đến nàng muốn con thọ nhỏ lại nói lắc một cái trong tay nhẹ nhàng bộ vòng là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật phương viên nhanh chóng cầm trong tay vòng từng cái ném ra ngoài có kinh nghiệm lần đầu tiên hắn đã nhớ kỹ trên tay cường độ bộ vòng trọng lượng thọ lồng khoảng cách cho nên một bộ một cái chuẩn còn lại bốn cái thọ lồng trực tiếp bị bốn cái cái bơi đi một vòng tròn đều không có lãng phí lũ tiểu gia hỏa hiển nhiên vì đó một hồi gieo họ mà lỗi thủ nghĩa cùng nhân viên công tác kinh ngạc há to miệng ngươi bây giờ còn vững tin ngươi những thứ kia đủ sao phương viên giơ lên trong tay còn lại sáu cái vòng mỉm cười nói nhân viên công tác nhìn xem hưng phấn lũ tiểu gia hỏa đem nàng thọ lồng từng cái xếp đi không tự c h ú nuốt một ngụm nước bọt cứ theo đà này lại nhiều đồ vật cũng không đủ bộ a ba ba con vịt nhỏ con vịt nhỏ nha tiểu gia hỏa ở bên cạnh hưng phấn mà thuốc giục nói tốt đ ừ n g nóng nội ngươi con vịt nhỏ tới rồi phương viên nói chuyện đồng thời liền vung ra một vòng tròn sau đó một cái con vịt lồng liền bị bao lấy sau đó phương viên lúc trước về sau bắt đầu thanh tràng cảm giác so chơi tiêu tiêu vui vẻ tốc độ đều nhanh con dối văn phòng phẩm sinh hoạt tiểu dụng phẩm một cái đều không đúng tha mấy tiểu tử kia hưng phấn hỗ trợ nắm đồ vật sau đó ở bên cạnh xếp thành một đống lúc này cũng hấp dẫn không ít người tới vây xem liền ngay cả bên kia vu tuệ linh đều bị hấp dẫn tới phương tiên sinh không nghĩ tới n g ư n i một cái đại khoa học gia chơi game cũng lợi hại như vậy vu tuệ linh thật cũng không để ý đồ vật đều bị phương viên bội đi những vật này có thể đáng giá mấy đồng tiền hàng năm thu vật nghiệp quản lý phí số lẻ cũng chưa tới ha, ha ta cũng không nghĩ tới ta lại còn có bản lính này ta để cho bọn nhỏ đem muốn lựa đi ra còn lại đều trả lại cho các ngươi đi phương viên cười to nói trên đất đồ vật trên cơ bản bị hắn cho bộ xong không sao phương tiên sinh trên thực tế hoạt động kết thúc những vật này cũng là đưa cho bọn nhỏ nhưng mà ngươi sớm đều cho bộ đi để cho chúng ta không tưởng được đâu vũ tuệ linh cười nói bọn nhỏ nắm mấy cái là được rồi còn lại lưu cho những người khác đi phương viên cười lắc đầu mấy cái này vật nhỏ hắn muốn tới cũng vô dụng thả trong nhà còn chiếm địa phương tất các ngươi muốn cái gì chính mình chọn còn lại đều trả lại a di phương v i ê n đối với trông coi một đống đồ vật lũ tiểu gia h ò a nói được lũ tiểu gia h ò a vui vẻ đáp lại một tiếng cuối cùng năm con con vịt nhỏ cùng năm con thỏ nhỏ đều bị bọn họ cầm đi ngoài ra còn có mấy cái lông nhung đồ chơi cái gì tiểu gia h ò a cũng cầm một hộp ma phát trứng sau khi mở ra bên trong có đủ loại đáng yêu hình tượng tiểu đạo vật có điểm giống là kỳ thú trứng t h ă n g cấp bản nhưng là giá cả quý hơn hộp này mười hai cái ít nhất phải chừng ba trăm khối tiền trước đó bà ngoại mua cho nàng không í t nhưng là đồ chơi công ty rất tinh minh một mua một mùa già mỗi quý cũng không giống nhau hơn nữa còn chia làm bản số lượng có hạn chân quý bạn hiếm hoi bản cùng phổ thông bản hơn nữa là lấy ngầm hộp hình thức đ ẩ y ra bán đến cái gì chính là cái gì cho nên muốn thu thập đủ vô cùng khó khăn quả thực s o công ty rêm còn muốn tầm đen tối thiểu nhất công ty rêm hiện tại còn công thức rút thưởng s á t suất cái đồ chơi này hoàn toàn chính là dựa vào vận khí cùng đồ chơi công ty lương tâm tiểu gia hỏa hiện tại cầm tới một hộp chính là thứ sáu quý ma pháp trứng một hộp mười hai cái nhưng không đại biểu thứ sáu quý chỉ có mười hai cái thứ sáu quý có hơn tám mươi cái vai trò bởi vì ngầm hộp hình thức bán ra cho nên mua sắm khẳng định sẽ có tái diễn muốn hoàn toàn con góp gần như không có khả năng nếu như gặp phải có yêu mến thu thập tiểu bằng hưu vậy liền lượng lớn lượng lớn nện tiền đi đồ chơi công ty mục đích cũng liền đặt đến phương viên đặc biệt phản cảm đồ chơi công ty đem loại này mang theo đánh bạc hình thức cách chơi lợi dụng tại hải tử trên thân nhưng là ai bảo tiểu gia hỏa ưa thích đâu nhưng mà nếu là về sau có cơ hội hắn nhất định không phải từ những cái này đồ chơi công ty trên thân đào lấp ra không thể chờ lũ tiểu gia hỏa chọn tốt vật mình muốn phương viên đem còn lại cũng còn trở về sau đó nhân viên công tác lại đi vật nghiệp xử lý lần nữa tăng thêm một chút nhưng là đã hấp dẫn không được con heo nhỏ bọn họ bởi vì bọn hắn đã cầm tới chính mình mà muốn nhưng cũng may để cho bọn họ biểu diễn tiết mục mục đích đã đạt đến bọn nhỏ vẫn là rất thủ tín đã nói liền muốn làm đến c h ơ i bởi tối bảy giờ trời tối xuống sau đó có nhân viên công tác đem tất cả đèn lồng đèn màu cùng đặc hiệu đèn tất cả đều mở ra đem toàn bộ bầu trời đêm đều nhuộm thành năm màu rực rỡ theo tiếng âm nhạc n g u y ễ n tiêu t h i ệ t tối chính thức bắt đầu đầu tiên là vật nghiệp làm quản lý bên trên đi nói vài câu lời dạo đầu đây là phương viên lần thứ nhất nhìn thấy vật nghiệp quản lý rất trẻ một cái tiểu h o a tử nhưng là thấy thế nào đều giống như la ra thành người bởi vì từ thân hình của hắn thế đứng cùng rõ ràng tiếng nói chuyện không khỏi để lộ ra một cỗ quân nhân khí ch sau đó lại có một vị khác nữ tính nhân viên công tác lên đài hát một bài xuân sông hoa nguyệt đêm quan hải hoa viên tết nguyên tiêu tiệc h tối xem như chính thức bắt đầu tiệc h tối tiết mục vẫn là rất phong phú loại trừ vật nghiệp nhân viên công tác cống hiến ra mấy cái tiết mục bên ngoài báo danh các gia đình nhóm cũng có tham gia thì như tô viện viện mãi mãi liền hát một bài v i ệ t kịch c h ắ c không được tô viện viện nói muốn biểu diễn v i ệ t kịch đ o á n chừng là nhận đến tôi ạ i m ạ i ảnh hưởng lam t h ả i y y cũng tới đi hát một bài ngàn dặm trăng sáng gửi tương tư vô cùng hợp với tình hình cũng cực kỳ tốt nghe phải biết lam thảy y y nhưng là chân chính đa tài đăng h ệ khí khúc nhảy múa ca h không nói chuyên nghiệp cấp bậc đó cũng là nghiền ép người bình thường cái này cùng với hắn từ nhỏ gia đình có quan hệ lao ra từ bản thân liền là nghệ thuật người làm việc hà liêu thanh cẳng là có tiền có nhàn còn có tài cho nên nữ nhi này chính là hướng tài nữ phương hướng bồi dưỡng ai biết trưởng thành giải sai lệch trực tiếp bỏ qua nguyên bản học nghệ thuật chạy tới học kinh tế nhưng là dù sao từ nhỏ đã bắt đầu học tập làm sao lại quên mụ mụ bên trên đi ca hát tiểu gia hỏa ở phía dưới hết sức hưng phấn tay nhỏ đều đập màu đỏ bừng lệ tỷ cũng tới đi hát một vài tiếng nhật ca khúc rất có cảm giác nhưng là để cho người ta ngoài ý muốn nhất vẫn là ninh n ữ đình luôn luôn không phải là mặc đồ chức nghiệp chính là trang phục chính thức nàng vậy mà đổi lại một thân hip hop phong cách quần áo sau đó cùng c ộ n tờ v e l sơ hai huynh đệ cho mọi người biểu diễn một đoạn phi thường đốt hip hop phong cách khoảng cách to lớn như thế đến mức để cho phía dưới tất cả nhận biết nàng quen biết nàng người đều há to mồm liền ngay cả con gái nàng giao giao đều l à như vậy và g o đây không phải ta biết mụm mụ các đại nhân biểu diễn đều rất đặc sắc nhưng chính thật làm cho mọi người vui vẻ thoải mái vẫn là đằng sau bọn nhỏ biểu diễn trước tiên bên trên đi biểu diễn là ai thái trước đó nàng báo chính là nhảy múa cũng không nói gì múa mọi người trên cơ bản đều sẽ cho là nàng biểu diễn một đoạn múa ba lê cái gì dù sao nàng từ nhỏ đã học ba lê nhưng là nàng lại nâng lên phi thường khốc miễn sơn đ a n g sơ cái này nhảy múa dù cho hải tử nhảy dựng lên cũng là lại khốc lại viễn đến mức phía dưới lũ tiểu gia hỏa và、wow, âm thanh không ngừng tiểu gia hỏa càng là dắt lấy phương viên quần áo kích động khó mà chính mình ba ba ba ba ta muốn học cái này ta muốn học cái này còn một người khác chính là đan trạch thành luôn luôn đ ưa thích h i vọng hắn càng là hâm mộ ghê gớm hắn bỗng nhiên không nghĩ biểu diễn võ thuật hắn cũng nghĩ vũ đạo chương bảy trăm chín mươi lăm sơ nạp thì, Trước nàng ạ p thì Thái tiểu Sphân cho hỏa h ai Đan ra sờ để lũ o h ứ vang rội đồng ợ i đài xuống tới, giao giao tiếp đi, bài thiếu nhi. nàng xuống phản nhận lên nhạc Nàng từ phất trực hát một vũ vũ, đ chạy lấy cổ âm thanh thúy to rõ cho người ta một loại ngọt ngào cảm giác cái này khiến nàng nước mỹ ra gian mãi mãi cảm thấy vô cùng kinh hỷ hai cái lao nhân ra tại dưới võ đài mặt hưng ơ phấn cơ hai tay cho nàng cố lên cái này ngược lại để cho nguyên bản nhất cổ tác khí chạy tới giao giao có chút khẩn trương đến mức cuối cùng có chút hoảng hoảng chương chương ngay cả hát ra ca từ đều có chút lắp bắp thế là càng khẩn trương liền càng bồi dối tuần hoàn á p tính bà bối chớ khẩn trương m ụ mụ ở chỗ này nhìn xem ngươi đây cố lên l i n h ngữ đ ỉ n h tại dưới võ đài so nữ nhi còn muốn khẩn trương giao giao bản thân liền có chút hướng nội nhắc gan nàng sợ chuyện tốt làm hỏng sự t ì n h vốn là có thể gia tăng nàng dũng khí sự t ì n h biến thành trong nội tâm nàng âm ảnh ngược lại để cho nàng trở nên càng thêm hướng nội nhắc gan chúng ta cùng một chỗ cho giao giao cố lên nha phương viên ngồi đối diện tại trên đùi hắn tiểu gia hỏa nói được giao giao cố lên đâu ngươi là tuyệt nhất tiểu gia hỏa hai tay quấn tại khoe miệng bên cạnh hướng về phía đài bên trên hô giao giao đừng sợ ngươi coi như phía dưới toàn bộ đều là k h o a tây á i thái lớn tiếng an ủi đám người nghe vậy đều cười văng lên g i a o g i a o chính mình cũng không nhịn được khanh khách nợ nụ cười thông qua mịp rổ phôn truyền khắp đến mỗi một góc doa đến nàng vội vàng che miệng nhỏ của mình nhưng cũng bởi vậy nàng khẩn trương ngược lại hóa d à i rất nhiều thế là mở miệng lần nữa hắt lên dưới đài đám người đầu tiên là ninh n ữ đình tiếp theo là g i a o g i a o ra ra n ã i n ã i đi theo một đám các tiểu bằng hữu cuối cùng là tất cả mọi người bị kéo theo lên đi theo nhỏ giọng hắt lên phóng lên trường hk thanh âm cũng càng lúc càng lớn mà dao phản phất nhận lấy cổ vũ thanh âm cũng càng lúc càng lớn cuối cùng nàng đơn ca biến thành đám người đại học sướng chờ một khúc hát xong đám người không chút nào keo kiệt mà vì nàng dâng lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt g i a o g i a o lúc này ngược lại có chút ngượng ngùng lên ninh ngữ đình vội vàng tiến lên đem nữ nhi từ vũ đại ôm xuống bà bối thật giỏi đây là một cái hoàn mỹ biểu diễn ninh ngữ đình đem nàng ôm vào trong ngực tán dương h á t h á t g i a o g i a o cười ngây ngô một đôi mắt to màu xanh làm con ngươi phảng phất đều sáng lên rất nhiều dao dao sau khi xuống tới nàng tiểu tỉ, tỉ keo li liền chạy bên trên sân khấu không thể không nói tiểu cô nương này tự nhiên hào phóng tuyệt không sợ người lạ rất tự nhiên cho đám người biểu diễn một chi tràn ngập đồng thú nhảy múa đại khái biểu đạt có ý tứ là một cái an vụng f o r m a t con trổ nhỏ n h ì n n à n g tại vũ đài đóng vai làm tiểu chuột cẩn thận bộ dáng lần nữa đem đám người trọc ư ờ i hiểu san cùng đậu đậu cũng tới đi biểu diễn ca hát hiểu san ca là tại nhà trẻ học nhạc thiếu nhi hát chung pi chung cụ đậu đậu là tại viện mồ cơ học mặc dù như thế nhưng là dù sao cũng là đáng yêu hải tử mọi người cũng cho các nàng dâng lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt tiếp lấy đan trạch thành bên trên đi biểu diễn nhảy mùa đúng hắn vẫn là vo thuật đổi vũ điệu tóm lại đâu một lời khó nói hết nhưng hắn bản thân cảm giác còn phi thường tốt đẹp đẹp trai ngây người không tập chết run dậy không xong cha của hắn đan thiên vân ngồi tại phía d ư ớ i đài trực tiếp bụng mặt không dám nhìn thật sự là quá mất mặt nhưng lại thành công đem tất cả làm vui vẻ cũng coi là một cái thành công biểu diễn mà tô viện viện tiểu cô nương này liền lợi hại nàng biểu diễn việt kịch vô luận từ giọng hát tư thế cùng tư thái đều nhìn ra được là thật luyện qua l i ê n ngay cả lam t h ả i y y h đều tán miệng không dứt cảm thấy nàng hát phi thường tốt nếu như vậy một mực luyện tập xuống giới trưởng thành tuyệt đối tại việt kịch phương diện sẽ có thành cựu hiện tại học truyền thống hy kịch hải tử là càng ngày càng ít giống tô viện viện như vậy có thể ra thành tích thì càng ít vô luận hiện đại kiểu hát vẫn là truyền thống hy kịch chỉ cần đêm hay luôn có thể gây nên người cộng minh đặc biệt là lao chát lơ một nhà đối với loại này biểu diễn hình thức đặc biệt cảm thấy hứng thú trước đó tô viện viện mãi mãi bên trên đi hát thời điểm bọn họ đã cảm thấy mới lạ bây giờ chờ tô viện viện hát xong rốt cuộc không nhịn được bên trên đi giao lưu đặc biệt là tiểu keo ly đối với cái này tuổi không sai biệt lắm tiểu tỷ tỷ càng là hiếu kỳ tô viện, viện xuống tới liền đến t i ê n chúng ta con heo nhỏ ba ba ta cũng nghĩ vũ đạo a ta không muốn ca hát đ tiểu gia hỏa đối phương viên nói phương viên nghe nàng nói muốn vũ đạo phương viên có chút c b i ế t bởi vì hắn không khỏi nhớ tới nàng lần trước tại hướng tới sinh hoạt bên trong nhảy quảng trường múa thú n g chi còn có đan chạch thành dẫm vào vết xe đổ vẫn là ca hát đáng tin một chút thế là vội vàng nói bà bối ta cảm thấy n g ư ơ i ca hát rất thêm hay lần trước đi tuyển thành thời điểm ngươi hát cái k i a ruột lây e e o không không không o liền phi thường đồng á thật sự tiểu gia hỏa nghi ngờ hỏi ánh mắt bên trong phản g phất tại nói ngươi cũng không nên g ạ p ta đương nhiên là thật sự ba ba cũng nghĩ nghe người ca hát đâu phương viên vội vàng dụ nói vậy được rồi tiểu a l ề n ngươi cho hát một bài đi. i một t gia hỏa m ộ từ mặt trên đùi hắn trượt xuống đến vỗ vỗ lồng ngực của hắn dặn dò ta đã biết ngươi nhanh lên đi đi tất cả mọi người chờ ngươi lên này phương viên thúc giục nói ai đại nhân thật là như thế nào gấp gáp như vậy đâu tiểu gia hỏa chống n ạ n h ư ớ n bụng khí thế mười phần mà hướng vũ đài mà đi chờ một chút ngươi chuẩn bị hát cái gì ca nha phương viên vội vàng hỏi nói ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì lập tức chẳng phải sẽ biết mà tiểu gia hỏa cũng không quay đầu lại bên trên sân khấu phương viên đống nhiên có loại dự cảm xấu tiểu b ă n g h ư u người tên gì nha sung làm người chủ trì vật nghiệp quản lý hỏi ta gọi phương hân vậy ngươi hôm nay muốn cho mọi người biểu diễn cái gì ta nghĩ khiêu vũ đâu t á i thái tỉ tỉ nhảy thật xinh đẹp thế nhưng là ba ba của ta muốn nghe ta ca hát ai cho nên ta liền hát một bài cho hắn nghe đi tiểu gia hỏa một bộ bảo bảo ta thật khó xử bộ dáng cái kia vật nghiệp quản lý đều bị nàng trọc cười mấu chốt là tiểu gia hỏa tự nhiên hào phóng tuyệt không hoảng sợ sân khấu ngươi có sốt xác không có sợ hay không thế là hắn hiếu kỳ hỏi không sợ bởi vì phía dưới cũng là khoai tây nha ha ha tiểu gia hỏa tại vũ đài cứ như vậy ngước cổ há hốc khoe miệng chính mình trước vui vẻ không được đến mức vốn là không muốn cười khán giả cũng cũng nhịn không được cười theo phảng phất sẽ chuyển nhiễm một dạng vậy chúng ta đón lấy tới thăm ngươi biểu diễn đi tốt đát tiểu gia hỏa lớn tiếng tự tin hồi đáp hân hân cố lên đám tiểu đồng bạn tại dưới đài hô bọn họ đều tin tưởng hân hân là tuyệt nhất bởi vì nàng thật sự thật là lợi hại đâu các đại nhân cũng đều rất hiếu kỳ nàng hát cái gì không nghĩ tới nàng mới mở miệm mà hát một bài tiếng đ ư c ca Ik b ự c sờ n nạp d ì r a s k k l i n cờ r z cô đ i t a t ê n l à c ắ n c ắ n l à c h ỉ c a s nhỏ cá, c o m a mờ s z i p e n r a s li s z dizet tami, tat ở ạ i a i c ậ p t ạ i s ô nima, zwezzer s tali t i n i n e nem e, mùi lai t a đợi tat ching c h ứ n g bê n t r o n g đ a n s ờ n n y s ờ n ạ a s ờ n ạ a bờ tờ e x m t phờ d s y c ắ n a c ắ n m ớ i k h i ế n cho chính mình có t ự do. s ờ n n y s ờ n ạ a s ờ n ạ a bì s ờ n ạ a bì s ờ n ạ a bì s ờ n ạ a bờ tờ, kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana Ít bực sơ nàng ạ tì ta tên ra cờ cờ cô lỉn l đi, c ắ cắn, cắn là chỉ cá sấu nhỏ cá, nhỏ N ẩn vòn là hạp phẹ H sấu sờ Z Z E ă n g dứt cờ một o hàm thật nhiều rất nhiều khỏa. Nàng m răng rất rất bén, của sắc có ta bên hát còn một bên nhảy tại vũ đài không coi ai ra gì đem tay nhỏ đặt ở bên vai miệng đóng vai làm tiểu cá sấu miệng há ra hợp lại ta cắn răng cắn răng cắn nàng cái kia ngây thơ chân thành nhỏ bộ dáng quả thực là đáng yêu đến bạo tạ ca n g ồ i tại dưới võ đài mặt phương viên cảm g i á trong lòng có một loại sắp tán phát ra ngọt ngào cùng yêu thích chương bảy trăm chín mươi sáu thú vị tiểu mập mạp chương bảy trăm chín mươi sáu thú vị tiểu mập mạp chờ tiểu gia hỏa một khúc hát xong nhảy nhảy n h ó t n h ó t chạy xuống thời điểm phương v i ê n vội vàng nên đón tiếp lấy đem nàng cho ôm vào trong ngực tiểu bà bối ngươi hát quá tuyệt vời phương v i ê n lần nữa đem nàng ôm ngồi tại trên đùi nói đó là đương nhiên rồi tiểu gia hỏa kiêu ngạo ghê gớm nàng ca hát thiên phú khẳng định là gì chuyện ta lan hải y ở bên cạnh vừa cười vừa nói đúng thế mụ mụ ca hát cũng là cực kỳ tốt nghe phương v i ê n gật đầu một cái biểu thị đồng ý ta cảm thấy vẫn là ta hát dễ nghe hơn một chút tiểu gia hỏa phản bác tiểu hai từ không thể tiêu ngạo nha phương biên nhẹ nhàng bấm một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hân hân mội mội hát hoàn toàn chính xác rất tuyệt nha hiểu săn ở bên cạnh có chút hâm mộ nói đ ầ u đ ầ u cũng gật gật đầu biểu thị đồng ý các ngươi hai cái hát cũng rất tuyệt ta nhưng là các ngươi cũng còn là tiểu h ả i tử còn cần tiếp tục học tập về sau khẳng định sẽ càng hát càng tốt phương viên ở bên cạnh khích lệ nói bọn họ ở chỗ này lúc nói chuyện đỗ thiên hạo lên đài đến hắn biểu diễn tiết mục hắn cũng là duy nhất không biểu diễn ca khiêu vũ ta ta cho mọi người nói nói tướng thanh tiểu mập mạp cũng có chút khẩn trương lắp bắp nói nhi tử đừng sợ to gân nói lâm xảo vân tại dưới đài khích lệ nói đúng thế n g ư ơ i là nam tử hán không có gì phải sợ đồ ngữ đường cũng tới ngồi tại lâm xảo vân bên người cũng cho hắn cố lên còn có đỗ thiên hạo r a ra mãi mãi cũng tới tổ tôn ba đời quả thực chính là trong một cái mô hình k h ắ p đi ra chỉ là lớn nhỏ hào m à t h ô i có lẽ là bởi vì ba ba mụ mụ cổ vũ tiểu mập mạp rốt cục chấn định một chút sau đó đục cái lỗ hổng nói ra ta ta cho mọi người nói tướng thanh gọi mẹ của ta a dưới đài lâm xảo vân đ ố n g nhiên có loại cảm giác xấu mọi người nên đều biết mẹ ta mẹ ta người này thích nhất sự tình chính là dạo phố mua quần áo một mua mua một đống Ta m u ố nàng mua điểm vui ta được, chơi lại nói tiền. ăn ngon chơi vui lại không được, nói ta lãng n phí tiền. Nàng còn không phải phí Hơn chờ thế nhưng không tiền. mỗi nói liền ngươi đi kiện lại một kiện. càng lúc cũng nàng nào này là Nàng lãng nữa lần quần xong món dẫn ăn, gây ta ta một một mua mua mua áo, sợ sự, đồ biết nàng hiện tại có nghiêm trọng tín nhiệm nguy cơ ta đã không quá tin tưởng nàng hơn nữa nàng vẫn cho rằng chính mình rất gầy cho nên ba ba của ta làm ăn ngon nàng cho tới bây giờ cũng không ăn ít nàng ăn một lần mới vừa mua quần áo liền xuyên không lên sau đó liền bắt đầu la hét muốn giảm béo mọi người dưới đài cười không được nhưng là lâm xảo vân cũng không có đứng lên ngăn lại như tử mà là bưng bít lấy mặt mình một mặt xấu hổ hơn nữa ta cho là ta mẹ đã không thích ba ba của ta cũng không thích ta tiểu mập mạc vẻ mặt thành thật nói tại sao vậy người ở dưới đài cười ồn ào nói bởi vì ta mụ mụ ưa thích gầy à trên thân hơi dài một chút điểm thịt thịt liền la hét muốn giảm béo đương nhiên nàng cũng cho tới bây giờ không có giảm xuống tới qua nhưng là những hành vi này nói rõ cái gì đâu nói rõ cái gì dưới đài đám người rất vui v ẻ thỏa đáng vai phụ liền ngay cả phương viên cũng cười ha ha lấy hỏi một câu hắn còn chưa từng nghĩ đến cái này tiểu mập mạc thú vị như vậy nói rõ nàng ưa thích gầy ta cùng ta ba ba trưởng thành như vậy nàng còn có thể yêu chúng ta sao ngẫm lại cũng là không thể nào tích tiểu mập mạp nói xong còn đưa tay bóp một cái chính mình bụng nhỏ n ạ n mọi người dưới đài đã cởi phủ lâm xảo vân rốt cục không nhịn được mấy lần muốn đứng lên nhưng đều bị đỗ ngữ đường cho kéo lại đồng thời còn đối với nhi tử dỗi ra ngón tay cái tiểu mập mạp ra ra mãi mãi càng là vui vẻ không được tiểu mập mạp kỳ thật còn nghĩ nói nhưng nhìn lâm xảo vân cắn răng trừng mắt bộ dáng sợ đem mụ mụ đắc tội qua ác thế là vội và nói ta cảm giác ta sinh mệnh an toàn nhận lấy uy hiếp cho nên ta tướng thanh nói xong không sao chúng ta bảo hộ ngươi dưới đài vai phụ hét lên mẹ ta ta đều không tin ta còn tin tưởng các ngươi tiểu mập mạp nghiêng đám người nói một câu sau đó vội vàng xuống sân khấu mọi người dưới đài lần nữa không nhịn được cười văng lên s à o vân con của ngươi nói rất tuyệt ta cũng không nên bởi vì dạng này đánh h ắ n à, muốn đánh cũng muốn trở về nhà đóng cửa lại đánh đám người ồn ào nói trong lúc nhất thời tiệc tối bầu không khí đạt đến cao trào tiểu mập mạp cũng rất thông minh xuống sân khấu sau đó trực tiếp chen đến trong ngực của ra ra chính là không cùng mụ mụ ánh mắt tiếp xúc bộ dáng kia thật là đem tất cả chọc cho đặc biệt vui sướng cảm ơn ta nhóm đô thiên hạo tiểu bằng hữu cho chúng ta mang đến như thế đặc sắc tấu đơn người chủ trì trên đ à i nói sau đó chính mình cũng nhịn không được bật cười tiếp đó chúng ta chuẩn bị một chút g i ả n bữa ăn ngoài ra còn có đoán đố đèn một chút trò chơi nhỏ sẽ đưa cho mọi người một chút tiểu lễ vật mời mọi người nô nước tấp nập tham gia theo chủ trì người thanh âm thì tối biểu diễn cuối cùng kết thúc bắt đầu mang thức ăn lên cho mọi người ăn đỗ thiên hạo không dám cùng hắn mụ mụ một bàn chạy đến phương viên nơi này tới tăng thêm h i ể u san đậu đậu cùng tiểu ra hỏa một cái liền có bốn cái tiểu bằng hữu cái khác mấy cái nhìn một cái may mà đều chạy tới sau cùng phương viên một bàn này loại trừ hắn cùng lam thải y h bên ngoài cái khác tất cả đều là hải tử nhưng mà mấy tiểu tử k i a đều cùng phương viên quen ghê gớm h i ệ n nhiên cũng không có điều k i ề n kỵ gì miệng lớn ăn uống từng ngụm lớn một bên lịu i dịu nói không ngừng khẩu vị phảng phất đều bởi vậy tốt lên rất nhiều tiểu mập m ạ p càng là không bị ảnh hưởng chút nào cũng là tâm rất lớn chờ ăn cơm xong mọi người lại tham gia đ ố đèn trò chơi lam thả uy i ề là giải đấu cao thủ chẳng những cho tiểu gia hỏa thắng được con thỏ nhỏ đèn các con đèn còn có h i ể u san cùng đậu đậu đều đưa đến các nàng muốn đèn sung sướng thời gian trôi qua lúc nào cũng rất nhanh thời gian dần trôi qua đám người vẫn ba tên tiểu gia hỏa trở về nhà mặc dù phương viên nơi này rất tốt nhưng là h i ể u san cùng đ ầ u đậu vẫn là muốn trở lại bên người của mẹ thế là phương viên chỉ có thể để cho lương phi bạch đem hai người bọn họ đưa trở về đương nhiên cũng mang lên các nàng tối hôm nay thu hoạch nhìn xem h i ể u san hưng thú bừng bừng mà mang theo con thỏ lồng ra ngoài phương viên quay đầu nhìn thoáng qua cuộn rút ở trên ghế s a l o n quít nhìn tới nó là triệt để bị quên lãng nhưng mà trong nhà động vật hiện tại càng ngày càng nhiều cái này không thể được nguyên bản liền có hai cái cậu một con mèo một con gà hiện tại lại có một cái con thỏ cùng một cái con vịt nhỏ chiếu vào tiếp tục như thế trong nhà sớm muộn thành với máy thú cho nên phải nghĩ cái biện pháp nhà đương nhiên phương viên quyết định tìm biện pháp không chính mình nghĩ đợi ngày mai phương mụ mụ trở về để cho nàng đi cân nhắc vấn đề này tốt con thỏ nhỏ ban đêm cũng buồn ngủ ngươi đừng có lại giày vào nó tranh thủ thời gian tới cùng mụ mụ đi tắm rửa đi ngủ phương viên đối với còn tại đùa con thỏ nhỏ tiểu gia h ò a nói ba ba ta ban đêm có thể hay không mang con thỏ nhỏ ngủ c h u n g cảm gia ca tiểu gia h ò a đi tới hỏi đương nhiên không được ngươi mang con thỏ nhỏ ngủ vậy ta ngủ chỗ nào phương viên vô ngữ hỏi ngươi có thể ngủ ở dưới mặt đất nhà không được ngươi có chỗ cho ngươi ngủ sao tiểu gia hỏa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói phải không ta cũng có cái biện pháp ngươi có muốn hay không nghe phương viên cười xấu xa nói biện pháp gì tiểu gia hỏa vui vẻ hỏi ngươi ban đêm có thể ngủ ở ngoài phòng trên hành lang không phải liền cùng ngươi con thỏ nhỏ ở cùng một chỗ phương viên cố ý đùa nàng nói tốt nha tốt nha tiểu gia hỏa nghe vậy hưng phấn nói ây phương viên là nói đùa nàng lại coi là thật còn hết sức hưng phấn ngày n à y không phải là như thế nói chuyện nha ngươi cái này để người ta như thế nào tiếp phía dưới góc d ạ tốt đừng đùa hải tử sao có thể ngủ bên ngoài nữa nha m a u cùng ta đi tắm rửa lam thả i ý vỉa đi tới nói thế nhưng là ta cảm thấy ngủ ở bên ngoài rất tốt nha tiểu g i a hỏa ngây thơ mà nói bên ngoài có rất nhiều con mồi sẽ đem ngươi cắn một thân bao lam thả i ý vỉa đem nàng kéo vào phòng t ắ m cái gì bao hồng bao sao đúng hồng bao hoa ta muốn hồng bao a n g ư ơ i là đồ ngốc sao k ì hì ta là mụ mụ đồ ngốc hoa hoa chương bảy trăm chín mươi bảy vui sướng tiểu h ả i chương bảy trăm chín mươi bảy vui sướng tiểu h ả i o h o hoa ga chống lớn rời giường đâu hân hân dỗi l ư n g một cái từ trên giường bò ngồi xuống rùi rùi con mắt bốn phía nhìn một chút không nhìn thấy ba ba mụ mụ lại len lén không mang theo ta hân hân nhỏ giọng thầm thì một tiếng từ g i ư ờ n g đứng lên dạo rực mềm nhúng đây này sau đó h ư u một cái từ trên giường n h ả xuống dưới hoàn mỹ rơi xuống đất đệ nhất thế giới đáng yêu tiểu b ả o b ả o rời giường rồi tinh thần sung mãn tiểu ra hỏa sỏ vào chính mình tiểu hùng dép lê đẩy ra cửa thủy tinh đi vào trên bàn công hoa thái dương công công ngươi s ố n nha viện giọng ngươi s ố n nha đại thụ ngươi s ố n nha nàng đuối trước mặt bầu trời một hồi bắt chuyện sau đó hướng về phía thái dương a ô a ô kêu lên ta là một cái đại tinh tinh ta khí lực siêu cấp lớn tiểu gia hỏa dơ cao lên cánh tay phản phất có phát tiết không song tinh lực hân hân rời giường liền xuống đến trên lầu gọi thứ gì lam thả i y ở dưới lầu nghe thấy thanh nhấm hô n h a tiểu gia hỏa ngoan ngoan đáp ứng một tiếng hừ thật không có văn hóa lao ra ra nói cái này gọi luyện giọng ta tại luyện giọng đâu tiểu gia hỏa nhỏ giọng thầm thì mà nói bất quá như vậy vì cái gì gọi luyện giọng đâu tiểu gia hỏa tò mò sờ lên cổ hẳng mình sau đó một thanh bốc ấy kém chút không có đem chính mình s ậ đến đ ỗ n g nhiên cảm giác chính mình như vậy thật giống có t r ú ớ c l ố c đúng rồi không biết ta con thỏ nhỏ cùng con vịt nhỏ t n h chưa tiểu gia hỏa chợt nhớ tới tối hôm qua mang về sùng vật thế là hứng thú bừng bừng chạy xuống lâu lan hải y g ngay tại thu thập cái bản hôm nay phương ba ba phương mụ mụ bọn họ trở về cũng không biết mãi mãi sẽ sẽ không theo tới nhưng là trong nhà cái bản bị con heo nhỏ làm loạn thất bắt a o vừa vặn thừa dịp buổi sáng sớm thu thập một chút quần áo ngươi cũng không đổi như thế nào liền chạy xuống lan hải y g nhìn xem tiểu gia hỏa mặt nàng màu hồng tây áo ngủ chạy xuống tới không nhịn được hô có thể là tiểu gia hỏa căn bản không nghe bay thẳng hành lang mà đi con thỏ nhỏ con vịt nhỏ buổi sáng tốt lành nha ban đêm có hay không con muối nhỏ ho ngong nha tiểu gia hỏa ngồi s ổ n g xuống, xuống phát hiện trong lồng đã đổi thủy còn có tươi mới rau quả a là ba ba làm sao ân coi như không t ệ tiểu hỏa từ đâu tiểu gia hỏa tự nhủ nói thế nào liền không thể là mụ mụ làm sao đi tới đứng ở sau lưng nàng lam thải y thì hãy vừa vặn nghe thấy câu này vâng ngữ mà nói a nguyên lai là mụ mụ làm nha không sai không sai ngươi cũng là cái hảo đại nhân tiểu gia hỏa vỗ vỗ chân của nàng nói ta là hảo đại nhân ngươi cũng muốn làm cái h ả o tiểu hài hiện tại đi cho ta thay y phục xuống tới đánh răng rửa mặt lam thả i ý vỉa đem nàng cầm lên tới nói ta lát nữa đi được hay không ta nghĩ nhìn nhìn lại con vỏ nhỏ tiểu gia hỏa khẩn cầu không được hiện tại liền cho đi đừng lề mà lề mề lam thả i ý thì chống lạnh nói hừ tiểu gia hỏa học bộ dáng của nàng chẳng những chống lạnh còn con miệng d ậ m chân a ta nhìn ngươi cái vật nhỏ này l à ngớ ra muốn đánh đi lam thả i ý vỉa làm bộ muốn đánh nàng. nàng lập tức hướng vào trong nhà liền giống mang gọi xông về trên lầu đừng chạy cẩn thận ngã xuống Chính làm tốt điểm tâm đi ra phương viên vội vàng d ặ n dò có thể là tiểu g i a hỏa đã như một làn khói không thấy bóng dáng sáng sớm không muốn hù dọa hải t ử nha phương viên nhìn lam thả i Y đi tới thế là lên tiếng nói ai hù dọa nàng nếu không phải nàng chạy nhanh ta liền thật sự đánh nàng cái mông lam thả i Y liếc hắn một cái nói cái này còn không bằng hù dọa nàng đâu vậy cũng không muốn sáng sớm liền đánh hải t ử a phương viên vô ngữ mà nói không đánh nàng đánh ai vậy đánh ngươi a lam thả y cười nói doanh, doanh mà nói có thể a ta tuyệt đối sẽ không phản kháng t í c h phương viên trơ mặt ra nói sách lam thả i y rỉa mặt m ũ i tràn đầy khinh thường phương viên thừa cơ tại trên mặt nàng hôn một cái y rỉa đánh răng hay chưa lam thả i y rỉa ghét bỏ mà nói ta còn muốn hỏi người rửa mặt không phương viên cười hì hì nói mặt ta không thấy cũng so ngươi miệng sạch sẽ, sẽ ghét bỏ miệng ta bẩn đúng không phương viên trực tiếp cong lên miệng đối với nàng hôn tới lam thả i y rỉa vội vàng ngăn cản được hai người ở chỗ này g ã i nhau ở mỹ không biết lúc nào tiểu gia hỏa đã đổi xong quần áo đứng tại đầu bậc thang nhìn như vậy lấy bọn hắn ai dọa chết người vô thanh vô tức lam thả y r bị nàng giật này mình ha ha t i ể u gia hỏa rất là khinh thường ngươi đây là thái độ gì cho ta rửa mặt đi lam thả i y vỉa đưa tay méo méo nàng thịt thịt khuôn mặt nhỏ nhắn đừng nặn mặt của ta mãi mãi nói bóp tiểu hài tử mặt tiểu hài tử sẽ trôi nước bọn t i ể u gia hỏa bất mãn nói vậy ta nhìn ngươi cũng không có t r ô i h a ta hiện tại trôi ngươi nhìn t i ể u gia hỏa làm ra một điểm nước bọn nói ai nha bẩn chết rồi nhanh lên cho ta đi đánh răng lam thả y vội vàng đem nàng ôm đến phòng rửa mặt ngươi thế nào l ạ như thế bẩn một đứa bé đâu lam thả y v a để cho nàng đem nước miếng nhà ở trong ao cuốn đi sau đó bất mắn nói ngươi thế nào có cái cái này bẩn bảo bảo đâu tiểu gia hỏa lập tức đ ố i nói á c h hình như chỗ nào không thích hợp a đúng ta có một cái bẩn bảo bảo lam thả i y thì nói ta mới không phải bẩn bảo bảo tiểu gia hỏa rốt cục phản ứng lại tốt đừng làm rộn nhanh lên đánh răng lam thả i y t h ì đem chen tốt kem đánh răng bàn trải đánh răng đưa cho nàng nói a ngươi sao có thể giúp ta chen tốt đâu ta còn nghĩ chính mình tới tiểu gia hỏa phi thường giật mình đối với nàng mà nói nói không chủ định thế nhưng là một cái đặc biệt tốt chơi trò chơi ngươi mỗi lần đều chen một đồng lớn sau đó đánh răng thời điểm tất cả đều rơi ở trong a u không thể lãng phí biết không nào có tiểu gia hỏa có chút t r ộ t dạ nói mụ mụ n g ư ơ i ra ngoài đi ta muốn đánh răng tiểu gia hỏa đem lam thả y nghĩa đẩy ra phía ngoài nói n g ư ơ i cẩn thận một chút đừng đem kem đánh răng lấy tới ta trên quần áo lam thả y nghĩa vội vàng lui ra ngoài ta là một cái cá s ấ u nhỏ cá ta thích nhất đánh răng răng x o á t x o á t x o á t hoa、wow, ô、wow. hoa ô tiểu gia hỏa ở bên trong một bên h t một bên x o á t chăm chú x o á t đừng đem kem đánh răng lấy tới trên quần áo lam thả y ở bên ngoài dạ dò ta quét hết lam thả y n g a người thật sự quét hết rồi lam thả i ý vì lần nữa đi tới hỏi không tin ngươi nghe a tiểu gia hỏa đem h á hốc mồm ra lam thả ý vì thật sự túi người n g ử i n g ử i sau đó che cái mùi nói ai nha thúi chết a làm sao có thể tiểu gia hỏa vội vàng hướng lấy không trung hà hơi sau đó cấp tốc đem cái đầu nhỏ tiến tới dùng sức k h t khỉ muối chỗ nào thúi đâu mụ mụ ngươi gạt người tiểu gia hỏa tức giận nói ha ha ngươi chính là một cái xú tiểu hài lam thả ý vì nhìn nàng khôi hài bộ dáng cười nói n h ì ta cá sấu nhỏ răng cá cao công k í c h tiểu gia hỏa mít khoe miệng đem trên khoe miệng còn thừa lại kem đánh răng bọt biển liền hướng lam thải y y trên thân c ọ ai nhanh lên rửa mặt bẩn c h ế t nha lam thải y y vội vàng né tránh ta hiện tại là bẩn bẩn tiểu hai tử liền không rửa mặt tiểu gia hỏa mít miệng nhỏ đuổi theo ở bên cạnh phương viên c ư ờ i lắc đầu đi vào phòng rửa mặt đem tiểu gia hỏa khăn mặt chám và bớt sau đó đi qua một thanh bôi ở khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên công kích của nàng bị hóa giải phốc phốc phốc tiểu gia hỏa bất mãn phốc lấy miệng ngươi đừng phốc phốc lại phốc, phốc ngươi chính là dùng nước miếng của mình đang rửa mặt k h a n khách tiểu gia nước bọt rửa mặt mụ mụ ba ba thật tốt cười đâu tiểu gia hỏa không khỏi hết sức vui mừng tiểu hài tử thật là vui s ư ớ n g à, chương bảy trăm chín mươi tám hai lạng thịt mặt muối chương bảy trăm chín mươi tám hai lạng thịt mặt muối ta ăn no rồi đâu hân hân buông xuống bát sờ lên chính mình bụng nhỏ lại trụi một chút ai nha thật sự là một cái đáng yêu bụng nhỏ đâu ngươi là một cái tiểu nữ hải nhờ ngươi không muốn mỗi ngày đập ngươi bụng nhỏ à, như vậy có thể một điểm không thuộc nữ tây nữ chúng ta không phải là cây tiểu gia hỏa nói xong lại đập hai lần bụng nhỏ n g ư ơ i ăn no rồi liền xuống đi chơi đi phương viên nói vậy ngươi ăn nhanh một chút ta vẫn chờ muốn đi làm đâu tiểu gia hỏa thúc giục nói không phải là ngươi phải đi làm là ba ba mụ mụ phải đi làm phương viên không nhịn được hố nắn nàng nói nhưng mà mấy ngày nay nàng mỗi ngày cùng mình cùng tiến lên tan tầm cũng không liền đuổi theo tan tầm một dạng không cần nói những cái kia không có í t lợi gì a ngươi vẫn là nhanh lên ăn cơm cơm đi tiểu gia hỏa trái lại đem phương viên giáo hấn một lần gấp cũng không có hôm nay không đi làm phương viên chậm dạy nói cái gì tiểu gia hỏa nghe vậy nâng gương mặt trứng to mắt một mặt ngạc nhiên bởi vì hôm nay ra ra n ã i n ã i muốn trở về chúng ta muốn đi phi trường đón bọn họ n h a phương viên vung ô xuống bắt đua nói thế nhưng là thế nhưng là ta cùng tỷ tỷ các nàng đã nói xong hôm nay chúng ta muốn đi điên cuồng mua mua mua tiểu gia hỏa khổ sở mà nói nói đến mua mua mua ta nhớ ra rồi ngươi nói ngươi mấy ngày nay mua bao nhiêu đồ ăn vặt không cho phép mua nữa phương viên chỉ chỉ dưới bàn trà mặt nhồi vào đồ ăn vặt nói lập tức sẽ khai rằng đâu chúng ta đây là tại dự trữ lương thực nếu không phải khai giảng làm sao bây giờ tiểu gia hỏa vẻ mặt thành thật nói ngươi làm ngươi là con sọc、so、ca còn dự trữ lương thực ta nói cho ngươi ngươi mua nhiều như vậy trở về cũng không cho phép đều chính mình ăn hai ngày nữa ta mang ngươi lại đi viện mồ côi đến lúc đó đều mang lên lưu lại cho ta từng chút một có thể hay không liền từng chút một không được ăn nhiều đồ ăn vặt ngươi không giải vóc dáng chỉ béo lên ngươi muốn trở thành một cái cô gái mập nhỏ sao ta mới không cần biến thành cô gái mập nhỏ đâu thiểu gia hỏa lập tức kêu lên quả nhiên nữ nhân vô luận lớn nhỏ đều không tích h béo vậy liền ăn ít một chút đồ ăn vặt phương viên nói ba ai t h u c ta t i ể u gia hỏa thở dài sau đó quay người liền phải đi Phương lập nhàn nhạt chút. hỏa thân hình lập tức định、chủ. Hắc hắc. Nhìn nàng nhỏ viên miệng nói, đừng đến nàng giấu gia lại đi Tiểu một tức trụ. mở ba ộ dáng, l m mới Thải y thì mới ăn đ ư ợ chúng trong miệng một miệng miếng cơm kem c t p h u ra n o xong à i điểm Chờ ăn ta â m tiểu i g hỏa không y nguyên không yên thật â m ỏ i viên. phương chúng h Ba ba, chúng ta t sự không đi làm bàn sao đã nói muốn đi tiếp ra ra nãi mãi tối thiểu nhất buổi sáng là sẽ không đi thế nhưng là ta đã cùng hiệu san tỉ tỉ các nàng nói xong nữa nha như vậy ta chẳng phải biến thành không thành thật tiểu hài tự sao tiểu gia hỏa có chút lo làm nói ân vấn đề này có chút nghiêm trọng phương viên ra vẻ nghiêm túc nói nếu không ta cho các nàng gọi điện thoại đi nói cho các nàng biết một tiếng ngươi hôm nay không đi được vậy các nàng nếu là nhớ ta làm sao bây giờ tiểu gia hỏa biểu thị rất là lo lắng ngươi vẫn là đại nhân vật a tất cả mọi người không thể rời bỏ ngươi sao đó là đương nhiên vốn bảo bảo thế nhưng là nhất nhất nhân vật trọng yếu nhất đâu tiểu gia hỏa chống lạnh có thể n h ư bức hỏng vậy được đi ba ba giúp ngươi gọi điện thoại nói cho các nàng biết một tiếng phương viên cầm lên điện thoại tiểu gia hỏa vòng tay không phải là không thể đánh những người khác điện thoại mà là phương viên trước mắt chỉ thiết chí nhà bọn họ ba người giao lưu trò chuyện dùng xem như bọn họ tư nhân chuyên môn giao lưu công cụ dùng mặc dù phương ba ba bọn họ ngồi là sớm nhất ban một máy bay trở về nhưng là đợi đến lộc thị đánh giá cũng có m ộ ư ơ i hai giờ nhiều lẽ ra phương viên cùng lam thả i y thì hoàn toàn có thể không cần không đi làm nhưng là trong nhà một điểm đồ ăn cũng không có bọn họ trở về ăn cái gì phương viên không nghĩ bọn họ quá cực k h ổ cho nên chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày buổi sáng vừa vặn mang tiểu ra hỏa cùng đi chợ bán thức ăn dạo chơi cũng đem trong nhà bồi bổ hàng cho nên chờ ăn xong đ i ể m tâm dọn dẹp một chút phương viên cùng lam thả y liền mang theo con heo nhỏ xuất phát ta muốn đi tiếp ra ra nãi nãi sao tiểu gia hỏa ngồi tại con của nàng đồng trên ghế đã lấy chân hỏi không phải là vậy chúng ta đi chỗ nào đi đem n g ư ơ i bán đi a đem ta bán đi tiểu gia hỏa phi thường giật mình người đem ta bán đi ra gia gian l ã i mãi trở về gặp không đ ế n ta bọn họ sẽ đánh ngươi c á i mông yên tâm đi ta có thể không sợ bọn họ ừ người đem ngươi bảo bảo bán đi ra gia gian l ã i trở về cũng sẽ đem bọn hắn bảo bảo bán đi tiểu gia hỏa công nhận nói ta đều lớn như vậy ra gia gian lại mãi, mãi có thể bán không xong ta lại nói cũng không ai muốn a a nguyên lai、like、ngươi không đáng tiền phương viên là không ai mớn không phải là không đáng tiền đ ề u như thế à lại nói bán tiểu hài t ử là không đúng cảnh sát thúc thúc sẽ đem ngươi bắt thức dậy lần trước đi lao ra ra nhà không phải liền là có bại hoại bị cảnh sát thúc thúc bắt đi sao tiểu gia hỏa nói lên đạo lý đến trật tự rõ ràng đó là một bộ một bộ đậu đậu chính là bị bại hoại cho b á n đi đậu đậu nói chỉ có đại phôi đản mới có thể bán tiểu hài ngươi là đại phôi đàn sao ta là đại phôi đản ta chẳng những muốn bán tiểu hài ta còn muốn ăn tiểu hài a ô phương viên ha hốc k h o miệng sau đó nhẹ nhàng hôn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên ừ ngươi mới sẽ không bán đi ta đây ta thế nhưng là người yêu nhất tiểu b ả o bảo, bảo đâu tiểu gia hỏa đắc ý nói đúng vậy à ngươi là ba ba yêu nhất tiểu b ả o bảo ba ba có thể không nỡ đem người bàn đi phương viên ôm nàng ôm vào trong lòng để cho nàng ngồi tại trên đùi của mình ta cũng yêu nhất yêu nhất ba ba đâu tiểu gia hỏa ôm phương viên cổ tại hắn gương mặt bên trên hôn lên sách lam thải y ở bên cạnh ôm cánh tay chẳng thèm n g ó tới thật sự là thua với đây đối với cha con thực sự quá chẳng á n phương viên cũng không có đi siêu thị mà là đi phụ cận một cái chợ nông dân đây cũng là phương ba ba cùng phương mụ, mụ thường xuyên đến mua thức ăn thị trường bên trong có rất nhiều dân trồng rau chọn chính mình loại ra bán đặc biệt là một chút lao đầu lao thái thái bọn họ loại đồ ăn mặc dù lô sâu đ ụ c nhiều cũng không có siêu thị bán đẹp mắt cũng không có siêu thị cái lớn nhưng là những cái này đồ ăn lại là màu xanh lục không ô nhiễm cùng lều lớn bên trong trồng chọn đi ra hương vị chính là không giống nhau tiểu gia hỏa không phải lần đầu tiên tới này chợ bán thức ăn thậm chí so phương viên số lần còn nhiều cũng là đi theo gia gia, gia, gia ngươi tốt nha lý mãi loại sống nha chu thúc thúc ngươi chứng vị thật lớn nha ai yêu một cái tuổi qua tiểu mỹ nữ vừa dài đẹp không biết ân có phải hay không vừa giải cao hôm nay không có cùng n g ư ờ i g ra i a mãi mãi đến mua đồ ăn nha tiểu gia hỏa trên đường đi quen thuộc cùng đám người chào hỏi đúng thế hôm nay ta cùng ba ba mụ mụ tới đâu tiểu gia hỏa đắc ý hướng sau lưng chỉ chỉ phương viên cùng lam thả y ỉ hai vị muốn mua thịt h e o s a o xem ở con gái của ngươi trên mặt mũi ta cho thêm các ngươi hai lạng thịt quán lao bản thuần thục thanh đao tại mài đao đồng bên trên cọ sát hai lần ai yêu tiểu gia hỏa hiện tại mặt mũi giá trị hai lạng thịt hà chương bảy trăm chín mươi chín nhà chương bảy trăm chín mươi chín nhà tiểu gia hỏa tại chợ bán thức ăn đó là xe nhẹ chạy đường quen một hồi mang theo phương viên cùng lam t h ả i y ỉ đi nhà này một hồi lại mang theo bọn họ đi nhà kia còn nhiệt tình mà chủ động cùng người chào hỏi đáng tiếc bán cũng là đồ ăn nếu là đồ ăn vặt cái gì đánh giá hiện tại đã một đống thu hoạch nhưng là dù cho như vậy nàng cũng tại một nhà lô thái chủ tiệm nơi đó dựa vào bản lãnh của mình lấy được một cái thịt vịt nướng chân chợ bán thức ăn cũng có rất nhiều người nhận ra phương viên tới trước đó tất cả mọi người chỉ cảm thấy tiểu gia hỏa đang yêu miệng lại ngọt mỗi lần cùng ra ra mãi mãi đến mua đồ ăn cũng không nghĩ nhiều hiện tại nhìn thấy phương viên lúc này mới có chút bừng tỉnh dù sao hiện tại toàn dân tin tức thời đại phương viên coi là quỳnh châu người địa phương kiêu ngạo cho nên chợ thức ăn các lao bản phá lệ nhiệt tình xem ở trên mặt của hắn đều cho hắn tiện nghi mấy mao tiền hoặc là bôi cái số lẻ cái gì dù sao cũng là quyển vợ nhỏ mua bán nào có người nguyện ý tặng không cho nên nhìn như vậy đến phương viên mặt mũi còn không bằng tiểu g i a hỏa hai lạng thì đâu phương viên mua không ít đồ ăn cũng may có lương phi bạch mấy cái theo ở phía sau giúp mang theo hắn lúc này mới có thể đổi kịp tiểu ra hỏa bước chân bởi vì nàng nơi này chui nơi đó chui một chút mất tập trung liền có khả năng không thấy bóng dáng Chắc được không, không, không m tiểu, tiểu, tiểu gia hỏa hoàn toàn không có để ý tỉnh lại con thỏ nhỏ bất mãn đem mập phì cái mông đối nàng con thỏ nhỏ ta nói chuyện cùng ngươi đâu ngươi có nghe hay không tiểu gia hỏa đưa tay đem thỏ lồng chuyển cái phương hướng nhỏ như vậy con thỏ lại mặt h ư ớ n g nàng con thỏ nhỏ bất mãn giật giật miệng à ngươi nghe thấy lời nói của ta à như vậy cho ngươi làm cái cái gì danh tự có được hay không tiểu gia hỏa hưng phần nói tiểu bạch tiểu tuyết cầu vẫn là gọi lông sủ tiểu gia hỏa có chút xoắn suýt mà nói đ ỗ n g nhiên nàng nghĩ đến cái gì ánh mắt sáng lên nói bằng không ngươi gọi phương khiêu khiêu à. ha ha phương khiêu khiêu cái này tốt thế nhưng là bạn tốt của ngươi mai tiểu lộc không ở nơi này đâu lúc nào ba ba có thể cho ta nuôi một cái hiệu sao nha tiểu gia hỏa nghĩ đi nghĩ lại tư tưởng lại bắt đầu không nhịn được thả lên con thỏ nhỏ hoàn toàn nghe không hiểu nàng đang nói cái gì ôm lồng bên trong một mảnh lá rau gặm ăn lên hoa、wow, ngươi bây giờ liền bắt đầu ăn cơm cơm sao cơm muốn đúng hạn ăn, ăn như vậy ngươi không sợ béo lên sao tiểu gia hỏa dùng đồ chơi tay cầm luồn vào đi đem nó trên tay lá rau cho đào kéo xuống con thỏ nhỏ ò、oh, ò、oh, hân hân ngươi không muốn giày vò con thỏ nhỏ con thỏ nhỏ có thể chịu không được giày vò lam thả i y từ trong phòng bếp đi ra nhìn tiểu gia hỏa ngồi sổm ở ngoài phòng trên hành lang cái nào còn không biết nàng đang làm gì tốt ta không có giày vò nó đâu ta liền cùng nó trò chuyện tiểu gia hỏa nói như vậy người cũng đứng lên chạy đến bên cạnh nhìn nàng con vịt nhỏ con vịt nhỏ nên vừa vào trận không lâu một thân tóc vàng lông sủ đặc biệt đáng yêu nhưng là có chút nhát gan sơ qua có một điểm động tĩnh liền quấn rúc vào lồng góc sau đó thì thầm réo lên không ngừng con vịt nhỏ ta cũng cho người đặt tên đi tiểu gia hỏa hứng thú bừng bừng mà nói người liền gọi phương tiểu áp đi ân con vịt nhỏ danh tự lên có chút tùy ý, hân hân trở về chúng ta muốn đi tiếp ra ra mãi mãi phương viên từ trong phòng bếp đi ra hô tuất ta lập tức tới ngay phương khiêu, khiêu phương tiểu áp ta phải đi chờ một lát ta lại đến cùng các ngươi chơi tiểu gia hỏa lắc lư một cái bọn chúng chết lồng nhắc nhở bọn chúng chính mình muốn đi con thỏ cùng con vịt nếu có trí tuệ lời nói đoán chừng là ước gì nàng đi nhanh một chút g i a g i a mãi mãi đã đến sao tiểu gia hỏa nhìn ba ba mụ mụ muốn ra cửa vội vàng chạy tới cũng nhanh chờ chúng ta đến sân bay thời gian nên không sai biệt lắm l a m thả i y thì nói cái kia ra ra tỉ tỉ các nàng cũng tới nhà chúng ta chơi sao các nàng có thể tới không được lập tức liền muốn khai rằng đâu đứng sau này ngươi cũng muốn lên nhà trẻ nhà a lên nhà trẻ sao tiểu gia hỏa nghe vậy vô cùng vui vẻ đối với nàng mà nói lên nhà trẻ chính là cùng rất nhiều tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đ ù a hiển nhiên vui vẻ chờ thêm tiểu học đánh giá liền không có như vậy sung sướng phương viên bị cho rằng lúc ra cửa ở giữa đầy đủ không nghĩ tới trên đường chặn lại một cái chờ đến sân bay phương mụ mụ cùng phương ba ba đã máy bay hạ cánh đang chờ bọn họ ra ra mãi mãi chờ phương viên tìm tới bọn họ vừa muốn chào hỏi tiểu gia hỏa cũng đã từ phía sau liền xông ra ngoài lập tức nào h vào phương ba ba trong ngực ai yêu tiểu bà bối nhớ ra ra không có nhà phương ba ba lập tức vui vẻ ra mặt đem nàng bế lên nơi nào còn có chống không phản ứng phương viên nghĩ nghĩ ra ra cũng nghĩ mãi mãi nữa nha tiểu g i a hỏa trực tiếp tại phương ba ba trên gương mặt hôn một cái nhưng làm hắn cao hứng mãi mãi không tới sao phương viên đi sang ngồi đem phương mụ mụ hành lý nhận lấy hỏi lão thái thái này khuyên như thế nào đều không được nàng nói vẫn là nhà mình ở quen thuộc nói cái gì cũng không tới phương mụ mụ nói quê hương k h ó rời nàng tại gia tộc chờ đợi cả đời hương thân hương lý cũng quen thuộc bình thường có rảnh còn có thể ở chúng trò chuyện tại chúng ta nơi này xác thực tương đối nhàm chán phương ba ba nghe vậy ở bên cạnh nói nói cũng đúng à nhưng mà giữa mùa đông tới chúng ta nơi này qua hết đông lại trở về không tốt sao nàng là l ư ử i nhát giày vò chờ tân bân sau khi kết hôn ta lại để cho nàng đến đây đi đến lúc đó để cho cứu gia gia cũng tới cùng với hắn làm bạn tình nàng nhàm chán phương viên nói như thế cái biện pháp tốt phương ba ba nghe vậy cao hứng mà nói g i a g i a g i a g i a chúng ta về nhà ăn cơm cơm nhà tiểu gia hỏa gặp mọi người nói chuyện không có người phản ứng nàng bắt đầu nóng nảy tốt chúng ta về nhà ra ra đói bụng đâu người đói bụng hay không phương ba ba cười ha ha một tiếng nói sau đó ô m nàng đi về phía trước phương mụ mụ cũng lôi kéo lam thả y thìa đuổi theo chỉ còn dư lại phương viên cùng lương phi bạch bọn người ở tại đằng sau kéo hành lý mấy cái cái dương đồ vật nhìn tới không riêng gì phương ba ba cùng phương mụ mụ quần áo những vật này hẳn là từ quê quán mang theo không ít đặc sản trở về quả nhiên đợi đến trong nhà mở ra dương hành lý vậy thì thật là đủ loại cái gì cũng có q u ả ớt tương l à m s ư ở n g m ạ n thịt liền ngay cả dưa muối đều một túi lớn cũng không biết xa như vậy mang cái đồ chơi này trở về làm gì lại nói những vật này chợ bán thức ăn siêu thị không có bán không không nên quá tốt bao nhiêu không tốt thế nhưng là phương ba ba chính là cảm thấy quê quán mới tốt ăn còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà phê bình phương viên có hai cái tiền cũng không biết tiết kiệm đây đều là cái nào cùng cái nào a có cần phải vì những cái này mặn hàng tiết kiệm sao dựa vào như vậy tiết kiệm có thể phát tài hai người xào xào nhào nháo hồi phục đến ngày xưa thường ngày tiểu gia hỏa ở bên cạnh hi hi ha, ha hết a h sức vui mừng toàn bộ trong nhà lại bắt đầu biến náo nhịt lên có lao nhân có hải từ gia đình mới xem như một cái hoàn chỉnh nhà a chương tám trăm thật hương chương tám trăm thật hương tiểu gia hỏa còn chưa kịp nói cho nãi n ã i con thỏ nhỏ cùng con vịt nhỏ sự tình liền bị nàng phát hiện trong nhà làm nhiều như vậy động vật làm sao bây giờ đều ai tới chiếu cố a phương mụ mụ hỏi ta tới ta tới ta thích nhất chiếu cố tiểu động vật tiểu gia hỏa vội vội vàng và nói g n ngươi vẫn là đem chính ngươi chiếu cố tốt đi trong nhà mấy cái này tiểu động vật ngươi chiếu cố mấy lần đặc biệt là c ok ê ngươi phải mang trở về nuôi thời gian dài như vậy ngươi có chiếu cố nó sao cũng là mãi mãi đang chiếu cố đâu phương mụ mụ nói â tiểu gia hỏa cũng biết mình đổi lý thưa a sau về sẽ c ă m chú chiếu cố. i t gia hỏa n h do dự một chút nói phương ba ba tại đông hồ chấn mặc dù không có thân thích nhưng là bằng hữu còn là không biết năm nay an tết không có trở về nhưng vẫn là muốn về đi xem một chút trần siêu biết sau đó vừa vặn cùng phương ba ba cùng một chỗ trở về một chuyến đi qua một chút đối với hắn có chiếu cấu người hắn đều mang lễ vật đi một chuyến Thậm một chút vật, chút chí đại bá của hắn nhà chuyến, khách khí mua của đại đều đi nói lời bá lễ sau đó, nhưng khi ô n g có lưu l ạ ăn cơm, liền cơm, rời đi. Bởi vì giường a gia hỏa qua. Sau không thể hộ khiến khá khó khi cũng cùng cục cáo cái này nàng g kê biệt, rời i xử nàng cùng phương mụ mụ phàn nàn g nói mãi mãi ngươi tại sao không gọi ta nhà ngươi phải gọi ta rời giường ta còn có thật nhiều lời nói muốn theo ưu cục kê nói đâu lần sau đi lần sau đi chú mãi mãi nhà ngươi lại cùng nó nói đi hoặc là ngươi cho nó viết phong thư phương mụ mụ nói thật là ưu cục k ở nhà lúc Cũng không gặp có chuyện cùng không ngươi nó nói, hiện gặp tiểu ạ nó ngươi liền muốn nó.、Mau、cùng ta đánh răng rửa mặt đi. Hôm nay ba bà dẫn ngươi đi, đi Phương viên đem nàng kéo qua đi nói.、Hôm、nay nàng không cùng ta có ở nhà không? Phương mụ mụ nói. Không muốn, ta muốn cùng ba ba đi làm, ta cũng phải nỗ có rời rửa đi, đi, đi đi đi đi phải việc. i đem làm. làm, lực làm Mau mặt hôm Hôm mụ mụ qua ta ba ta ta ba ba ta t bà kéo ở gia hỏa lập tức nói ta nhìn ngươi là cố gắng chơi a lam thả i y thì ở bên cạnh nói nhưng mà cũng liền cả ngày hôm nay ngày mai sẽ phải lên nhà trẻ a ta yêu thích nhà trẻ tiểu gia hỏa vui sướng soát lên răng đúng rồi mụ mụ ngươi cùng lão gia từ lúc nào tới a phương viên thuận miệng hỏi cũng liền mấy ngày nay đi lam thả y kiến nói chờ một chút ngươi gọi điện thoại hỏi thăm thời gian cụ thể ta cùng vương tư duệ chào hỏi mượn hắn máy bay tư nhân dùng một chút phương viên nói chút chuyện nhỏ này chính mình định vị vé máy bay là được rồi không cần làm phiền người khác ca lam thả y kiến nói không phiền phức lại nói vương tư duệ ước gì ta phiền phức hắn phương viên cười nói vậy được đi đợi lát nữa ta gọi điện thoại đi về hỏi hỏi tốt nha các ngươi hai cái nhanh lên đánh răng chớ nói nữa chậm trễ thời gian nhà ngay tại đánh răng tiểu gia hỏa nhìn ba ba mụ mụ đứng ở sau lưng nàng ngươi một câu ta một câu chính là không nói chuyện với nàng để cho nàng có chút sốt ruột nha chờ ăn xong đ i ệ m tâm tiểu gia hỏa liền vui vui sướng sướng cùng phương viên cùng nhau đi làm phương viên tiếp tục làm việc chuyện của hắn lam thả i y y sự tình cũng không ít theo sạp hàng trải càng lớn chỗ cần dùng tiền thì càng nhiều xem như công ty cờ ép họ nàng càng là phải quản lý tốt túi tiền đặc biệt là phương viên hoa lên tiền tới gọi là cái vung tay q u á chán mỗi khi lam thả i y y nhìn thấy chương mục thời điểm đều có chút hai hùng khiếp vĩa cảm giác nhưng mà nàng tin tưởng phương viên tin tưởng hắn làm mỗi cái quyết định biết xài tiền năm nhân bình thường đều sẽ kiếm tiền tiểu gia hỏa hiển nhiên đi cùng hiệu san các nàng vui vui sướng sướng chơi đùa hiện tại nhi đồng ủy trị trung tâm cũng không chỉ là mấy người các nàng lục tục cũng có nhân viên đem hải tử đặt ở ủy trị trung tâm c h i ế u cố ủy trị trung tâm nhân viên quản lý kỳ thật thì tương đương với nhà trẻ lão sư chẳng những cho bọn hắn kể chuyện xưa còn dạy bọn họ vũ đạo ca hát vẽ tranh các loại một chút nhập môn tính tri thức tiểu gia hỏa vẫn như c ũ là hải tử vương tại toàn bộ ủy trị trung tâm đó là hô phong h o à vũ tụ họp một nhóm lớn đủng đột bất quá hôm nay là ngày cuối cùng ủy trị trung tâm tiểu bằng hữu trên cơ bản đều muốn khai giảng Vị trị trung tâm lưu mộng cùng khiêu tử ngọc ga z i còn cho các nàng định một cái lớn bánh gà tổ các nàng có thể vui vẻ cho nên đợi chút nữa b u ổ i t r ư a phương viên tới tiếp nàng khi về nhà tiểu gia hỏa vẫn như cũ có chút khó bỏ được mà về nhà t ố t hiểu san cùng giao giao các nàng ngày mai cũng đi nhà trẻ chẳng phải có thể gặp được sao phương viên ă n u ổ i như vậy đ ầ u đậu đâu đậu đầu cũng lên nhà trẻ đúng hay không tiểu gia hỏa hỏi đúng đ ầ u đậu cũng muốn lên nhà trẻ nhưng là nàng cùng mụ mụ ở phụ cận nơi này cho nên nàng sẽ ở phụ cận đây lên nhà trẻ phương viên nói hiểu san là bởi vì hắn cùng trần siêu quan hệ coi nàng là làm nữ nhi tới nuôi cho nên mới sẽ để cho nàng cùng hân hân cái trước nhà trẻ mà đậu đậu chỉ là phương viên thiện tâm cung cấp trợ giúp một cái đối tượng mà thôi nhưng là giúp người cũng phải có cái độ nàng có cuộc sống của nàng nhưng trên thực tế phương viên vẫn như cũ cung cấp không ít trợ giúp đầu tiên là hộ khẩu vấn đề mặt khác chính là thông qua bộ phận hành chính nhân viên công tác hỗ trợ liên hệ nhà trẻ vô luận theo thời sức của lượng vẫn là dạy học hoàn cảnh đều không kém đậu mẹ con hai người về sau có thể hay không chân chính cải biến nhân sinh vẫn là phải nhìn các nàng chính mình vậy ta nếu là nghĩ đậu làm sao bây giờ tiểu gia hỏa rất khó chịu mà nói cái kia thứ bảy chủ nhận thời điểm ngươi có thể tới nhìn nàng a cũng có thể đem đậu đậu tiếp vào nhà chúng ta đi phương viên ă n ủi mặc dù nói như vậy nhưng là tiểu gia hỏa hào hứng ý nguyên không phải là rất cao đợi đến gia phương ba ba đã trở về nhìn hắn hồng quang đầy mặt liền biết giữa chưa nhất định không đúng ít nhìn thấy hân hân trở về lập tức lớn tiếng hét lên tiểu bà bối tan s ở chưa thật sự là vất vả nhanh đến ra ra nơi này đến cho ra ra ôm một cái ngươi nha thanh âm không thể nhỏ được sao đừng dọa đến hai tử phương mụ mụ ở bên cạnh dạy dỗ ta là rất nhỏ giọng đang nói chuyện a cực kỳ lớn tiếng phương ba ba hủy khuất mà nói người giữa t r ư a liền không thể uống ít một chút sao phương mụ mụ không có lại xoắn suýt vấn đề này phương ba ba rõ ràng là uống nhiều quá ta không phải là nói cho người sao ta uống không nhiều phương ba ba vẫn như c ũ lớn tiếng hét lên g i a g i a n g ư ơ i mặt thường h ồ n g a đó là bởi vì g i a g i a thân thể gồng khuôn mặt nhỏ của ngươi cũng hồng hồng nhà đến cho g i a g i a h ô n một cái phương ba ba ghé đầu liền muốn đi hôn nàng tiểu g i a hỏa lập tức chém mũi ghét bỏ bắt hắn cho lời ra xú xú thật là khó ngửa lao bà thân hân nàng ghét bỏ ta xú xú ghét bỏ ta khó ngửi phương ba ba một mặt khổ sở cùng phương mụ mụ nói t ố t cho đi tắm soát cái răng nàng liền sẽ không ghét bỏ ngươi phương mụ mụ có chút ngượng ngùng nói dù sao còn có lam thả y hiện tại phương ba ba cùng đứa bé một dạng để cho nàng cảm thấy rất là mất mặt thật sự đương nhiên là thật sự còn không mau đi vậy thì tốt ta hiện tại liền đi phương ba ba vui vẻ hướng phòng tắm chạy tới còn vừa đối phương mụ mụ nói lao bà ngươi đi giúp ta nắm một bộ quần áo sạch ta tẩy sạch sẽ ta đã biết ngươi mau đi đi phương mụ mụ bụ mặt mắc cỡ chết người ha thú vị ra ra liền ngay cả tiểu gia hỏa đều phát giác được phương ba ba là lạ nhưng mà thật buồn cười dáng vẻ đến mức nàng xa suốt tâm tình đều tốt hơn nhiều tuy nói uống rượu tắm rửa rất nguy hiểm nhưng là phương ba ba rất hiển nhiên còn không có uống đến loại kia ý c h i không rõ tình trạng một tắm rửa tẩy đi ra người cũng thanh tình không ít thế là không ngừng truy v ấ n phương mụ mụ chính mình là không phải nói thứ gì đã không quá nhớ kỹ cũng không biết là thật không nhớ rõ vẫn là bởi vì biết mất mặt đang giả ngu cơm tối là phương mụ mụ làm tương đối phong phú chính là mặn hàng hơi nhiều dù sao từ quê quán mang về nhiều như vậy đâu đến ăn bụi gà đây là da da từ nông thôn mang về phương ba ba tún cái đại cây thối đặt ở tiểu gia hỏa trong chén một cái bùn lớn canh gà phía trên một tầng kim hoàng nghe hương vị đều hương tiểu gia hỏa sửng sốt một chút sau đó nhìn chằm chằm trong chén cây kia đùi gà mọi người trong lòng có chút cuốn quýt cũng may lúc này tiểu gia hỏa ngẩng đầu lên nói ta không ă n ra mọi người nối u l ò n g một ngụm phương viên chặn lại nói vậy ta giúp ngươi xé toang chờ phương viên x é t o a n ra nàng lúc này mới nắm lên đùi gà gầm một miệng lớn m, -m, m thật là thơm da da lại cho ta tới chén canh tiểu gia hỏa đem chính mình chén nhỏ cho đẩy đi qua chương tám trăm linh một khai giảng chương tám trăm linh một khai giảng ngày thứ hai tiểu gia hỏa d ậ y thật sớm bởi vì hôm nay muốn lên nhà trẻ nàng hưng phấn có chút ngủ không được nàng đứng tại trên ban công ak -ak -ak. Nàng đứng ở t r o nàng g sân. n đứng tại trong phòng sân ác ác ác ác cuối cùng bị mẹ của nàng t r ộ p tới đánh cho một trận c á i mông rốt cuộc không mấy cái ăn xong điểm tâm tiểu gia hỏa liền hứng thú bừng bừng mà liền cóng lên n à n g túi sách nhỏ ra bên ngoài chạy ba bà giúp n g ư ơ i nắm đi phương viên thuận miệng nói không lớn ta muốn tự mình quõng tiểu gia hỏa lập tức khẩn trương xoay người phương viên nhìn thoáng qua sau lưng nàng cái k i a căng phòng túi sách nhỏ liền biết bên trong khẳng định lấp không ít thứ nhưng là cũng không có c h ọ c thùng nàng thả y ỉa ta trước đưa hân hân lên xe trường c h ờ ta trở lại cùng đi công ty phương viên cầm lên tiểu gia hỏa nhà trẻ ngủ chưa dùng chăn nhỏ cùng gối đầu nhỏ quay đầu thuận miệng nói một câu được đang xem điện thoại di động lam thả y ỉa cũng không ngẩng đầu lên mà đáp ứng một tiếng trong trường học phải ngoan ngoan nghe lời không muốn nghịch ngậm biết không tại đi suối phun quảng trường trên đường phương viên bàn giao nói được tiểu gia hỏa không yên lòng đáp ứng một tiếng sau đó tránh thoát phương viên tay chạy đến phía trước mân mê cái mông vê lên trên đất một mảnh lá cây ba ba ngươi nhìn miếng lá cây này nó vừa lớn vừa tròn tiểu gia hỏa dơ cao lên một mảnh khô héo lá cây vui vẻ nói a vậy ngươi mang cho những người bạn nhỏ khác nhóm tất cả xem một chút đi phương viên thuận miệng nói đó là đương nhiên ta phải mang đi cho dao dao cùng ái thái tỷ tỷ nhìn xem tiểu gia hỏa nói xong liền hướng phía trước chạy tới sau đó nàng túi sách nhỏ liền phát ra túi n h ự a tiếng vang nàng có chút lúng túng dừng lại bước chân hắc hắc nàng có chút chột dạ quay đầu lại nhìn phía sau ba ba đi mau a đừng để vu lão sư chờ quá lâu phương viên đi tới giả bộ như không biết mà nói được tiểu gia hỏa lớn tiếng đáp ứng một tiếng trên mặt lần nữa toát ra nụ cười vui vẻ sau đó đem chính mình tay nhỏ nhét vào ba ba đại thủ bên trong mấy cái phương viên đem hào hứng tiểu gia hỏa đưa lên xe trường học trở về phương viên nhìn lam thả i y h vẫn tại dùng di động cùng người khác trò chuyện cái gì là ai a trò chuyện lâu như vậy phương viên cũng không có áp sát tới nhìn chỉ là thuận miệng hỏi một câu hai người cùng một chỗ phải gìn giữ tối thiểu nhất tín nhiệm đã hiểu lan lam thả y h để điện thoại di động xuống ngẩm đầu lên nói đã hiểu lan phương viên suy nghĩ một chút sau đó lộ ra vẻ chợ hiểu nàng là lam thả y y hề vì số không nhiều bằng hữu một trong phương viên là bởi vì tính cách hướng nội bình thường cũng là cậu thả trong nhà cho nên bằng hữu không nhiều mà lam thả i y hề đồng dạng là bởi vì tính cách nguyên nhân bằng hữu không nhiều nhưng lại không phải là hướng nội mà là nàng quá chủ kiến cùng độc lập vậy đại khái cùng nàng từ nhỏ trưởng thành có quan hệ rất lớn quá chủ kiến cùng độc lập người rất ít người nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu tỷ như lam thả y cùng phương viên cùng một chỗ thời điểm rất nhiều người đều khuyên qua lam thả y y cảm thấy hai người bọn họ không thích hợp cũng không coi trọng bọn họ cảm thấy phương viên không xứng với nàng thế nhưng là lam thả i y ấy vẫn như cũ kiên trì ý mình tăng thêm nàng dáng dấp xinh đẹp lại có tiền bằng hữu tự nhiên là ít m ẫ u chốt nhất là còn thông minh cùng dạng này người làm bằng hữu không chiếm được tiện nghi gì không nói còn áp lực lớn đương nhiên lam thả i y ấy cũng không phải một người bạn đều không có cái này đ á i hiểu làn chính là một cái trong số đó là tính cách lây thơ lại không cái gì chủ kiến cô nương bình thường bởi vì ý kiến của người khác mà do dự nàng sở dĩ cùng lam thả y có thể trở thành bằng hữu cũng rất lớn nguyên nhân cùng với nàng cái này tính cách có quan hệ đái hiểu lan ngươi cùng với nàng còn có liên hệ à? phương viên hơi kinh ngạc cái này đều đã bao nhiêu năm h ú n g chi người nàng còn tại nước ngoài lục tục nhưng liên hệ một mực không gãy lam thả i y ghiề nói cái kia nàng hiện tại tìm ngươi có chuyện gì không phương viên hỏi nàng nói qua mấy ngày muốn tới lục thị đến lúc đó tới tìm ta chơi lam thả i y ghiề đứng người lên cầm lấy khóa bao của mình sau đó kéo lại phương viên cánh tay đi ra ngoài cha mẹ chúng ta đi làm lam thả i y ghiề nhanh đến cửa ra vào thời điểm quay đầu nói đi thôi trên đường trầm một chút phương mụ, mụ tại trong phòng bếp đáp ứng nói v u ổ i chiều không cần trở về sớm như vậy hân hân ta tới đón nàng tan học là được rồi phương ba ba từ lầu hai đi xuống nói được rồi ta đã biết phương viên đáp ứng một tiếng sau đó lúc này mới cùng lam thả i y ỉa bên trên lương phi bạch xe hướng công ty mà đi đá hiểu lan nàng bây giờ ở nơi nào làm việc ra phương viên hiếu kỳ hỏi tại ma d ô tựa như là tại làm buôn bán bên ngoài phương diện làm việc đi lam thả i y ỉa cũng không rõ lắm cụ thể nàng kết hôn có hải từ sao phương viên thuận miệng hỏi kết hôn nhưng còn không có hải từ đâu đúng đá hiểu lan tới sau đó ngươi cùng ta cùng đi gặp gặp nàng đi bằng hữu của ngươi ta đi làm sao phương viên kỳ quái nói cho ngươi đi liền đi lam thả i y ôm cánh tay của hắn nói t h ố c ta t h ố c ta đến lúc đó ngươi nói với ta một tiếng phương viên bất đắc d ì nói lam thả i y n g h e vậy lộ ra nụ cười mặc dù lam thả i y bằng hữu không nhiều nhưng là đái h i ể u lan bằng hữu cũng không ít nàng chính là muốn thông qua đái h i ể u lan miệng để cho những cái k i a lúc trước trướng mắt phương viên người nhìn một cái nàng lam thả i y cũng sẽ không nhìn lầm người mặc dù làm như vậy có chút vô nao cảm giác nhưng là nữ nhân nhà lao công không phải liền là lấy ra tú sao bằng không tác dụng s e phi thường đơn nhất nhiều ngày như vậy cũng là có con heo nhỏ đi theo đột nhiên hai người tới công ty thật là có điểm không quen nhưng là bọn họ rất nhanh liền vùi đầu và bận rộn làm việc trong đó đi mà chúng ta tiểu g i a hỏa cũng thật vui vẻ đến nhà trẻ một cái xe trường học liền hướng phòng học chạy tới tại lâu một cửa ra vào đã đẩy đội ngũ thật dài mỗi ngày đều sẽ có sinh hoạt lao sư kiểm tra các nàng vệ sinh tình huống đồng thời sẽ thông qua bên cạnh giám sát đánh phiếu đánh dấu chưa có tới hải tử chủ nhiệm lớp liền sẽ kịp thời cùng phụ huynh câu thông hân hân ngươi tới rồi hân hân chúc mừng năm mới hân hân đợi lát nữa chúng ta cùng nhau chơi đùa hân hân ta mang cho người ăn món đâu a ăn món đát tiểu gia hỏa theo tiếng ngẩm đầu qua tới nguyên lai là trương tử hào cũng chính là hân hân đến trường ngày đầu tiên liền bị nàng đánh khóc cái kênh lịch ngậm tiểu hài về sau trương tử hào thường xuyên trong nhà mang đồ ăn vật cho tiểu gia hỏa ăn thế là tiểu gia hỏa liền tha thứ hắn hai người cũng thành h ả o bằng hữu ta cũng mang theo ăn món đát đợi lát nữa chúng ta cùng một chỗ ăn tiểu gia hỏa nhỏ giọng nói sợ bị sinh hoạt lão sư nghe được không thu bởi vì nhà trẻ quy định là không cho phép mang đồ ăn vật nhưng trên thực tế quản lý không hề nghiêm ngặt lao sư phát hiện sau đó sẽ trực tiếp để cho cùng tất cả tiểu bằng hữu chia sẻ t r ư ơ n g tử hào nghe vậy hưng phấn gật gật đầu tự nhận là tại hân hân tâm lý địa vị một mấy cái sinh hoạt lao sư kiểm tra xong nàng tay nhỏ tay hàm răng nhỏ lúc này mới thả nàng đi vào tiểu g i a hỏa hào hứng chạy lên lầu đồng lão sư vương lão sư sớm nha khai giảng ngày đầu tiên hai vị lao sư đã tại cửa phòng học nên đón các tiểu bằng hữu người cũng sớm a đến cho lão sư ôm một cái đồng lão sư xoay người đem nàng bế lên ừng đồng lão sư lắp một cái cánh tay n g ư ơ i tết xuân ăn thật nhiều ăn ngon đúng hay không a làm sao ngươi biết đâu tiểu gia hỏa phi thường ngạc nhiên bởi vì ngươi vừa giải mập đ ầ u đồng lao sư cười ha ha nói hừ đồng lao sư về sau nhất định cũng sẽ có cái mập mạc bà bảo tiểu gia hỏa tức giận nói ha ha vậy lao sư liền cho ngươi mượn c h ú t lành t ố t đi vào cùng những người bạn nhỏ khác chơi đi đồng lao sư đem nàng bông ra nói tiểu gia hỏa vẫn như cũ có chút mơ hồ vì cái gì ta nói nàng bảo b o béo nàng vui vẻ như vậy đâu chương tám trăm linh hai đồng học đến chương tám trăm linh hai đồng học đến theo đi làm đi làm đi học đi học thời gian hoàn toàn như trước đây bình tĩnh ngày n à y còn không có tan tầm lam thảy i hãy liền đến đến phương viên văn phòng thế nào có chuyện gì không ngay tại khảo thí trò chơi bờ u g phương viên ngẩng đầu lên hỏi không có chuyện thì không thể tìm người a lam thảy i hãy liếc nàng một cái nói đương nhiên có thể ta là công ty lão bản ngươi là lão bản của ta cho nên ngươi nói tính phương viên đứng lên hoạt động hạ thân nói ta cũng không dám sai sử ngươi cái này đại lão bản bất quá ta tới tìm ngươi là thật có chút sự tình lam t h ả i ề n nói chuyện gì a phương viên hiếu kỳ hỏi hai ngày trước ta không phải đã nói rồi sao đ á i hiểu lan tới lộc thị tìm ta chơi nàng xế chiều hôm nay đến hẹn chúng ta ban đêm đi ăn cơm vậy ra ta gọi điện thoại cùng cha mẹ bọn họ nói một tiếng phương viên nghe vậy gật đầu một cái đã đã đáp ứng cùng một chỗ liền muốn nói được thì làm được không cần đánh đợi lát nữa chúng ta về trước đi đem hân hân đón đ á i hiểu lan muốn nhìn một chút nàng đâu lan thả ý kiến nói vậy được nàng chỗ ở tất cả an bài xong sao phương viên thuận miệng hỏi đều đã sắp xếp xong xuôi bất quá ta cảm thấy nàng tìm ta chỉ sợ không chỉ là đến xem ta tìm ta chơi đơn giản như vậy lam thả i y thì cau mày nói a là có chuyện cầu ngươi hỗ trợ sao phương viên nghe vậy không có gì lạ bây giờ nghĩ tìm hắn hỗ trợ người tuyệt không thiếu chỉ bất quá một dạng không phải là quan hệ đặc biệt tốt phương viên cũng sẽ không vô duyên vô cớ hỗ trợ khó mà nói từ lần này trong điện thoại cảm giác nàng thay đổi thật nhiều a lam thả i y thì thở dài nói đến lúc đó rồi nói sau nếu như không phải là cái gì chuyện quá đáng khả năng giúp đỡ liền giúp đi phương viên nghĩ nghĩ nói dù sao cũng là lam thả i y thì vì số không nhiều bằng hữu một chồng hơn nữa khi còn đi học bọn họ còn đặt qua cùng một chỗ ăn cơm chung nhiều lần cũng là tương đối quen thuộc tạ ơn lam thả i y thì cảm động nói bởi vì nàng biết theo phương viên thân phận càng cao càng không thể tùy tiện trợ giúp người khác nếu không sẽ dẫn tới một nhóm lớn cầu hỗ trợ đến lúc đó giúp hay là không giúp lại là nhức đầu sự tình nói với ta cái gì tạ ơn đúng mụ mụ ngươi cùng lao gia tử lúc nào tới không phải là cũng nói liền mấy ngày nay sao vốn là dựa theo kế hoạch đúng vậy nhưng là lao gia tử một cái bạn tốt nhiều năm tới kinh bái phỏng lao gia tử cho nên chỉ có thể chậm trễ lam thả i y thì nói phương viên nghe vậy gật đầu một cái dựa theo lão gia tử cái kia số tuổi bạn tốt của hắn đánh giá niên kỷ cũng không nhỏ bọn họ lần này gặp mặt thậm chí có khả năng sẽ trở thành bọn họ một lần cuối cùng gặp mặt lao ra tử lưu lại chiêu đại đối phương là đúng vậy được đi đã muốn tiếp hân hân chúng ta bây giờ liền đi đi thôi phương viên nhìn thoáng qua thời gian đóng lại máy tính nói hai người trở lại quan hải hoa viên vừa mới tiến trong cư xá liền gặp được tiểu gia hỏa đang cùng giao giao các nàng tại trong khu cư xá chơi đ ù a phương ba ba mang theo cái nhỏ chân nước đang cùng giao giao ông ngoại nói c h u y ệ n t h i ế m cha hân hân phương viên cùng lam thả y k ì xuống xe đi qua hô ba ba mụ, mụ. tiểu gia hỏa quay đầu nhìn thấy phương viên cùng lam thả y k ì lập tức giang hai cánh tay t hương p h ấ n chạy tới phương viên ngồi xuống chảo một cái đem nàng bế lên ngươi nhìn ngươi thành cái nhỏ bùn hậu tử trên thân như thế nào như thế bẩn phương viên nhìn nàng toàn thân bụi bặm liền trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều có chút cho bụi bởi vì chúng ta tại chơi đùa chơi trốn tìm trách không được đâu đoán chừng là khắp nơi chui hôm nay như thế nào sớm như vậy trở về rồi ta không phải nói hân hân ta tới đón là được rồi sao phương ba ba đi tới nói thả y y y một người bạn đến đây muốn nhìn một chút hân hân cho nên chúng ta về sớm một chút đem nàng đón phương viên nói a vậy được các ngươi đi thôi chú ý xem trọng h ả i tử phương ba ba nghe vậy gật đầu một cái cầm trên tay ấm nước nhỏ đưa tới cha chúng ta trước trở về một chuyến mang nàng tắm rửa bằng không như thế b ẩ n t h i u như thế nào gặp người a l a m thả i y thì ở bên cạnh nói thời gian này có thể tới kịp sao không sao chúng ta trở về sớm nhất định có thể tới kịp l a m thả i y thì nói chúng ta bây giờ liền phải đi sao tiểu gia hỏa nghe mơ mơ màn g màn g nhưng đại khái minh bạch l í gì đúng về trước đi giúp ngươi tắm rửa phương viên nói thế nhưng là ta còn tại cùng ái thái tỉ tỉ và giao giao các nàng chơi k ê n đâu tiểu gia hỏa do dự nói chờ ngày mai lại chơi đi thế nhưng là ta nghĩ hiện tại liền chơi hơn nữa ta lại không quen biết mụ mụ bằng hưu nàng làm gì muốn gặp ta bởi vì ngươi d á n g d i ấ c quá đáng yêu cho nên nàng muốn gặp ngươi một lần a ta biết ta rất đáng yêu a nhưng là ta vẫn cảm thấy cùng ái thái tỉ tỉ các nàng chơi quan trọng hơn chút tiểu gia hỏa nâng má một bức ta nhất bộ d á n g khả ái hân hân ngươi không chơi sao g i a o g i a o chạy tới ngước cổ một mặt không thôi hỏi mẹ ta nói bởi vì ta quá đáng yêu muốn dẫn ta đi gặp một người bằng hưu của nàng a bị phương viên ôm vào trong ngực tiểu gia hỏa túi đầu xuống nói làm a di để cho hân hân lại cùng chúng ta chơi một hồi đi có được hay không g i a o g i a o nhìn xem lam thả i y vỉa mặt mũi tràn đầy khẩn cầu cái này lam thả i y vỉa bị nàng nhìn đều có chút không đành lòng một mặt khó xử nếu không hôm nay liền không mang theo hân hân đi nàng đều luôn sẽ không ngày mai liền đi đi thôi chờ chúng ta mời lại nàng thời điểm lại mang lên hân hân phương viên nghĩ nghĩ nói lam thả i y vỉa nghĩ nghĩ sau đó gật đầu nói vậy được đi t a ơn lam a di g i a o g i a o nghe vậy cười vui vẻ sau đó quay đầu đối với hân hân nói chúng ta tiếp tục chơi đi phương viên đem tiểu ra hỏa để xuống nàng lập tức lôi kéo dao dao cũng không quay đầu lại chạy mất n h à đầu này lam thải ý kiến ó i hân hân chúng ta đi nha ngươi chơi một hồi liền cùng ra ra đi về nhà phương viên lớn tiếng hô biết thiểu ra hỏa cũng không quay đầu lại đáp cha cái kia chúng ta đi ngươi cũng đừng để cho nàng ở bên ngoài chơi thời gian quá dài còn có đừng cho nàng chui rừng cây cẩn thận đâm trọt hoặc là bị con m u ô i đốt phương viên q u a y đầu đối phương ba ba dặn dò biết ta sẽ chiếu cố tốt nàng tuổi c ò n trẻ lại ngại cả ngày phương ba ba một mặt ghét bỏ khoát tay á o cha gặp lại lam thả i y kéo phương viên cánh tay nói trên đường chậm một chút chú ý an toàn phương ba ba cùng lam thả y ghi lại lúc nói chuyện cái kia lại là một cái thái độ đái hiểu lan là một người tới vẫn là cùng với nàng lão công cùng đi lần nữa trở lại trên xe phương viên lúc này mới nhớ tới việc này tới một người tới bất quá ta trước đó nghe người khác nói nàng hình như cùng với nàng lão công quan hệ không tốt lắm nói đến đái hiểu lan tình huống lam thả i y có chút tâm phiền đái hiểu lan là một cái không tim khớp phổi phi thường sáng sủa một người thường xuyên có thể cho mọi người mang đến sung sướng cùng với nàng trung đ ụ n người đều sẽ biến thành rất vui vẻ bao quát lam thả i y mạ dạng này người bình thường cũng không có nhiều tâm cơ cho nên lam thả i y lại rất chân quý giữa các nàng hữu nghị cũng nàng phá lệ hy vọng nàng có thể qua hạnh phúc chương tám trăm lẻ ba đồng học gặp mặt chương tám trăm lẻ ba đồng học gặp mặt đái hiểu lan mời ăn cơm cho nên quán ăn cũng là nàng tìm mấy cái phương viên bọn họ đến thời điểm xa xa liền nhìn nàng đứng ở ngoài cửa chờ lấy tại hiểu lan lam thả i y thì từ xe này xuống tới có chút không xác định kêu một tiếng bởi vì người trước mắt cùng trong ấn tượng của nàng đái hiểu lan có khác nhau rất lớn phía trước dài bím tóc biến thành một đầu tóc ngắn lúc nào cũng thích mặc ngắn tay cùng quần cụt nàng càng là mặc vào một thân m à u l à m tay áo dài dài khoảng váy liền áo bao k h ỏ a cực kỳ chặt chẽ chưa từng trang điểm cửa hàn g nàng hóa một mặt nụ trang nhưng dù cho như vậy y nguyên tre không được nàng mặt mũi tràn đầy t i ể u tụy quá khứ nàng đều là một bộ cười ha hả bộ dáng hiện tại nhưng không có một chút xíu nụ cười một mặt mờ mịt à thả i y đi ì ì ì ì đ hiểu lan sửng sốt một chút ngay sau đó lúc này mới lộ ra nụ cười vui vẻ sau đó vội vàng đưa tay cùng lam thả y ô một cái đại học tỷ phương viên đi tới cửa hì hì nói phương n i ê n đệ ngươi vẫn là theo tới một dạng da à, gọi đái xin đem cái kia học chữ bỏ đi đá i hiểu lan vông ra lam thả ý t y nhìn từ trên xuống dưới phương viên nói thế nào ta nên vẫn không thay đổi a phương viên giang hai cánh tay dạo qua một vòng nói các người đều không thay đổi gì a đá i hiểu lan cảm khai nói thân xác trong lúc nhất thời có vẻ hơi tinh thần xa suốt phương viên cùng lam thả ý t y đối mặt một dạng cái này nếu là tại quá khứ loại tâm tình này chắc chắn sẽ không xuất hiện tại trên mặt của nàng lúc này đá i hiểu lan cũng phản ứng kịp giang hai cánh tay nói đùa mà nói phương nhân đệ chúng ta cũng ôm một cái p hai ư ơ n viên g răng cánh tay nhẹ nhàng kéo đi nàng một cái phía sau lập tức liền bông ra đái h i ể u lan cái này mới kịp phản ứng lại vừa cười vừa nói ngươi liền không sợ thả i y ăn d ấ m à. t i ê n tâm đi là ngươi mà nói ta sẽ không ăn dấm lan thả i y thì nói vì nàng đ ầ u góc nhất thời không có quay tới vừa định mở miệng hỏi vì cái gì nhưng lập tức phản ứng kịp chặn lại nói câu nói kế tiếp ngươi không cần trả lời tỉnh ngợi chút nữa ăn cơm đều không có tâm tình ha ha ba người bèn nhìn nhau cười lên đi thôi chúng ta đi vào đi ta đã đã đặt xong vị trí đái hiệu lan nhìn có người đối bọn hắn bên này nhìn quanh có chút không quen m à n g h i ê n g thân thể nói vậy l i ề n để học tỷ phá phí phương viên cười dẫn đầu đi vào lương phi b ạ c h bọn người hiển nhiên cũng đi theo hai bên tùy hành phương viên hiện tại xuất hành không thể không như thế theo nhóm đầu tiên đại bạch giao hàng về sau một ít đoàn thể cùng thế lực tại phát giác nịch hướng đại bạch hạch tâm hệ thống không thể làm sau đó lại sinh động nghe nói đoạn thời gian gần nhất lộc thị diệt đi không ít ngoại cảnh thế lực bắt không ít nhân viên gián điệp chỉ là vì xã hội hài hòa ổn định cho nên không đối dân chúng công khai mà thôi nhà này tiệp cơm vẫn là chức cựu điếm đài cho ta đề cử ta cũng không biết có phải hay không là thật sự tốt các ngươi cũng không nên ghét bỏ cấp bậc thấp đi vào thời điểm đái h i ể u lan chăm chú lôi kéo lam thả i y thì ngươi còn không biết quá khứ các ngươi ta là biết đến nhưng là hiện tại phương viên phát đạt ta có thể cũng không biết đại khái bởi vì nhìn thấy lam thả i y thì cái này nhiều năm không thấy h ả o hưu đái h i ể u lan tâm tình tốt rất nhiều lại phát đạt nhưng hắn vẫn là cái kệ phương viên lam thả i y thì cười m ỉ mà nói ai ngươi xem như nhạc được bảo đái hiệu lan cảm khai nói lam thả y nghe vậy cười cười cuối cùng không có lên tiếng phương viên từ phía sau đi lên phía trước vừa cười vừa nói không phải là thả y thì ề nhặt được bảo mà là ta nhặt được bảo m ớ i đúng ai thật sự chịu không được hai người các người tình cảm y nguyên tốt như vậy đúng không phải nói đem ngươi ra bảo bảo cũng mang tới sao nàng ngươi đâu đái hiểu lan nói tránh đi nàng cùng tiểu bằng hữu chơi không nguyện ý đến chờ thêm hai ngày ta cùng phương viên mời ngươi ăn cơm đến lúc đó lại đem nàng mang tới lam thả y thì nói hai ngày nữa đái hiểu lan nghe vậy sửng sốt u một chút thế nào ngươi sẽ không vừa tới lộc thị liền trở về đi lam thả y thì nhũ lông mày nói làm sao lại Ta nhất đúng nhiều đợi i Đái hiểu a Lan n đắn. chút có t rồi ộ t dạ n các ngươi có muốn hay không về trường học qua a trước mấy ngày ta đi một chuyến trường học gặp được chúng ta phía trước phụ đạo viên hắn còn hy vọng các ngươi có thể trở về trường học cũ nhìn xem đâu đái hiểu lan nói a ngươi không phải là đi máy bay tới lộc thị sao ai sẽ đi máy bay tới lộc thị a ta là chức làm máy bay đến gia thành lại từ gia thành ngồi đường sắt cao tốc đến lộc thị như vậy vé máy bay tiện nghi một mảng lớn a đái hiểu lan chửi vậy nói như thế sự thật mặc dù lộc thị cùng gia thành đều thuộc về quỳnh châu nhưng là một nam một bắc giá cả khác biệt đặc biệt lớn dù sao lộc thị làm trọng điểm thành phố du lịch vé máy bay cho tới bây giờ cũng là chiếm khá cao kỳ thật năm trước thời điểm đỗ hiệu trưởng cùng ta từng có liên hệ nhưng là bởi vì công việc khá bề bụn một mực không dành trở về mấy cái qua một đoạn thời gian ta dành thời gian cùng lam thả i y cùng một chỗ trở về một chuyến phương viên lúc này mới nhớ tới chuyện này tới đại bạch buổi họp báo về sau quỳnh châu đại học hiệu trưởng đỗ lập dương liền thông qua lỗ thủ nghĩa coi liên lạc hắn vốn là cũng là chuẩn bị năm sau về đi xem một chút nhưng là nếu không phải đái hiểu lan nhấc lên hắn cơ hồ đều quên chuyện này thả i y n g ngươi nhìn cái thời gian đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ trở về một chuyến phương viên sợ chính mình lại quên thế là đối với lam thả y n nói lam thả y n nghe vậy gật đầu một cái sau đó đối với đái hiểu lan nói đúng rồi ngươi bây giờ ở nơi nào làm việc tại ma đô một nhà buôn bán bên ngoài công ty là một nhà làm thảm xuất nhập cảng buôn bán ta trước đó có nghe nói ngươi kết hôn đáng tiếc ta lúc ấy không ở trong nước đều không thể tham gia hôn lễ của ngươi nhưng mà ngươi lần này như thế nào không cùng ngươi lão công cùng một chỗ tới à cũng tốt nhường ta nhìn một chút ha ha hoàn toàn chính xác rất tuyệt đối ngươi nếu là ở trong nước liền tốt không nói hắn chúng ta ăn cơm đã lâu lắm không ăn h ả i sản bữa tiệc lớn đâu hôm nay mượn các ngươi ánh sáng ta muốn có một bữa cơm no đủ đái hiểu lan nói tránh đi sau đó đưa tay cho lam thả y kẹp một đũa đồ ăn bởi vì cánh tay vươn đi ra ống tay áo cọ sát đi lên trong lúc vô tình đem cổ tay ở dưới bộ vị cho lộ ra một mảnh bầm đen đái h i ể u lan vội vàng lần nữa đem tay áo để xuống có chút lung tung nói lần trước công ty chuyển hàng không cẩn thận cho đụng một cái vậy sau này chính mình nhất định phải nhiều chú ý một chút đúng ngươi đến bệnh viện nhìn sao lam hải y phảng phất tin tưởng lời của nàng một dạng hơn nữa cũng không có tiếp tục hỏi nữa chỉ là thuận miệng hỏi đái h i ể u lan nhẹ nhàng thở ra vui vẻ nói đã đi xem không có quan hệ chờ thêm mấy ngày tiêu xưng liền không quan hệ rồi tiếp xuống ăn cơm lam hải y cũng tại không có nhắc lên liên quan tới nàng chuyện cá nhân mà là tiếp t ụ chờ cùng c nàng trò u chuyện y ệ n lên đi học lúc những cái kia chuyện lý thú, cùng bạn học cùng lớp một chút tin lúc lý lớp đi cái kia học thú, học chút tức. một ư ăn cơm xong đ á i hiểu lan vượt lên t r ư ớ c đem sổ sách kết phương viên cũng không cùng nàng tranh dù sao cũng là nàng mời khách phương viên nếu là vượt lên t r ư ớ c đem sổ sách tiếp còn tưởng rằng là xem thường nàng đâu tốt ta đi trước ta liền không quấy dày thêm hai vị các ngươi về sau nhất định phải giống bây giờ một dạng thật tốt nhà ở của tiệm cơm gái hiểu lan đối phương viên cùng lam thả y hề nói gấp gáp như vậy làm gì chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút lại thật tốt tâm sự lam thả i y thì nói không được đâu ta cũng mệt mỏi muốn sớm một chút về nghỉ ngơi đá i hiểu lan nói xong quay người rời đi mấy cái đi một khoảng cách đ ỗ n g nhiên quay đầu k h o á t k h o á t tay nói gặp lại các ngươi về sau nhất định phải giống bây giờ một dạng một mực hạnh phúc xuống dưới nhà sau đó lại lần quay đầu rời đi hiểu lan rất không thích hợp a kéo phương viên cánh tay lam thả i y thì ảnh n h ư mày nói phi thường không thích hợp ngươi vẫn là đi xem một chút đi phương viên đoán ra lam thả i y thì ảnh nghĩ rút ra cánh tay tại nàng trên lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ đem nàng đẩy đi ra vậy ta hôm nay không trở về ngươi ban đêm sớm một chút để cho hân hân ngủ đừng để nàng chơi quá muộn lam thả i y thì quay đầu d ặ n dò yên tâm đi ta sẽ chiếu cố tốt nàng ngươi đi đi lam thả i y n g h ĩ ngay vậy tại phương viên trên gương mặt hôn một cái sau đó quay đầu hướng đái hiểu lan đuổi theo phương viên đối với sau lưng chu tử lăng cùng hứa cốc lan vậy v â y tay để các nàng hai đi theo bảo vệ tốt lam thả i y n g h ĩ này mỹ nữ có phải hay không gặp gỡ chuyện gì khóc thương tâm như vậy đang chìm thấm chính mình tâm tình bị thương bên trong đái hiểu lan bả vai bị ngưỡi vỗ một cái sau đó toàn thân run dậy một hồi sợ hãi liên tiếp hướng bên cạnh lui mấy bước hiểu lan ngươi thế nào tay nâng trên không trung lam thả i y nghỉa lúng túng thu hồi thủ trưởng thả i y nghỉa đái h i ể u lan ngây m ẩ n cả người là ta là gặp được chuyện gì sao có thể nói cho ta một chút sao lam thả i y nghỉa đi lên trước lần nữa nhẹ nhàng ôm vai của nàng nói lần này đái h i ể u lan không có tranh né mà là ôm chặt lấy lam thả i y nghỉa lên tiếng khóc lớn lên thả i y nghỉa ta sắp không chịu đựng nổi nữa lam thả i y không nói gì chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ l ư n g của nàng an ủi mấy cái đái h i ể u lan cảm xúc sơ qua vững vàng một chút sau đó nàng mới nói đi thôi ngươi ở nhà ai khách sạn chúng ta trở về thật tốt tâm sự thả y nghỉa người không quay về à nha đ á i hiểu lan cảm xúc có chút chờ đợi lại có chút xấu hổ lại có chút bi thương tóm lại vô cùng phức tạp chị em tốt của ta gặp gỡ chuyện ta tự nhiên muốn buổi tiếp cùng nhau lan hải y thì cười lôi kéo nàng đi về phía trước nàng h hiểu a lan Tốt. Đái l luôn luôn không có chủ kiến người khác nói cái gì chính là cái đó bởi vì dạng này tính cách đã trải qua rất nhiều chuyện sau đó nàng hận thấu chính mình dạng này tính cách thời gian dài như vậy còn là lần đầu tiên cảm thấy dạng này tính cách rất tốt lan hải y cho nàng to lớn cảm giác an toàn để cho nàng có chủ tâm cốt đái h i ể u lan ở là một kiện rất phổ thông nhà khách trang trí cũ kỹ nhưng là vệ sinh cùng phục vụ vẫn được dù sao trang trí không được phục vụ tới b ổ lúc này mới còn có thể mời chào một chút du khách đái h i ể u lan định làm ộ t gian giường l ớ n phòng nhưng chỉ định một ngày liền như là lam thả i y thì trong lòng phỏng đoán như thế đái h i ể u lan lần này tới l ậ c thị căn bản không phải vì chơi mà là chuyên vì nhìn xem lam thả i y thì cùng nàng tụ họp một chút nếu không phải lam thả i y thì phát giác được dị t h ư ờ n g của nàng nói không chừng nàng sẽ còn làm ra cái gì về mốc chờ trở lại khách sạn sau đó tỉnh táo lại đái h i ể u lan không tiếp tục tiếp tục giấu diếm lam thả i ị nào hại ra nàng mấy năm này kinh lịch nguyên lai、like、đái h i ể u lan sau khi tốt nghiệp về nhà thi cái công chức vốn là thời gian trôi qua rất tốt nhưng nàng phụ mẫu cảm thấy nàng tuổi tác không nhỏ thế là nắm bằng hữu quan hệ giới thiệu cho nàng cái đối tượng cũng chính là nàng hiện tại l a o công trình b á c đ à o trình bác đ à o trong nhà tại bản địa rất có hy vọng nói trắng ra là chính là có tiền trình bác đ à o sơ chung ngay tại bên ngoài mù trợ lẫn đái hiệu lan cùng hắn là một điểm tiếng nói chung đều không có căn bản liền không thích hắn hơn nữa nàng cũng cảm thấy nam nhân này có chút âm tàn cảm giác nhưng là thân thích phụ mẫu bằng hữu đều nói người khác tốt đái hiểu lan nếu là theo hắn về sau khẳng định sẽ hạnh phúc tăng thêm mới vừa tìm người yêu thời điểm chính bác đào đại hiến ân cần ngoan ngoan phục tùng cái này càng thêm để cho do dự bất định nàng đã mất đi năng lực phán đoán mấy cái kết hôn nửa năm về sau chính bác đào liền triệt để bại lộ bản tính chính mình ăn uống cá cược chơi g á i không nói còn không chế d ụ c cực mạnh động một chút lại động thủ đánh người đái hiểu lan một nữ tử sao có thể đánh qua trình bác đào như thế chẳng hắn mỗi lần cũng là bị đánh phiến thể đầy thương tích càng là phản kháng đánh càng nặng nhưng là đái hiểu lan dù sao cũng là nhận qua giáo dục không được liền ly li hôn chứ sao Thật không nghĩ đến chính là trình bác đảo trong nhà tại bản địa vô cùng có thế lực tăng thêm đủ loại uy hiếp cưới cũng không có cách thành ngược lại gặp càng thêm lợi hại đánh đập báo cảnh đều vô dụng báo cảnh phía sau cảnh sát nói đây là việc nhà căn bản không quản hơn nữa cảnh sát sau khi đi đá i hiểu lan liền càng thêm thẳng rồi cho nên đến cuối cùng nàng đều không báo cảnh sát khẽ cắn môi chịu đựng liền đi qua đá i hiểu lan thật có chút chấp nhận cảm giác nhưng là một năm phía trước đá i hiểu lan mang thai có thể bởi vì uống nhiều rượu chính bác đảo ở nhà bạo về sau trực tiếp xảy thai nhưng cũng bởi vậy đá hiểu lan triệt để tỉnh lộ lại trong đêm thu thập quần áo chạy trốn tới mado không thể chơi vào nàng còn không trốn thoát sao thế là đái hiểu lan tại ma đô lần nữa tìm công việc mặc dù sinh hoạt áp lực tương đối lớn nhưng người qua cũng rất thư thái vì sợ trình bác đào tìm tới nàng nàng tới ma đô phía sau đều không có cùng phụ mẫu liên hệ nhưng là đoạn thời gian trước rốt cuộc không nhịn được đối với phụ mẫu thử nghiệm cũng lo lắng trình bác đào đi trong nhà nàng não cho nên liên hệ phụ mẫu cũng liền bởi vậy vài ngày trước trình bác đào dẫn người tìm tới nàng đi làm địa phương bắt được nàng đem nàng lại làm một trận đánh cũng may công ty lão bản kịp thời báo cảnh cảnh sát đem người mang đi nàng cũng thừa cơ trốn thoát sau đó chính là nàng một đường bay đến quỳnh châu đi nàng nắm giữ mỹ hảo hồi ức địa phương gặp nàng muốn gặp nhất người đ ồ n g đốc hôm nay ta nếu không phải đuổi theo ngươi có phải hay không muốn làm cái gì việc đốc l a m thả i y kìa lôi kéo tay của nàng nhẹ giọng hỏi đái h i ể u lan không có lên tiếng xem như chấp nhận nàng đã triệt để tuyệt vọng cảm thấy nhân sinh đã không có sống tiếp ý nghĩa tốt có ta ở đây hết thảy đều rồi sẽ khá hơn tắm rửa ngủ mực rớt ngày mai hết thảy bắt đầu lại từ đầu l a m t h ả i y kìa lần nữa ô m nàng nói thế nhưng là không có gì có thể là tắm rửa đi thôi còn lại ta sẽ xử lý lan thảy y k an ủi nha đá i hiểu lan ngoan ngoan đáp lại một tiếng giống như lúc đi học hai người trung đụng như thế lam thả i y h i làm chủ nàng ngoan ngoan nghe là được trước đó nghe đá i hiểu lan nói bị đánh đập lam thả i y thì còn không có cái gì trực quan nhận thức có thể chờ nàng c ở i váy dài về sau lam thả i y h i cũng vì đó sợ ngây người chỉ gặp nàng toàn thân một mảnh tím xanh đặc biệt là hai cánh tay trên lưng cùng trên đùi càng thêm nghiêm trọng đều đã mấy ngày lại như cũ có chút s ư n g v g quả thực không đành lòng nhìn thẳng luôn luôn tâm bình khí hòa lam thả y hiếm có nổi giận thường thường cái này con mẹ nó quả thực không phải là người nàng không nhịn được phát nổ nói tục sau đó lấy điện thoại cầm tay ra trực tiếp bấm phương viên điện thoại chương tám trăm linh năm âm hiểm ác độc chương tám trăm linh năm âm hiểm ác độc ba ba ngươi đã đi đâu ta rất nhớ ngươi đâu phương viên vừa mới về nhà tiểu g i a hỏa liền dính tới một bộ một ngày không gặp như là ba năm bộ dáng phải biết trước đó để cho nàng cùng đi thế nhưng là chính nàng không đi đây này phương viên ôm nàng nhìn nàng tóc còn là bớt nên mới vừa tắm rửa xong mụ mụ đâu nàng lại hướng phương viên sau lưng nhìn lại mụ mụ bằng hữu tới nàng buổi tối hôm nay không trở lại phương viên đem nàng ôm vào trong phòng lúc này phương mụ mụ chính cầm lấy một cái máy xấy đổi tới trở về a thả y hề người đâu phương mụ mụ hỏi tại bạn học của nàng nơi đó đêm nay không trở lại phương viên nói à vậy ngươi ban đêm một người mang hân hân đi ngủ muốn cho nàng đắp kín miệng hiện tại ban đêm còn có chút lạnh phương mụ mụ đem tiểu gia hỏa nắm tới thổi tóc đồng thời nói biết yên tâm đi không được ban đêm liền theo chúng ta ngủ đi phương ba ba ở bên cạnh nói không ta muốn cùng ba ba đi ngủ cảm giác ta muốn ba ba cho ta kể chuyện xưa tiểu gia hỏa lập tức nói hừ gia, gia còn không muốn mang ngươi ngủ đâu ban đêm đi ngủ không thành thật trên giường lằn qua l ă n lại phương ba ba khinh thường nói cắt tiểu gia hỏa biểu thị ta càng là không quan tâm phương ba ba cái kia khí nha mặc dù nói như vậy nhưng làm ấ y cái phương viên sau khi tắm xong lại phát hiện đang đổi tiểu gia hỏa phương ba ba ngay tại cho hân hân cưới đại m ã đều lớn tuổi như vậy còn nằm sấp để cho tiểu gia hỏa cưới tại trên lưng chơi bừa hân hân tranh thủ thời gian xuống tới người cái này tiểu bán heo đừng đem ra ra thắt lưng cho v ẹ o phương viên vội và nói làm gì ta còn không có lao đâu như thế nào liền không thể cưới rồi phương ba ba ngược lại không cao hứng nhưng là tiểu gia hỏa nhưng vẫn là ngoan ngoan xuống cái kêu ba bà cho ta cưới đại mã tiểu gia hỏa nói a ngươi như thế nào không cho ta cưới đại mã a tốt h nha tiểu gia hỏa không chút nghĩ ngợi đáp ứng phương viên phương viên thật sự nếu là đ ặ t mông ngồi xuống tiểu gia hỏa đoán chừng bị ép tới bẹp thành một cái nhỏ dẹp h e o tiểu h à i t ử tư duy có đôi khi thật là không thể từ đại nhân góc độ đi suy nghĩ a đúng vào lúc này phương viên điện thoại văng lên phương viên có chút việc nghĩ x i n ngươi rút một tay điện thoại vừa mới kết nối chỉ nghe thấy lam thả y tràn đầy nộ khí mà nói Ê, ngươi cùng ta còn khách khí như vậy làm gì có việc cứ việc nói thẳng thôi phương viên có chút nhữ nhữ mày nói ngượng ngùng ta thật sự là quá kích động quá tức giận lam thả i y nghĩa nghe vậy cũng bình tĩnh lại đến cùng chuyện gì xảy ra phương viên hỏi vừa vặn đái hiểu lan tại phòng t ắ m t ắ m rửa thế là lam thả i y nghĩa đem chuyện đã xảy ra đại khái cùng phương viên nói một lần việc này dễ làm cũng không dễ xử lý phương viên sau khi nghe nghĩ nghĩ nói lời này nói thế nào đái hiểu lan cái kêu láo công là trình bắt đảo t u t t u t trình bắt đảo loại người này chính là cái vô lại cùng thuốc cao ra chó mực dạng nếu là không đem hắn ráng một gậy chết tươi hắn liền có làm người buồn nôn đái h i ể u lan muốn cùng hắn ly hôn dễ làm nhưng sợ chính là ly hôn sau đó hắn ý nguyên tới quấy dối đái h i ể u lan cũng không thể mỗi ngày đều báo cảnh hoặc trốn tránh hắn đi lại nói đái h i ể u lan có thể đi cha mẹ của nàng sẽ làm thế nào cái kia vậy ngươi nói làm sao bây giờ trước một bước bước đến ngươi hỏi một chút đái h i ể u lan có hay không bảo tồn bạo lực gia đình chứng cứ hoặc là đối với nàng phụ mẫu quấy dối có hay không báo qua cảnh cái gì nếu có bạo lực gia đình chứng cứ chúng ta có thể trực tiếp khởi tố ly hôn nếu có quấy dối cha mẹ của nàng chứng cứ chúng ta có thể cáo hắn nhập thất cướp bóc nếu có đả thương người vậy thì càng tốt hơn phán hắn cái mười năm tám năm hoàn toàn không có vấn đề l a m thả i y ghề ta như thế nào trợn phát hiện ngươi thế nào như thế âm hiểm đâu l a m thả i y ghề nói chặt lại nói tiếp bất quá ta yêu thích ta này làm sao có thể để âm hiểm đâu đây là có trở thành sự thật cũng không phải là ta chống g ô n g tạo ra tội danh chính là tại pháp luật đi lên nói cũng là đứng ở chân cũng không phải lấy quyền nhu tư phương viên vẻ mặt thành thật nói t ố t t ố t ngươi lợi hại nhất ngươi nhất đồng ngươi trở chút ta tới hỏi một chút hiểu lan làm thả y g ngay vậy đứng thú b ừ bừng n g mươi cút điện thoại. n g điện thoại đánh xong, ta liền trở về. Đang thoại liền Tiểu Gia hỏa chơi xong, cùng phương ta trở Hỏa đùa về. b a ba, ba đ ứ n g l ê n nói. Ơn, n g ư ơ i đi đi ta tới chiếu cố nàng là được rồi ta mới không cần ngươi chiếu cố ta cũng là đại hải tử nữ a n h a ba ba ta tới chiếu cố ngươi đi tiểu gia hỏa nói xong cầm lấy tấm thảm đứng lên lập tức chùm lên phương viên trên đầu ba ta là tiểu ưu linh phương viên dương nanh múa v ớ n nói a tiểu gia hỏa hét lên một tiếng liền hướng bên cạnh tránh phương viên nhào tới tiểu gia hỏa trốn đến cuối giường không có chỗ trốn thế là lấy hết dũng khí nói ta cũng không sợ ngươi tiểu ưu linh nhìn sự lợi hại của ta lập tức liền nhào tới phương viên trên thân ôm lấy phương viên đầu ai nha nhanh lên thả ta ra tiểu h u linh s ắ p bị ngươi che chết rồi phương viên vội vàng đưa tay cào nàng nữa tiểu ra hỏa cười không được a ô há mồm liền tắn đây là cái mũi của ta ngươi đừng tắn a cách chăn mỏng phương viên kêu lên lúc này điện thoại lại văng lên mụ mụ gọi điện thoại tới nhanh lên thả ta ra không thả vậy ngươi muốn làm sao mới thả ta ra ngươi muốn ngươi phải cho ta mua cái đồ chơi a tiểu ra hỏa vậy mà nói tới điều kiện cái này là học của ai không được cái này cũng không thể nung chiều nàng vậy ta liền không thả tiểu g i a hỏa như con m h tuộc ôm chặt lấy đầu của hắn nói ngươi không thả cũng được ta tiếp không đến mụ mụ điện thoại đợi lát nữa nàng hỏi ta vì cái gì không tha ta liền nói bởi vì phương hân không nhường ta nhận a â nói lên mụ mụ tiểu g i a hỏa cuối cùng vẫn là có chút e ngại vậy được rồi xem ở mụ mụ trên mặt ta b u ô n g tha ngươi đi tiểu g i a hỏa b u ô n g ra phương viên nói phương viên ngươi muốn nói là trên mặt mũi a phương viên giật ra trên đầu tấm thảm thật to thở dốc một hơi đều như thế a một dạng á tiểu gia hỏa đem tấm thảm che lậy trên đ ầ u mình không để ý chút nào khoát tay một cái nói phương viên không có lại cùng với nàng nói nhiều mà là nhận nghe điện thoại có chứng cứ hiệu lan trước đó muốn theo hắn ly hôn cho nên góp nhặt một chút chứng cứ hơn nữa bạo lực gia đình thời điểm cũng báo q u a cảnh đều có báo cảnh ghi chép trừ cái đó ra chính bác đào có một lần tại nhà nàng náo sự còn đem ba ba của nàng cho đ ờ y lên bệnh tim đều p h m bảo lại bệnh viện ở hơn một tháng cũng báo quá cảnh mặc dù không có lập án nhưng là nên có tỉnh tiết vụ án ghi chép lan hải y hứng thú bừng bừng mà nói thỏa nhập thất cướp bóc thêm âm mưu giết người không nói xử b á n cũng sẽ ngồi tù mục xương và người tốt xấu độc l a m thả y hiện lại có tâm tình nói dỡn chờ ngươi ngày mai trở về ngươi liền sẽ biết cái gì là ác độc phương viên cười hì hì nói sách không biết xấu hổ chứ không thèm nghe ngươi nói nữa nhưng mà mấy ngày nay ta phải bồi bồi hiệu lan hôm nay ta nếu không phải theo tới nàng đoán chừng đều muốn làm chuyện điên rồ l a m thả y hiện nói ân ngày mai ngươi mang nàng tới công ty đến đến lúc đó ta để cho tề tổng thật tốt tìm hiểu một chút tưởng tình cần thu thập cái nào chứng cứ phương viên bàn giao nói tiểu h hán Sơn xem như công ty bọn họ Sơn công bọn xem ty t pháp vụ, ạ pháp t gia i đại đó là n hỏa đỉnh đỉnh, cho dù hắn n cho h dù k ô m hiểu tố t như như gặp nhưng ba ba nói chuyện điện thoại xong đứng ẩn người ở chỗ đó không nhịn được thúc giục a lao sói x á m tới đi t r ư ờ n g tám trăm linh sáu vui vẻ là được rồi t r ư ờ n g tám trăm linh sáu vui vẻ là được rồi mặc dù lam thả y không ở nhà nhưng là phương viên cũng không có để cho tiểu gia hỏa chơi quá m u ộ n nhưng đại khái bởi vì không có mụ mụ vật che chắn trong đêm ngủ thiếp đi không thành thật tiểu gia hỏa lăn lăn lăn sau đó nhanh như chốc lăn r ứ t xuống dưới mặt giường đi hoa một tiếng tiểu gia hỏa liền khóc lên ngủ ở bên cạnh phương viên bỗng nhiên đánh thức nghe xong tiếng khóc dưới giường mặt đâu lập tức tỉnh c ả n g ủ trở mình một cái bỏ ngồi dậy tỉnh c à ngủ thế nào ngã xuống chỗ nào sao phương viên vội vàng ôm nàng hỏi tiểu gia hỏa tràn đầy bị khuất mà lắc đầu vừa chỉ chỉ chính mình cái mông d ư ờ n g vốn là không cao tiểu gia hỏa thật không có ngã xuống chỗ nào chẳng qua là bị dọa khóc mà thôi không có ném tới liền tốt tiếp tục ngủ đi phương viên đem nàng lần nữa thả lại trên giường nhưng lần này không dám cho nàng dựng thẳng ngủ đem nàng hoành đặt lên giường dạng này tiểu gia hỏa ngủ ở đầu giường phương hướng phương viên ngủ ở cuối giường phương hướng như vậy có đầu giường cùng phương viên cản trở nàng cũng liền không rơi xuống duy nhất không tốt chính là phương viên hai chân huyền không tại trên mép giường tại phương viên nhẹ g ọ n an đuổi dưới tiểu gia hỏa như bé heo tại trong ngực hắn đùi đùi mơ mờ màng màng lại ngủ thiết đi phương viên ngược lại không có gì ngủ gật mở to hai mắt nhớ tới sự tính đến càng nghĩ càng không ngủ không đến đến mức hừng đông về sau hắn đều không có nghỉ ngơi tốt ngược lại tiểu gia hỏa tinh thần sung mãn sáng sớm ngay tại trên giường vui chơi chạy nhảy làm phương viên nghĩ ngủ tiếp một hồi đều không được ngươi liền không thể để cho ba ba ngủ tiếp một hồi sau phương viên bất đắc dĩ bỏ ngồi xuống bắt được nàng phải dùng chính mình gốc d â u cầm đi đâm nàng tiểu gia hỏa trái lắc phải để cho không cho phương viên hôn nàng ba ba ta tối hôm qua nằm mơ đâu mộng thấy ta từ trên giường nga xuống đem ta cái mông càng thành bốn cánh hoa nữa nha tiểu gia hỏi đây không phải là nằm mơ ngươi là thật từ trên giường ngã xuống nhưng mà cái mông của ngươi không có cản g thành bốn cánh hoa vẫn là hai bên phương viên vô ngữ mà nói tiểu gia hỏa nghe vậy còn xuẩn manh sờ lên chính mình cái mông phản phất tại xác nhận có phải thật vậy hay không chỉ có hai bên phương viên bị nàng chọc cười bung nàng ra đứng dậy đi phòng giữ quần áo đem quần áo cầm tới chờ từ phòng giữ quần áo trở về chỉ thấy tiểu gia hỏa đầu hướng xuống phí sức hướng chính mình dưới mông nhét ngươi đang làm gì lộn nào không phải là ta muốn thấy xem ta cái mông có phải thật vậy hay không chỉ có hai bên tiểu gia hỏa thở hồng n g c nói phương viên o o ngươi soi gương không được sao phương viên nói nói xong cũng hối hận dù sao soi gương nhìn chính mình cái mông có phải hay không hai bên cũng rất ngu a có thể là tiểu gia hỏa nghe vậy lại mừng rỡ không thôi tàn án dương ba b à thật thông minh ta tình nguyện không muốn thông minh như vậy phương viên trong lòng chửi b ậ y nói t ố t vội vàng mặc áo đi phương viên đem y phục của nàng nhét vào trên giường không nghĩ lại cùng nàng thảo luận cái này ngủ xuẩn vấn đề được tiểu gia hỏa vui sướng đổi lên y phục của mình một bên đổi một bên hát hân hân h ô m nay tâm tình cũng rất tốt ta dưới lầu nghe thấy phương ba nói nàng có ngày nào tâm tình không tốt sao phương mụ mụ nói điều này cũng đúng thật là một cái vui sướng tiểu h ả i từ đâu nữ hải vui vui sướng sướng vậy nói rõ về sau có phúc khí phương mụ mụ nói nàng có thể không có phúc khí sao là quá có phúc phẩn phương ba ba thầm nghĩ nhưng là không dám ra nói ra và n g không phương mụ mụ có cho hắn bên trên giáo dục hóa ra ra mãi mãi tiểu ra hỏa khoái hoặc từ trên lầu chạy xuống tới chạy chậm một chút cẩn thận ngã xuống phương ba ba tại đầu bậc thang nên đón ó i ra ra mãi mãi ta đêm qua đi ngủ không có đem cái mông quẳng thành bốn cánh hoa đâu nó nguyên lai、like、vẫn là hai bên o、oh, o、oh、ha thiểu gia vui vẻ nói. hỏa vẻ phương ba ba bốn mụ mụ. đang hoa nữa nha. cùng cái còn chính cái cánh phương Nàng nói Nàng trong đêm đi ngủ trên giường lăn đến rơi xuống, còn tưởng rằng đem chính mình cái mông quảng thành cánh hoa nữa nha. Phương gì? rơi mụ mụ. đêm đem đi viên ở phía s a u đ i xuống nói hắn nói chưa dứt lời nói một chút lập tức nhận đến hai vị lao nhân tập trung n ô n ngữ công kích ván trách hắn như thế nào mang hải tử nói lam thả i ý khi rời đi một đêm đều không được phê bình hắn đêm qua vì cái gì không đem hải tử để cho bọn họ mang theo ngủ vân vân tóm lại phương viên phảng phất đã làm gì tội ác tại trời sự tình một dạng đây không phải không có ném tới chỗ nào sao phương viên vô ngữ mà nói là không có ném tới chỗ nào nếu là ném tới chỗ nào không phải là đã m u ộ n sao ném tới đầu làm sao bây giờ phương mụ mụ liếc hắn một cái nói tốt ta tốt ta ta sai rồi không được van các ngươi sáng sớm không nên nói nữa ta phương viên vội vàng cầu xin tha thứ biết sai rồi biết sai có làm được cái gì biết sai muốn đổi mang hải tử đi ngủ nhất định phải bảo trì cảnh giác không muốn chỉ lo chính mình nằm ngáy ho ho phương mụ mụ bất mắn nói nghe phương mụ mụ liên tiếp hỏi lại đống nhiên để cho phương viên có một loại hoài niệm cảm giác khi còn bé phương mụ mụ thường xuyên như vậy giáo dục hắn thật đúng là cái tiện cốt đầu Tốt, ta đã biết, mẹ, điểm tâm xong chưa? đã điểm mẹ, xong phương viên khoác vai của nàng nói. nàng khoác của Đã s ớ mụ mất tốt, thịnh đã thật mát lấy tại, chờ các người đánh răng qua mặt, vừa ăn một miếng. Phương mụ, mụ nói xong vỗ một cái trên vai phương viên mu bàn tay tránh thoát cánh tay của hắn nhìn nhìn lại cái này cao hơn chính mình ra hơn một cái đầu nhí tử lúc này mới có chút h o à n g hốt hắn đã lớn lên chính mình vẫn luôn coi hắn là đứa bé ngươi nhìn ngươi tóc r ố i bởi phương mụ, mụ mặc dù nghĩ như vậy nhưng y nguyên vô ý thức đưa tay liền muốn giúp hắn sửa sang một chút ngủ l o t ó c chờ vươn tay ra đi mới kịp phản ứng lại cứng lại ở giữa không chung bên trong vậy ngươi giúp ta vớt vớt phương viên ồn ngôi đến phương mụ mụ cao độ để cho nàng mới tới nhìn xem phương viên bộ dáng phương mụ mụ đ ỗ n g n h n cười trực tiếp nắm tay đưa tới dùng sức lao hai lần một bên bôi một bên phàn nàn g nói tối hôm qua sau khi tắm xong nhất định tóc không có thổi khô đi ngủ đi ngươi nhìn ngươi tuyệt không sẽ chiếu cố chính mình như vậy về sau giả rồi sẽ nhức đầu nàng lại bắt đầu thao thao bất tuyệt lên nhi tử lại lớn trong mắt của nàng vẫn như cũng là cái kia đứa bé không chịu lớn a phương mụ mụ lấy tay lao hai lần thực sự bôi không đi xuống có chút bất mãn mà tại trên đầu của hắn gõ một cái nói đợi chút nữa dùng thủy bôi một cái lại dùng máy xấy thổi khô h ắ c h ắ c ta như vậy cũng vẫn là rất đẹp trai mà phương viên đứng thẳng lưng lên nói x o á i cái gì xấu hổ chết rồi cùng ngươi t r a một dạng phương mụ mụ cười nói uy lão bà tử sao có thể nói như vậy đâu ta lúc còn trẻ rất đẹp trai t ố ta t tiểu tử thúi dáng rất xấu đó là chuyện của hắn phương ba ba nghe vậy bên cạnh nói ý của ngươi là phương viên dáng dấp không giống ngươi đi phương mụ, mụ nghiên g q u a hắn một chút hỏi ây giống ta giống ta vấn đề này rất mất m ạ n a nói phương viên giống mụ mụ ý kia chính là nói nàng xấu đây nhất định là không được hắn cũng không có cái t i a gan nói không giống chính mình hình như càng có vấn đề khanh khách tiểu gia hỏa ở bên cạnh nợ nụ cười nàng cảm thấy ra ra mãi mãi cùng ba ba đều tốt chơi a mặc dù nàng cũng không nói lên được nguyên nhân gì tóm lại vui vẻ là được rồi chương tám trăm linh bảy vội vội vàng vàng chương tám trăm linh bảy vội vội vàng vàng mụ mụ còn chưa có trở lại sao đánh răng thời điểm tiểu gia hỏa hỏi ân còn chưa có trở lại phương viên nhìn nàng đem kem đánh răng giả qua giả lại trong lòng đều mang nàng suốt ruột muốn hỗ trợ tiểu gia hỏa còn không cho nàng có phải hay không, không muốn người h nha phương viên Cũng có t học ể Tiểu là lại. là là nàng nàng không không khả không không không khả không không chứ. Phương hỏi như thế, hỏa như Phương h cần ngươi viên ngược năng, đáng quan ta. tin nói. năng, quan viên gia có được có được trai đẹp vậy, yêu bỏ bỏ Đó Đó ta tâm ta. tự ta tâm ta. sẽ sẽ nàng nói chuyện tiểu gia hỏa cũng không hề để ý phương viên học nàng mà là kéo phương viên quần áo để cho hắn đến gặp cả lưng phương viên phối hợp mà ngồi sổm xuống sau đó tiểu gia hỏa nhẹ nhàng sờ lấy phương viên đầu nói yên tâm đi mụ mụ không muốn ngươi ta sẽ muốn ngươi nát phương viên có chút rợ khóc rợ cười vậy ta còn đến cảm ơn ngươi đi không cần k h á c h khí tiểu gia hỏa khoát khoát tay một bộ hào sảng bộ dáng vẫn là x o á t ngươi răng đi lại không đánh răng ngươi đi học liền muốn đến muộn phương viên đứng lên vớt vớt đầu của nàng nói đến muộn sẽ như thế nào tiểu gia hỏa hiếu kỳ hỏi nàng còn một lần không có chế qua đây rất muốn đến chế một lần nhìn xem đến muộn a đến muộn ngay tại trong nhà bồi ra ra mãi mãi phương viên nói thế nhưng là ta muốn đi nhà trẻ đâu hôm nay y nguyên có rất nhiều tiểu bằng hưu trở lấy cùng ta chơi đâu tiểu gia hỏa một bộ ta thật là phiền buồn bực bộ dáng phải không vậy liên phạt đứng đi a phạt đứng không nghe lời hài tử lão sư mới có thể để cho hắn đứng đấy đâu thiểu gia hỏa rất giật mình đến chế chính là không đúng giờ đương nhiên cũng thuộc về không nghe lời đi phương viên nói xong chính mình xoát lên a vậy ta muốn vội vội vàng vàng đánh răng răng thiểu gia hỏa nói xong bắt đầu chính thức đánh răng a vậy ta muốn vội vội vàng vàng rửa mặt thiểu gia hỏa nói xong bắt đầu rửa mặt a ta muốn vội vội vàng vàng đi nhà sĩ. vậy ta muốn vội vội vàng vàng đi đường ta muốn vội vội vàng vàng ăn điểm tâm a ta rốt cục muốn vội, vội vàng, vàng vàng đi học ăn xong điểm tâm chờ ở đi công ty trên đường tiếp vào lam thải y thìa điện thoại các nàng cũng chuẩn bị đi trước công ty đái hiểu lan sự tình không giải quyết đoán chừng nàng cũng không có tâm tình gì ở bên ngoài giải sầu thế là phương viên đến công ty về sau trước tiên liền đem thề hán sơn tìm đến đem chuyện đã xảy ra đại khái nói cho hắn đây không tính là c ô n g sự chỉ là phương viên v i ệ c tư nhưng là tề h ắ n sơn tự nhiên sẽ không cự tuyệt giúp chuyện này sau đó phương viên lại cho la ra thành gọi điện thoại liền không có lại tiếp tục quản có lẽ tại quá khứ đối phương viên tới nói đây là một kiện tương đối chuyện phiền phức nhưng đối với hắn hiện tại tới nói căn bản cũng không phải là sự t ì n h cũng không cần hắn tự mình đi xử lý người phía dưới tự nhiên sẽ làm thỏa đáng phương viên hiện tại sự t ì n h cũng không ít đầu tiên là phòng thí nghiệm sự t ì n h rất nhiều vấn đề chờ lấy chỗ hàn lý mặt khác chính là đối với tam thuế tiến hành thăng cấp siêu toán rốt c ụ c đúng chỗ đồng thời tổ kiến hoàn thành hiện tại phương viên muốn làm chính là dựa vào siêu toán làm chủ y giờ cơ tụ còn làm phụ tạo thành một cái tự đại ma trần nhóm mà muốn thực hiện một bước này liền muốn nắm giữ một bộ đặc thù hệ thống cùng phép tính đem tất cả tài nguyên trình hợp thành một cái c h ì n h thể như vậy mới có thể phát huy s u ấ t siêu tính h ò a y giờ cờ sẽ vỡ lớn nhất tính năng mà không phải thật đơn giản nối liền cùng một chỗ là được đây cũng là hiện tại tất cả đại siêu toán cùng y giờ cờ hạch tâm kỹ thuật phương viên xem như trí tuệ nhân tạo người mở đường tại phần mềm ứng dụng bên trên hiển nhiên có hắn đặc biệt kỹ thuật phương v i ê n có cái quen thuộc chỉ cần c h ầ m x u ố n g mê tại dấu hiệu bên trong liền sẽ quên thời gian trôi qua thậm chí uống nước cùng đi nhà xí cho nên dù cho có đôi khi tam tuế chạy đến gây sự phương v i ê n cũng chỉ là dùng con chuột đâm đâm nàng tuyệt không ảnh hưởng hắn viết dấu hiệu năm thả y k cảm ơn ngươi đái h i ể u lan cùng lam thả y thì từ tề hán sơn văn phòng sau khi ra ngoài một mặt cảm kích nói có tề hán sơn dạng này nhân sĩ chuyên nghiệp giải đáp đái h i ể u lan sự t ì n h rất nhanh liền bị hắn b vớt rõ ràng mạch suy nghĩ tại góc độ của hắn đến xem trận này kiện cáo chắc thắng không thua rất nhanh liền có thể giút nàng giải quyết khắc khí với ta cái gì n g i mươi ba đô làm việc không phải là đã không còn sao vừa vặn liền lưu tại l ụ c thị làm phụ tá của ta lam thả i y tiến ó i nàng phía trước trợ lý trương h i nguyệt hiện tại đã thăng làm đều luôn trợ thủ hạ đã có mấy cái phụ tá trong đó cũng có một cái phương viên trợ lý gọi sâm nguyện n ó ọ c ánh hôm nay ba mươi hai tuổi tướng mạo xinh đẹp k h ô n khéo giỏi giang phía trước tại bộ đội làm văn trước xuất ngũ phía sau nhận lời mời đến phương làm tập đoàn nàng thân phận không cần nói cũng biết mọi người cũng lòng dạ biết rõ chỉ bất quá phương viên sự tình không nhiều ngược lại cùng la ra thành liên hệ nhiều lắm la ra thành đến càng một dạ phụ tá của hắn cái này cái này không tốt lắm đâu đái hiểu lan lộp bụng nói có cái gì không tốt phía trước tại hội học sinh thời điểm hai chúng ta phối hợp không phải là rất tốt ta nắm phương án ngươi chấp hành lam thả i y ghẻ cười nói thế nhưng là công ty cùng trường học không giống nhau đái hiểu lan nói không có gì không giống nhau vậy cứ thế quyết định đã giữa trưa ta đi gọi phương viên chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm buổi chiều chúng ta lại cùng đi đi dạo phố lam thả i y không cho cự tuyệt mà nói sau đó trực tiếp đi thẳng về phía trước n h a đái hiểu lan bất đắc dĩ đáp lại một tiếng vội vội vàng vàng đi theo đi ở phía trước lam thả i y t hé ì h miệng khẽ cười cười đã á hiểu lan tính cách nàng rất rõ bởi vì không có chủ kiến của mình bình thường cũng không thế nào biết cự tuyệt người khác lam thả y h i ề đi vào phương viên cửa phòng làm việc nhẹ nhàng gõ cửa một cái nhưng là đợi l ư ờ này g n một chút phản ứng cũng không có không có ở đây không đã á hiểu lan hiếu kỳ hỏi có khả năng đi phòng thí nghiệm đi lam thả y h i ề cũng hơi nghi hoặc một chút theo bản năng xoay bông n ú c ních chốt cửa không nghĩ tới cửa mở nguyên lai、like、ngươi tại a lam thả i ề nhìn thấy ngồi tại phía sau bàn làm việc phương viên thế là cười hỏi phương viên cũng không trả lời nàng vẫn như cũ lốp bốp đánh lấy bàn phím nên đang bận đi đái h i ể u lan theo ở phía sau nhỏ giọng nói ân đang bận cũng muốn ăn cơm lam thả i y thì hệ cũng đã nhận ra thế là đi ra phía trước đông đông đông gõ mấy lần cái bàn phương viên lúc này mới từ dấu hiệu trong hải dương bừng tỉnh các ngươi tới rồi tối hôm qua ngủ có ngon không phương viên ngẩng đầu lên nhìn thấy lam thả i y thì cùng đái h i ể u lan thế là mỉm cười hỏi lam thả i y thì h ề đây đều là giữa chưa đâu lam thả i y thì h ề vô ngữ mà nói ây ta quên thời gian phương viên có chút lúng nói đi thôi cùng nhau ăn cầm đi lam thả ý vỉa đi tới muốn kéo hắn c h ờ một chút phương viên biến sắc thế nào ngươi còn có chuyện gì sao lam thả ý vỉa nghi ngờ hỏi ta muốn đi nhà vệ sinh phương viên vừa mới dứt lời người đã xông về phòng vệ sinh phương viên văn phòng chẳng những có phòng vệ sinh riêng còn có một cái cách t lâm hiệu quả cực kỳ tốt phòng nghỉ là để cho hắn g i ữ a t r ư a nghỉ ngơi chỉ là nghỉ ngơi nhà chương tám trăm linh tám đáng tiền thân phận chương tám trăm linh tám đáng tiền thân phận và các ngươi nhà ăn đều như thế lớn sao đã hiểu lan lần đầu t i ê n tới cảm thấy vô cùng kinh ngạc đúng thế ngươi về sau có thể mỗi ngày ăn cam đoan một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày không giống nhau lam thả ý hãy dẫn nàng cầm cái thay phương viên cũng cầm cái đĩa trực tiếp cùng các nàng t á c h ra, sau đó đi chọn mình thích ăn đi phương tiên sinh lưu hướng hồng nhìn thấy phương viên đi tới chào hỏi đậu đậu lên nhà trẻ sao tại nhà trẻ nàng còn quen thuộc à? phương viên hỏi đã lên bắt đầu hai ngày còn có chút nhỏ cảm xúc nhưng là hai ngày này giao đến bạn mới đã tốt hơn nhiều lưu hướng hồng rất thật cao h ứ n g nói nàng vui vẻ là được rồi từ từ sẽ đến liền sẽ thói quen cũng sẽ giao đến càng nhiều tiểu bảng hữu phương viên cười nói đúng vậy tạ ơn p ư ơ n g tiên sinh giúp đậu đậu tìm tới tốt như vậy trường học lưu hướng hồng cảm kích nói không cần cảm ơn ta đây cũng là công ty một trong phúc lợi phương viên cười nói công ty cho đậu đậu tìm nhà trẻ là lộc thị công lập nhà trẻ đừng tưởng rằng công lập liền không tốt hiện tại rất nhiều công lập so tư nhân mạnh bởi vì có quốc gia tiền bạc duy trì vô luận công trình giáo viên sức mạnh vẫn là học phí giá cả đều so rất nhiều tư nhân mạnh nhưng là công lập nhà trẻ cũng không phải muốn lên liền lên cũng có đủ loại điều kiện hạn chế đây cũng là lộc thị vì lưu lại người mới cho phương làm tập đoàn nhân viên một trong phúc lợi tóm lại vẫn là phải cảm ơn phương tiên sinh lưu hướng hồng u xe xe đậu đậu hân hân đáp ứng rất thẳng thắn nhưng là phương viên đoán chừng nàng hẳn là sẽ không đặc biệt dẫn đậu đậu tới cửa tới bởi vì lưu hướng hồng tính cách chính là có thể không cho người khác thêm phiền phức liền tận lực không cho người khác thêm phiền phức thuộc về yên lặng làm việc loại kia chờ một chút ăn cơm xong ta mang hiệu lan đi vòng vòng buổi chiều không cần chờ ta làm việc lúc ăn cơm lam thả ý thì đối phương viên nói vậy ngươi đêm nay vẫn chưa trở lại sao phương viên hỏi đương nhiên trở về tối hôm qua ta quần áo đều không có đổi khó chịu chết rồi nhưng mà hiểu làn ban đêm cùng ta cùng một chỗ trở về trong khoảng thời gian này tại nhà chúng ta ở lam thả i y yể nói vậy được đợi lát nữa ta để cho chu tỷ cùng từ tỷ cùng các ngươi cùng một chỗ phương viên nói là chu tử lăng cùng hứa cốc lan lam thả i yể h nghe vậy cũng không có cự tuyện ai biết cái kia trình bác đ à o có thể hay không đi tìm tới a cẩn thận không có sai lầm lớn thả yể cái này ta vẫn là không đi nhà ngươi quay dày ta cảm thấy khách sạn rất tốt đái hiểu lan ở bên cạnh nhỏ giọng nói là rất tốt nhưng là ngươi một cái nữ h ả i tử ở bên ngoài không an toàn nếu là cái kia trình bác đào lại tìm tới làm sao bây giờ lam thả i y thì trầm giọng hỏi sẽ không lần này ta tới l ậ c thị ai cũng không nói hắn không có khả năng đi tìm tới đái hiểu lan biện luận vậy cũng không được lam thả i y thì vẫn như cũ kiên trì không ngừng mà khuyên nhủ phương viên không có lên tiếng hắn nhìn thấy la gia thành đến đây đối với hắn gật đầu ra hiệu thế là cùng lam thả i y thì chào một tiếng v ư ơ n g đĩa đi tới ngươi buổi sáng lời nhắn nhủ sự tình đã làm xong ngươi để cho đái tiểu thư trực tiếp đi theo quy trình là được rồi la gia thành nói nhanh như vậy phương viên nghe vậy cảm thấy ngạc nhiên huyện thành nhỏ chút điểm lớn địa phương phía trên hạ cái thông t r ì để cho bọn họ đối với liên quan hát nhân viên trọng điểm đã kích tất cả thiệp án nhân viên có thể bắt bắt có thể nhốt thì nhốt cả ngày hôm nay liền có thể xong việc la gia thành hời hợt nói cái này vốn là không tính là gì đại sự đi cũng là chính quy quá trình một điểm lấy quyền mưu tư hành vi đều không có ai bảo trình bác đào bản thân nội tình liền không sạch sẽ tra một cái một cái chuẩn còn tại ma đô đang bị nhốt ở trình bác đào trực tiếp bị chuyển tới bọn họ bản địa ngục giam giam giữ người căn bản đều không cần lại phóng xuất đây là một chút tin tức tư liệu la gia thành lại đưa qua một sấp văn kiện phương viên tiện tay mở ra trình bác đào kinh lịch vẫn đúng là đủ phong phú đánh nhau ẩu đả tụ chúng n á o sự hàng cấm tiêu thụ chờ một chút bên nào sách đi ra đều đủ hắn uống một bình trừ cái đó ra bên trong còn có một phần đái hiểu lan kỹ càng báo cáo nhưng là phương viên cũng không có l ậ t xem mà là trực tiếp đem cặp văn kiện đưa trả lại cho la gia thành thuận miệng hỏi một câu có vấn đề sao không có vấn đề la gia thành nói vậy là được rồi ăn cơm phương viên cũng không n ố c hắn thân phận bây giờ mất cảm không vì mình cân nhắc cũng phải vì người bên cạnh cân nhắc chẳng những người đứng bên cạnh hắn chính là phương lam tập đoàn muốn vào người đều sẽ có người đối với hắn tiến hành thẩm tra đương nhiên người trong cuộc khẳng định là không biết bắt đầu là la ra thành tiêm làm chỉ là nhằm vào phương viên người bên cạnh điều tra một phen đây cũng là công tác của hắn một trong nhưng là trước tết tại phương viên làm ra cái k i a giả lập khống chế trang bị về sau phía trên liền chuyên môn thành lập một cái khẩn cấp tiểu tổ đối phương viên tiến hành toàn phương vị bảo hộ bên trong mỗi cái đều là người mới phương viên bây giờ nhìn một dạng rất tự do nhưng là cũng chỉ có thể ở trong nước chạy một chút muốn xuất ngoại cái gì đó là chớ hỏng mơ tưởng nhưng là phương viên tính cách bản thân liền tương đối c h ạ y trong nước đã đủ hắn chạy không cần thiết chạy ra ngoại quốc lại nói chờ thế giới thứ hai chính thức thượng tuyến về sau ai còn tại trong hiện thực chạy à, trong trò chơi muốn đi đâu thì đi đó nhiều khoái hoạt bất quá phía trên hình như ẩn ẩn đoán ra phương viên bố cục dù sao trên cái thế giới này người thông minh rất nhiều cho nên có tìm hắn hẹn gặp ý nghĩ phương viên một mực kéo tại bởi vì hắn chính mình cũng biết liên lụy rất rộng nhưng là để cho hắn b u ô n g tay hiện tại sự tình cũng không có khả năng hắn không làm khẳng định sẽ có người thứ hai làm hiện tại không có cái thứ hai phương viên không đại biểu tương lai không có cái này tương lai phương viên có phải hay không đại hạ người không ai nói chắc được đây cũng là tương lai phát triển xu thế tối thiểu nhất hiện tại phương viên là đại hạ người đại hạ tự nhiên sẽ tại trận này biến đổi bên trong chiếm hưu rất lớn ưu thế đây cũng là phía trên mặc dù đoán ra phương viên bố cục y nguyên bỏ mặc nguyên nhân bởi vì chỉ cần phương viên người tại đại hạ lớn như vậy hạ liền có thể thu hoạch được đầy đủ chỗ tốt cùng ưu thế cho nên hiển nhiên đối với hắn nhìn thật chặt vừa sợ hắn chạy cũng sợ hắn bị trộm lao đáng g i tiền la ra thành thấy phương viên chuyên tâm ăn cơm nhú bay cũng túi đầu ăn cơm lên chờ ăn cơm xong phương viên gặp lam thả i y l ì một mặt không cao hứng còn tại cùng đái h i ể u lan tranh chấp ngươi nói ngươi bình thường cũng là rất nghe lời như thế nào đối với việc này cố chấp như vậy lam thả i y l ì tức giận nói ta là sợ cho các ngươi thêm phiền phức các ngươi giúp ta đã đủ nhiều đái h i ể u lan có chút ngượng ngùng nói không có phiền phái gì ngươi c h ợ t nghe thả i y lìa đêm nay đi trước nhà ta ngươi không phải là muốn gặp một lần nữ a nhi của ta sao ngày mai tùy ngươi đi đâu bất quá ta vừa rồi nghe thả i y l ì nói để cho ngươi cho nàng làm trợ lý vậy ngươi tốt nhất tại phụ cận thuê cái phòng ở khách sạn không tốt lắm phương viên ở bên cạnh tiếp lời nói thế nhưng là lam thả i y thì nghe vậy một mặt lo lắng đừng lo lắng đem nàng lão chính bác đào hẳn là không cơ hội tới tìm nàng bởi vì liên quan đen bị bắt cho nên ngươi yên tâm gọi điện thoại cho cha mẹ ngươi không cần sợ hắn lại tìm đến ngươi phương viên lại đối đái hiểu lan nói lam thả i y thì cùng đái hiểu lan nghe vậy tự nhiên làm ừ n g rỡ không thôi cảm ơn cảm ơn thật sự phi thường cảm tạ đái hiểu lan sau khi nghe cả người phản phất đều thay đổi thần thái bay lên liên tục hướng phương viên túi đầu trên mặt không che giấu được kinh hỉ không cần cảm ơn các ngươi đi dạo phố đi ta đi trước vội vàng của ta phương viên vô tình khoát tay n o tốt đát, người đi mau đi. Lam Thải thì tâm tình tốt rất tay Trưng Trưng đi đi. đều đó đi đến. đùa. đùa. người nói. Liên quan nàng lên nhiều. người hướng ngoài phòng ăn hai Chơi đùa. 809, Chơi mau Lam Sau Y kéo buổi chiều tan tầm phương viên về đến nhà lam thả i y cùng đái h i ể u lan dạo phố còn chưa có trở lại tiểu g i a hỏa ngược lại là đã tan học đang ở sân trên hành lang đùa nàng con thỏ nhỏ bắp g i a n g tại bên người nàng trên nhảy dưới tránh nàng đều không mang theo để ý tới thậm chí còn có chút trên nó phiền đến nỗi quýt mãi mãi cũng là rất cao lạnh nó mới khinh thường cùng gần hai chân thú chơi bừa nó mới là chủ tử tiểu gia hỏa nghe thấy động tính của cửa người cũng không nổi x y dịch cái mông di động cái vị trí đem đầu từ cửa sau một bên đưa ra ngoài gặp đến phương viên trở về lúc này mới vui vẻ nhảy dựng lên đem đi theo nàng phía sau bắp giang sợ đến nhảy dựng lên Ba ba. tiểu gia hỏa vui sướng chạy tới nào vào phương viên trên thân ngươi đang làm gì đó phương viên ôm nàng hỏi ta tại cùng phương khiêu khiêu nói chuyện p h í ế đâu tiểu gia hỏa ôm cổ h ắ n nói vậy các ngươi trò chuyện cái gì đây phương viên thuận miệng hỏi ta đang hỏi nó có hay không ba ba mụ, mụ? trong nhà có mấy người nó thích nhất a y tiểu gia hỏa ngây thơ mà nói vậy nó thích nhất ai nha đương nhiên là thích nhất ta rồi ha ha tiểu gia hỏa vui vẻ nói phương viên nhìn tới con t h ỏ nhỏ là lại bị đại biểu tiểu gia hỏa lại hướng phương viên sau lưng nhìn thoáng qua sau đó hỏi m ụ mụ đâu nàng cùng mang a di đi dạo phố đợi lát nữa liền trở lại phương viên đem nàng bông ra nói a a ta còn tưởng rằng nàng thật sự không cần ngươi nữa đâu tiểu gia hỏa một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng ngươi cái này cái đầu nhỏ dưa cả ngày suy nghĩ cái gì đâu phương viên đưa tay tại trên đầu nàng gõ gõ tiểu gia hỏa lập tức hai tay ôm đầu tư thế khôi hải nhưng là nói lời lại tuyệt không khôi hài chỉ nghe nàng hô ra ra ba ba đánh ta đầu cái gì phương viên ngươi sao có thể đánh người thích trẻ con đâu đ ầ u của đứa bé có thể có thể đánh sao hải tử phương ba ba không biết từ chỗ nào chui ra đối phương viên chính là một trận huấn luyện hắc hắc tiểu gia hỏa cùng ăn vụng gà mái tiểu hồ ly mở dạng ở bên cạnh len l é n đáp ý t ố t ta căn bản không có đánh nàng đầu liền nhẹ nhàng gõ hai lần mẹ ta đâu phương viên nhìn tiểu gia hỏa chạy đi bất mắt nói ta biết ta chính là muốn cho nàng vui vẻ vui vẻ phương ba ba lặng l e nói phương viên phương ba ba lại không phải người ngu làm sao lại bị tiểu gia hỏa điểm ấy tiểu thủ đoạn lừa gạt đến lại nói phương viên thương nữ nhi cái kia cố sức lực làm sao có thể bỏ được đánh nàng phương ba ba gặp tiểu gia hỏa đã trượt cũng liền kết thúc biểu diễn của hắn thả i y kìa đâu thả i y không có cùng ngươi đồng thời trở về sau phương ba ba hỏi nàng cùng đồng học đi dạo phố đ ú n g đêm nay bạn học của nàng tới nhà chúng ta ở một đêm phương viên nói a vậy ta để cho ngươi mẹ làm nhiều hai cái đồ ăn phương ba ba nói xong liền hướng đi phòng bếp hh phương viên bắt con heo nhỏ đi thế nhưng là phương viên chạy đến trên hành lang tại con thọ lồng phía trước không nhìn thấy tiểu gia hỏa nhìn tới tiểu gia hỏa cũng rất tinh minh biết phương viên muốn tìm nàng tính số sách đã vụng trộm dấu đi ha ha、like、ngươi u y ê n n lai g trốn ở chỗ này bị ta thấy được ca phương viên bỗng nhiên lớn tiếng nói a ngươi như thế nào phát hiện được ta trong viện chân bóng tầm phía dưới đồ chơi trong phòng truyền đến tiểu gia hỏa thanh âm phương viên cười đi tới tiểu gia hỏa đã từ bên trong chạy ra đã bị ba ba phát hiện dấu cũng vô dụng thôi nhưng là nàng còn rất là hiếu kỳ ba ba là thế nào phát hiện nàng bởi vì ngươi là gái nhỏ đần h e o a phương viên ôm nàng nói phía trước phương viên sẽ hỏi hân hân ngươi ẩn nấp cho kỹ sao nàng sẽ trả lời ta ẩn nấp cho kỹ hiện tại cùng các tiểu bằng hữu chơi trốn tìm chơi nhiều rồi cũng học thông minh họ như vậy là vô dụng nhưng là vẫn bị phương viên một lừa dối liền cho lừa dối đi ra ta mới không phải con heo nhỏ ta nếu là con heo nhỏ vậy ngươi chính là heo ba ba tiểu gia hỏa bất mãn nói cái tiên heo ba ba muốn hôn thân con heo nhỏ phương viên đem mặt tiến tới muốn hôn nàng con heo nhỏ tạo điều kiện cho ngươi tiểu gia hỏa không cam lòng yếu thế ông ư ơ n g viên đầu liền một hồi luật cùng làm hắn một mặt nước bọn vội vàng đem nàng cho để xuống ha, ha ta thắng tiểu gia hỏa chống lạnh đắc ý nói thật là thúi chết người phương viên lau mặt một mặt ghép bỏ ta mới không thối tiểu gia hỏa phồng lên miệng hầm hừ mà nói l i ê n xú xú n g ư ơ i cái này xú tiểu hài ta mới không thối ta là hương tiểu hài a ai nói ngươi hương ngươi chính là cái xú tiểu hài phương viên nói nam hải tử mới xú xú cũng là tiểu t ử thúi nữ hải tử cũng là hương ba ba ngươi là nam hải tử cho nên ngươi là xú xú ba ba tiểu gia hỏa lo di siêu cường lập tức phản bác trở về dù sao ta mặc kệ ngươi chính là cái xú tiểu hài xú xú bà bảo, bảo. phương viên chơi xỏ là nói a ngươi cái này xú xú ba ba nhìn ta phí địch nam lợi hại lâu lắm không có xuất động phí địch nam lần nữa xuất động đuổi theo xú xú ba ba đầy sân chạy trốn hân hân ngươi đang làm gì nha s ắ t vách á i thái đứng tại trên bàn công hô ta tại đánh ta xú xú ba ba tiểu h gia hỏa lớn tiếng nói vậy ngươi nhẹ một chút đừng đem hắn làm hỏng á i thái g dạt dò yên tâm đi ta liền nhẹ nhàng đánh mấy lần cho hắn một chút giáo hấn tiểu h gia hỏa rất nghiêm túc nói phương viên ta làm muốn đánh thì đánh sao ba ba của ngươi muốn chạy trốn nhanh lên bắt được hắn a phương viên thừa dịp các nàng nói chuyện chính chuẩn bị t r ố n đi không nghĩ tới bị á i thái gọi ra ha ha còn nghĩ chạy nhanh lên dừng lại đánh cho ta một cái tiểu gia hỏa lập tức lại đuổi theo không chạy là đồ ngốc sao trả lại cho ngươi đánh một cái ngươi như thế nào không dừng lại nhường ta chạy một hồi phương viên tránh thoát bàn tay nhỏ của nàng nói ta dừng lại a hiện tại ngươi đánh cho ta một cái đi tiểu gia hỏa ngừng lại nàng cho rằng ba ba giống như nàng thành tín cũng sẽ dừng lại cho nàng đánh một cái thế nhưng là nàng quá ngây thơ rồi phương viên trực tiếp hướng trong nhà chạy tới một bên chạy còn một bên đắc ý mà cười to nói ha ha ta liền nói ngươi là đồ đần đi lần này con heo nhỏ triệt để t ứ c giận nổi giận đùng đùng đuổi theo thế nhưng là phương viên mới vừa chạy đến trên hành lang liền thấy phương ba ba đứng trong phòng ba một tiếng đem cửa thủy tinh đóng lại â t a ơn ra ra tiểu gia hỏa đối cửa thủy tinh phía sau phương ba ba ngỏ ý cảm ơn phương ba ba cách cửa thủy tinh cho nàng một cái ngón tay cái sau đó tiểu gia hỏa lúc này mới đắc ý nói hừ hừ chạy không thoát ta ta đầu hàng phương viên quả quyết cầu xin tha thứ không ai yêu ai yêu làm bộ thụ thương đáng tiếc vô dụng con heo nhỏ tức giận nhảy đến trên người hắn một trật cào phương viên bị nàng cào cười nhanh không thờ nổi ta đã trở về các ngươi đang làm gì đó làm thả y thì mới vừa vào cửa nhà liền rõ ràng qua cửa thủy tinh nhìn thấy tiểu gia hỏa cưỡi tại phương viên trên thân ngay tại cào hắn một mũ tiểu gia hỏa từ trên người phương viên nhảy dựng lên ngày hai lần lúc này mới hạ giận phương ba ba sớm liền mở ra cửa tiểu gia hỏa trực tiếp vào vào ba ba khi dễ ta tiểu gia hỏa cáo trạng trước nói phải không hắn như thế nào khi dễ ngươi mụ mụ giúp ngươi giào hơn hắn lam thả i y thì ôm nàng nói hắn nói ta là sú tiểu hải sú sú b o bảo tiểu gia hỏa mặt mũi tràn đầy hủy khuất mà nói ta nghe lam thả i y thì tiến h ì t đến trên cổ của nàng người người là có chút xú xú hay lam thả y ghi ẩn í n cười nói hừ hoặc mụ mụ tiểu gia hỏa tức giận nói tức tức ngươi hương hương là cái hương bà bảo đây là mụ mụ đồng học ngươi muốn cứ gọi người n h a lam thả i ý v ì a đem sau lưng nàng đái hiểu lan kéo tới đồng học ngươi tốt nha t r ư ơ n g tám trăm m ư ơ i hồn nhiên hữu nghị t r ư ơ n g tám trăm m ư ơ i hồn nhiên hữu nghị đái hiểu lan bị nàng bộ d á n g khả á i chọc cho cười lên ha hả đây là nàng trong khoảng thời gian này hiếm có vui vẻ như vậy cái gì đồng học muốn gọi a di đại a di nhìn ngươi ra lam thả i ý v ì a nhẹ nhàng méo méo nàng cái kia thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nói tiểu gia hỏa thông minh đâu nàng chính là cô ý đại a di tốt tiểu gia hỏa ngoắn mà kêu một tiếng ngươi cũng tốt ngươi gọi phương hân đúng không Đái hiểu lan ngồi nói. đúng á i hiểu ngồi nói. lan sồn xuống đ thế ngươi tên là gì tiểu gia hỏa gặp a di này còn thật hòa ái thế là hiếu kỳ hỏi ta gọi đái h i ể u lan ngươi gọi ta đái a di hoặc là h i ể u lan a di đều có thể đái h i ể u lan cười nói h i ể u lan a di tên của ngươi cùng h i ể u san tỷ tỷ thật giống nha tiểu gia hỏa tò mò nói chỗ nào giống chỉ có một chữ một dạng nha bên cạnh lam thả i y thì sờ lên đầu nhỏ của nàng nói lúc này phương viên cũng đi đến nhìn ngươi cùng hải tự huyên áo cũng phải có cái độ a lam thả y thì nói xong đưa tay giúp hắn sửa sang quần áo cung tóc đại a di mua cho ngươi lễ vật ngươi muốn nhìn sao đ á i hiểu l a n đem trong tay nàng cái túi đưa tới nói a lễ vật tiểu gia hỏa vui vẻ tiếp tới chờ tiếp nhận về phía sau mới nhớ tới muốn hỏi một chút đại nhân có thể hay không muốn thế là nhìn về phía lam thả i y thể đại a di chuyên môn mua cho ngươi ngươi liền cầm lấy đi lam thả i y thể nói tạ ơn a di tiểu gia hỏa lúc này mới vui vẻ mở ra cái túi a con thỏ nhỏ tiểu gia hỏa ngạc nhiên mở to hai mắt bởi vì cái này cùng nàng trước đó con thỏ nhỏ con dối giống như vậy nàng trước đó cái kia đưa cho lâu đầu, đầu. phương viên cũng không có cho nàng lại mua không nghĩ tới đái h i ể u lan lần nữa đưa cho nàng một cái nghĩ đến là l à m thả ý để giúp nàng chọn tiểu gia hỏa ôm con thỏ nhỏ con dối lại cọ lại hôn vui vẻ lê vớm thích không đái h i ể u lan cười hỏi ân ta siêu cấp siêu cấp đ ưa thích đâu tiểu gia hỏa vui vẻ nói nhìn xem h â n h â n bộ dáng khả ái đái h i ể u lan trong lòng không khỏi nghĩ đến nàng nếu là không có sinh non hải tử trưởng thành sau đó cũng nhất định cũng đáng yêu như vậy đi nhưng là đây chỉ là đái hiệu lan trong nháy mắt suy nghĩ đi theo liền đứng lên đối với bên cạnh phương ba ba nói thúc thúc cái dậy đừng khắc khí Hoàng nghe ngươi tới làm k á các h Phương ba ba vội nói, Thúc thúc, không thứ cho thứ. vàng nói. cũng nên tiện gì, ba ba biết ta mua mua vội vài tùy đ i hiểu làn ó nói. Ngươi nói chút Các thì thứ tới tới, ngượng ngùng Ngươi ngươi, gì. mua đại nhân ở chỗ này nói chuyện tiểu gia hỏa vẫn đang suy nghĩ một vấn đề bởi vì đêm qua nàng cùng ba ba bàn điều kiện để cho nàng mua cho mình một cái đồ chơi kỳ thật chính là con thọ nhỏ con dối nhưng hôm nay liền có chẳng lẽ mình có tâm tưởng sự thành b ả n sự muốn cái gì liền có cái gì và như vậy thật đúng đâu tiểu gia hỏa càng nghĩ càng vui vẻ chính mình ở nơi đó cười ngây ngô lên mọi người còn tưởng rằng nàng chỉ là bởi vì thu đến con thỏ nhỏ con dối cho nên vui vẻ quên hết tất cả ba ba n g ư ơ i mua cho ta cái sùng vật ta tiểu gia hỏa đ ố n g nhiên đối phương viên nói cái gì phương viên một mặt động không sao tiểu gia hỏa k h o á t khoác tay nàng hiện tại siêu chờ mong ngày mai thu đến mới lấy vật nàng muốn một đầu mai tiểu động ban đêm đã hiểu lan nhận lấy phương viên một nhà nhiệt tình chiêu đãi chờ ăn xong c ơ u tối lan thả y g h cùng nàng cùng một chỗ mang theo tiểu gia hỏa đi tiểu khu quảng trường bên trên chơi tiểu gia hỏa đem vừa lấy được con thỏ nhỏ cũng mang tới nàng hiện tại thế nhưng là một khắc cũng không rời tay liền ngay cả lúc ăn cơm đều đem nó đặt ở chính mình cái ghế sau lưng phương mụ mụ hiện tại mỗi lúc trời tối cố định đi nhảy quảng trường múa nhiệt tình rất lớn phương ba ba cũng lặng lẽ meo meo theo sát phòng ngừa có hỏng lao đầu phương viên gặp trong nhà liền thừa lại một mình hắn may mà cũng cùng lam thả i y thì bọn họ cùng đi quảng trường bởi vì có phương viên tại vừa vặn để cho hắn nhìn xem hai tử lam thả i y thì chính mình dẫn đáy hiểu lan thuận lấy tiểu khu bóng rừng tiểu đạo tản t à n bộ lại thuận tiện khuyên bảo nàng tiểu gia hỏa đến quảng trường bên trên hiển nhiên cùng đám tiểu đồng bạn cùng nhau chơi vừa đi bởi vì khai giảng mọi người đều trở về toàn bộ quảng trường bên trên cũng là bọn họ thanh âm liệu dĩu náo nhiệt ghê bớm vừa trở về trương hổ chủ động tới cùng phương viên chào hỏi tùy tiện hàn huyên vài câu ngoài ra còn có quan dũng duệ ba ba quan ngọc sơn cũng tới cùng hắn hàn huyên một hồi lúc trước hắn mịt mờ biểu đạt muốn tiếp phương viên sản nghiệp viên công trình ý nghĩ mặc dù cuối cùng phương viên cũng không có giao cho hắn nhưng hắn cũng sẽ không bởi vì như vậy liền áp phương viên có thể đi ra làm ăn cái nào không phải nhân tinh cùng phương viên giữ gìn mối quan hệ chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu ai biết về sau nói không chừng liền giúp đỡ được gì quan ngọc sơn người này vô cùng t ứ hại có thể trò chuyện có thể t h ô i c h ắ c không được hắn lúc nào cũng cảm thấy nhi tử quan dũng duệ không giống hắn hai người nói một hồi quan ngọc sơn liền đến bên cạnh đi trò chuyện có thể nhưng nói nhiều rồi liền sẽ nhận người phiền hắn rất có ánh mắt sức lực chờ hắn rời đi á i thái chạy tới phương thúc thúc phương thúc thúc hân hân mội mội đánh ngươi đau không nàng quan tâm hỏi đương nhiên không đau cảm ơn ngươi quan tâm phương viên ngồi sùng xuống, xuống cười lắc đầu không đau cũng muốn nhận đến giao h â n a không thể bởi vì như vậy liền khi dễ hân hân mội mội ngươi là đại nhân sao có thể khi dễ tiểu hài từ đâu ai thái vẻ mặt thành thật nói phương viên bắt đầu còn tưởng rằng nàng là quan tâm chính mình tình cảm là vì tiểu g i a hỏa bền vực kẻ yếu được rồi ta đã biết ta về sau không k h i dễ nàng phương viên vừa cười vừa nói ngươi cam đoan ái thái hỏi ngược lại ân ta cam đoan thúc ta ta tin tưởng ngươi ngươi phải ngon nha ái thái tiểu đại nhân một dạng vỗ vỗ phương viên bả vai nói sau đó quay người rời đi phương viên dợ khóc dở cười đứng lên đồng nôn vô kỵ ngươi chớ để ý nha lệ tỷ ở bên cạnh vừa cười vừa nói nàng vừa rồi một mực nhìn lấy tại nhưng cũng không đi lên ngăn lại mà ái thái mụ mụ tiểu đồng hiếm có cùng nàng đi ra cùng với nàng mặc không thay đổi đứng ở một bên chỉ có phương viên nhìn qua thời điểm mới khẽ cười cười hướng hắn hỏi thăm một chút phương viên cười nói ta là hạng người như vậy sao lại nói đây mới là bọn nhỏ ở giữa hữu nghị a đối với đâu hy vọng các nàng về sau quan hệ cũng một mực như vậy muốn tốt lệ tỷ cũng cảm khải nói hân hân ta đã giúp ngươi cảnh cáo ba ba của ngươi hắn cam đoan về sau không khi dễ ngươi nữa ai thái hưng phấn mà chạy tới nếu lại chạy tới chạy lui tiểu gia hỏa nói a tiểu gia hỏa nghe vậy gái gái đầu ba ba của ta lúc nào khi dễ qua ta nhà nhưng mà mặc kệ á i thái tỉ tỉ chúng ta cùng đi chơi đi chơi cái gì á i thái hỏi ngươi nhìn đại a di mới đưa cho ta con thỏ nhỏ đâu tiểu gia hỏa giơ lên trong tay nàng con thỏ nhỏ c o n rồi nói chúng ta tới đó chơi lão sói sám bắt con thỏ nhỏ trò chơi a á i thái nói t ố t nha t ố t nha ta là con thỏ nhỏ tiểu gia hỏa hưng phần nói vậy ta là lao sói sám nga o nga o á i thái dương nhanh múa vớt hướng tiểu gia hỏa bổ nhào qua a tiểu gia hỏa hét lên một tiếng sau đó vây quanh đải phun nước xoay quanh chạy trong lúc nhất thời trong bầu trời đêm tất cả đều là các nàng vui sướng tiếng cười t r ư ơ n g tám trăm m ư ơ i một bằng hữu t r ư ơ n g tám trăm m ư ơ i một bằng hữu vào lúc ban đêm đáy hiểu lan liền ngủ lại tại phương viên trong nhà vốn là lam thải y thì còn nghĩ theo nàng cùng một chỗ ngủ nhưng là nàng quả thực là không có để cho chính bác đ à o bị giam đi lên chuyện của nàng cũng có chỗ dựa rồi buổi chiều gọi điện thoại về nhà chính ra càng là tao tướng bắt thì bắt nhốt thì nhốt úc còn không mang nổi mình úc còn có thể có r ả n h tìm bọn hắn nhà phiên phước cho nên tối hôm đó mặc dù vẫn như c ũ một người ngủ nhưng lại ngủ phá lệ nhẹ nhõm phá lệ an tâm chờ mở mắt lần nữa là bị một hồi á g á g thanh âm đánh thứ thả y trong nhà còn nuôi gà nha đái hiểu lan rủi rủi con mắt ngồi dậy ngay sau đó trong lòng cảm thấy có chút không đúng thế nhưng là cái này gà thanh â m như thế nào có chút kỳ quái đâu hơn nữa thật giống chính là tại lầu hai trên ban công nàng trong lòng suy nghĩ kéo ra cửa thủy tinh đi ra ngoài chỉ thấy bên cạnh trên ban công tiểu gia hỏa đối thái dương agagat têu đâu thật là vui vẻ chờ nhìn thấy đái hiểu lan lập tức vung vẫy cái này tay nhỏ cùng với nàng chào hỏi đái a di sớm nha đồng học ngươi cũng sớm nha đái hiểu lan nói sau đó hai người cùng một chỗ nhìn nhau cười ngây ngô lên thằng đến lam thả i y thì từ trong nhà đi ra mới đánh gây hai người cười ngây nô g a đã d ậ y rồi lên liền thay quần áo ăn điểm tâm hôm nay bắt đầu ngươi liền chính thức đi làm đi lam thả i y vỉa lôi kéo tiểu gia hỏa đối với đái h i ể u lan nói a nhanh như vậy đái h i ể u lan giật mình nói đó là đương nhiên a cũng không thể để cho ngươi ăn uống chùa a phải cố gắng làm việc ra lam thả i y vỉa cười nói chu lột ra ta còn nghĩ chơi mấy ngày đâu đái h i ể u lan nói p h ả n phất lại về tới các nàng ở trường học thời gian ngươi mới phát hiện a lam thả y vỉa ly trực khí chăng nói tiếp lấy hai người nhìn nhau cười ha hả tiểu gia hỏa gãi gãi đầu nàng có chút không hiểu rõ a di này như thế đ ưa thích c ư ờ i sao ha ha nàng cũng lớn tiếng ứng phó hai câu sau đó lam thả i y thì cùng đáy hiểu lan một mặt kỳ quái mà nhìn xem nàng ta đều cười các ngươi như thế nào không c ư ờ i đâu tiểu gia hỏa dừng lại hỏi không hỏi con tốt hỏi một chút rốt c ụ c tất cả mọi người lần nữa nợ nụ cười cái này đúng nha mọi người cùng nhau chơi mới vui vẻ nha tốt ngươi nhanh đi thay quần áo đi muốn đi chơi chờ ngày nghỉ ngơi ta cùng ngươi cùng một chỗ lam thả y thì nói xong lôi kéo tiểu gia hỏa trở lại trong phòng sáng sớm ác á gác á i gì nha tiểu đ i m cũng không gặp người ác không người gặp q á t ra o xong áo. n phòng phương viên đã đổi xong quần g vì đổi Bởi đã t n hỏa nó nữa nha, ba ba, chúng ta lúc nào đi chú thái mãi mãi nhà nhìn xem nó nha. ba ba, ta ra chu thái h lúc Tiểu đi mãi mãi xem một bên đem quần áo hướng trên đầu mình bộ vừa nói ây chờ về sau có rảnh rồi nói sau dù sao gà đều dáng dấp một cái dạng tùy tiện tìm một cái nàng nên nhận không ra a n h a tiểu ra hỏa tay chân vụng về mặc quần áo tử tế sau đó nhảy nhảy n h ó t n h ó t cùng ba ba mụ mụ đi xuống lầu đá hiệu lan từ lâu mặc quần áo tử tế xuống đang cùng phương ba ba cùng phương mụ mụ nói chuyện mẹ ngày mai thả i y ghi ầy mụ mụ cùng ông ngoại muốn đi qua nhà phương viên nhắc nhở biết cái này còn cần ngươi nói đồ ăn đều chuẩn bị xong đến lúc đó chúng ta từ nhà trực tiếp đi phi trường đón bọn họ ngươi cũng đừng đến hơi mượn phương mụ mụ bàn giao nói hà liêu thanh một người đến phương viên cùng lam thả i y hai cái đi đón nàng là được rồi nhưng là lao ra t ử theo tới phương ba ba cùng phương mụ mụ đang ở nhà bên trong chờ lấy vậy liền lộ ra rất thất lễ a bà ngoại cùng lao ra ra muốn tới sao tiểu ra h ò a hỏi đúng a còn có ngươi tự hào ca ca cũng cùng đi lam thả i y ở bên cạnh nói đại tàu tiêu lâm chuyển nghề thủ tục trên cơ bản đều làm xong cho nên liền nghĩ đem hà tử hào cho chuyển trường tới dù sao cũng mới khai giảng mấy ngày ảnh hưởng không lớn hơn nữa bên trên trường học cũng là cùng bọn hắn bộ đội có hợp tác bộ đội con cái rất dễ dàng quay vào đến nỗi nhà ở thì càng không cần buồn tất cả đều bộ đội giải quyết mặc dù nàng chuẩn bị chuyển nghề t ừ thương nhưng là hà hướng v i n h cũng không có lui chức vụ còn không thấp cho nên đủ loại phúc lợi trên cơ bản không có hàng hoa ác tử hào ca ca tới có thể cùng, ta cùng nhau chơi ở đâu t i ể u gia hỏa nghe vậy rất vui vẻ tử hào ca, ca cũng không phải tới cùng người chơi hắn cũng phải lên học phương viên nói ây cái k i a muốn hắn tới có làm được cái gì tiểu gia hỏa bất m ặ n nói cùng ngươi chơi liền có dùng à nha nhanh lên đi với ta đánh răng phương viên đem nàng kéo hướng phòng rửa mặt nói đó là đương nhiên rồi không cùng ta chơi đều không dùng đát tiểu gia hỏa một bộ chuyện đương nhiên nói đã như vậy vậy ngươi có hữu dụng hay không ngươi lại cùng ai chơi phương viên hỏi ngược lại thức đ ốc ta đương nhiên chính mình cùng mình chơi nữa phương viên hân hân thật đáng yêu đái hiểu lan ở bên cạnh cảm khai nói đáng yêu cái gì ra lên có thể khiến người ta đau đầu m u ố n chết mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng là lam thả i y trên mặt lại khó nén vẻ vui mừng chờ đánh răng qua rửa mặt ăn điểm tâm thời điểm tiểu gia hỏa đột nhiên hỏi mụ mụ ngươi hôm nay còn có đồng học tới nhà chúng ta sao đồng học sao có thể mỗi ngày có đồng học tới nhà chúng ta ngươi làm gì hỏi như vậy lam thả i y hiếu kỳ hỏi bởi vì như vậy ta liền lại có thể thu đến một món lễ vật đâu tiểu gia hỏa nghiêm túc nói ngày ngày nhớ sự t ì n h tốt tranh thủ thời gian ăn điểm tâm phương viên ở bên cạnh thuốc giục nói nghĩ đến sự tính tốt không đúng sao chẳng lẽ muốn ngày ngày nhớ xấu sự tình ba ba ngươi có phải hay không ngày ngày nhớ xấu sự tình cho nên ngươi là h ỏ n g ba ba tiểu gia hỏa chẳng n h ữ n g không ăn còn đắc cá đắc cá nói một chàng đạo lý đi ra ăn cơm lam thả i y đi trầm giọng chừng nàng một chút n h a tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức ngoan ngoan bắt đầu ăn đó là một câu cũng không dám nói nhiều cái này khác biệt cũng là rất lớn chờ ăn xong điểm tâm phương viên thông lệ đem tiểu gia hỏa đưa lên xe trường học sau đó lúc này mới cùng lam thả i y đi, còn có đái hiệu lan đi công ty phương viên tiếp tục làm việc chuyện của hắn đi lam thả i y thì hãy mang theo đái hiểu lan bắt đầu quen thuộc công tác của nàng quá trình từ hôm nay trở đi nàng liền chính thức trở thành lam thả i y thì hãy trợ lý phương viên không có không còn nàng tiếp tục làm việc chính mình sự tình đi theo công việc lưu đủ lên hắn vừa t r ầ m mê tại dấu hiệu trong hải dương nhưng là hôm nay không phải là lam thả i y thì tới đem hắn đánh thức mà là lỗ thủ nghĩa chạy tới kỳ quái ngươi không ở đây ngươi công ty mình làm việc của ngươi chạy ta tới nơi này làm gì phương viên kỳ quái hỏi thế nào ngươi nơi này ta không thể tới à lỗ thủ nghĩa đánh giá chung quanh phòng làm việc của hắn nói ngươi lại không phải lần đầu tiên đến nhìn cái gì vậy Có việc nói sự tình, đừng sự ta quấy giày lỗ à m việc.、Phương、viên khinh bị nói. Cắt. Phương bị l thủ nghĩa tại hắn trên ghế đối diện ngồi xuống nói ngươi thật là không để ý đến chuyện bên ngoài chuyện công xưởng mặc kệ không hỏi chuẩn bị xong thời gian dài như vậy đến cùng chừng nào thì bắt đầu đầu tư a kẻ ngu lao lực t r í giả phí sức phương viên lạnh n h ạ t nói sau đó từ trong ngăn kéo tìm ra một cái usb cắm vào trên máy vi tính ngươi nói là ta đẩn lỗ thủ nghĩa gãi gãi đầu nói yêu nhìn tới còn không quá đẩn ngoa tạo người cái này ba ba tôn hiện tại có hai tiền liền giật lên tới nhớ ngày đó lỗ thủ nghĩa tức giận nói phương viên đem usb từ trên máy vi tính rút ra trực tiếp vứt cho hắn đánh gãy lời nói của hắn nói ngươi muốn đều ở bên trong cầm lấy đi trực tiếp sản xuất có vấn đề gì lại tới t ì m ta lỗ thủ nghĩa luôn cuống tay chân tiếp tới một mặt cười làm lành mà nói phương ca nhớ ngày đó ta liền biết ngươi là người trưởng nghĩa bằng không ta làm sao lại lựa chọn cùng ngươi làm bằng hưu nói như vậy còn là vinh hạnh của ta đi phương viên liếc mắt nhìn hắn nói ha ha đó là khẳng định nha ngươi nên cảm thấy cao hứng đến cho ra cười một cái đồ vật nắm bắt tới tay da hỏa này lại giật lên tới hai người mở một hồi cho đùa lỗ thủ nghĩa mới đứng đắn mà nói nói đến hai chúng ta lâu lắm đều không có h ọ gặp nếu không ban đêm hai chúng ta ra ngoài h ọ gặp được a người tìm địa phương phương viên suy nghĩ một chút còn giống như thật là từ hân hân trở về sau hai người liền không còn có đơn độc ra ngoài ăn cơm xong liền lấy trước kia cái quán bán hàng đồ vật ta tới chuẩn bị lỗ thủ nghĩa nói xong trực tiếp đứng lên đi ra ngoài chuẩn bị thêm một chút ta ban đêm muốn nhiều ăn một điểm phương viên ở phía sau lớn tiếng nói lỗ thủ nghĩa quay đầu liếc hắn một cái chương tám trăm mười hai phiền n o tiểu hải tử chương tám trăm mười hai phiền não tiểu hải tử lam thả y hiện buổi sáng mang theo đái h i ể u lan quen thuộc một cái làm việc quá trình chờ giữa trưa lúc ăn cơm phương viên mới nhìn thấy nàng nói với nàng một cái ban đêm cùng lỗ thủ nghĩa ăn chung sự tình lam thả y hiện ngược lại cũng không nói gì là người cũng phải có điểm không gian của mình h ú n g chi vẫn là cùng lỗ thủ nghĩa cùng đi ra nàng cũng liền không có nói thêm cái gì chỉ là căn dặn hắn ban đêm không muốn uống rượu về sớm một chút chờ lúc chiều lam thả y hiện liền ngồi đái h i ể u lan cùng đi khách sạn đem phòng cho lui vốn là nàng liền định một ngày về sau lại riêng một ngày cho nên đến cũng không phiền thức dù sao khách sạn tuy nói giá cả không cao nhưng là mấy ngày ở lại cái kia giá tiền đoán chừng thuê cái phòng ở một tháng cũng đều đủ rồi chờ từ khách sạn đi ra l a m thải y h i mang theo nàng lại tại công ty phụ cận tìm cái chỗ ở phương l a m tập đoàn vị trí không tính là trung tâm thành phố cho nên xung quanh giá phòng cũng coi như tiện nghi nhưng theo phương l a m tập đoàn vào ở xung quanh giá phòng bắt đầu có ngẩng đầu xu thế cũng may phương l a m tập đoàn người mới đông đảo sớm đã có người cân nhắc đến vấn đề này tại xung quanh thuê mấy tòa nhà sau đó vô cùng giá tiền thấp lại cho thuê lại cho công ty nhân viên đương nhiên đây cũng là kế tạm thời chở phương làm tập đoàn chính mình ký túc xá xây xong về sau liền có thể t h o á tô bởi vì ban đêm hai người đi chính là quán bán hàng đi sớm khẳng định còn không có khai trương cho nên đều rất có ăn ý lưu tại công ty tăng ca phương viên cũng ngoại ý muốn phát hiện lưu tại công ty tăng ca người còn không ít trong thời gian này hoàng hạo đông tới qua một lần hắn có chút hiếu kỳ phương viên vậy mà không đi dựa theo làm việc mấy tháng này quan sát đến xem phương viên không nói trước tan tầm thế là tốt rồi rất ít lưu lại chủ động tăng ca trừ phi chuyện gì xảy ra điều này không khỏi làm cho hắn cân nhắc là không phải mình chỗ nào không làm được vị phương viên cũng bị hắn làm rất im lặng chính mình chỉ là chủ động thêm cái ban đến nôi để cho hắn nghĩ nhiều như vậy sao tại phương viên liên tục cường điệu không có chuyện gì tình huống phía dưới hoàng hạo đông lúc này mới t h ở phào nhẹ nhõm rời đi gần nhất trong khoảng thời gian này hắn là đem công ty xem như ra đến mức hắn chồng đều tới công ty tìm nhiều lần đi thôi phương đại l ã o bản cuối cùng phương viên lại quên thời gian vẫn là lỗ thủ nghĩa lần nữa tới tìm hắn phương viên ngầm đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ n g à y đã tối hẳn b i ể n rộng phản chiếu lấy ngôi sao trên bầu trời gió nhẹ thổi qua mặt biển sóng nhỏ rập rờn toàn bộ mặt biển phản phất đều chiếu sáng rặn rỡ thật đẹp a phương viên đứng lên đi qua đứng tại cửa sổ sát đất t r ư ớ nói tuy đẹp cũng muốn ăn cơm đi nhanh một chút đi. Tạt đ đi đi mặc dù phương viên không thân thể được sống nhưng là phải biết đại não của con người tiêu hao nhân thể ba mươi năng lượng thống chi là phương viên dạng này tiêu hao càng lớn hơn cảm giác dạ dày đều có loại bị cảm giác bỏng phương viên không có ngồi xe của mình mà là bên trên lỗ thủ nghĩa lương phi bạch mấy người lái xe xa xa đi theo sau ở nửa đường bên trên phương viên vòng tay sáng lên phương viên trực tiếp kết nối quả nhiên là tiểu gia hỏa đánh tới ba ba ngươi ở đâu nha tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ cơ hồ đụng g á n tại trên màn hình phản phất chỉ cần đem đầu luồn vào hình chiếu bình phong bên trong liền có thể nhìn thấy phương viên ở nơi nào một dạng ba ba đang cùng lỗ thúc thúc đi ăn cơm ngươi ăn xong cơm tối sao phương viên hỏi vừa mới nếm qua nữa n h a thế nhưng là mụ mụ hôm nay không có đồng học tới ai tiểu gia hỏa khổ sở mà nói thế nào còn đang suy nghĩ lễ vật của ngươi đâu ngươi đến cùng làm một cái gì nha hôm qua đái a di không phải là đã đưa cho ngươi một người sao tiểu hai tử không thể quá tham lam bằng không liền cùng ngư dân cùng cá vàng cố sự bên trong lão thái bà kia một dạng cuối cùng không chiếm được bất cứ thứ gì đó là bởi vì nàng là lao thái bà tiểu hai tử cũng sẽ giống nhau sao tiểu gia hỏa kinh ngạc hỏi tay nhỏ trống cằm miệng nhỏ k h ẽ n h ế t một bức ngốc manh nhỏ bộ dáng làm cho người bật cười phương viên nhịn không được vừa cười vừa nói đương nhiên sẽ m ở dạng chỉ cần là người đều m ở dạng ai vậy được rồi ta trước không muốn tiểu gia hỏa nghe vậy mất mắt nói chờ chút trước không muốn ý là đằng sau lại muốn đi lao thái bà nàng mỗi ngày muốn cho nên nàng lòng có tham ta cách một ngày lại muốn đi như vậy ta cũng không phải là cái lòng tham tiểu hài tử đúng hay không tiểu gia hỏa lại tiếp tục nói Ê! phương viên không biết mình phải nói như thế nào đúng rồi ngươi đến cùng muốn cái gì nha phương viên hiếu k ỳ hỏi ta muốn cái mai tiểu độc tiểu gia hỏa vui vẻ nói hiệu sao lớn như vậy hiệu cho ngươi ngư nuôi ở dưỡng ở chỗ nào a phương viên vô nữ g mà nói có thể nuôi trong sân a tiểu gia hỏa ngây thơ mà nói như vậy sao được sân nhỏ cứ như vậy hơi lớn như thế nào nuôi hơn nữa nó sẽ đem trong viện hoa cỏ đều ăn sạch khẳng định không được phương viên giải thích nói ừ vì cái gì không được sân nhỏ lớn như vậy nuôi đại tượng đều có thể nha tiểu gia hỏa tức giận nói người còn nghĩ nuôi đại tượng phương viên một mặt quý nhiên hiệu sao không phải là nghĩ nuôi liền nuôi nó thuộc về bảo hộ động vật tư nhân nuôi dưỡng là phạm pháp cảnh sát sẽ đem ngươi bắt thức dậy phương viên hù dọa n à n g nói trên thực tế hiệu sao hoàn toàn chính xác thuộc về quốc gia một cấp bảo hộ động vật cấm chỉ tư nhân bắt giết cùng nuôi dưỡng nhưng là mấy năm gần đây chế độ v ư ơ n g lòng chút chỉ cần lấy được quốc gia phê duyệt nuôi dưỡng tư cách là có thể nuôi nhưng là tiểu gia hỏa không biết ra con mắt trợn trừng lên nuôi tiểu động vật còn phạm pháp sao sẽ còn biến thành đại phôi đằng sau nàng có chút bận tâm hỏi cái k i a nuôi con thỏ nhỏ đâu con thỏ sẽ không con thỏ nhỏ khả ái như vậy vì cái gì sẽ không tiểu gia hỏa một mặt m ở mịt hoàn toàn không hiểu rõ thế nào ngươi muốn được cảnh sát bắt lại a phương viên c ư ờ i hỏi tiểu gia hỏa vội vàng lắc đầu sau đó liên tiếp hỏi cái k i a bắp r ă n g đâu đại hoàng đâu quýt đâu t ủ cục cây đâu đương nhiên sẽ không đây đều là rất phổ thông tiểu động vật cũng là thế nhưng là tùy tiện nuôi theo sao không giống nhau nó là chân quý động vật ngươi có gặp nhà ai nuôi phương viên hỏi ngược lại tiểu gia hỏa nghe vậy có chút minh bạch nguyên lai、like、người khác không có nuôi cũng không thể nuôi vậy được rồi ba ba ngươi về sớm một chút ta tiểu gia hỏa g i à n dò được rồi ta đã biết ngươi để cho mụ mụ dẫn ngươi đi chơi đi phương viên vừa cười vừa nói được cái này c h ữ tốt tâm cũng còn mai một đi đâu tiểu gia hỏa liền trực tiếp treo vật nhỏ này phương viên bất mãn lẩm bẩm nói nhưng là trên mặt nhưng lại có không thể che hết nụ cười bên kia tiểu gia hỏa cúp điện thoại vừa mới chuẩn bị tìm mụ mụ để cho nàng mang chính mình đi ra ngoài chơi bỗng nhiên nàng nghĩ đến một vấn đề nuôi tiểu hai phạm không phạm pháp a chính xác là nuôi nàng phạm không phạm pháp a nhà k h á c cũng không có nàng nha nàng cũng rất chân quý đâu ai nha tiểu hài tử bắt đầu phiền não rồi cảnh sát có thể hay không đem ba ba mụ mụ đều bắt lại nha xấu chết tiểu hài tử vậy phải làm sao bây giờ a